giới này tiên đạo đại hội mây đen trọng trọng a chu ứng long nhẹ giọng lẩm bẩm âm thanh một bên hách linh như có điều suy nghĩ gật gật đầu rất nhanh hách linh liếc nhìn điện thoại ngầm đầu cười nói những nhà khác cũng bắt đầu hành động ồ chu ứng long biểu tình lập tức gâm truyền tinh cười đến híp cả mắt tiếp xuống chính là khảo giáo bọn họ nói mê sảng trình độ kỹ thuật cùng lúc đó ngay tại phi hành khí khoang thuyền bên trong nổi d ậ n trương c ử u tiến cũng đã nhận được theo điều tra tổ tổng bộ phát tới tình báo mới nhất lao sơn đạo thừa có hai vị đệ tử tại du lịch lúc ngẫu nhiên phát hiện trọng thương vương tiểu diệu đã đem vương tiểu diệu mang về lao sơn t r vâng đội, h mấy tên đặc sự tổ làm việc đáp ứng một tiếng cấp tốc bắt đầu liên lạc lao sơn gần đây đặc sự tạo thành viên hơn mấy giờ trước đúng là có hai tên đệ tử ngự kiếm có một thiếu nữ trở về núi bên trong trương cựu thiến không khỏi có chút hầu nghi nhưng suy đi nghĩ lại vẫn là làm ra lý trí quyết định đi qua nhìn một chút thà tin rằng là có còn hơn là không võ đang sơn là bởi vì cùng vương phi ngữ bọn họ đi được gần lúc này ra tới nghe nhìn lẫn lộn t i ể m h ộ vương tiểu diệu cũng là hợp tình lý thế là n à y chiếc phi hành khí bay vào không t r u n g cấp tốc chạy tới phía đông xem ảnh một nhưng mà hao tốn nửa giờ phi hành về sau tại lao sơn đạo thừa sơn môn phòng khách một vị dùng nơi đó tiếng địa phương đạo trưởng mang theo xấu hổ giải thích người xem một chút người xem một chút đây không phải hiểu lầm nha bọ n ta cứu trở về chính là một cái bị lệ quỷ phụ thân tiểu cô nương hiện tại đã hoàn thành khu quỷ nàng cũng là họ vương gọi hay nhà bên trong xếp hạng lão tiểu không nghĩ tới thế nhưng không phải kia vị vương tiểu diệu a ai nha lần này đại công cùng bọn ta đạo thừa vô duyên a trương i ể u thiến cái chán tung ra thập tự gân hai mắt cơ hồ p h u t lửa nhưng vẫn là lộ ra thể thức hóa mỉm cười nói câu không có việc gì lúc sau dẫn người cấp tốc rời đi chỗ này đ ạ o quan chạy về máy bay đỗ hơn mười phút về sau mới vừa đạp lên trở về trương i ể u tiến h lại một lần nữa nhận được đặc sự tổ tổng bộ truyền đến tình báo truyền đạt tin tức trẻ tuổi mỗi tử nói chuyện lúc cũng không khỏi run run h ạ đủ thế vân đường núi nhận phát ra tin tức nói bọn họ cũng bắt được vương tiểu diệu đã mang về sân môn trương cựu thiến nguyên bản liền âm trầm như nước xinh đẹp gương mặt giờ phút này rốt cuộc nhịn không được bạo phát ra một chân đá vào trước mặt trên ghế ngồi mấy tên khốn kiếp tu sĩ này coi ta là khỉ đùa nghịch a lập tức làm tổng bộ phái người đi bàn bạc chuẩn bị hai mươi cái hành động tiểu tổ nhà ai đạo thừa nói bắt được vương tiểu diệu lập tức phái một chi đi qua đội trưởng n à y đó đạo thừa nhàn rỗi không chuyện gì nổi đến sao nhất danh đặt sự tổ làm việc nhịn không được nói làm như vậy đối với bọn họ có chỗ t ố gì chỉ là để chúng ta hao phí một chút thời gian cùng du liêu mà thôi hừ trương cựu tiến h lãnh đ ạ m nói còn không biết bọn họ là có ý gì sao muốn dùng chuyện này làm nhập đội công bố ra ngoài chính mình lập trường ngươi nhìn đi tiếp xuống không có cổ đại đại tu những cái đó đặc t h ừ a sẽ một đám nhảy ra nói bọn họ tìm được vương tiểu diệu này đó tin tức tự nhiên đều là giả nhưng bởi vì là đối bên ngoài trực tiếp công bố liền có thể để cho bọn họ lẫn nhau chi gian có nhất định ăn ý chờ tiên đạo đại hội thời điểm nếu như thấy g i hướng không đúng bọn họ liền sẽ gắt gao ô n thành một đoàn chiều ứng lẫn nhau trương cựu thiến nhẹ nhàng thở ra một hơi ngồi về chính mình chuyên môn chỗ ngồi ở một bên đến ly rượu đỏ lộ ra nụ cười nhàn nhạt có thể thực ưu tú vậy liền để chúng ta chờ đợi xem đến cùng ai mới có thể cười đến cuối cùng khoảng cách lần thứ tư tiên đạo đại hội khai mạc còn lại ba mươi ba giờ nam cương nửa đêm ba đạo thân ảnh tại trong rừng rậm cấp tốc xuyên qua nếu như đem bọn họ lúc này hành động quỹ tích tại trên địa đồ miêu tả ra tới sẽ phát hiện bọn họ ngay tại một cái vòng tròn quỹ tích bên trên qua lại tìm kiếm tại trăm dặm phạm vi bên trong du tàu đại khái hơn một giờ ba người l ặ n g yên hướng về tây nam phương hướng rút đi tìm cái không có bóng người khe núi xếp bằng ở suối nước bên cạnh nghỉ ngơi tiếng nước c h ả y dặn dò êm hai nhưng bọn hắn ba cái lại đều có chút mặt ủ mày trao như vậy lớn chiến trường đều bị chỉnh lý sạch sẽ thì thiên trương nhịn không được mở miệng oán trách một câu n à y đó cổ tả tu thật đúng là đủ lưu loát bọn họ bên trong cũng là có người tài ba a hẳn là chiến bị tổ dọn dẹp liều vân trí nói trận kia phục kích chiến mặc dù thắng nhưng dù sao cũng là thẳng t h ẳ n vương tiểu diệu ngáp một cái nói ta không chịu nổi ngủ trước một hồi thiên trương ca nguyên chí k các ngươi thừa dịp cái này cơ hội khôi phục lại pháp lực đi đều có thể bị động lại tại lá b ù a phía trên vương tiểu diệu nói tiếng c ả m ơn bọc lấy tấm thảm tựa ở trên một tảng đá nhắm mắt liền muốn đã ngủ nàng quả thật có chút chịu không được tu vi còn thiện tinh thần lại vẫn luôn căng cứng thì thiên trương nhịn không được nhỏ giọng hỏi tiểu diệu bây giờ còn có cái gì biện pháp không nếu không ta đi tìm chiến bị tổ sư thuốc sư bá hỏi bọn họ một chút có hay không theo chiến trường thu thập những cái đó xương độc có thể không nên gấp ngày mai nói liền tốt vương tiểu diệu ngáp một cái tia đôi thanh tú mắt to đã không có bao nhiều linh quang chỉ là miễn cấm híp ta hiện tại tương đối lo lắng hoài kinh đại sư bên kia có xảy ra vấn đề gì không ấn lý thuyết ta ca nên n trở về đến rồi mới đúng chứng cứ phương diện này nếu như tìm không thấy thật chứng cứ vậy liền đem đã thu thập được xương độc trang hai cái bình bên trong sau đó đi phục kích chiến khu vực chụp cái video liền tốt thiên chương ca ta buồn ngủ quá ngươi ngủ trước ngủ trước thi thiên chương gãi gãi đầu tại tiểu diệu chăn lông thượng g á n cái cách t ấ m phủ có chút sững s ở ngồi ở một bên trước kia cũng không phát hiện tiểu diệu thế nhưng như vậy thông minh liều vân trí lẩm bẩm sau đó mím, mím khoe miệng túi đầu nhìn chính mình hai tay ta trên người tội nghiệt chăm chết đều không quá đáng ngươi không phải bị tâm ma k h ô n g chế sao thì thiên trương lơ đễnh nói xong đừng có đ o á n bỏ ngươi còn có thể đi cùng những cái đó c ổ tội tu liệu mạng a những cái đó đều là thoát t h a i cảnh độ kiếp cảnh đại tu sĩ chúng ta thiên phủ cảnh cũng còn không a liêu v â n trí lạnh nhạt nói nếu ta bỏ mình có thể để cho này đó c ổ tội tu âm mưu bị phá hư ta đây chết thì có làm sao thì thiên trương n h u m ạ y nhìn chăm chú vào l i ê u v â n trí sau đó giơ ngón tay cái kiên cường đây là ta biết ngươi đến hiện tại ngươi nhất có nam nhân khí khái một lần hử liêu vân chí trừng mắt nhìn thi thiên t r ư ơ n g cái sau chê cởi nhốn núi vai thi thiên t r ư ơ n g biểu tình có chút xem thường miệng bên trong lại nói ta biết tiểu liễu tử ngươi bây giờ trong lòng thực cái n ấ y kỳ thật không cần phải ta ngươi đều chẳng qua là những cái đó đại tu có thể tùy thời ấn chết con tôm nhỏ ngươi phía trước làm những cái đó hôn chứng chuyện cũng đều là thân bất do kỳ mà thôi hơn nữa bị tâm ma khống chế kia là cái gì tâm ma a ngươi này tâm cảnh bị tâm ma g i y vò một lần chờ bù đắp t ă n cơ bước vào thiên phủ cảnh tu vi kia cảnh giới còn không phải xoạt xoạt xoạt trướng người ở trên đời này ai không phải thân bất gió kỷ mắt khép lại mở ra sự tình qua đi liền xong rồi còn lằng nhà lằng nhằng muốn bản thân kết thúc đây không phải ở không đi gây sự sao liêu văn trí chậm rãi thở ra một hơi đôi suối nước phát hội lăng bên này thi thiên trương chán nản thở dài tuyệt đối đừng đi cố ý chịu chết ngoại trừ phi ngữ hoài kinh chân chính có thể được cho ta bằng hữu liền ngươi một cái mặt khác cũng chỉ có thể tính nửa cái gần phân nửa l i u văn trí ngẩng đầu nhìn chăm chú vào thi thiên trường k i a trương trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra mấy phần mỉm cười ừ m nếu không phải tình thế b ứ c bách ta định sẽ không dễ dàng bỏ qua chính mình tính mạng lúc này mới đối ngươi cũng là nương sinh cha dưỡng thân thể tóc gia chịu chi tại cha mẹ a nào đó long hồ sơn cao đồ lại là ho âm thanh ngẩng đầu nhìn không t r u n g bên trong k i a m ộ t hai k h ỏ a tinh thần sau đó chuyển hướng chủ đề ngươi nói những cái đó c ổ tội tu tại làm cái gì hiện tại bọn họ tại chờ l i ê u vân trí hơi suy tư một hồi bọn họ hiện tại nhất cử nhất động đều tại điều tra tổ cùng đặc sự tổ mát bên trong tần nhất thâm mặc dù bây giờ là đại diện cục trưởng vị trí thân kiêm số t r ư ớ c có thể hiệu lệnh điều tra tổ cùng đặc sự tổ nhưng hắn cũng không thể vi phạm quan phương nguyên tắc chỉ có thể âm thầm làm tiểu động tác tình huống hiện tại kỳ thật có chút vi d i ệ u cổ tội tu bị từng đôi mắt nhìn chăm chú vào bọn họ cùng tần nhất thâm đem kế hoạch tiếp theo đều đặt ở tiên đạo đại hội trên hả ngươi nói này giống hay không là một cái bấy cục cái gì cục thi thiên t r ư ơ n g có chút mộng liêu vân trí đột nhiên cười âm thanh ánh mắt lộ ra một chút suy tư ta vừa rồi một lần tình cờ nghĩ đến hiện tại cổ tội tu đã đến bên ngoài bọn họ muốn lập danh vọng lúc này liền nhất định phải làm ra cao nhân đắc đạo tư thái ngược lại đem bọn họ chính mình hạn chế lại tần nhất thâm bây giờ nhìn tựa như quyền lực t h ự c cao nhưng đặc thù tổ ba quyền chức thay đổi cũng liền mặt bên trên một t r ư ơ n g văn kiện chuyện mà từ cổ tội tu sư tổ ta bọn họ tại trên danh nghĩa thoát khỏi cấm chế đến hiện tại mặt bên trên đều không có cái gì tin tức chuyển đến càng không có bất luận cái gì trọng lượng cấp đại lao cùng này đó cổ tội tu hội thấy thì thiên t r ư ơ n g s ừ n g sốt một chút sau đó khỏe miệng co q u ắ t một trận người muốn nói cái gì ta cũng không biết ta muốn nói cái gì suy nghĩ quá loạn chỉnh lý không rõ liều vân chí thở dài chờ một chút xem đi tiên đạo đại hội còn có một ngày nói không chừng sẽ xuất hiện cái gì chuyển hướng thì thiên t r ư ơ n g lấy tay nâng trán nhìn liêu v â n trí lại nhìn một chút vương tiểu diệu được thôi liền ta cái gì cũng không hiểu các ngươi nói cái gì chính là cái đó ai thang ca không tại thứ không biết bao nhiêu ngày muốn á hắn liêu v â n trí cũng ngẩng đầu nhìn trên trời kia mấy khỏa thưa thất tinh thần nguyên bản có chút tạm đ ạ m ánh mắt cũng nhiều mấy điểm tinh mang hy vọng như thế đi vương tiểu diệu này một giấc tựa hồ cố ý ngủ lâu chút lại có lẽ nàng muốn mượn này loại phương thức Màu c h ú tiểu vượt t qua ê n này đoạn thời gian. Mãi cho đến 10 giờ sáng, Vương đạo đại đầu cho hội thời Mãi giờ i phía bắt trước t diệu mới m ngồi vặn eo bẻ cầu ngồi dậy, ở ộ thân bên ngọn cây bên trên đứng liêu ngọn đứng vân cùng cây trí t i thiên lập tức nhảy xuống tới. Tiểu Diệu, trương tức t nhảy h xuống lập thể có hay không không thoải mái không có gì không thoải mái trước đó quá mệt mỏi mặt thôi vương tiểu diệu làm cái cố lên thủ thế không dưỡng đủ tinh thần như thế nào đi cùng tà ác phần từ đấu trí đấu dũng đi hai vị đại hoa đi giả tạo chứng cứ không cần thi thiên t r ư ơ n g cười nói video đã quay xong xương độc cũng đã điểm được rồi liền kém trở về kiếm chuyện liêu vân trí nói bây giờ cách đại hội khai mạc còn có một đoạn thời gian chúng ta có phải hay không lại làm chút mặt khác chứng cứ vương tiểu diệu suy tư một hồi muốn vạch chân bọn họ âm mưu những chứng c ứ này đã đầy đủ toàn bộ logic bế vòng đã hoàn chỉnh nói bây giờ cách đại hội khai mạc còn bao lâu thi thiên t r ư ơ n g nói từ hiện tại đến buổi sáng ngày mai chín giờ thời gian còn thực dư giả vương tiểu diệu nói kế hoạch tiếp theo chính là thuận lợi trở về đại hoa quốc sau đó tìm tiệm ăn có một bữa cơm no đủ lại tìm cái cờ tờ vờ sướng hội ca sau đó chia binh hai đường thiên trương ca ngươi đi tự mình gặp mặt điều tra tổ bên trong có thể nhất tin được nhân vật thực quyền tốt nhất làm mưu nguyện ta gì. gọi tỷ tỷ tương đối thích hợp thì thiên trương nhắc nhở câu được thôi vương tiểu diệu nói nhất định phải là ngươi tin được liền nói biết ta tung tích ở đâu nếu như đối phương truy vấn ta tung tích ngươi liền tùy tiện kéo cái dối nếu như đối phương trước quan tâm ta an toàn ngươi liền nói cho nàng ta sau đó phải làm cái gì hy vọng được đến bọn họ kỹ thuật duy trì kỹ thuật duy trì ngươi muốn làm gì cái gọi là kỹ thuật duy trì chính là ta xuất hiện tại tiên đạo đại hội trên lúc vừa nói toàn trường đều có thể nghe thấy vương tiểu diệu nắm hạ nắm tay nhỏ bọn họ không phải muốn tìm ta sao chính ta đứng ra dùng kẻ yếu tư thái trước thắng được các tu sĩ đồng tình sau đó lại vạch trần bọn họ gương mặt thật đây là hồi nháo liêu vân trí thanh â m hơi cao chút không được ngươi tu vi quá yếu nếu như bọn họ không cho ngươi nói chuyện cơ hội làm sao bây giờ yên tâm ta sẽ chưa xác định kiếm tông kiếm linh tiền bối tại hiện trường lại lộ diện vương tiểu diệu lạnh nhạt nói vân trí ca cùng ta cùng nhau đi ngươi là nhân chứng cũng là người bị hại ta trước đó nói qua nhất định phải làm cho này đó tội tu trả giá thật lớn đại tỷ thủ ta nhất định phải tự mình đi báo trước nghe một chút ta kế hoạch các ngươi phản đối nữa cũng không m u ộ n lần này chúng ta muốn đầy đủ sử dụng tán tu số lượng trước hình thành một cô dư luận áp lực mấy phút đồng hồ sau liễu vân trí cùng thi thiên trương lẫn nhau từng người đều chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng gật đầu đồng ý hai cái cộng lại cũng là già bảy tám mươi tuổi tu sĩ tại cái này nữ hoa từ trước mặt thế nhưng hoàn toàn không có chỗ để phản bác mười hai giờ chưa tả hữu bốn họ vẫn thật là đi tìm nhà h vẫn n tìm là à đi giờ ăn lớn, một bữa l ạ tìm cái hoàn cảnh không tồi cái cảnh c hoàn không tờ vừa nghe đến trưa đất này. 4 giờ chiều điều tra tổ tổng bộ có chút chen chúc chỉ huy đại sảnh tần nhất thâm ngồi tại tổng chỉ huy đài bên trên ngay phía trước còn lại là kia mang tính tiêu chí màn hình lớn các nơi cương vị đều đã ngồi đầy người các ti kỳ trước bận bịu cũng là khí thế ngất trời màn ảnh chính thượng biểu hiện ra lúc này hoa sơn chân núi quan sát đồ kia phản p h ấ t hùng ưng bay lượn bình thường sân nhà kỳ thật tại ba tháng trước đã bố trí thỏa đáng lúc này đã có không ít bắt được thư mời tu sĩ ra t r ậ tiên đạo đại hội tổ chức đến lần thứ tư đã là có chút bản lãnh tu sĩ sẽ không bỏ qua thỉnh hội nhất là tiên đạo đại hội màn kịch quan trọng thế hệ trẻ tuổi tu sĩ thi đấu khích lệ ngàn vạn tuổi trẻ tán tu cố gắng tu hành muốn tại tiên đạo đại hội trên một tiếng hót lên làm kinh người mà tại màn kịch quan trọng bên ngoài tiên đạo đại hội cũng là muôn màu muôn vẻ có đạo nhận thừa cơ bảy cái thu đồ quầy hàng tìm kiếm tán tu bên trong lương tài còn có quan phương an bài tại chủ hội trường gần đây tu sĩ trợ chủ doanh pháp khí đang dược tu đạo công pháp giao dịch mua bán tu đạo đại hội lúc sau sẽ còn kéo dài mở ra nửa tháng bởi vì tu sĩ tu vi tại không ngừng tăng lên mà tiên đạo đại hội ngạch cửa cũng không có đề cao cho nên tham gia tiên đạo đại hội tu sĩ số lượng một giới so một giới dọa người so hiện nay này tổ trưởng hiện tại đã có mười hai vạn lẻ sáu n g h n năm trăm danh đăng ký trong danh sách tu sĩ đã tới dưới chân hoa sơn còn có càng nhiều tu sĩ chạy tới đi tiên đạo đại hội trên đường chúng ta sân bãi chỉ có thể dung nạp bốn vạn danh tu sĩ tần nhất thâm cười nói t r a n g bên ngoài lại nhiều thiết kế thêm một ít hình chiếu thiết bị bảo đảm mỗi vị tu sĩ đều có thể nhìn đến s o thi đấu thị cảnh nhưng rất nhanh tần nhất thâm tươi cười liền dần dần biến mất Tổ trưởng, Võ Đang, Kiếm Tông, Tề Đang, Vân Võ Kiếm Úi, là a o Long Sơn, Sơn n Hổ h đạo tổ h không phát, họ khác thừa hoặc nhất thâm nói, này đó còn không có động tính đạo thừa, đều là không ừ trừ a gia đoàn đại đạo đoàn đại đã đường, đã đến. đó động đạo đều ngoại ngoài, là này là còn bọn bên trên Tần nói, còn tại biểu biểu xuất có các có có c mặt đại đại trưởng u đúng không? Là tổ t n à y chiếm được đạo môn đạo thừa một nửa nhiều k i u tên i báo cáo tin tức trung niên nam nhân thấp giọng nói ta nghĩ chúng ta có phải hay không nên cho bọn họ một ít hứa hẹn hoặc là bảo hộ hứa hẹn chúng ta có thể cho bọn họ cam kết gì tần nhất thâm lắc đầu ngón tay gõ lên mặt bàn chậm rãi nói chúng ta quan phương nhất quán chỉ là phụ trách chủ hoạch tiên đạo đại hội nội dung và hội trưởng lần này chủ sự phương cùng người biết cách triệu tập là hoa sơn đạo thừa như vậy đặc sự tổ bên này đem những tình huống này phản ứng cấp hoa sơn đạo thừa trưởng môn làm phái hoa sơn tự mình phái người đi mời điều tra tổ phụ trách chuẩn bị kỹ càng phương tiện giao thông bảo đảm các gia đạo thừa có thể không vắng chỗ ngày mai nghi thức khai mạc không phải sau này nói không chừng sẽ cho tu đạo giới nội loạn trôn xuống phục bút kia tên đặc sự tổ làm việc lập tức đáp tổ trưởng suy xét chú đáo ta cái này đi làm mà một bên điều tra tổ lão hình lại là hơi nhũ mày đáp một câu biết xoay người đi điều động các loại phương tiện giao thông rất nhanh hoa sơn đạo thừa phái ra mười mấy vị trưởng lão đi này đó còn không có khởi hành đến đây hoa sơn đạo thừa nay hơn mười mấy gia đạo thừa như là thương lượng song bình thường không đợi hoa sơn đạo thừa này đó trưởng lão bay ra trăm dặm cùng nhau có động tĩnh mười sáu gia đạo thừa mười sáu nơi sơn môn từng người từng người tu sĩ phá không mà lên từng vị tóc trắng xóa đạo ra dâu tóc tung bay bay ở trước nhất lao tới hoa sơn mà đi biết được tin tức này tân nhất thâm cũng không có chỉ những thứ này đạo thừa hành vi phát biểu cái gì bình luận chỉ là hạ lệnh sẽ trận đài chủ tịch tiến hành một phen tu trình thêm cao biến hẹp đem phía trên nguyên bản chuẩn bị hảo hơn một trăm h thanh cái ghế đổi thành mười lăm thanh sau đó toàn bộ điều tra tổ đặc sự tổ tiến vào tăng ca trạng thái theo lệ cũ hoa sơn gần đây cũng xuất hiện số lớn chiến bị tổ đội ngũ còn có không sai biệt lắm sáu n g h n danh tinh nhuệ chiến bị tổ tạo thành tuần tra đội tại tu sĩ tụ tập khu vực tuần tra mà trước đó hoa sơn chân núi thành trấn đã bị sơ tán bảo đảm sẽ không xuất hiện tu lấn phàm sự kiện màn đêm tiền đến hoa sơn các nơi vẫn là vô cùng náo nhiệt đã đến nơi đây các gia đạo thừa đoàn đại biểu đều đi trên hoa sơn nghỉ ngơi hơi chút có danh vọng có thực lực tàn tu cũng có hoa sơn đệ tử phụ trách chiêu đ á i mà tại chân núi số lượng này đông đảo tu sĩ cũng liền chờ ngày mai bắt đầu xem chút náo nhiệt n g ư ờ i càng nhiều lời nói tự nhiên là tạp những tu sĩ này thảo luận đề tài tự nhiên đều vây quanh mười lăm vị cổ tu trừ m à sự t ì n h tiến hành nhắc tới việc này đại đa số người đều có chút t h ư n thức cũng không ít suy nghĩ chu toàn người lo lắng này mười lăm vị có được viễn siêu lúc này tu đạo giới thực lực cổ tu sẽ trực tiếp làm tu đạo giới biến thiên đợi cho nửa đêm mấy cái tin tức bắt đầu ở số lượng đông đảo tu sĩ bên trong lưu truyền thảo luận người cũng càng ngày càng nhiều lao thiết nghe nói không nam cương tà tu tại hơn một năm trước đó liền đã bị người l ạ n g i ê n ê n diệt ban đầu thời điểm đúng là có nam cương tà tu khiêu khích nhưng về sau tổ chức của chúng ta phản kích đ a n lần kia đánh bại nhưng thật ra là đã sớm tránh thoát cấm chế c ủ a tu trù h ạ c h thật hay giả đương nhiên là thật ta có thể lừa ngươi sao đây chính là theo long h ổ sơn tu sĩ bên kia chuyển tới tổ sư gia tại thượng Nghĩ như vậy thật vậy là cùng ó k h lúc đó điều tra tổ lại thêm một hạng nhiệm vụ mới theo dõi những tán tu kia tại internet bên trên tuyên bố ngôn luận tần nhất thâm được đến tương quan tin tức về sau cũng vẫn luôn t ạ i nhìn chằm t h ằ m chuyện này mặc dù hắn cảm thấy đám tán tu lung tung nói vài lời ảnh hưởng sẽ không quá lớn nhưng tóm lại có chút tần ẩn bất an có vị đặc sự tổ làm việc u có nhủ tổ trưởng hiện tại cũng sau nửa đêm ngài tới phòng làm việc nghỉ ngơi đi buổi sáng bảy giờ ngài còn muốn tiến đến hoa sơn bên kia hiện tại ta làm sao có thể ngủ được tần nhất thâm k h o á t k h o á tay dựa vào ghế nhìn chăm chú vào màn hình lớn bên trong k i a đèn đ u ố c sáng trưng hoa sơn chân núi sáu bảy năm đều đi qua còn kém này sáu bảy giờ sao k i a tên làm việc túi đầu ứng tiếng cũng bất ngữ thêm gì mấy chục vạn cây số bên ngoài mặt trăng nào đó núi hình vòng cay đáy đã có chút hư thoát hòa thượng ngồi xếp bằng huyền không mà ngồi lưng ơ phía sau phật quang không ngừng lấp lánh hắn hai tay không ngừng kết tấn đảo mắt liền kết x u ấ t mấy chục đạo dấu tay nhưng động tác t i ể u gì cũng sẽ kẹt tại nơi nào đó a di đà phật sớm biết có ngày hôm nay tiểu tăng sao phải áp chế cảnh giới khổ vậy khổ vậy thôi diễn không ra giải cấm chi pháp cho dù là dùng chính mình kim thân cũng chỉ sẽ bị nơi đây cấm chế mở ra dù sao kim thân nói cho cùng chỉ là chính mình năm đó sau khi tọa hóa lưu lại thi cốt cũng không thể phát huy chính mình đ ỉ n h phong lúc thực lực đương nhiên coi như làm hắn hoàn toàn phát huy cũng không phá nổi tiểu tiên g i i cấm chế hoài kinh hòa thượng chán n ả n thở dài tính toán thời gian một chút chính mình lúc này nếu là không thể gọi phi ngự trở về vậy thật không đổi kịp cùng vương tiểu diệu định ra đại sự kỳ thật hoài kinh vẫn luôn tại tính toán như thế nào mới có thể càng tiết kiệm sử dụng chính mình kim thân đến lúc này đã bức hắn không thể không làm ra quyết định dùng hai ngón tay phân l ư ợ n g v ậ t lực oanh kích tiểu tiên giới cấm chế để cầu hoảng sợ đến tiểu tiên giới bên trong tu hành vương đạo trưởng sau đó lại dùng ba ngón tay phân l ư ợ n g v ậ t lễ mang vương đạo trưởng bay trở về địa cầu cắn răng một cái vừa n g o tâm Hoài Kinh tại trong tại ngược bên lắc ấ y tay, ra một làm từ từ đầu giống như làm vàng vàng dòng xương như n h m mắt, đem hai út cùng ngón ù n ngón xuống, bỏ vào chính mình bình bát bên trong. g gỡ áp út bắt bỏ vào a d i đầu à là p h hiện thật hết ậ t tiểu tăng hiện tại thật đúng là bỏ hết cả tiền đúng vốn đ bỏ cả tư tại p hoài i người. ngự trên người. Lát đầu, h kinh đem còn lại xương tay thận trọng thu hồi chữ vật pháp bảo nắm lại quyền bắt đầu đem hai đoạn xương ngón tay đ ậ p nát mỗi lần ra quyền mỗi lần quyền lạc hoài kinh bộ mặt cơ bắp đều sẽ run run mấy lần cuối cùng từ kim bình bắt phía dưới đã chỉ còn lại có kim p ấ n tiếp xuống chỉ cần đem này đó kim p ấ n vẩy vào chính mình trên người sau đó dùng bí pháp điều khiển long ừng hoài kinh hòa thượng trứng mắt túi đ ầ u nhìn cái mông phía dưới bắt đầu lấp lánh tiên quang nhìn chăm chú vào kia từng khối bắt đầu vỡ ra dâng lên tầng nham thạch cùng với từ đó bay hai thân ảnh hoài kinh ngươi như thế nào tại này dựa vào dung manh tiến ra nguyên khí kia quen thuộc tiếng nói chuyển tới hoài kinh vô đ u ổ i đem bình bát che tốt vội vàng nhảy xuống tới há mồm hô to nhưng nguyên khí đã tán không hề có thanh em chuyển ra vội vàng đánh ra một đạo phật quang đến vương thăng trên người đối phật quang hô to ta phi ngữ đại tiên ôi trao nhanh lên ta cái này m a người n g trở về tu đạo giới ra đại sự mới từ tiên quang bên trong bay ra hai người này không phải vương thăng cùng một quản huyên lại có thể là người phương nào vương thăng lập tức nói xảy ra chuyện gì không nên gấp từ từ nói hạ không kịp không được ca tiên đạo đại hội lập tức sắp chạy m ư ờ i l ă m tên c ổ tội tu đánh lén hề liên b ư ớ c bách hề liên nhập ma bọn họ lại đứng ra chạm yêu trừ ma còn tốt kiếm tông kia thanh kiếm kịp thời chạy tới đem hề liên đại tỷ phong ấn lên tới tiểu diệu cũng bị ta thừa dịp loạn cứu đi tiên đạo đại hội còn có nửa ngày liên mở những cái đó của tội tu phải thừa dịp cái này cơ hội bức bách các gia đạo thừa cúi đầu thừa cơ cầm quyền vương thăng khỏe miệng tươi cười lập tức đọc lại nguyên bản xuân phong đắc ý khuôn mặt cấp tốc hóa thành hàn phong lang liệt tiểu diệu có chuyện gì sao hoài kinh vội nói tiểu diệu không có việc gì bất quá rõ ràng bị kích thích đến hô hào muốn vì đại tỷ ra mặt phi ngữ ngươi đ ừ n g nóng lỏng ta cái này dùng kim thân mang không đợi hoài kinh nói xong vương thăng đã quay đầu đối với một bên đồng dạng mang theo vài phần lựa dẫn sư tỷ chậm dãi nói ngươi cùng hoài kinh ở phía sau chạy tới ta bay mau chút có thể mau chút chạy tới một quản huyên vô ý thức kéo lại vương thăng cánh tay cùng nhau hiện tại tình hình tương đối nguy cơ ta nhất định phải nhanh chạy trở về vương thăng ánh mắt tại đây một khắc đúng là kiên định như vậy đến mức sư tỷ cũng chỉ có thể nết môi mỏng chậm d ã i bung ra không đợi hoài kinh lại mở miệng la lên vương thăng đã nhảy lên một cái quanh người tuân ra một cỗ tinh thuần trắng nhạt pháp lực lấp lánh khởi trói mắt quan g mang quan g mang bên trong một đầu tam túc kim ô dương cánh huyết dài bao vây lấy vương thăng thân hình lôi ra trường trường vật đôi cực nhanh xông về kia khỏa màu xanh thảm tinh thần tam túc kim ô thuần dương tử lột h u ậ t hoài kinh cơ hồ thốt ra sau đó liền nhẹ nhàng thở ra đem tử kim bình bắt lặng lẽ thu vào có thể không lãng phí liền không lãng phí này đó kim phấn kim thân đều là mấu chốt thời khắc có thể cứu mạng bà bối một bên m ụ c quản h u y ề n đã dẫm lên băng ly kiếm truy hướng về phía vương thăng hoài kinh hòa thượng lấy ra một phương đài sen ngồi lên túi đầu liếc nhìn đã khép kín nguyệt cung đại môn đi theo m ụ c quản h u y ề n phía sau không xa rạng sáng sáu giờ hai mươi ba điểm mới vừa tắm rửa qua tần nhất thâm đổi lại chân tàng nhiều năm thẳng ấu phục cùng với cũ kỹ mikzo chuyển phát ra ưu nhã âm nhạc bộ pháp cũng trở nên hơi chút nhãn chút theo tầng cao nhất văn phòng ra tới đi chỉ huy đại sảnh tại sáu giờ lúc mới vừa đổi một nhóm ban kỹ thuật công nhóm lúc này chính tinh thần phân chấn tại từng người công tác cương vị phân đấu giám thị khí mạch trong ngoài quan sát đến địa cầu bên trên các đại tu hành giả thế lực đ ộ n g tĩnh vì tiên đạo đại hội hộ giá hộ tống tần nhất thâm ngồi xuống giờ phút này chỉ thuộc về vị trí của hắn đem sau đó phải ở lại chỗ này t r ư ờ n g cựu thiến hô đến trước mặt dặn dò nàng như thế nào xử lý các hạng khẩn cấp công tác sau đó hắn liền bắt đầu bốn phía dạo chơi an ủi an ủi các vị kỹ thuật viên quan sát một chút các nơi tình hình nhìn một chút náo nhiệt hoa sơn hắn muốn chờ bảy giờ chờ bảy giờ t i h n đến chính mình liền ngồi chuyên cơ chạy tới hoa sơn đại biểu quan phương tham gia tiên đạo đại hội thuận tiện mở ra một cái vĩ đại kỷ nguyên còn lại điểm ấy thời gian là có chút gian nan nhưng tần nhất thâm cũng không có biểu lộ ra nửa điểm không kiên nhẫn hoàn toàn như trước đây bày ra chính mình g i ả dặn chờ m ộ n phong độ rốt cuộc sáu giờ năm mươi lăm phút hắn chuyên cơ đã dừng s á t ở cao ốc mái nhà có đặc sự tổ làm việc nhắc nhở hắn muốn chuẩn bị xuất phát hết thể an bài vừa vặn như vậy nhiều năm bố trí như vậy nhiều năm nhu đồ cuối cùng đến giờ khác này chính mình liền muốn chứng kiến ông quần áo trong túi tiền bên trong bộ kia điện thoại đột nhiên chấn động một cái gần như đồng thời tại chỉ huy đại sảnh bên trong điều tra tổ cùng đặc sự tổ trung tầng cán bộ gần như đồng thời nhận được tin tức xó a xình bên trong nội danh trẻ tuổi nữ h à i đứng lên hô câu tổ trưởng mặt bên trên vừa mới hạ đạt thông báo đã tự động hình chiếu đến màn hình lớn bên trên tần nhất thâm nghe tiếng nhìn sang cái chán đột nhiên xuất hiện mấy giọt mồ hôi lạnh sắc mặt biến đắc tái nhật vô cùng một bên đã xuất hiện đặc sự tổ làm việc tiếng chúc mừng cùng tiếng hoan hô đây là cực kỳ chính thức thông báo cũng đại biểu cho đặc thù tổ bà thay đổi nhân sự rốt cuộc cha ra manh mối Nội dung chỉ có đơn giản đầu. nguyên ộ i n g tu đạo giới sự vụ điều tra ứng đối tổ cao cấp làm việc ngữ n g u y ệ t hình ngày trương trần chính đạo chính thức bổ nhiệm làm điều tra tổ phó tổ trưởng hiệp đồng xử lý điều tra tổ tất cả sự vụ bởi vì tần nhất thâm thăng nhiệm cục trưởng đặc thù sự vụ tổ tổ trưởng vị trí chỗ chống kinh nghiên cứu lúc sau quyết định cho chỉ lăng lập công chuộc tội cơ hội x u ố nguyên trước vì đặc thủ sự vụ tổ tổ đặc tức có vì vụ nhiệm h sự bổ trưởng, nên i ệ lập lực. là cơ Nhìn văn kiện khoản, tần nhất n phía thâm cơ hồ thốc dưới gia, à không kéo đúng. Đặc sự tổ là ta là l thành viên tổ chức, này không đúng. Chúc mừng tần tổ trưởng. chức, không Chúc này viên đúng. mừng Nguyên bản tại góc bên trong ngủ gật lão hình lúc này đứng lên đột nhiên kế lớn không chúc mừng tần cục trưởng lên trước lập tức chỉ huy đại s ả n h bên trong vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt một bên đặc sự tổ làm việc lúc này cũng đã lấy lại tinh thần đây là lên trước không sai nay mấy ngày tần nhất thâm vẫn luôn tạm thay cục trưởng tri vị hiện tại thành chân chính cục trưởng phụ trách giám thị đặc sự tổ cùng điều tra tổ nhưng đây cũng là rút tuổi dưới đáy nổi bình thường lên t r ư ớ c bởi vì cái này cục trưởng chi vị vốn chính là hư t r ư ớ c nguyên bản t r í lăng cục trưởng chức vị càng giống là dùng tới tiết chế đặc sự tổ t r í lăng chủ quản vẫn là điều tra tổ này hai cái đối với tu sĩ cơ cấu chân chính quản lý quyền là tại hai cái tổ trưởng vị trí bên trên tần nhất thâm được rồi danh được rồi tiền lương phúc lợi được đến đang họp lúc khá cao vị trí cùng với có chút hư giả quyền lên tiếng lại trực tiếp bị chặt đứt căn cơ trí lăng giang cấp thành đặc sự tổ, tổ trưởng không cần mấy tháng liền có thể đem tần nhất thâm trước đây thành viên tổ chức hoàn toàn rửa sạch một lần mà điều tra tổ ba cái phó tổ trưởng đều là chỉ lăng chậm rãi mang ra đây là xuống t r ư ớ c chi lang nguyên lai、like、nàng vẫn luôn không đi nàng vẫn luôn tại này vẫn luôn tại nhìn chính mình tần nhất thâm lau mồ hôi lạnh trên trán không tự giác tay có chút run r à y nhưng hắn cấp tốc bình tĩnh lại lập tức đứng lên hô làm chuyên cơ chuẩn bị kỹ cảng ta hiện tại lập tức bay đi tiên đạo đại hội chỉ huy đại sảnh cửa mở ra có cái đặc sự tổ làm việc xung vào sốt ruột hô hào cục trường chỉ lăng tổ trưởng chính mang theo một đoàn người theo tầng cao nhất xuống tới từ chỗ nào bọn họ là đáp ngài chuyên cơ tới đã đến n à y một tầng tần nhất thâm t r o n g mắt đột nhiên qua vào hắn đã ý thức được kế tiếp sẽ phát sinh cái gì quay đầu nhìn màn hình lớn bên trên kia đã bắt đầu mặt trời mọc hoa sơn toàn thân như là hư thoát đồng dạng chỉ huy đ ạ i s ả n h cửa mở ra cái kia có chút tiểu xào thân ảnh chậm rãi đi tới giống nhau vài ngày trước nàng rời đi lúc như vậy c h í lăng bị giáng trước sau đặc sự tổ, tổ trưởng các nơi nhân viên công tác vô ý thức đứng lên nhìn chăm chú vào trì lăng đi hướng tổng chỉ huy đại thân ảnh điều tra tổ sở thuộc ánh mắt bên trong mang theo vài phần vui sướng đặc sự tổ sở thuộc ánh mắt bên trong thì lộ ra mấy phần đ ắ n g chát trì lăng phía sau một thân đạo bảo thanh quân tử mấy tên thân xuyên quân trang chiến bị tổ giáo quan từng người biểu tình đều vô cùng trầm tĩnh tân cục trưởng trì lăng nói khẽ không nhìn chính mình tiếp vào tin tức sao tần nhất thâm hầu kết dung động hạ tại ngực bên trong lấy ra điện thoại liếc nhìn cười khổ càng đậm chút không muốn để các vị lãnh đạo chờ quá lâu bọn họ đang chờ ngươi thăng chức diết trí lăng nhẹ nói làm thủ thế một bên mấy tên chiến bị tổ giáo quan về phía trước chiến bị tổ trương tự cồn về phía trước túi trào cất cao giọng nói thần cục trưởng từ chúng ta hộ tống ngài đi họp địa điểm xin đem ngài trên người hết thẻ thư từ qua lại thiết bị tạm thời đóng lại ta thua ở đâu tần nhất thâm ngẩng đầu nhìn về phía trì lăng ngẩng đầu xoa xoa cái chán lại toát ra mồ hôi lạnh tay đã không lại nhiều run có thể để cho ta biết sao trì lăng tổ trưởng ta đến cùng thua ở đâu trí lăng chỉ là khuôn mặt bình tĩnh nhìn chăm chú vào hắn cũng không trả lời cái gì một bên trương tự cồn còn muốn thúc giục Tấn Nhất Thâm đã đem tay đem đã ba ê n trong điện thoại đ ư trì ớ i hai đứng lên, mặc cho t ư ờ n rán chính g phủ lục tại m n sương sườn hướng h phía phía dưới, cất bước cất lăng ố i đi. ra mà Bốn vô vỗ tay đem các nơi lực chú ý hấp dẫn tới các vị không muốn xứng sở tiên đạo đại hội cử hành sắp đến các đơn vị bảo trì trước đây trạng thái tiếp tục trực luân phiên công tác vâng một đám người trẻ tuổi rắc c ố n họng hô to c h í lăng tiếng nói từ các nơi xuyên r a các vị thời khắc không nên quên chúng ta là phục vụ tại nhân dân phục vụ với quốc gia không phải phục vụ tại tu sĩ càng không phải là phục vụ vu mô cá nhân rất nhiều chuyện ta sau này không nghĩ nói thêm đặc sự tổ cùng điều tra tổ tại sau đó cũng sẽ không có khá lớn thay đổi nhân sự hy vọng một ít cá nhân tư tưởng thượng nhỏ bé sai lầm có thể kịp thời sửa chữa đoan chính thái độ nói rõ vị trí rõ ràng các người gánh vác trách nhiệm khắc thông báo đặc sự tổ trung tầng làm việc đã tại này bên trong lập tức tới tầng cao nhất văn phòng tìm ta làm đơn giản báo cáo nói xong c h ì lăng trực tiếp q u a y người mang theo một bên có chút ngộng thần thanh ngôn tử rời đi mà không biết là ai dẫn đầu đại sảnh bên trong lại vang lên tiếng vỗ tay như s ớ m thanh ngôn tử mấy lần muốn nói lại thôi nhưng bọn hắn vừa tới văn phòng đã có không ít đến đây báo cáo công tác đặc sự tổ làm việc nhanh đến buổi sáng tám giờ lúc văn phòng bên trong cuối cùng yên tĩnh trở lại mà đặc sự tổ tại điều tra tổ, tổ tổng bộ làm việc đã hầu như đều đến rồi một lần ngoại trừ trương cửu tiến thanh ngôn tử không khỏi ngạc như nói lao bà không tổ trưởng đại nhân ngài là làm sao làm được ta trước mấy ngày còn tại lo lắng ngươi chịu đá kích quá nặng không nghĩ tới chỉ là mấy ngày thời gian tần nhất thâm minh thăng ám hàng ngươi thuận tay tiếp quản đặc sự tổ thậm chí còn hoàn thành hai cái tổ chi gian một hệ liệt gây dựng lại đem điều tra tổ một ít bộ môn điều đến đặc sự tổ bên trong kế tiếp khẳng định có kế tiếp kế hoạch ra tần nhất thâm dễ đối phó những cái đó cổ tội tu tổ trưởng đại nhân dự định xử trí như thế nào c h í lăng ôn nhu cười cười sau đó ánh mắt mang theo mấy phần á à y náy tại thượng túi láo bên trong lấy ra một cái ngọc phù thấp giọng nói t r a n lệnh thời gian không nhiều lắm cái này cho ngươi đi địa ẩn tông đại trận phía trước ngọc phù sẽ hộ ngươi đi vào sau đó nhưng của tội tu thực lực quá mạnh đã hoàn toàn vượt qua tu đạo giới cùng chiến bị tổ có thể ứng đối cực hạn cho nên ta ngay lập tức liên lạc địa ẩn tông bởi vì địa ngục tiên nhân là duy nhất có thể chế hành lực lượng trí lăng tránh thoát thanh ngôn từ ánh mắt sửa sang tóc ngắn tiếp tục nói lúc ấy chúng ta không cách nào xác định của tội tu hội tạo thành loại nào ảnh hưởng cũng lo lắng sẽ khiến càng nhiều mặt trái phản ứng từ đó lựa chọn giữ kín bất ngờ ra chế định ba cái kế hoạch quả nhiên tần nhất thâm bắt đầu không ngừng đề án sử dụng này đó c ổ tội tu lực lượng nơi này liên lụy quá nhiều nhưng chúng ta đều đối cổ tội tu ôm một phần hy vọng không nghĩ tới chính bọn họ đánh nát này phần hy vọng bộc lộ ra bản tính cho nên vì đối phó bọn hắn liền có thể dùng một cái vốn dĩ vô tội người đáng thương làm m g ồ i dụ còn có thể tại sao đó chẳng quan tâm không có chút nào ấ y n ấ y phải không thanh ngôn tử song quyền nắm chặt chỉ lăng chậm rãi nhắm mắt lại nhẹ nhàng ân một tiếng a lăng ngươi quá phận nhưng ngươi có nghĩ tới không hề liên bản thân liền là không ổn định nhân tố thanh ngôn tử gầm nhẹ nói nàng tại tiểu địa ngục lưu máu còn không có làm liền quên hết đi sao ta đây có thể có biện pháp nào c h í lăng hai tay chống mặt bàn đứng lên chưa bao giờ có thất thố như vậy nàng giờ phút này đối mặt với vốn nên nhất lý giải chính mình người liền như vậy hô lên ngươi nói cho ta ta còn có thể có biện pháp nào cổ tu được cứu đi ra lúc mặt bên trên cảm thấy khả năng hữu dụng không cho giết những cái đó cổ tu sợ thuộc đạo thừa cảm thấy có thể bổ khuyết bọn họ nói nhận không trọn vẹn không thể giết hiện tại bọn họ khôi phục tu vi muốn gây chuyện thời điểm ngoại trừ nghĩ biện pháp chế ước bọn họ diệt trừ bọn họ ta còn có thể làm sao là ta không chỉ là lợi dụng hề liên càng lợi dụng địa ẩn tông tiên nhân cũng lợi dụng ngươi hiện tại hoa sơn phía dưới núi cất dấu mô đen mới nhất vũ khí hạt nhân sẽ không có quá nhiều tính phóng xạ vật chất lưu lại năng lượng phun trào phương hướng khả khống nhưng đương số lượng nhiều đến ngươi tưởng tượng không đến nếu như địa ẩn tông cùng kiếm tông không thể đối phó này đó c ổ tu ta tùy thời có thể đem ngọn núi kia đem kia hơn hai mươi vạn tu sĩ nổ thành cho tàn Ta phải bảo đảm xưa nay không là bao nhiêu bao nhiêu tu sĩ có thể trường sinh bất lao ta phải làm là bảo vệ quốc gia này không cách nào tu tiên thành tiên hết thể hợp pháp cư dân mặc kệ ngươi có thích hay không có hay không nhận đây chính là ta công việc bây giờ thanh ngôn tử nhìn chằm chằm trước mắt này s o n g tràn đầy tơ máu hai mắt không biết như thế nào v ờ môi có chút phát khô nay vị tại tu đạo giới cũng coi như đức cao vọng trọng bất ngữ đạo t r ư ở n g cuối cùng chỉ là cười khổ thanh túi đầu cầm lên cái kia ngọc phủ thanh n g thanh ngôn tử quay đầu đi hướng cửa phòng cửa phòng bên ngoài mấy cái điều tra tổ làm việc vội vàng né tránh nhanh muốn ra cửa lúc thanh ngôn tử quay đầu liếc nhìn đã ngồi trở lại cái ghế trì lăng tiên đạo đại hội kết thúc về sau ta muốn bê q u a n một hồi tu vi bị đồ đệ rơi xuống quá nhiều tóm lại sẽ làm cho người chê cười t ố t trì lăng chậm rãi nhắm mắt lại ngồi ở kia không n ú c đ í c h thanh ngôn tử rời đi vô cùng vội vàng hắn cầm một cái chìa khóa một cái có thể hoàn mỹ hóa giải lúc này cục diện chìa khóa kia một ư ơ i năm tên của tội tu đã tắm rửa dưới ánh mặt trời sắp xuất hiện tại vô số tu sĩ trước mặt bọn họ đã muốn tránh cũng không được ấy mấy, mấy người đứng thẳng người đồng ý một câu sau đó vội vàng đuổi theo dưới thang máy hàng tầng một trí lăng mới đi ra lập tức có hai tên trẻ tuổi nữ hải tiến lên đón lập tức hồi báo Tổ t r ư ở này g năng lượng cao phản ứng, g mới kiểm vừa tra cao theo đến phản n o i hai n g g cái tuổi c trẻ cô nương quay đầu liền chạy trì lăng thì mang theo kia mấy tên một mặt mộng làm việc bước nhanh đuổi theo cũng không biết có phải hay không trì lăng trở về thành công kích hoạt lên điều tra tổ kỹ thuật viên ẩ n tàng thuộc tính c h ỉ lăng vừa tiến vào chỉ huy đại sành còn chưa đi đến chính mình vị trí đã có người đứng lên hô to đúng chính là theo trên mặt trăng bay tới c h ỉ lăng nghe vậy nhẹ nhàng thở ra sau đó lại nghĩ tới cái gì ánh mắt bên trong toát ra một chút bất đắc dĩ không cần khẩn trương đây cũng là phi ngữ truy tung hắn vận động quy tích tận khả năng xác minh hắn thân phận phi ngữ kiếm tu phi ngữ hiện trường nhân viên kỹ thuật cấp tốc bắt đầu hành động kia giống như một đầu chim thần dương cánh cước bay h n h c h ụ tại màn hình lớn bên trên càng phát ra rõ ràng nhưng à y chỉ lăng à Đại i Hoa phát h Quốc liếc n h i mắt thần, trên ít thiên không bên văn địa đài cầu đều nhận ra đây đúng là vương thăng liên tục thán vài tiếng lúc sau đem được chú ý đặt ở hoa sơn nơi nào các gia đạo thừa đã bắt đầu đăng tràng quen thuộc hồ nước sông núi hình dạng mặt đất lạ lâm trận pháp nguyên khí ba đ ộ n vương thăng sắc mặt một hồi xanh xám thân hình trực tiếp nào h về phía phía dưới giao vân phá trận vô linh kiếm ra khỏi vỏ mang theo một tiếng réo r ắ t kiếm minh tiên vương thăng nửa bước cấp tốc hướng về phía dưới không trở ngại chút nào liên tục mở ra hai tầng trận pháp tường ánh sáng ngay sau đó giao vân tiên tử thân hình xuất hiện tại vô linh kiếm phía sau đầu ngón tay nắm chặt vô linh kiếm c h u ộ kiếm điểm vẩy ra đạo đạo tiên quang đánh vào đạo thứ ba trận pháp các nơi vương thăng rơi xuống từ trên không nháy mắt bên trong c ủ tội tu lưu lại ba đạo trận pháp khoảnh khắc nổ n một cái kiếm đá lẻ loi trơ trọi cách tại khô cạn đáy hồ vương thăng rơi vào chỗ n u ô i kiếm xuyên thấu qua kiếm đá kia hơi mở nhìn bên trong kia vết thương trồng chất thân ảnh mưu bàn tay hắn đã là nổi gân xanh giao vân nhíu lại đôi mi thanh tú tay bên trong cầm vô linh kiếm tại không trung chậm rãi bay múa đạo đạo linh lực dốc vào này thành cự đại kiếm đá bên trong đảo mắt đã là đem kiếm đá thắp sáng sau đó giao vân cầm kiếm điểm tại kiếm đá chính giữa nơi nào đó nay kiếm đá nhẹ nhàng rung động sau đó binh một tiếng nổ nát vụn kia hình ảnh giống như lưu ly trụ bị đánh á t khắp nơi đều là ngưng kết kiế thạch xê mũi kiếm cũng tại đồng thời nổ nát vụn trong đó đạo thân ảnh kia vô ý thức về phía trước bổ nhào tự thân khí tức cơ hồ không cách nào tiếp tục vương thăng vô ý thức về phía trước hai bước đưa nàng ôm chặt lấy chậm rãi ngồi quỷ chân ngồi trên mặt đất ngón tay chạm đến nàng trên người vết máu nhìn cái kia như c ũ mang theo đau khổ vẻ mặt khuôn mặt nhưng vương thăng cũng không có bởi vì phẫn nộ mà mất đi sức phán đoán hắn cấp tốc tại ngực bên trong lấy ra một đầu bình ngọc tại bên trong đổ ra một viên tản da màu đỏ nhạt ngọn lửa tiên đan hệ liên lúc này trọng thương sắp chết ngậm mắt ra ánh mắt bên trong có mê mang, có hung lệ. thành lâm vương thăng nơi cổ họng rung động hạ cố ý giảm thấp xuống c ú n g họng là ta trước an viên đan d ư ợ c kia n g ư ơ i ma căn liền có thể trừ đi n h a kia trương miệng nhỏ cuối cùng mở ra đan d ư ợ c hóa thành một đạo hỏa quang chui vào nàng miệng bên trong cơ hồ đắm mắt liền đem nàng toàn thân bao k h ỏ a tại băng lanh trong ngọn lửa hề liên thân thể co quắp mấy lần ánh mắt bên trong hung lệ cấp tốc biến mất tràn đầy vết máu tóc dài khôi phục màu trắng bạc lại càng lộ ra những cái đó huyết hồng càng phát ra trói mắt lúc này hề liên quá mức suy yếu vương thăng đợi đã lâu chờ ánh lửa biến mất mới đưa chữa thương tiên đan đưa vào nàng miệng bên trong mơ mơ màng màng gian hề liên thân thể đột nhiên căng cứng miệng bên trong thì thầm tiểu d i ệ u đi mau đại tỷ đánh không lại bọn hắn vương thăng hô hấp có chút hỗn loạn gấp rút cùng nhẹ nhàng chậm chạp giao thế khỏe mắt hơi khô c h á t chát nhưng cầm nàng đầu vai tay lại không dám dùng s ứ c vô linh kiếm bay trở về vỏ kiếm giao v â n hóa thành cao ba tấp thân hình rơi vào hề liên vai bên trên thấp giọng nói câu nàng thương thế đã bắt đầu khôi phục không nên quá lo lắng ngươi còn có bao nhiêu linh lực vương thăng ngẩm đầu hỏi rất nhiều đủ ngươi giết người giao vân bình tĩnh trở về câu ừ m vương thăng ứng tiếng lấy ra một cái đạo bảo bao lấy đại tỷ thân thể thời bỏ vào kiếm đem hề liên đ e o lên hề liên vô ý thức ôm vương thăng cổ giờ phút này như cũ tại nửa hôn mê trạng thái rút kiếm vương thăng nhìn về phía bên phía bọn họ ở đâu giao vân nói mặt phía bắc lại đông cách nơi này đại khái hai n g h n hai trăm dặm đều tại vương thăng quay đầu liếp nhìn hề liên dưới chân về phía trước phóng ra hai bước khô cạn đáy hồ lấy hắn hai chân điểm rơi làm tâm điểm nháy mắt bên trong xuất hiện mấy chục đạo vết rách tùy theo nay đạo thân ảnh phóng lên tận trời lại giống như một viên húc nhật xuất hiện tại trong t ầ n g mây chim thần dương cánh hồng quang h ó a sinh đối đông bắc phương hướng bắn nhanh mà đi quyền này cuối cùng bản chương xong chương 419, đến rồi chương 417, đến rồi chương 417, đến rồi phi ngữ đạo trưởng mang theo hề liên chính hướng hoa sơn di động cao tốc dự tính 15 phút sau đến hoa sơn tổ trưởng hội trưởng mau đánh đi lên phái hoa sơn kiên trì không sửa đổi đài chủ tịch chỗ ngồi số lượng chúng ta kiểm tra đến hề liên nguyên khí ba động đã ổn định vừa rồi kia đoạn thời gian hẳn là phi ngữ đạo trưởng tại vì hề liên chữa thương tổ trưởng chúng ta nên làm những gì hoa sơn đỉnh có kịch liệt nguyên khí ba động mười lăm tên cổ tu đã hiện thân tiến vào trong hội trường không chỉ huy đại sảnh màn ảnh chính bên trên chủ hội trường đài chủ tịch gần đây tả hữu đều có mấy trăm tên tu sĩ rằng co lẫn nhau lúc này giống như điểm làm hai đại trận doanh bốn phía khán đài bên trên kia mấy vạn tu sĩ tất cả đều nghị luận ở mỹ bốn phía đều có dối loạn lúc này tổng cộng có hai mươi tám gia đạo t h ừ a phân hai phái quay chung quanh đài chủ tịch chỉ có mười lăm con châu ngồi vấn đề bảo trì rằng co không thể bất ngữ tần nhất thâm trước đó đào hố vẫn thật là nắm đúng các gia đạo thừa uy hiếp giang hồ địa vị lúc này ở trận đạo thừa đều cảm thấy nếu để cho kia mười lăm tên cổ tu ngồi vào đài chủ tịch thì tương đương với thừa nhận đối phương địa vị siêu phạm vậy làm sao có thể không phản kích tần nhất thâm này thủ bố trí nhìn như tùy ý lại là trực tiếp đem xong phản trận doanh mâu thuẫn đặt tới bên ngoài làm lấy kiếm tông vo đăng long hồ sơn cầm đầu không cổ đạo thừa không kịp làm càng nhiều chuẩn bị nhất định phải trực tiếp đứng ra phản đối mà khoảng cách nghi thức khai mạc còn mấy phút nữa lúc mười lăm tên cổ tu hiện thân hướng về hội trường rơi đi mặc dù tần nhất thâm cũng không có theo thời gian ước định hiện thân nhưng căn cứ hiện trường quan phương nhân viên thông báo tần nhất thâm vừa mới chính thức tấn thăng tại có chút bận rộn hẳn là sau đó hiện thân này m ư i lăm tên cổ tu đối với cái này cũng không thèm để ý bọn họ lái mây trắng giống như từ trên trời giáng xuống tiên nhân từ người n g thân mang mới tinh đạo bảo cả đám đều xem như thịnh trang tham dự thậm chí dùng hết sáng rõ lệ bốn chữ này cũng không đủ mười lăm đạo khí tức chấn áp các nơi hội trường bên trong mọi âm thanh đều tĩnh đại chủ tịch gần đây rằng có đương đại tu đạo giới cao thủ nhóm một nửa sắc mặt ngưng trọng một nửa như chút được gánh nặng hội trường góc hai tên xuyên chiến bị tổ c u n trang p h ả n phất là ở chỗ này đi dạo nam nữ giờ phút này cũng đều tại chăm chú nhìn vào giữa không t r u n g dẫm lên đám mây đứng thẳng mười lăm tên cổ tu lao đạo vương tiểu diệu ho nhẹ một tiếng tay nhỏ ấ n hạ l i ê u vân trí cánh tay cái sau túi đầu nhẹ nhàng hít vào một hơi chịu đựng không nhìn tới bên kia hai người đều mang thai nghe hiển nhiên trước đó đã cùng điều tra tổ đón đầu được an bài tại chỗ này chờ đợi lên sân khấu thời cơ ở xa ở ngoài ngàn dặm điều tra tổ tổng bộ chỉ huy đại sảnh lúc này cũng yên tính trở lại cuối á c h hình, màn đ i ề tra cùng vẫn luôn tạm giữ yên lặng trì lăng nhẹ nhàng thở phào một cái lập tức hạ lệnh đem hình ảnh cắt đến khoảng cách gần đỉnh điểm bắt giữ bọn họ nội dung nói chuyện bảo đảm bọn họ thuận lợi ra chuyện trước không cần quản phi ngữ bên kia làm mưu nguyệt nghĩ biện pháp nhắc nhở phi ngữ đừng tự tiện hành động vâng xung quanh vây quanh mấy người lập tức đáp ứng một tiếng toàn bộ đặc thù bộ môn theo tổng bộ mãi cho đến hoa sơn tiền tuyến trung tâm chỉ huy bắt đầu cao tốc vận chuyển tất cả mọi người kéo căng một cái dây cung đối mặt mười lăm tên nhìn như có được nghiền ép tính ưu thế cổ tu bọn họ tựa như là tại thuốc nổ kho dơ lên lửa cháy đem nhanh nhẹn nhảy múa một cái sơ xảy liền có khả năng hài cốt không còn xem ảnh một hội trường bên trong hoa sơn đạo thừa đương đại trưởng môn một vị tóc hoa dâm lao đạo chính về phía trước phóng ra hai bước này lao đạo đối ngay phía trước lao tiên sư thanh long đạo trưởng đám người làm cái đạo vai trào sau đó lại đối phía trên mây bên trên đứng kia mười lăm vị cổ tu làm cái đạo vai trào cao giọng hô mời các vị tổ vì sao mời lao thiên sư đột nhiên mở miệng đánh g ậ y hoa sơn đạo thừa trưởng môn kêu gọi hoa sơn trưởng môn cao mày nói chúng ta tu đạo sự tình làm tôn đức cao vọng trọng chi trường người vì sao không mời thanh long đạo trưởng cười nói hoa sơn đạo thừa không phải là cảm thấy đương đại tu sĩ chi đức hạnh kém xa thời cổ tu sĩ kiếm tông t r i n ô n không khỏi có vơ đua cả năm tri ngại chúng ta khi nào nói qua đương đại tu sĩ chi đức hạnh kém xa thời cổ tu sĩ lại có một lao đạo đứng dậy lại là mao sơn một vị trưởng lão nghe cái này người chậm dãi nói nhưng tu sĩ tu chính là nói theo đuổi chính là thành tiên thành đạo các vị sư tổ năm đó cựu từ nhất sinh sống đến ngày hôm nay lại lấy ơn bao toán xúc động ra tay hàng phục làm hại thế gian chi yêu ma b ầ n đạo cảm thấy nơi đây này đó chỗ ngồi nhất định phải từ các vị tổ sư nhập t o ạ n tiên đạo đại hội hiện tại chính là lần thứ tư tròn phát chân nhân chậm dãi nói trước ba đến lúc đó như thế nào làm các ngươi hoa sơn như thế nào làm là được mười lăm vị cổ tu bối phận tương đối cao cũng không thích hợp tham gia đến chúng ta những bọn tiểu bối này này loại quá ra ra bình thường tiên đạo đại hội t r ê n đến không bằng ở một bên khác lập cái đặc thù ghế như thế nào hoa sơn trưởng môn sắc mặt không vui trầm giọng nói y theo tròn phát chân nhân chi ý không phải là mớn hả hắn lời nói nhất đốn cùng nơi đây đông đảo tu sĩ đỉnh đầu kia mười lăm vị cổ tu cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía hội trưởng mặt phía nam nơi nào tại có mấy đạo bóng đen phá không mà tới hoa sơn trưởng môn bên này hơi một cái do dự bay ở phía trước nhất hai thân ảnh tốc độ đột nhiên tăng lên lại trực tiếp đánh tới đài chủ tịch biên duyên mây bên trên mười lăm vị cổ tu bên trong có hai người liền muốn nhũ mày ra tay lại bị kia vị mao sơn đạo thừa tổ sư đưa tay ngăn lại bọn họ đều là một bộ xem kịch vui bộ dáng lúc này chỉ sợ cũng báo trước hết để cho tu đạo giới bên trong chống cự lực lượng đều xuất hiện lại hết thể chấn áp xuống dưới tâm tư hai đạo thân ảnh kia đụng vào tràng bên trong một chút bụi đất tung bay qua đi hai người sóng vai đứng ở không cổ tu hơn mười mấy gia đạo thừa trước đó xem bên trái người kia khuôn mặt trầm ổn con mắt tuần tinh quang đạo bao n h u n một chút bụi đất tóc dài tùy ý dối tung eo đeo linh ngọc tay cầm trường kiếm cho người ta một loại phong khoáng ngông nên cảm giác chính là thiên bảng xếp hạng thứ năm nguyên anh cảnh trung kỳ tu sĩ bất ngữ đạo trưởng thanh ngôn tử theo lý thuyết thiên bảng trước ba sớm đã ở chỗ này tới cái thứ năm đối với không cổ tu một phương đạo thừa tăng thêm cũng không tính quá lớn dù sao kiêm mười lăm vị cổ tu ít nhất đều là thoát thai cảnh cất bước kém đ ạ i cảnh giới nhưng thanh ngôn tử tại như vậy mấu chốt thời khắc xuất hiện không hiểu liền làm bao đ à n g kiếm tông long hổ sơn đạo trưởng nhóm sĩ khí đại trấn đã quá lâu bất ngữ đạo trưởng làm vị quan phương tại tu đạo giới đại biểu l tông tông cùng lúc đó thẩm thùy an cùng thanh t ngôn h tử thân hình xuất hiện tại tràng bên trong tràng bên ngoài các nơi hình chiếu bình phong bên trên chờ thẩm thùy an lời nói nói xong này to như vậy hội trường lập tức ông một tiếng la hét h ẩm ý không ngừng không trung k biến thiên, biến thiên, nguyên mười lăm bản cùng hoa sơn đứng chung một chỗ các gia đạo thừa có một nửa bảy tám nhà đạo thừa thực quả quyết hướng về bên cạnh thối lui từ các gia sản thay mặt trưởng môn dẫn đội đi hướng bên cạnh khán đài mà cùng ngày đó đạo thừa đem đối ứng tia tám tên cổ tu lúc này sắc mặt dị thường khó coi nay trong đó liền bao gồm mao sơn đạo thừa vị tổ sư nào xó xỉnh bên trong liễu vân t r í nhẹ nhàng thở ra khỏe miệng lộ ra mấy phần thoải mái mỉm cười địa ẩn tông thế nhưng đùa nghịch tần nhất t h â m vương tiểu diệu lại là khẽ h ừ một tiếng xinh đẹp gương mặt tràn đầy lạnh lẽo thấp giọng nói nay vị trí lăng cục trường thật là lòng dạ đốc gác cũng thiệt thòi ta cùng đại t ỷ mạng lớn nhưng không đợi không cổ tu đạo thừa chủ động làm c ó dễ kêu hoa sơn đạo thừa trưởng môn đột nhiên cao giọng la lên mời các vị tổ sư nhập toạn hãy khoan thanh ngôn tử hét lớn một tiếng ánh mắt như điện nhìn c h ầ m c h ầ m không trúng k i ê m mười lăm tên l ã o đạo coi như tu vi uy áp không đấu lại khi thế cũng là không chút nào thua bọn họ dựa vào cái gì ngồi những vị trí này thanh ngôn tử lạnh lùng nói câu thanh âm truyền khắp hội trường bên trong bên ngoài đức hạnh bọn họ chính là cổ chi tội tu có tự tiện xông vào tiểu địa ngục tàn sát địa ẩn tông tổ tiên tri chịu tội hoa sơn trưởng môn lên tiếng quát lớn nếu không phải các vị tổ sư ra tay chấn áp kia nhập ma yêu hồ lúc này đại hoa quốc tu đạo giới chỉ sợ đã có một nửa gấp tại yêu ma kia tay bên trong như vậy công tích nếu là không thể nói đức hạnh thanh ngôn tử còn đến không kịp nói chuyện hội trường các nơi máy bay không người lái loa đồng thời nổ vang giả đều là giả hai thân ảnh theo xó xỉnh bên trong vọt thẳng ra tới thiếu nữ kia đem mũ giáp bỏ xuống dưới tóc ngắn nhẹ nhàng lắc lư bên trong nàng thân ảnh đã xuất hiện tại các nơi màn hình bên trên ta là vương tiểu diệu bị nay đó cổ tu nói xấu nói bị yêu hồn phụ thể vương tiểu diệu i ta ta ế mây tu t vương ngữ phi h bên trên nhất danh cổ tu lao đạo lên tiếng quát lớn nhưng nghe kiếm tông chúng tu bên trong truyền ra một tiếng kiếm minh một thanh cổ kiếm tự hành ra khỏi vỏ bay đến vương tiểu diệu người phía trước nhẹ nhàng trôi nổi vương tiểu diệu m ắ t hạnh trợt t r ọ n hoàn toàn không sợ từng bước một tới gần đài chủ tịch mây bên trên kia tên mao sơn đạo thừa tổ sư ánh mắt co rụt lại bởi vì hắn thấy được vương tiểu diệu đi theo phía sau cái kia mao sơn đệ tử ánh mắt bên trong s ẹ t qua một chút tấm lãnh đột nhiên hét lớn một tiếng đủ rồi b ầ n đạo thọ quá ngàn trở há có thể dung các ngươi tiểu bối như thế nói xấu muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do các ngươi xảo ngôn lệnh sắc đơn giản là muốn để chúng ta này đó lao cốt đầu đ ỉ n h thượng ô danh đã như vậy vậy dựa theo tu đạo giới quy củ ai cùng b ầ n đạo đánh một trận lời nói rơi xuống kia độ kiếp cảnh tu vi càn quét các nơi tuy là độ kiếp trung kỳ chưa vượt qua thiết tiếp nhưng lúc này so sánh đương đại thiên bảng hàng đầu tu sĩ cao hơn chỉnh c h ỉ n h hai cái đại cảnh giới chính lúc này lại có nhất danh cổ tu đứng dậy hắn lại là trực tiếp theo m ơ y bên trên chậm rãi rơi xuống lơ lửng tại trên đ à i hội nghị phương dù bận vẫn ung dung nói bần đạo hạt lâm tu vi tại các vị đạo hữu bên trong xếp hạng cuối cùng không bằng liền từ ta để giáo hấn giáo hấn ngươi nhóm những bọn tiểu bối này thoát thai cảnh trung kỳ bên này đông đảo đạo trưởng lết nhau lão thiên sư vừa muốn đứng ra nhưng phía trước nhất thanh ngôn tử đã về phía trước phóng ra một bước bần đạo thanh ngôn tử lữ tổ truyền người lĩnh giáo các hạ cao chiêu này h ạ c lâm phảng phất là cảm thấy gặp lớn lao vũ lục không nghĩ tới hắn đứng ra uy áp những bọn tiểu đối này tu sĩ lại thật sự có người dám đứng ra khiêu chiến mà thanh n ô n tử lúc này đối mặt tu vi tranh lệch không hề sợ hãi trực tiếp lên tới không trung xung quanh lập tức vang lên trận trận reo h ò tiếng h ò hét chỉ là đảo mắt tiên đạo đại hội trong ngoài không biết có bao nhiêu tu sĩ tại hô to thanh n ô n tử chi danh thanh n ô n tử c h ầ m rãi bay lên không d ấ m lên dao găm cùng h ạ c lâm giữa không trung rằng co phía dưới các gia đạo thừa trầm rãi rút đi còn chưa đi đến bên này vương tiểu diệu cùng liêu vân trí cũng ngừng bộ pháp người phía trước đứng không ít đạo thừa đạo ra đạo trưởng ẩn ẩn có bảo vệ bọn hắn hai người chi ý chờ sân bãi ra tới thanh n ô n tử đã là vận khởi quanh thân pháp lực cả người giống như một đầu kiên c ố thuyền biển nhưng hắn trước mặt lại là kinh thiên sóng biển là giận mây đầy trời thanh n ô n tử lúc này có thể trực diện đối phương không có bất kỳ cái gì khiếp ý đã là quá mức không dễ yên tâm h ạ c lâm ngạo nghễ mà đứng lạnh nhạt nói vần đạo biết chút đến liền ngừng lại sẽ không đả thương người tính mạng tự nhiên vần đạo cũng sẽ giao hấn các ngươi vô tri tiểu bối một phen để cho các ngươi rõ ràng như thế nào tôn láo tôn trường chi đạo lý nói xong tay áo cổ động một cỗ pháp lực cấp tốc ngưng tụ thành bang thanh ngôn tử chậm rãi rút ra tay bên trong bảo kiếm nhẹ nhàng hít vào một hơi thân hình nghiêng về phía trước thuần dương pháp lực đã tại buộc phát b i ê n duyên kia h ạ c lâm khỏe miệng kéo ra một chút mỉm cười khinh miệt đúng là đứng thẳng bất động không làm bất luận cái gì phòng thủ tiến công trạng thái ý kia chính là làm thanh ngôn tử mấy chiêu làm thanh n ô n tử cứ việc vung tay hành động thanh n ô n tử hư lạnh một tiếng dưới chân pháp lực p h o n trào thân hình tại không chung một bước phóng ra chính là một bước này thanh ngôn tử toàn thân pháp lực hội tụ ở tay bên trong bảo kiếm không coi là nhiều sở trường về nhưng cũng có thể phát huy ra bất phàm uy lực tử vi tiên kiếm liền muốn thi triển ra mạnh nhất một thức một tiếng sốt ruột dít gạo đột nhiên từ phía sau xuất hiện bạch s o này sốt ruột tiếng gạo càng nhanh là một mặt màu trắng nhạt quang ảnh tại thanh ngôn tử bên người nửa trượng nơi bắn nhanh m à qua thanh ngôn tử t h ậ m chí đều k h ô n g t h ể t h ấ y rõ b a y qua đ ế n c ù n g là cái gì chỉ có thể nhìn thấy một mặt màu trắng nhạt ánh sáng có thể nhìn thấy kia một đường lưu lại màu trắng vòng tròn cùng với cái kia đạo rõ ràng đổi tuyến xem này bạch quang bay h ạ c lâm biểu tình theo chấn định đến thất kinh chỉ dùng nháy mắt bên trong thật sự không hổ là thoát thai cảnh tu sĩ đối diện bộ cơ bắc khống chế đúng là khủng bố như vậy nay bạch quang tới quá nhanh bộc phát tại hội trường bên ngoài hiện lên tại thanh ngôn tử bước lên phía trước nháy mắt bên trong bạch quang bên trong bao hàm kia cổ kiếm y trực tiếp khóa chặt tại h ạ c lâm trên người này lao đạo hoàn toàn có thể cảm nhận được bản thân vào một khắc này tính mạng lại có chút đáng lo nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh h ạ c lâm đã là không cách nào né tránh vô ý thức hướng về bên trái quay đầu nâng tay phải lên mu bàn tay dán tại gương mặt bên trên trong lòng bàn tay pháp lực phun trào phúc một mạt huyết quang tại hắn lòng bàn tay nở rộ kia bạch quang tựa hầu ngừng lại trong đó đúng là một thanh kiếm vỏ vỏ kiếm m ũ i nhọn phá vỡ đối phương pháp lực ngăn trở đâm vào h ạ c lâm tay phải lòng bàn tay nhưng cái này cũng chưa hết đột nhiên lại là một tiếng oanh minh trên vỏ kiếm bạch quang nổ tung h ạ c lâm gào lên thê thảm thân hình trực tiếp bị t ậ t bay tại không trung ngang xoay tròn mười mấy tuần vô cùng chật vật đập tại trên đài hội nghị đem mấy con cái ghế trực tiếp đập nát mà vỏ kiếm kia cũng đã mất đi hết thể lực đạo bình thường chậm rãi rơi xuống dựng thẳng cắm vào đài chủ tịch phía trước đất chống bên trên lẳng lặng dựng đứng bản chương xong chương bốn trăm hai mươi nguyên nhân cái chết thẹn quá hóa giận chương bốn trăm mười tám nguyên nhân cái chết thẹn quá hóa giận chương bốn trăm mười tám nguyên nhân cái chết thẹn quá hóa giận kiếm vỏ đừng nói là đập tại đài bên trên cổ tu hạc lâm bị kinh ngạc thanh ngôn tử lão thiên sư tròn phát chân nhân chờ đ ư ờ n g đại tu đạo giới chủ cột cũng bị cái vỏ kiếm này rung động đến vừa mới một cách kia tuy nói chiếm đột nhiên làm khó dễ tiện nghi nhưng chỉ là vỏ kiếm bay tới cấp tốc trên đó ẩn chứa như vậy l ư ợ đạo làm nhất danh thoát thai cảnh t r ù n g kỳ cổ tu gần như chính diện chống đỡ lại bị đánh chật vật như thế hạt lâm ngã trên mặt đất vậy thì thôi lại lao h a một tiếng nhổ ngụm máu tươi sắc mặt vô cùng tức giận nhìn về phía hội trường chủ nhập khẩu phương hướng từng đạo linh thức sớm đã r u n g manh lao tới vô số tu sĩ ném ánh mắt thanh ngôn tử đã nhận ra cái vỏ kiếm này chàng bên ngoài tu sĩ xuất hiện một chút rối loạn ngắt ở cửa vào phía trước đám người tựa hồ bị lực lượng nào đó xé rách cấp tốc tránh ra một đầu thông lộ chỉ chốc lát trước một đầu chim thần từ tây nam phương bay nhanh mà đến vọ tới hội trường cửa vào gần đấy lúc vung ra cái kia vỏ kiếm t này, này nghiêng nghiêng giờ phút này hắn t toàn thân toát ra khí tức uy áp xung quanh lại cùng kêu một mươi bốn người hội trường không chung đứng cổ tu t địa vị ngang nhau thiết lập ở hội trường bên trong bên ngoài các nơi hình chiếu màn hình bên trên đem hình ảnh khóa chặt tại hội trường chủ nhập c ầ u k i a tách ra trong dòng người đột nhiên xông đến kiếm tu chính từng bước một t i ế n về phía trước ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm không t r u n g k i a mười mấy đạo thân ảnh tại trên lưng hắn bọc lấy đạo b ả o vũ mị nữ tử tóc bạc rủ xuống khuôn mặt đúng lại như vậy tiểu thụy điều tra tổ chỉ huy đại sành không biết là ai trước giống lên một tiếng là phi nữ hắn đả thương cổ tu một đám vẫn luôn tại đứng ngoài quan sát thị giác nhân viên công tác xã hội trường bên trong các tu sĩ còn phải sớm hơn một bước kịp phản ứng đại sành bên trong lập tức bị nam nhân trẻ tuổi nhóm tiếng hò hét tràn ngập nếu nói thanh ngôn tử c ư ơ n g ép xuất chiến là một cái chống đỡ lấy đương đại tu đạo giới tinh thần cùng thể xác xuống lưng kia đột nhiên xuất hiện vỏ kiếm một kích chính là một nắm đấm thép đập vào kia mười lăm tên c ổ tội t u mặt bên trên hội trường bên trong là rất không có khả năng xuất hiện này loại tiếng hò hét bởi vì nơi nào đại tu uy áp càng phát ra cường hành chàng bên trong không ít tuổi trẻ tu sĩ hô hấp đều có chút khó khăn chớ đừng nói chi là gieo họ phi ngữ thanh ngôn tử đứng tại giữa không trung nhìn chăm chú vào đã cất bước tiến vào hội trường bên trong vương thang ánh mắt bên trong toát ra một chút vui mừng lại có nhàn nhạt tay náy sau đó chán nản thở dài thân hình rơi xuống đứng tại lao thiên sư trước mặt đứng chắp tay k đại tỷ vương tiểu diệu mang theo tiếng khóc nước nở hô một tiếng nàng ngược lại là cách chủ nhập khẩu không xa hô một tiếng liền nhanh chóng chạy tới thanh cổ kiếm k i u bảo hộ ở vương tiểu diệu bên người đã không làm nàng cảm giác được có cái gì huy áp lại không cho bất luận kẻ nào đánh lén cơ hội vương thăng kia tràn đầy băng lãnh sát khí ánh mắt có một cái c h ư ớ c mắt có chút hòa tan vô linh kiếm d ư ớ i mũi kiếm rủ xuống nhìn chạy tới vương tiểu diệu trong lòng không hiểu một nắm chặt nàng lưu lại như vậy lâu tóc tắc ngắn mắt bên trong bị khuất chua s ó t cùng mệt mỏi làm vương thăng cơ hồ cấp cho chính mình ngược một quyền cuối cùng vương tiểu diệu chạy tới trước mặt bổ nhào vào hắn lồng ngực bên trong nghẹn ngào khóc lên n à y đoạn thời gian đ ể ép áp lực cùng bất an cuối cùng được đến phong thích không sao không sao xem ảnh một vương thăng tiếng nói có chút khẳng k h à n đưa tay vớt tiểu diệu g ầ y gò lưng đáy lòng nổi lên nồng đậm hận ý chính mình rời đi lúc đại hoa quốc quá mức bình thản không có bên ngoài lo đến mức hắn căn bản là không có cân nhắc qua hề liên cùng chính mình mượi mội sẽ trở thành này đó của tội tu mục tiêu chỉ thiếu một chút nếu như không phải hoài kinh liều chết cứu rút nếu như không phải kiếm tông trận linh láo tiền bối ra tay Ca, đại tỷ thế nào vương tiểu diệu khóc vài tiếng lập tức dây rủa nhìn một bên tại t r ư a thương vương thăng coi như bình tĩnh đáp lời chậm rãi ngồi xuống thận trọng đem hề liên bông u xuống làm hề liên có thể ngồi dưới đất tiểu diệu lập tức chạy tới ôm hề liên đại tỷ làm hề liên rúc vào chính mình trong lòng lực nhìn hề liên lúc này còn mang theo mấy đạo vết thương cái cổ nước mắt lại bất tranh khí ở trong mắt mình bảo quanh rõ ràng chính mình trước đó đều có thể chịu đựng vương thăng quan sát hề liên trạng thái Một bên cổ kiếm bên a y tới, rơi vào b trong a y hắn, a chua đa hiệu hắn nắm chặt thăng thấp phiền hộ kiếm. Tiền bối, đa tạ ngươi, vương thăng thấp giọng nói, làm phiền tiền bối lại hộ ta đại cùng tiểu mọi nắm vương cùng làm tạ ta tỷ đ ạ đ ư ờ n đợi truyền a tay phía chính cựu địch, tại t đâm lại ư ớ c Cổ tạ trong t ơn. bên kiếm r ra k h ẽ than thở một tiếng cũng không nhiều kiên trì cái gì bay đến tiểu diệu trước mặt l ặ n g lặng lơ lửng tại kia tản mát ra màu xanh kiếm quang kiếm linh vô danh cũng không trực tiếp lộ diện vương thăng đứng lên một bên vương tiểu diệu cuối cùng nhớ tới chuyện quan trọng hô ca ca có này đó c ủ tội tu hại người chứng cứ vân c h í ca cũng bị hắn tổ sư khống chế đa nghi thần chỉ cần vạch trần bọn họ không cần vương thăng nhẹ giọng nói câu vương tiểu diệu lời nói lập tức ngừng lại có chút bận tâm nhìn chính mình ca ca quanh người vương thăng x á c h theo vô linh kiếm về phía trước đối với chính mình sư phụ cùng đông đảo đạo trưởng gạt ra cái khó coi t ư ơ i cười sau đó kia hai đạo ánh mắt lần nữa đằng đằng sắc khí trực tiếp làm lơ hạt lâm rơi vào không trung này m ộ ư ơ i bốn đạo thân ảnh phía trên ai đả thương hề liên ra tới nhận lấy cái chết kia không trung m ư ơ i hai tên cổ tu tất cả đều sắc mặt vô cùng âm trầm bọn họ bên trong một nửa người bị vương thăng lúc này uy thế chân nhiếp một nửa lại là bị vương thăng tay bên trong vô linh kiếm sở kinh nay một người một kiếm lúc này đứng ở nơi đây chính là c ổ tội tu bên trong tu vi cao nhất đánh kia tên kiếm tu giờ phút này đều toát ra mấy phần kiếm kỵ vô linh kiếm phát ra nhẹ nhàng vù vù tràn ra băng hàn s á c ý vương thăng ánh mắt liền khóa chặt tại cái kia kiếm tu trên người hắn tại chờ chờ cái này c ổ tội tu mạnh nhất người đứng ra đánh với mình một trận chờ vô linh kiếm xẹt qua đối phương nhất h ầ tuyệt diệt đối phương đã vượt qua thiên kiếp nguyên thần ra tới lại là một tiếng q u á lớn toàn trường các nơi mọi âm thanh đều tĩnh người tiểu bối này đ ỗ n g nhiên truyền đến một tiếng giận dữ mắng ngỏ lại là tại trên đài hội nghị k i a hạc lâm thẹn quá hóa giận chỉ vào vương thăng chỗ thủng giận mắng tay bên trong càng là thêm một cái màu bạc phiên kỳ phiên kỳ phía trên khắp đầy đạo văn dám can đảm như thế nhục nhã bần đạo bần đạo ngày hôm nay liền muốn để ngươi biết như thế nào tôn trưởng nói xong k i a phiên kỳ tung bay đưa tới một trận c u n g phòng này hạc lâm miệng bên trong sốt u ruột tụng chú pháp vương thăng lại là hai chân không động chút nào vô linh kiếm chỉ xéo mặt đất tay trái tại ngực dẫn xuất thất thải hạ quang ngưng ra phi hà kiếm tay trái kiếm chỉ s ẹ t qua đơn giản lại phảng phất tẩn chứa một loại nào đó huyền diệu lý lẽ vết tích phi hà kiếm khẽ run lên trên đó lại hóa ra đạo đạo cứng rắn một hóa ba ba hóa chín, chín chuôi í n c h hoặc hư hoặc thật tiên kiếm nhẹ nhàng rung động trên đó hủ ra đạo đạo ánh kiếm màu trắng nhạt kia là vương t h ă n g thuần dương pháp lực hạt lâm tay bên trong cầm thiên kỳ khuôn mặt đỏ lên m i ệ n g bên trong chú n g ữ tụng qua ba lần liền hét lớn một tiếng ngũ lôi manh tướng xe lửa tướng quân đàng thiên ngã xuống đất đuổi lôi chạy mây nhanh chóng hiện thân cấp cấp như luật một đạo gió lốc xuất hiện tại hạc lâm trước mặt trong đó không ngừng chuyển ra tiếng gầm gió lốc đang dần dần tán đi nhất danh thân cao năm trượng toàn thân lóng lánh lôi qua ngân giáp người khổng lồ nắm lấy hai cái đại truy thân hình nhảy lên một cái điểm rơi chính là vương thăng kiếm danh vô thủy kiếm danh không có cuối cùng vương thăng tay trái dương lên người phía trước chín chỉ phi kiếm mang theo vụ vụ tiếng xé gió phóng lên tận trời tại không trung đột nhiên phi tốc bạo tăng không trở ngại chút nào xuyên thấu kia ngân giáp người khổng lồ đầu lâu hai vai đầu gối khửi tay tả hữu chém ngang tiếng giống im mặt mà rừng tia nhìn như hung mánh vô cùng ngân giáp người khổng lồ lại bị kiếm quang trực tiếp tách rời vương thăng kiếm chỉ không ngừng lần này lại là vẽ ra phức tạp kiếm phủ không c h u n g kia chín đạo phi kiếm tựa hồ là tại một hồi bay l o ạ n lại đều tại nhanh chóng tới gần hạt lâm hạt lâm sắc mặt đại biến linh thức thế nhưng theo không kịp này đó phi kiếm l o ạ n vũ quy tích hắn đột nhiên giao khởi pháp kỳ vội vàng thôi động chú pháp miệng bên trong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ dưới chân cũng đang không ngừng lui lại càn k h ô n táp h á p một kiếm bi h ư vương thăng tay trái lại là dâng lên chín kiếm theo chín cái phương hướng đối hạt lâm bắn nhanh mà đi đầu tiên là cùng nhau phát ra một tiếng nổ đùng lại mang ra chín đạo màu trắng thiệt vòng cơ hồ đảo mắt liền đến h ạ c lâm quanh người muốn đem hắn đạo khu đâm ra chín chỉ huyết động kia pháp kỳ quan g mang đại tác h ạ c lâm quanh người pháp lực phun trào này l a o đạo linh thức điên c u ồ n g tìm kiếm lại chỉ có thể dùng này loại đần biện pháp tự vệ nhưng kia chín đạo kiếm ảnh quỷ dị biến mất không thấy gì nữa h ạ c lâm đang định tìm chỉ cảm thấy trước ngực mắt lạnh có chút kinh ngạc cúi đầu nhìn cái kia thành đã đâm xuyên hắn trung đan điển đem nguyên anh trực tiếp chặt đứt phi kiếm vương thang tay trái kiếm chỉ có chút khói động hạt lâm đạo khu các nơi kiếm quang lấp lánh, một cái vương thăng về phía trước phóng ra nửa bước ánh mắt thậm chí đều không đi nhiều nhìn hạc lâm thi thể một chút chỉ là nhìn chằm chằm mấy bên trên đứng thẳng kia tên kiếm tu hoa sơn đạo thừa sư tổ kia tên độ kiếp cảnh đỉnh phong cổ tu mạnh nhất người cái này người tựa hồ hơi có chút cố kỵ vẫn không có đứng ra mà kia tên mao sơn đạo thừa sư tổ đã là nhịn không được cười lạnh thanh n à y lão đạo thản nhiên nói hả một tay thuộc sơn ngự kiếm thuật quả nhiên là sóng sau đ ệ sóng trước hiện nay tu đạo giới nguyên khí khôi phục bất quá mấy chục năm cũng có thể có như thế kiếm tu thực để cho chúng ta mở rộng tầm mắt cùng yêu ma làm bạn tỷ đ ệ tương xứng vì yêu ma kia lại vẫn bạo khởi giết người xem tu đạo giới tiền bối tại không có gì kiếm tông thật sự dạy dỗ cái đệ t ử giỏi các ngươi thanh phong tổ sư gia thật đúng là sẽ lấy các ngươi làm l i n h vương thăng ánh mắt không có chút nào ba động vô linh kiếm nâng lên mũi kiếm chỉ vào tên này màu sơn đạo thừa cổ、tu. đây chính là hắn trả lời một trận chiến mặc cho ngươi nói tọa này g mặc cho thế nhân mắng ta yêu ma chỉ cầu một trận chiến tính kế hề liên muốn giết hắn tiểu muội chính là sinh tử đại địch hắn hết thẻ trả lời đều viết tại vô linh kiếm trên m ũ i kiếm sinh tử c h ớ luận lại một trận chiến hội trường bên trong bên ngoài t ừ n g kia ánh mắt theo chàng bên trong này một người một kiếm chuyển đi k i u m a u sơn đạo thừa cổ tu trên người sắc mặt người sau xanh xám ánh mắt đảo qua phía dưới những cái đó các đạo thừa đạo trưởng đạo g a đáy mắt xẹt qua mấy phần phất hận phàm là còn muốn điểm ra mặt lúc này phần lớn sẽ đứng ra n g h chiến dù sao chính mình tu vi cao hơn ra phía dưới trẻ tuổi kiếm tu không ít có thể các vị đạo huynh mao sơn cổ tu hô kẻ này nhập ma đã sâu không bằng chúng ta cùng nhau ra tay đem hắn bắt lại vì hắn hóa giải ma tính nay hơn mười mấy danh cổ tu bên trong lại có một nửa gật đầu đáp ứng lập tức liền muốn cùng nhau theo m ơ y bên trên rơi xuống vương thăng hừ lạnh một tiếng tất nhiên là hoàn toàn không sợ nhưng hội trường các nơi một cỗ khí tức phóng lên tận trời mặc dù so với cổ tội tu so với vương thăng những khí tức này có chút suy yếu nhưng giờ phút này lại ngay cả thành một bên đôi cứng mà lên Hiện nhiên, bao sơn đạo thừa cổ tu đề nghị, sơn trúng nộ. Nguyên bản còn bao đạo đề đã tu trọc cổ là không i ê n n trì c a giữ phương gia lạng lại lui lại. ở nhà mình này nhà yên thất thừa, một mấy sư tổ một phương thất gia đạo đ lúc này lại có mấy nhà lặng yên lui lại. Đông. Không biết từ chỗ nào truyền đến một tiếng v a n g trầm k i a mấy tên muốn theo mấy bên trong rơi xuống cổ tu đồng thời dừng lại thân hình từng đôi mắt tại bốn phía tìm kiếm hội trường một c h u ngóc ngách bên trong chẳng biết lúc nào nhiều một vị c u ộ n lại sám trắng tóc dài la hầu nàng thân mang huyền bảo tay bên trong cầm gỗ đào chi trượng tia trương khuôn mặt giống như đôi tám thiếu nữ lại cho người ta một loại tuổi già sức yếu cảm giác lúc này kia trận trận uy áp từ trên người nàng tàn ra phía trên bên trên bầu trời có từng mảng lớn mây đen cấp tốc hội tụ bao quát kia tên i độ kiếp cảnh đỉnh phong cổ kiếm tu lúc này còn tại mây bên trên mười bốn người cổ tu mỗi một cái đều là sắc mặt vô cùng ngưng trọng tại bọn họ mắt bên trong phảng phất theo lão hầu này quải trượng lần nữa rơi xuống ở trong mây liền sẽ thoát ra đầy trời hung hồn đem bọn họ nguyên thần cùng đạo khu tất cả đều xé nát địa phủ tiên nhân nàng đi đến vương tiểu diệu người phía trước kia cổ kiếm phát ra nhẹ nhàng kiếm minh kia tóc trắng xóa lao giả hiện ra thân hình đứng chắp tay đông kia c h ầ m đục thanh lần nữa xuất hiện mạnh bà đối vương thăng bóng lưng hạ thấp người hành lễ sau đó chậm dãi đứng lên không tình cảm chút nào ánh mắt rơi vào đám kia cổ tội tu thân bên trên chỉ bằng các ngươi cũng dám đối với điện hạ kiếm c h ủ vô lễ ai kiếm linh vô danh cười bông u tiếng thở dài nhìn chăm chú vào vương thăng bóng lưng trong lúc nhất thời những cái đó cổ tu động cũng không dám động vương thăng tay bên trong vô danh kiếm phát ra một tiếng kiếm minh mũi kiếm vẫn như cũ khóa chặt tại kia mao sơn cổ tu trên người cái s a hử nhẹ một tiếng thân hình chậm dãi hạ xuống mà nguyên bản muốn cùng hắn cùng nhau rơi xuống mấy cái kia lao、đạo. lúc này không những không đi theo còn có lui lại xu thế bản chương xong chương 421, t h i ê n lôi vô hại chương 419, t h i ê n lôi vô hại chương 419, t h i ê n lôi vô hại dây vo nửa ngày mao sơn đạo thừa này sư tổ hiệu triệu quần đầu không thành đã không thể không đứng ra đ ộ c mặt vương thăng dơ t r g kiếm nhưng này lao đạo vừa mới hướng phía dưới rơi xuống mấy mét đột nhiên khẽ hừ một tiếng nói ta ngơi ư đ ấ u pháp sợ thương tới vô tội có dám tới không trung đánh một trận nói xong thân hình phóng lên tận trời vọt tới cao mấy trăm thước không chúng lại là tiện tay vẩy ra đạo đạo phụ lục tại vương thăng đáp lại trước đó liền kết thành phụ trợ không ít đương đại tu sĩ thầm mắng này cổ tu lao đạo thực sự quá mức gian hoạt mà mao sơn đạo thừa này vị sư tổ sát thực hơi có chút trí kế nhìn thấy vương tiểu diệu cùng liễu vân chí đăng tràng hoàn toàn không cho liễu vân chí vạch trần đại thiên la quyết cơ hội trực tiếp đem mâu thuẫn điểm dẫn tới cổ tu cùng đương đại tu sĩ phương nào nắm đấm cứng hơn sau đó lại thấy vương thăng ngự kiếm thuật nhẹ nhọm chém giết thoát thai cảnh t r ù n g kỳ lao hưu liền cấp vương thăng quan cái yêu ma chi danh là mấy vị cổ tu có thể cùng nhau ra tay diện sát vương thăng Vương chiến n đứng g phía h nhân cấp trận tại, vây này、Mao、Sơn, không cổ tu không thể không chính mình đứng rất a ứng chiến, nhưng nghịch lại đùa nghịch điểm t này. Này có đem tiên đạo đại hội hội trường trực tiếp vanh phiên tư thế mao sơn cổ tu s á c h theo một cái tre kín lỗ hổng khe hở kiếm gỗ đào đứng tại phủ trận phía trên dâu tóc phất phới tiên q u ố c t h ầ n tư giống như trên lục địa tiên thần đứng ngạo nghệ tại n g à n vạn tu sĩ trước đó hội trường bên trong vương thăng tay trái kiếm chỉ nhẹ nhàng hoạt động phi hà kiếm hà quang biến mất tại hắn quanh người lại chậm dại biến mất không thấy gì nữa sau đó ngẩng đầu nhìn chăm chú vào đỉnh đầu kia một mảnh lấp lánh lôi phủ quanh người quỷ dị ngưng ra từng k i a từng k i a mây xanh đảo mắt liền đem tự thân bao khỏa mắt liền đem tự thân bao khỏa mắt liền đem tự thân vương thăng quanh người xuất hiện từng tia từng tia nhỏ bé lôi điện tiếp theo một cái trước mắt lôi quan g g i a o hội k i a lấp lánh lôi đỉnh từ đuôi đến đầu bổ về phía không t r u n g vương thăng thân hình đột ngột biến mất không thấy gì nữa trực tiếp xuất hiện tại này đạo lôi đỉnh cuối cùng thiên kiếp lôi quan g thiểm dùng này phương pháp thôi động lôi đ ỉ n h mặc dù phía trước b ổ tốc độ cực nhanh so tầng mây phóng điện hiện tượng sinh ra thiểm điện chậm hơn rất nhiều cùng trời cấp xét tốc độ không kém bao nhiêu cả hai nguyên lý cũng không giống nhau nhưng này l o ạ lên không ít đứng tại cao mấy chục mét không trung mây bên trên cổ tù biến a sắt mặt tiên đạo đại hội hội trưởng bên trong này mấy vạn tu sĩ không trung tiếng xét đánh lộ vang mấy đạo lôi đỉnh tê đầu t h ị n h tiến trực tiếp bổ về phía phụ trận vương thăng thân hình lần nữa biến mất ở trong ánh chớp kiếm mao sơn cổ tu mặt lộ vẻ nghiêm túc thấy phía dưới lôi quang bộ tới ẩn ẩn phát giác được phía dưới này lôi quang có chút không đúng lại không lo được quá nhiều kiếm g u đào đối phía dưới nhẹ nhàng điểm một cái dưới chân phụ trận lôi quang bùng lên t như nhưng g t ờ đây là đạo pháp là tu sĩ cấp cao có thể thi triển ra đạo pháp kia lôi đỉnh thương long lúc sau mấy trăm lôi đỉnh cùng nhau đánh rớt mấy trăm dẫn lôi phủ uy lực toàn bộ triển khai vô số lôi đỉnh phong bế vương thăng hết thẻ sông lên con đường cái kia đạo từ đôi đến đầu n ị c h kích thương vũ lôi đ ỉ n h bị xung quanh lôi q u a n g n ư ớ t hết đầu kia thương long long c h ả o trục được thiên kiếp lôi quang lóe bị cưỡng ép cắt đước xem ảnh một vương thăng thân hình hiện lộ tại không trung khoảng cách phủ trận chỉ còn bảy tám mươi m độ cao liên n à y một cái trước mắt hơn trăm nói lôi đ ỉ n h chém bổ xuống đầu vương thăng ngẩng đầu nhìn lại tóc dài cùng đạo bảo cùng nhau tung bay mắt trái đồng tử bên trong cái kia thanh thiên kiếp kiếm quang mang đại tác dẫn lôi phù mượn chính là thiên địa chi lực thiên kiếp lôi quang lóe tiêu hao chính là vương thăng pháp lực tại tu vi cảnh giới vốn là rất lại phía sau một đoạn tiền đề hạ thiên kiếp lôi quang lóe bị ngăn cản vương thăng không thể tới gần người căn bản không có nửa thành phần thắng lúc này vương thăng tại không trung rút kiếm về phía trước và mạnh quanh người mây xanh như cũ tại ngưng tụ lôi quang tựa hồ muốn mạnh mẽ xông ra phía trước lôi hải xích vũ lăng không quyết tuy có cực tốc lại cần dài phát động thời gian chỉ thích hợp dùng để lên đường đ ả c mệnh cũng không thích hợp dùng tại đấu pháp chém giết thời điểm vương thăng chỉ có thể lựa chọn đục thân mạnh mẽ xuống tới tiếp theo một cái chớp mắt kia lôi điện thương long há mồm gạo thét vương thăng thân hình bị lôi quang hoàn toàn bao phủ cảm ứng được vương thăng đã bị này đợt thiên lôi bổ c h n g mao sơn cổ tu cấp tốc vung lên kiếm gỗ đào phía dưới mấy trăm đạo dẫn lôi phủ cùng nhau làm khó dễ đạo đạo lôi đỉnh liên tiếp không ngừng hướng về phía dưới đánh rớt chỉ một thoáng lôi đỉnh nếu sốt ruột thắt nước lại tại không chung một chút giao hội thiên lôi chi uy đối đạo thân ảnh tia tùy ý chút xuống mao sơn cổ tu lộ ra một tia cười lạnh nhưng này phần cười lạnh còn chưa kịp thu hồi đột nhiên lại nhữ m à y lại nay không đúng vì sao này kiếm tu khí tức không có chút nào biến hóa giả thân huyết chút tu này tượng, Sơn ngạ Mao cổ lúc có bao phủ tại chính mình quanh người trong phạm vi ngắn mét chỉ sợ bị vương thăng đánh lén nhưng hắn cơ cảnh rõ ràng là hưởng phí công phu xung quanh không có chút nào dị dạng vương thăng thân hình chính là tại dẫn lôi phù h ạ khí tức vẫn còn thậm chí không có nửa điểm ảnh hưởng thậm chí thân hình còn tại từ từ đi lên này cái này sao có thể mao sơn c ổ tu định thần nhìn lại lôi quang bên trong vương thăng hơi có chút chật vật nhưng kia chỉ là trên người đạo bào trở nên tàn tạng hắn tự thân lại là không hề ảnh hưởng lôi quang chiếu dọi phía dưới vương thăng tàn tạ đạo bào hạ lộ ra làn ra tàn ra giống như bảo ngọc bình thường con trạch hắn không sợ thiên lôi chính mình mượn dẫn lôi phủ toàn lực dẫn phát thiên lôi lại chỉ là đem này kiếm tu đạo bảo đánh vỡ mao sơn cổ tu hai mắt trợn tròn cái kia vốn nên cô quặn không gợn sóng đạo tâm như là bị người hung hăng đánh m ộ t quyền hắn hai mắt trợn tròn dâu tóc c h ư ơ n g dương tay bên trong cái kia thanh có đạo đạo khe hở kiếm gỗ đạo gần gỡ mìn ánh sáng dưới chân mấy trăm tấm dẫn lôi phủ quang mang đại tác vô số nguyên k h í tại dẫn lôi phủ xung quanh hội tụ từng đạo lôi đỉnh hung mạnh đánh xuống tất cả đều hội tụ ở vương thăng một thân một người điện quan ngưng tụ vương thăng thân hình cầm kiếm mà đứng như cũ tại từ, từ đi lên. nếu không phải này đó lôi đ ỉ n h chi lực s á t thực quá mạnh ngăn t r ở vương thăng vọt tới trước thân hình lại đem vương thăng quanh người mây xanh đánh tan lúc này vương thăng chỉ sợ đã xông qua phụ trận cầm kiếm truy chém phía dưới ngựa đầu nhìn chăm chú các tu sĩ ngẫu nhiên có thể tại đ ầ y trời lôi quang bên trong thấy rõ vương thăng thân ảnh ngoại trừ miệng đắng lơi khô chấn động không hiểu căn bản nghị không gian nên dùng cái gì từ tới đánh giá lôi pháp vô hiệu lôi đ ỉ n h vô dụng mao sơn đạo pháp chủ công chính là huyết t ư ợ n g nơi đây đương nhiên sẽ không có người biết được vương thăng tại nguyện cung tu hành quan trọng nội dung chính là tại thiên phạt điện rửa mấy tháng tám chính lúc này lôi đình lấp lánh kịch liệt nhất thời điểm vương thăng thân hình nhìn chằm chằm vô số lôi quang như cũ tại từ từ đi lên thời điểm một m ặ t kiếm quang cực nhanh hóa thành bầu trời xông vào phụ trận bên trong kia kiếm quang tản ra trận trận hào quang đ ỗ n g nhiên q u ấ y lên đẩy trời vết kiếm chính trấn kinh tại vương thăng đối cứng thiên lôi m a u sơn sư tổ lúc này cũng là phản ứng hơi chút chầm chút chờ hắn vung ra mười mấy tấm đ ù a muốn đi c h â n áp phi hà kiếm phía dưới phụ trận đã bị loạn q u ấ y kiếm quang xé mở một điệu lỗ hổng phù pháp uy lực mạnh hơn phụ lục bản thân vẫn như cũ sẽ vô cùng nhiều ớt đ đầu kia thiên lôi ngưng tụ thành thương lòng trực tiếp nổ tan bị đánh hơn ngàn đạo thiên lôi vương thăng đ ố n g nhiên ngầm đầu lúc này đã là tóc dài dối tung toàn thân trên dưới đắp một chút vải nhưng tự thân uy thế s o y quan chỉnh tề lúc tăng đầu chỉ mấy lần màu xanh mây mủ che kín b ê n người một đạo lôi đỉnh lần nữa ngưng tụ thành lại là từ dưới lên trên nghịch kích không trùng nhưng lần này lôi đỉnh cuối cùng đã ở mao sơn cổ tu dưới chân vương thăng thân ảnh lóe lên thiên kiếp lôi quang l ó e phát uy mao sơn cổ tu cũng đã làm ra hứng nối thân hình vọt tới trước tay bên trong kiếm gỗ đào liên tục làm dẫn tay áo bên trong bay ra đạo đạo giấy và phủ một cái đơn giản phụ trận xoay quanh ở xung quanh người vương thăng một kiếm v a hụt dẫm chân xuống lại là một cái lôi đỉnh tại không trung bổ ngang mà qua đổi sát này cổ tu thân hình mao sơn cổ tu hơi nhũ mày chân chính đối mặt vương thăng thiên kiếp lôi q u a n g lóe cũng nổi lên một chút cảm giác vô lực nhưng hắn dù sao cũng là độ kiếp cảnh tu sĩ lại sinh ra ở mao sơn đ ạ o thựa lúc này đã có ứng đối chi pháp quanh người phù lục quang mang liên tục chất động trực tiếp kết thành một đạo lôi võng đem cổ tu bao phủ ở bên trong vương thăng thân hình tự lôi đỉnh cuối cùng xô ra tay bên trong vô linh kiếm vẩn khởi trượng giải kiếm mang cực nhanh điểm ra bảy đạo kiếm ảnh bắt đầu kiếm ảnh c h ấ t đoán lại đều bị k i a lôi vong ngăn cản tặc ra từng đạo nhỏ bé t h i ề m điện lại chưa thể đem lôi vong đánh tan vô số ngôi sao đánh tới hướng kia từng trường từ lôi điện biên chế mà thành trò lưới ném ra đẩy trò lưới ném ra đẩy trò i đ i ệ n mang vương thăng cầm kiếm anh công cũng bằng vào lôi quang lõe không ngừng điều chỉnh phương vị tìm kiếm đối phương đạo pháp sơ hở mao sơn cổ tu còn lại là toàn bộ tinh thần ứ n g đối không ngừng biến hóa quanh người phụ lục phương vị giờ phút này đã là lâm vào hoàn toàn thụ động toàn bộ tâm thần đều dùng để suy tính vương thăng kiếm thế sử dụng phụ trận ngăn cản xung quanh đánh tới kiếm quang nhưng mao sơn cổ tu không chút nào sợ lúc này mặc dù rơi vào hạc luận pháp lực luận nguyên thần chi lực đều so vương thăng cái này thoát thai cảnh tu sĩ mạnh hơn không ít như vậy hao tổn nữa dựa theo lẽ thường tới nói tuyệt đối là vương thăng trước chống đỡ không nổi khi đó tự nhiên là hắn thắng được này cục nhưng mà này mao sơn cổ tu lại là không biết hắn không kịp vương thăng càng không kịp túi bên trong có trên trăm viên bổ sung tiên lực tiên đan hắn căn bản không cần suy xét chính mình pháp lực hay không sẽ hao hết vấn đề manh công tìm kiếm sơ hở của đối phương chỉ cần đối phương p h ụ trận xuất hiện một chút sai lầm chính là sinh tử thắng bại thấy rõ ràng nháy mắt bên trong tu sĩ này còn chưa độ thiên kiếp giao vân tiếng nói đột nhiên tại vương thăng đáy lòng vang lên vương thăng ban đầu cũng không có đáp lại chờ hắn lại mánh công một hồi đột nhiên ý thức được chút gì thiên kiếp thiên kiếp vương thăng thế công hơi h o á n t i ế mao sơn cổ tu hơi nhẹ nhàng thở ra lập tức liền muốn đối vương thăng phản kích nhưng vương thăng thân hình tại không trung lại là l o e lên thân dung lôi quan g xuất hiện tại mao sơn cổ tu bên trái buộc phát ra đạo đạo kiếm ảnh mao sơn cổ tu đáy lòng giận mắng lại cũng chỉ có thể tiếp tục bệnh thành lôi vong phòng ngự nhưng này mao sơn cổ tu cũng chú ý tới tại vương thăng vừa mới dừng lại chi sử có một đoàn màu xanh mây mù lưu lại tại kia mà theo vương thăng không ngừng biến ả o phương vị đối với hắn cường công lưu lại tại không trung màu xanh mây mù càng ngày càng nhiều đây là cái gì mao sơn cổ tu hơi nhũ mày hắn linh giác không có từ trước đến nay có chút bất an thậm chí có chút run rẩy nhưng hắn lúc này coi như chú ý tới cũng không dành bên cạnh chú ý vương thăng thế công càng hung mạnh hơn xung quanh thiên khung đã là đại tinh lấp lánh ánh sao xa rơi tử vi thiên kiếm uy lực toàn diện bộc phát những cái đó mây xanh cấp tốc tiếp tục liên miên bản chương xong chương bốn trăm hai mươi hai nguyên nhân cái chết bị ép độ kiếp chương 420, nguyên nhân cái chết bị ép độ kiếp chương 420, nguyên nhân cái chết bị ép độ kiếp thiên kiếp nhất danh đã vượt qua thiên kiếp cổ tu đứng tại mây bên trên thất thanh n ó i câu ánh mắt bên trong tràn đầy hồi hộp phía trên kia kịch chiến tình hình đã bị tầng một hơi mỏng mây xanh sợ che lấp chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy tại mây xanh trên dưới xuyên qua kia tên kiếp tu cùng với bị càng ngày càng dày cấp thanh vân tầng bao khỏa lôi v ó n g lúc này kia tên mao sơn đạo thừa xuất thân cổ tu đã bắt đầu nếm thử na di nhưng vương thăng tay bên trong vô linh kiếm cái kia uy lực không hiểu thiên kiếm kiếm chiêu còn có lúc này vương thăng bất kể pháp lực tiêu hao l i ề u mạng bình thường cường công đều để tên này mao sơn cổ tu lâm vào nửa vời khổ đốn trừ cái đó ra vương thăng tay bên trong cái kia thanh tiên h kiếm kỳ thật cho này đó cổ tu áp lực lớn lao này mao sơn cổ tu cùng vương thăng chính diện giao thủ lúc sau c ô này áp lực càng rõ ràng hơn hắn thanh tỉnh nhận thức đến chỉ cần làm vương thăng cận thân chỉ cần bị kia thanh kiếm chạm đến chính mình đạo thân chính mình tu hành c h i lộ cũng liền dừng bước nơi này cái này tu vi cùng q u đồng đạo không hiểu ra sao liền theo nguyên anh cảnh đến thoát thai cảnh tuổi trẻ kiếm tu tuyệt đối có được trong nháy mắt phá hủy chính mình đạo khu cùng nguyên thần thực lực nhưng này đó hoàn toàn không đủ để bù đắp hai người bọn họ người chi gian tu vì t r á n h lệnh vương thăng kiếm pháp tinh hình diệu kiếm thế k i n h người tay bên trong tiên kiếm huyền diệu sắp bén mao sơn cổ tu bằng vào chính mình đối với phụ lục k h ô n g chế đối với phụ trận lý giải hoàn toàn chống lại vương thăng thế công lại tiếp tục mang xuống mao sơn cổ tu là tuyệt đối có lòng tin đem cái này kiếm tu pháp lực hao tồn không chờ vương thăng thế công không đáng kể hắn liền bảo khởi phán kích đem kẻ này đánh giết ở chỗ này nếu không phải kẻ này không biết có bảo vật quý gì có thể chống cự thiên lôi hán đường đường độ kiếp cảnh trung kỳ như thế nào sẽ bị một cái thoát thai cảnh kiếm tu bức bách đến tình trạng như thế bọn họ t r ê n lệch một cái đại cảnh giới lúc này loại tình huống này đã coi như là bình sinh chưa bao giờ có x ỉ nhục tư c ả n h ứ n g ngay tại toàn bộ tinh thần ứng đối vương thăng thế công mao sơn cổ tu đột nhiên thấy được xung quanh này đó mây xanh bên trong xuất hiện nhỏ b é thiểm điện này lao đạo không có từ trước đến nay tâm thần nhảy một cái lại là có chút không hiểu rõ đây là cái gì trên trận nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều vương thăng thân hình từ phía sau s u n g ra phía bắc đấu trận sắp xếp kiếm ảnh gấp rút bộc phát vô linh kiếm mang theo mười mét kiếm vong quét ngang chém thẳng xuất thân m a u sơn đạo thừa lao đạo mặt lộ vẻ h u n g sắc tay bên trong kia tràn đầy vết rách kiếm gỗ đào nhanh như gió táp chống rông vẽ ra mấy t r ư ơ n g phủ lục xung quanh xoay quanh giấy vàng phủ càng là quang mang đại tác từng tầng từng tầng lôi điện tại xung quanh sen lẫn thành lưới kiếm ảnh phong tới lôi võng lần nữa điện quang vang khắp nơi nhưng mấy c h ụ đạo kiếm ảnh bị trực tiếp ngăn lại vô linh ki lại có mấy cái lôi mang ý đồ đối với vương thăng phản k í c h nhưng vương thăng lúc này lôi ra một đạo lôi đỉnh thân ảnh phóng đi bên trái lại là giống nhau nhất ba thế công vòng đi vòng lại liên miên bất tuyệt mà theo vương thăng liên tiếp không ngừng na di xung quanh mây xanh càng phát ra nồng đậm chốc lát sau vương thăng thể nội pháp lực còn sót lại ba thành mà không chung màu xanh mây mù đường kính đã vượt qua ba ngàn mét địa phủ tiên nhân hiện thân lúc mang theo ra những cái đó mây đen chẳng biết lúc nào đã tàn ra không chung tung bay vàiếng m i mây trắng nhưng lúc này hội trường bên trong bên ngoài tu sĩ đều có chút luống tay chân nhìn lên bầu trời nhìn kia h ẩn chứa không h i ể u thiên uy mây xanh cùng với xung quanh đã bắt đầu không ngừng xuất hiện thiểm điện tầng tầng mây đen xem ảnh một thế là bọn họ nhớ tới hai ba năm trước vương thăng cái kia vang dội xương hảo thiên kiếp người phát ngôn đài chủ tịch ngay phía trên những cái đó cổ tu đã nhao nhao biến a sát mặt một lao đạo lo sợ không yên nói xảy ra chuyện gì đây thật là thiên kiếp kia bất quá thoát thai cảnh kiếm tu có thể khống chế thiên đạo chi lực hoang đường này tất nhiên chỉ là kiếm kia tu tại hư trương thanh thế là chúng ta chưa từng thấy qua một loại nào đó lôi pháp thiên kiếp c h i lực chính là thiên phạt c h i lực kia là thiên đạo c h i lực đừng nói còn chưa thành tiên tu sĩ chính là chân tiên thiên tiên c h i lưu lại như thế nào có thể c h ấ p trưởng nhưng nhất danh l ã o đạo lại nói chúng ta tạm thời lui ra phía sau như vậy lôi k i ế p thật là làm bần đạo có chút bất an mặt khác cổ tu tất cả đều gật đầu nhưng bọn hắn vừa muốn hướng lui về phía sau hơn mấy bên trong né tránh mây xanh phạm vi bao phủ liền nghe hử lạnh một tiếng tại sau lưng vang lên một đám lập tức như là dưới c h â n mọc dễ mười ba danh cổ tu quay đầu quay người thấy được chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bọn họ phía sau địa ngục tiên nhân Có lao điện ạ o đông n h hạ cấp lao thân mệnh lệnh là đem các ngươi lưu ở nơi đây mạnh bà hoan thanh như thế nói câu liền không cần phải nhiều lời nữa chỉ là tản ra tự thân như thế đứng tại này đó cổ tu phía sau nếu bọn họ vận động chờ đợi bọn họ chính là tiên nhân chi uy chính đường này quần cổ tu âm thầm dẫn âm thương lượng đối sách không trung tia đá mây đen đột nhiên xuất hiện một tiếng nổ rung trời nay quần cổ tu ngẩng đầu nhìn lại có mấy tên thân ở độ kiếp kỳ lại không vượt qua thiên kiếp lao đạo lập tức biến a s á t mặt lại xem ở giữa khối kia mây xanh lúc này chính xoay c h ậ m chậm mà tại mây xanh chính giữa kia mao sơn lao đạo lần nữa hiện ra tung tích vẫn là bị từng tầng từng tầng lôi vong bao khỏa lao đạo quanh người vương thăng thế công vẫn là liên miên bất tuyệt tựa hồ đã là đổi một bộ khắc kiếm pháp xung quanh đã không còn ánh sao lấp lánh kiếm chiêu nhiều hơn mấy phần phiêu ít một chút huyền diệu ý cảnh nhiều hơn mấy phần tinh diệu cảm giác lôi vong xung quanh lưu lại đầy trời tàn ảnh nay đó tàn ảnh chính là ngưng kết kiếm chiêu động tác kia lại có chút ưu mỹ nhưng dấu g i ế m sắc cơ lúc này kêu mao sơn cổ tu còn chưa kịp phản ứng cũng không có không chú ý tới lúc này vương thăng cho hắn áp lực chật giảm hắn đã có cơ hội phản kích hoặc là chạy ra mây xanh gây khốn mao sơn cổ tu lực chú ý đều đặt ở vương thăng tay trái đặt ở chung quanh xoay chầm chậm mây xanh vương thăng trong tay trái một cái từ t i ể m điện ngưng tụ mà thành trường kiếm long lánh các loại quan hoa phía dưới Kêu đeo kiếm đeo đạo lao hai mắt tỏa sáng, lại là cũng bất thêm cái mắt thêm là tỏa bất sáng, cũng ngự gì. vương thăng sở t、so、miệng t r i bên trong bỗng nhiên truyền ra trầm ngâm thanh nhâm cầm kiếm manh công miệng bên trong còn lại là gióng giạc ngâm tụng một câu cá quyết Thiên địa Sơn hà theo kết hà Sơn địa m ạ chính t h n t nguyệt lúc này vương thăng huy kiếm lúc sau phảng phất vẫn chưa thỏa mãn thân hình vòng chuyển tay trái thiên kiếp kiếm dơ cao chẻ dọc xung quanh xoay tròn mây xanh bên trong có vài chục nói lôi đ ỉ n h bổ về phía mao sơn lao đạo này lao đạo linh g i á c đột nhiên phát g i á c được có nguy cơ sinh tử hắn liều linh thôi động phụ trận lôi võng bày một đạo lại một đạo kia mấy chục đạo lôi đ ỉ n h c h é m tới này mao sơn cổ tu quả nhiên là tâm thần sợ hoảng sợ đã làm tốt không tiếc bất cứ giá nào chạy trốn chuẩn bị nhưng lôi quang chấp động một hồi mây xanh thả ra mấy chục đạo lôi đ ỉ n h chỉ là kích phá tầng ngoài cùng hai tầng lôi võng trốn tại trong đó lao đạo không khỏi s ư ớ n g sốt một chút sau đó kinh ngạc nhìn xung quanh vương thăng cũng là hơi n h ữ hạ lông mày rút kiếm lần nữa ha ha ha mao sơn cổ tu đột nhiên n g ử a đầu cười to trong tiếng cười mang theo vài phần điên cuồng quả nhiên là bần đạo coi trọng ngươi ngươi vậy cũng là lôi pháp uy lực thường thường không có tác dụng lớn quả thực làm cho người ta cười rơi lớn tiếng la im bặt mà dừng mao sơn cổ tu kinh ngạc túi đầu nhìn tự thân một cỗ huyền diệu đạo vận ba động theo chính mình cơ thể bên trong xuất hiện linh giác xúc động hắn vậy mà tại lúc này liền muốn độ kiếp xảy ra chuyện gì chính mình rõ ràng khoảng cách độ kiếp còn có hai ba cái tiểu cảnh giới tự thân nguyên anh cũng không hoàn toàn lộ sắc thành nguyên thần không tới độ kiếp thời gian mới đúng vì sao này mao sơn cổ tu mặc dù kinh ngạc nhưng thủ hạ vẫn như cũ không ngừng thôi động phụ trận ngăn cản vương thăng thế công tự thân kia cổ đạo v ẫ n càng ngày càng rõ ràng mà vận mệnh chú định phản phất có một con mắt đã rơi vào chính mình đỉnh đầu đây là đạo thừa điện tịch bên trong có đề cập qua thiên uy bung xuống thật muốn độ kiếp rồi mao sơn cổ tu lập tức một hồi sốt ruột này thiên kiếp tới không hề có đạo lý chính mình căn bản đột nhiên hắn thấy được lôi vong bên ngoài huy kiếm cường công tuổi trẻ kiếm tu thấy được hắn tay bên trong giờ cao lôi quang trường kiếm xung quanh mây xanh lại là mấy chục đạo lôi đình chém vào mà đến mao sơn cổ tu như là đột nhiên rõ ràng cái gì hai mắt trợn tròn ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ hẳn là đây là ẩm ẩm đầy trời lôi đình vẫn như cũ không có thể chạm tới mao sơn cổ tu đ ạ o khu xung quanh lôi vong cũng chỉ là phá không đủ một phần ba nhưng trời cao bên trong từng đoàn từng đoàn mây xanh trống rông xuất hiện tại nhanh chóng hội tụ mao sơn cổ tu sắc mặt trắng bệnh bởi vì kia thiên uy càng đậm kia vận mệnh chú định thiên phạt chi nhãn đã đối với hắn nguyên thần hạ xuống cường đại áp bách chi lực đây không có khả năng hừ vương thăng thấy thế vẫn như cũ thế công không ngừng phản phất đối đầu đỉnh trời cao bên trong xuất hiện quần quận kiếp vân làm như không thấy mao sơn cổ tu cuốn quýt phía dưới đáy lòng chỉ còn lại có cầu sinh hai chữ hắn hai tay cấp tốc kết tấn nguyên thần ý đồ chấn áp chính mình cơ thể bên trong tản ra kia cổ đạo vợn hai chương đỏ như máu phủ lục bị hắn nắm tại tay bên trong trực tiếp điểm đốt thân là từ xưa đến nay chính là danh sơn đại tông mao sơn đạo thừa môn nhân hắn như thế nào không điểm vô liếng đây là tiên phủ cước ép thôi phát muốn rút đi hắn hai thành pháp lực mà này tiên phủ thi triển lúc sau càng là sẽ làm cho hắn trực tiếp chọc thương nhưng mao sơn cổ tu không lo được như vậy nhiều hắn chỉ là chỉ muốn thoát khỏi thiên phạt chi nhãn nhìn chăm chú từ nơi này chạy đi tiên p h ù mách lóe này mao sơn cổ tu thân hình hư không tiêu thất k i ê u lôi vong khoảnh khắc đổ sụt vương thăng kiếm thế vồ hụt một mạt huyết quang xuất hiện tại hoa sơn chi bắc ba mươi dặm huyết quang này tùy theo hướng về bắc bộ và mạnh trời cao bên trong những cái đó kiếp vân quỷ dị biến mất không thấy gì nữa liên đ ố i vương thăng dùng chính mình pháp lực mô phỏng ra những cái đó mây xanh cũng đồng thời biến mất không thấy gì nữa vương thăng nhẹ nhàng hít vào một hơi tại ngực bên trong lấy ra một viên tản g a tiên quang đan dược trực tiếp nuốt xuống cầm kiếm hướng bắc quanh người xuất hiện màu trắng nhạt ánh sáng một đầu tam túc kim âu nửa đầu huyết dài sau đó đối phương bắc bắn nhanh lại chỉ là so kia huyết quang t r ầ m một chút phải biết kia là độ kiếp trung kỳ tu sĩ thôi phát tiên phủ hội trường bên trong mấy vạn tu sĩ tập thể m ộ n g nhiên hai vị tiên nhân cấp đại lao lại là không nhúc nhích chỉ là dùng các loại thủ đoạn khóa chặt kia hai đạo cực nhanh bay qua thân hình thanh ngôn tử đám người ít nhiều có chút lo lắng bởi vì mao sơn cổ tu cùng vương thăng một chiếc một sâu đã xông ra bọn họ linh tức dò xét phà vi đại khái năm phút sau khoảng cách hoa sơn mấy trăm dặm một mảnh hoang vu nơi mao sơn cổ tu quanh người huyết quang hao hết d ừ n g thân hình miệng bên trong một ngụm máu tươi phun ra cả người khí tức bệt h i nguyên thần đạo khu tất cả đều bị tiên phủ gây thương tích hắn mới vừa có thể thở một ngụm đỉnh đầu đột nhiên tiếng sấm đại t á c vô số kiếp vân chống rông xuất hiện một cỗ thiên uy trực tiếp khóa đỉnh hắn trên người nay cổ tu sắc mặt đại biến sau đó cầm ra một cái đan dược nuốt vào bụng bên trong độ kiếp liền độ kiếp hắn sớm đã vì độ kiếp đã làm một ít chuẩn bị mặc dù lúc này trọng thương nhưng cũng có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể xông qua thiên tiếp phu trận lần nữa xuất hiện thiên uy đã càng phát ra r đỉnh đầu kiếp vân cấp tốc bắt đầu xoay quanh chính lúc này một mặt hỏa quang từ chân trời đánh tới cực nhanh tới gần này cổ tu quay đầu nhìn hằm hằm miệng bên trong phát ra chấn thiên hô to ngươi thật sự muốn cùng ta đồng quy vụ thận ánh lửa kia không ngừng chút nào đúng là vọt thẳng đến thiên kiếp phạm vi bên trong càng là đối với thiên kiếp không quan tâm rút kiếm cường công thiên kiếp quy tắc nếu người đ ộ kiếp quanh người có mặt khác tu sĩ thiên kiếp cũng sẽ đem mặt khác tu sĩ tính vào đ ộ kiếp người pha vi tiến tới hạ xuống càng mạnh thiên kiếp mao sơn cổ tu ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng nhưng lại chỉ có thể thôi phát phủ trận ngăn cản vương、thang. mà hai người đỉnh đầu kia kiếp vân gia hậu thêm rộng kiếp vân cái đáy ấp ủ l ố i b à n số lượng tăng lên vượt qua gấp đôi bản chương xong chương 423, nhân kiếm hợp nhất chương 421, nhân kiếm hợp nhất chương 421, nhân kiếm hợp nhất, 421, kiếm hợp nhất. thiên uy chật chật làm vài trăm dặm bên ngoài hoa sơn trên dưới bao phủ tại một mảnh cái bóng bên trong theo hoa sơn hướng về mặt phía bắc nhìn ra xa ẩn ẩn có thể thấy kia trời cao bên trong không ngừng đánh xuống thiên kiếp mà thân là tu sĩ lúc này đều cảm giác được phương bắc xuất hiện kia cổ thiên uy đạo tâm không k i n người tất nhiên là tâm thần kinh hãi mà kêu mười ba danh cổ tu lúc này càng là khuôn mặt phức tạp nhìn chăm chú vào phương bắc bọn họ linh thức có thể đại khái cảm ứng được nơi nào chính độ kiếp tình hình bọn hắn cũng đều tại mong mỏi cái này càng phát ra khó giải quyết kiếp tu có thể cùng m a o sơn cổ tu cùng nhau táng thân thiên kiếp bên trong nhưng thiên kiếp có chút đầu voi đuôi chuột chỉ là bạo phát ba lần lôi quang lôi kiếp liền im bặt mà dừng rồi sau đó bầu trời bên trong tầng tầng kiếp vân tan thành mây khói hóa thành tinh thuần nguyên khí tan tại đại hoa quốc bắc bộ khu vực vì sao như thế đáp án rất đơn giản dẫn phát thiên kiếp tên tu sĩ kia đã thân tử đạo tiêu một chùm hỏa quang từ mặt phía bắc bầu trời bay tới này mười ba danh cổ tu tất cả đều mặt lộ vẻ c h ấ n kinh c h i sắc ánh mắt bên trong t o á t ra nồng đậm bất an cái kia kiếm tu không chết xâm nhập độ kiếp cảnh tu sĩ thiên kiếp làm thiên kiếp uy lực tăng gấp b ộ i độ kiếp cảnh bao sơn những cổ tu không ngăn cản được ba đợt thiên kiếp liền hồn phi p h á c h tán mà này cảnh giới còn muốn thấp hơn một ít kiếm tu cứ như vậy nên ngang bay trở về nơi đây nếu có trọng thương c h i tướng đây cũng là được rồi lúc này mười ba danh cổ tu linh thức đều có thể rõ ràng cảm ứng được vương thăng khí tức bình ổn xung quanh nguyên khí ba động kịch liệt lại là không hư hao ch thậm chí so đổi theo ra đi lúc trạng thái mạnh hơn mấy phần đây là cái gì yêu ma quỷ quái chẳng lẽ kia cái gì thiên kiếp người phát ngôn nghe đồn cũng không phải là chỉ là bị hiện nay tu sĩ khuyết đại c h u y ệ n l ạ rất nhanh tại các nơi tiếng kinh hô bên trong tam túc kim ô vút không mà đến vọt thẳng đến hội trưởng bên trong trung tâm mang theo một hồi bụi mù mà bụi mù qua đi vương thăng hiện ra thân hình thân mang một thân rách dưới đạo bảo tóc hướng về phía sau dối tung tay phải xách theo vô linh kiếm tay phải nắm một bộ rách dưới thi thể mắt cá chân toàn trường cơ hồ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được các nơi không có chút nào tiếng nói thanh âm đàm thoại lúc này bị tiểu d i ị a ôm hề liên đã hơi mở hai mắt ra nàng vừa vặn có thể nhìn thấy vương thăng bóng lưng nhìn hắn từng bước một đi xa không biết như thế nào một giọt vóng ánh nước mắt theo hề liên khỏe mắt trượt xuống xét qua nàng có chút g ầ y gò gương mặt vương thăng sau lưng mặt đất lôi ra vết máu có chút đứt quãng cỗ thi thể kia nửa bên đã hóa thành cháy đen mặt khác nửa mặt lại có hơn mười mấy nơi vô linh kiếm đâm ra tới trong suốt lỗ thủng không nói một lời vương thăng ánh mắt nhìn chăm chú vào không chung mười ba danh cổ tu sắc ý cùng trước đây bình thường cũng không lôi tiện tay dương lên nay đã hoàn toàn thay đổi toàn thân rách dưới thi thể bị ném tới đài chủ tịch phía trước cái thứ hai kế tiếp vương thăng ngẩng đầu nhìn về phía không trung khối kia bị đạo pháp làm ra mây trắng mặt bên trên đứng mười ba danh cổ tu đồng dạng đối với hắn lộ ra mấy phần xác ý lúc này đã không cần nói thêm cái gì hai bên lập trường đã rất rõ ràng vương thăng mọi cử động tại nói cho này đó cổ tu ngày hôm nay không có khả năng có bất kỳ trở về c h ậ m khả năng chỉ có thể không chết không thôi chỉ có thể cá chết mà lưới không phá kia tên hoa sơn cổ tu ánh mắt bên trong lộ ra một chút ánh sáng tay phải hướng về phía sau, cầm vai bên trên trường kiếm, đem bảo kiếm chậm rút ra. Xem ảnh một. Lại nghe này, cổ tu cất ta tu rất trước thắc một trận chiến phía trên. phía sau, vai ra. cao phía này chuyện phải hướng chậm ảnh nghe không như nhiều chiến bảo kiếm, kiếm dãi Lại giọng nói, ngươi kiếm người, bên về vào đều cầm cổ lúc đem Xem đem ký là ồ vương thăng đáp lại một câu mặc dù vẫn như c ũ không có gì biểu tình nhưng đ ấ y mắt cũng tuân ra cùng sát ý khác biệt hoang mang kia là chiến ý là đối đối thủ khao khát hoa sơn cổ tu tay bên trong trường kiếm một hồi kêu khẽ tựa hồ cũng là có linh tính bảo kiếm lúc này này lao đạo nhìn chăm chú vào phía dưới vương thăng lạnh nhật nói vừa rồi ngươi bày ra kiếm đạo tựa như thiên c h i kiếm cùng người kiếm đồng tu bần đạo chuyên tu địa c h i kiếm tu kiếm pháp năm mươi có sáu lĩnh ngộ kiếm ý mười tám cửa ngày hôm nay tùy tu vi cao hơn ngươi vô cùng nhưng ngươi cũng có tiên kiếm vì t r ợ thắng bại thuộc về không thể biết được vương thăng im lặng không nói vô linh kiếm trầm rãi bông xuống tựa hồ là đồng ý đối phương ước chiến n à y hoa sơn cổ tu trầm rãi gật đầu nói ngươi quả nhiên là h ả o kiếm người nếu ngươi ta đổi chỗ mà xử bần đạo cũng sẽ làm ngươi như vậy lựa chọn một thân kiếm gan thiên kiếm bản thân chỉ là hai ba mươi năm tu hành liền bước vào thoát thai cảnh ngươi sau này thành cự s a không phải bần đạo suy nghĩ nhưng ngày hôm nay bần đạo cùng ngươi đánh cược ra đời từ c h i ước nếu này một trận chiến bần đạo may mắn thắng bần đạo không giết n g ư ơ i chuyện hôm nay như vậy bỏ qua bần đạo cùng các vị đạo hữu cùng nhau về núi tu hành lại không hỏi thế sự nếu là này chiến bần đạo thua bần đạo mặc cho ngươi xử trí như thế nào vương thăng vẫn không có trả lời chỉ là ánh mắt bên trong thoát ra một chút suy tư nay hoa sơn cổ tu coi là vương thăng tại suy nghĩ hắn đề nghị l ặ n g lặng chờ đợi một lúc hội trường bên cạnh các gia đạo thừa đạo gia đạo trưởng cũng tại kia dẫn âm nói nhỏ tựa hồ là tại suy tính này sự khả thi điều tra tổ chỉ huy đại s ả n h bên trong chỉ lăng mặt lộ vẻ trầm tư mấy lần muốn nói lại tôi h cuối cùng vẫn như cũ quyết định yên lặng theo dõi k ỳ biến mặc dù theo đại cuộc góc độ đến xem khiến cái này vượt qua chiến bị tổ lực lượng bảo trì một loại nào đó cân bằng cũng coi là lẫn nhau chế ước nhưng suy xét đến đạo môn các gia đạo thừa phản ứng cùng với này đó cổ tội tu trước đó tùy ý làm b ậ y lại không thể đơn thuần chỉ là xem sau này như thế nào bố cục hội trường bên trong thanh ngôn tử tại quan sát vương thăng lúc này t r ạ thái chỉ sợ cũng chỉ có hắn người sư phụ này sẽ không quản chuyện khác đơn thuần sợ vương thăng lúc này ở cậy mạnh phái hoa sơn trưởng môn đột nhiên ở bên lên tiếng lại là lộ ra mấy phần mỉm cười chậm rãi nói phi ngữ nhà ta sư tổ chỉ là không muốn tu đạo giới hao tổn quá nhiều chiến lược đối với ngươi có lòng yêu tài mới có như vậy ngâm miệng vương thăng ánh mắt quét tới thanh âm cũng rất bình tĩnh nhưng t i u tên lúc trước đối với lao thiên sư thanh ngôn t ử đám người cơ tay múa chân lao đạo lại là mặt đỏ lên như là một loại nào đó chú pháp thật sự làm người này một câu đều nói không nên lời mây bên trên hoa sơn cổ tu lanh đạm nói thế nào ngươi thật sự cảm thấy ngày hôm nay có thể giết bần đạo này mười ba người hay sao nếu là chúng ta liên thủ làm khó dễ chỉ sợ chỉ là này hai vị tiền bối cũng vô pháp hừ mạnh bà cười lạnh âm thanh nhưng nàng cười lạnh rất nhanh biến mất chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú vào này đó cổ tu bóng lưng thình lính nghe vương thăng mở miệng nói câu các ngươi đánh lén hề l i ề n cùng ta mội mội thời điểm có hay không nghĩ tới các nàng vốn di cùng các ngươi không quan hệ này mười ba danh cổ tu khuôn mặt â m chấm xuống vương thăng ý tứ trong lời nói đã lại rõ ràng bất quá phi ngữ một bên chuyển đến lao thiên sư thăng nhẹ đừng có cậy mạnh tạ thiên sư chiếu cố vương thăng nhẹ nhàng gật đầu sau đó liếc nhìn chính mình sư phụ thấy được sư phụ ánh mắt bên trong lo lắng vương thăng đột nhiên nói câu sư phụ sư tỷ rất nhanh cũng sẽ gấp trở về nàng ở phía sau bay lên thanh ngôn tử lộ ra mấy phần nụ cười ấm áp đối với vương thăng chậm rãi gật đầu nói muốn làm cái gì để làm không cần suy nghĩ quá nhiều mọi thứ có vi sư thay người là tẩy tự nhiên lúc này vi sư tu vi kém n g ư ờ i một ít nếu là vi sư che không được chúng ta hai người cùng nhau bàn giao tại cái này cũng không sao tu đạo vì trường sinh trường sinh nhất khao khát chính là tiêu dao nếu là chính mình tâm niệm cũng không thoải mái đặt như thế nào phối để tiêu dao hai chữ cần gì phải tu cái này tiên ừ m vương thăng cười gật gật đầu sau đó cúi đầu nhìn tay bên trong vô linh kiếm nhẹ nhàng thở dài thấp giọng lẩm bẩm bài câu kia hoa sơn cổ tu lãnh đạm nói vậy cũng là không có nói chuyện mây bên trên mười ba vị cổ tu đồng thời thả ra tự thân khí thế bọn họ tại cùng nhau đối với vương thăng tạo áp lực hơn nữa cũng hạ quyết tâm nếu như vương thăng không đáp ứng cùng cổ tu bên trong mạnh nhất người quyết đấu bọn họ liền toàn lực từ đây rết ra ngoài bên cạnh thanh ngôn tử lão thiên sư tròn phát chân nhân thanh long đạo trưởng từng vị đạo môn đương đại tu sĩ h i ể n lộ ra tự thân khí tức cho dù là bọn họ khí tức tại cổ tu trước mặt giống như sông lớn chi cá bơi so sánh biển sâu chi cá voi xanh lại vẫn vút không mà lên y đổ cùng cổ tu địa vị nang nhau để cho ta tới đi vương thăng đột nhiên mở miệng đầy trời huy áp xung quanh lướt lên khí tức đều là trì trệ toàn trường mọi ánh mắt lần nữa hội tụ đến vương thăng trên người nhìn cái này chính nhìn chăm chú vào tay bên trong vô linh kiếm đối vô linh kiếm lẩm bẩm kiếm tu kỳ thật vương thăng ngày hôm nay hành động đã đầy đủ c h ấ n nhiếp t ứ phương đầy đủ đem chính mình tên viết vào tu đạo giới lịch sử từ xưa đến nay kia bộ lịch sử mà không phải chỉ giới hạn trong đương đại xông ra địa linh phong cấm lúc sau h ắ n tu vi đột nhiên tăng mạnh bình ngoại địch giao đấu hắc á m trận doanh cường giả sau đó tức thanh ba năm tại cổ tội tu ý đồ làm loạn tu đạo giới lúc lần nữa cường thế tái xuất liên tục đánh chết hai tên cổ tu theo bất ngôn đạo trưởng tri đồ đến kiếm tông danh dự trưởng lão lại đến xả thân phong ấn địa linh phong cấm tu đạo anh hùng lại đến để địa cầu tu hành giới nghe tin đã sợ mất mật thiên kiếp người phát ngôn ai có thể nghĩ tới đây chỉ là một thiên địa nguyên khí khôi phục lúc vẹn vẹn lên núi nửa năm thế hệ trẻ tuổi tu sĩ lúc này đối mặt muốn cùng nhau làm khó dễ mười ba danh cổ tu đối mặt lúc nào cũng có thể xuất hiện một trận huyết chiến hắn vẫn như cũ chỉ là đơn giản một câu làm hắn tới đã từng cái k i a tại đất tuyết bên trong nắm lấy kiếm gỗ, thôi diễn thất tinh kiếm trận thiếu niên ngày hôm nay đã là đứng ở đ ư ờ n g đại hết thẻ tu sĩ trước đó trực diện cổ tri tội tu lấy tự thất kiếm thủ hộ thanh minh thị khi hoa sơn cổ tu lộ ra mấy phần thoải mái hắn hiển nhiên là đem vương thăng bốn chữ này lý giải thành đồng ý cùng hắn từng đôi từng đối quyết nhưng đương cái này hoa sơn cổ tu muốn rơi xuống lúc vương thăng lại ngẩng đầu nhìn về phía mây bên trên ánh mắt nhưng từ hoa sơn cổ tu trên người dịch chuyển khỏi đảo qua mặt khác mười hai người vương thăng s ở phóng xuất ra khí thế cũng đồng thời khóa chặt này mười ba người tay trái phất qua vô linh kiếm vương thăng đáy lòng thấp giọng nói câu giao vân ta có thể muốn mượn một chút linh lực của ngươi vô linh, linh lực từ kiếm trôi tụ hợp vào vương thăng lòng bàn tay k i nhưng kia bây giờ loại tình hình này như vậy cương địch đáy lòng này đoàn lựa giận này đoàn hận ý vương thăng thân hình chậm dai trôi lơ lửng vô linh kiếm quang mang lấp lánh một đạo tiên tử hư ảnh xuất hiện tại vương thăng phía sau hơi cao hơn vương thăng lại hóa thành đạo đạo tiên quang bao chính ủ linh tương hợp. thăng Vương 2 mắt cách ra kinh người thần quang, tự thân khí tức ê cùng n Chính lúc này phía sau lại có một tiếng kiếm minh cái tia thanh tạo hình cổ phát tiên kiếm bay nhanh mà đến trôi nổi tại vương thăng trước mặt nhẹ nhàng chiến m i n h vương thăng tay trái vươn về trước nắm chặt chuỗi kiếm tự thân khí tức tăng gọn hội trường bên trong nguyên khí bạo t ẩ u hóa thành đầy trời của phong bản chương xong chương bốn trăm hai mươi b ố kiếm chém cổ tội nguyên si hoàn trả chương bốn trăm hai mươi hai kiếm chém cổ tội nguyên si hoàn trả chương bốn trăm hai mươi hai kiếm chém cổ tội nguyên si hoàng trả hai hợp một kiếm tông cổ kiếm kỳ thật chỉ là dạy hoa chiến cấm chân chính làm vương thăng khí tức tiêu thăng là vô linh kiếm kiếm linh cùng vương thăng nguyên anh tương dung t r o n g đất phong linh tiên suối lúc giao vân cùng vương thăng đã là từng có một lần tiên hồn cùng nguyên hồn dung hợp sau đó giao vân hóa thành kiếm linh vô linh kiếm cùng vương thăng tự nhiên sớm đã đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới tại n g u y ệ t cung lôi phạt đ i ệ n bên trong giao vân đề nghị phía giới hai người tìm tòi một đoạn thời gian cũng coi như hoàn thành qua một hai lần nhân kiếm hợp nhất bởi vì vương thăng chưa thành tiên đây hết thệ đều là lấy giao vân làm chủ đạo nhưng giao vân lại không cho vương thăng nửa điểm quấy nhiễu hết thệ thuận ứng vương thăng ý niệm nếu lúc này vương thăng nội thị tự thân có thể thấy nguyên anh đã nắm chặt một cái tiên quang ngưng tụ thành phiên bản bỏ túi vô linh kiếm mà nguyên anh bản thân cũng gần như trong suốt mắt trong miệng mùi tách ra đạo đạo của sáng nguyên anh ngửa đầu không tiếng động gầm thét vương thăng dưới chân xuất hiện hai vòng màu trắng nhạt nguyên khí ba ngân thân ảnh thẳng tắp rút lên xuất hiện mười ba danh cổ tu chính tiền vô linh kiếm phía trước chỉ kiếm tông vô danh kiếm vông xuống thân trái bị kiếm linh ra chỉ qua cường hoành linh th Trực tiếp đem trước mặt mười ba danh cổ tu hoàn toàn k h ó a kín này mười ba danh cổ tu khuôn mặt khác nhau có người đã là mặt lộ vẻ tuyệt vọng có người tự hồ muốn bỏ mạng đánh cược một lần người cũng có ánh mắt lấp lóe đã muốn bông u xuống mặt mũi cầu xin tha thứ người tự nhiên bọn họ lúc này càng nhiều đều là tại suy tư nên như thế nào theo trước mắt khốn cảnh bên trong thoát thân duy chỉ có hoa sơn cổ tu cầm kiếm về phía trước phóng ra một bước này khinh khinh phiêu phiêu một bước lại làm cho n ả y vị sống một n g h n mấy trăm năm lao đạo trực tiếp xuất hiện tại mười mét bên ngoài tạm thời hấp dẫn vương thăng hết thể lực chú ý xem này cổ tu lao đạo độ kiếp cảnh đỉnh phong tu vi bị điều đến đỉnh phong tay bên trong cái tia thanh bảo kiếm đồng dạng ẩn ra một tia tiên quang hiển nhiên cũng vật phi phạm không tiếp tục nói nhiều một câu hoa sơn cổ tu hơi khuất chân thân hình đột nhiên vọt tới phía trước tại không trung lưu lại liên tiếp tàn ảnh đảo mắt đã là vọt tới vương thăng người phía trước không đủ mười mét hoa sơn cổ tu tay bên trong bảo kiếm quan g mang đại tác dường như nắm chặt một tòa núi cao đ ố i vương thăng vào đầu trẻ dọc lực bộ thiên sơn kỳ thế chi mãnh nay kiếm chi bá giống như tiên thần lâm phảm vương thăng con mắt có thần quan phun trào hai tay tiên kiếm tiên quang đại tác quan mang này nháy mắt bên trong đem hắn cùng vọt tới phía trước mà tới hoa sơn cổ tu nước hết tiên quang thực sự quá mức trói mắt xung quanh tu si chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy trong đó lấp lóe mà ra kiếm ảnh mà nguyên bản khóa chặt vương thăng hoặc là hoa sơn cổ tu linh thức giờ phút này tất cả đều bị chém đứt nguyên khí đột nhiên bạo động thương đạo mắt trần có thể thấy sóng sung kích hướng về bốn phía nhộn n h ạ o lên dán trong hội trường phương đụng vào nơi xa hở ra lưng núi phía trên thổi ngã liên miên rừng cây đang hình như có kiếm chống đỡ nay thanh giống như hồng trùng toàn bộ hoa sơn tựa hồ cũng vì đó run lên Kêu m này h hết thu hai thân ảnh hiện không trùng, thoa chém bảo, kiếm minh, kiếm tranh không hai. liệt liễm, tiên tại kiếm giao kiếm kiếm Tại đột ngột xuất trăm mét trùng, bên quang bóng quang ngừng n cao ba bảo, mức mấy đạo kiếm quang bên trong, hai ì n như h có mấy mó vầy đạo vết r l ạ cũng không dễ thân ấ y Này hai h t ảnh chỉ là hiện thân một cái trước mắt tựa như lẫn nhau chi g i à n co ăn ý bình thường đồng thời hướng về phương hướng tây bắc bay nhanh mang ra đạo đạo tàn ảnh mỗi một đạo tàn ảnh đều tại cầm kiếm lẫn nhau công phía dưới này quần tu sĩ bao quát thanh ngôn tử lão thiên sư ở bên trong thậm chí kêu mười hai tên cổ tu bên trong mấy người đều không thể thấy rõ đến cùng là ai tại thượng p h ò n g ai lại tại hạ p h ò n g bọn họ ngẫu nhiên cũng có thể trông thấy có huyết quang tại không trung phiếu tán lại không biết đến cùng là ai bị chém bị thương xem ảnh một kịch đấu chỉ chốc lát đã qua không biết bao nhiêu hồi hợp hoa sơn cổ tu đột nhiên phát ra h é t lớn một tiếng tay bên trong tiên kiếm lôi ra mấy chục đạo huyết ảnh đạo đạo huyết ảnh h i ể n thị rõ tinh diệu kiếm pháp khoảnh khắc gian đem vương thăng thân hình n u ố t hết vương thăng tay trái cầm vô danh kiếm lôi đình nở rộ mấy đạo lôi đỉnh đối với hoa sơn cổ tu chém vào mà đi thiên kiếp kiếm ý lần nữa khoe mai vương thăng thân hình l o ạ lên thân vào lôi đỉnh tại mấy chục đạo huyễn ảnh bên trong bay thẳng mà qua tay bên trong song kiếm luân chuyển xung quanh huyễn ảnh tất cả đều nổ nát vụn lôi đỉnh cuối cùng vương thăng thân hình xung ra tay trái vô danh kiếm đem cổ tu tay bên trong tiên kiếm trực tiếp đánh nát mà vô linh kiếm không trở ngại chút nào mà đâm vào kia cổ tu ngực nhưng kiếm q u a một q u á i lại là không chút nào chịu lực chưa từng nghĩ đây cũng là một đạo huyễn ảnh lại là như thật sự bình thường vương thăng kịch đấu bên trong vẫn luôn toàn bộ tinh thần quá địch không nghĩ tới cũng sẽ bị đối phương lừa qua chính lúc này đỉnh đầu chuyển đến kinh người pháp lực ba động vương thăng bỗng nhiên ngầm đầu Thướng、trên ư ớ n g t đỉnh đầu kia hoa sơn cổ tu hai tay nắm chặt chuôi kiếm tiên kiếm hóa thành một cái trăm mét dài hơn màu đất cự kiếm nay cự kiếm hình kiếm cùng hắn sau lưng kia hoa sơn kỳ phong lại có mấy phần rất giống hoa sơn cổ tu dâu tóc trương dương toàn thân phía trên lại xuất hiện đạo đạo vết máu kia là trước đây cùng vương thăng lúc giao thủ lưu lại kiếm thương giờ phút này đã vô tâm áp chế quanh người pháp lực tràn vào tay bên trong tiên kiếm hoa sơn cổ tu thân hình dung nhập này màu đất cự kiếm trôi kiếm bên trong đột nhiên hét lớn một tiếng nhận lấy cái chết lúc này thôi động cự kiếm mang bên giới không trung rơi chi thế vương thăng thân c hình tại không đủ bốn năm mươi m thẳng đứng khoảng cách bên trong thế nhưng hoàn thành ba lần gia tốc không trung lưu lại ba đạo chậm rãi đẩy ra nguyên khí ba ngân vương thăng thân hình tại cự kiếm kia hạ tỏ ra như thế đơn bạc vô linh kiếm thoát ra ba thước kiếm mang nhưng này kiếm mang lại là như thế thôi sán thử vi thiên kiếm một kiếm phúc tiên vô linh kiếm kiếm mang cùng này màu đất cự kiếm m ũ i kiếm chạm vào nhau kia cấp tốc rơi xuống cự kiếm q u ỷ dị lâm vào đ ứ n g im mà quần c u ộ n đẻ xuống nguyên khí giờ phút này lại trực tiếp hướng lên cuốn ngược cách cách bên trên cự kiếm đột nhiên xuất hiện đạo đạo vết rách vết rách theo m ũ i kiếm hướng về thân kiếm cấp tốc lan tràn hai tay ôm trôi kiếm hoa sơn cổ tu thần tình trên mặt lộ ra mấy phần không dám tin cường vận một ngụm pháp lực đưa vào tay bên trong cầm nắm trong tiên kiếm những cái đó vết rách nháy mắt bên trong khép kín nhưng lúc này hoa sơn cổ tu đã là sắc mặt trắng bệnh ánh mắt bên trong chỉ còn kinh nghi màu đ giơ cao vô linh kiếm vương thăng cánh tay phải đột nhiên về phía trước chấn động cự đại kiếm đá lại bị đánh hướng lên m á n h chạy hơn m ộ mươi mét hút mạnh một hơi vương đạo trưởng cầm kiếm lần nữa xông lên s o n g kiếm luân chuyển thuần dương kiếm ca tiện tay thi triển mà ra bảy tám đạo kiếm ảnh gần như đồng thời đánh vào kiếm đá phía trên trực tiếp đem cự kiếm núi kiếm chém vỡ hoa sơn cổ tu tại cự kiếm chỗ trôi, trôi kiếm gầm lên giận dữ liều linh đẻ xuống kiếm này vương thăng lịch kích mà lên s o n g kiếm tiên quang đại tác xuất kiếm càng phát ra nhanh chóng pháp lực linh lực tại thân kiếm cùng đạo khu gian điên cùng p h u n trào chỉ một thoáng chỉ có thể thấy vương thăng người phía trước giải đầy kiếm quang mỗi một giây không biết có bao nhiêu kiếm quang nở rộ kiếm ảnh vung đánh t i ê u cự đại kiếm đá tại vương thăng trước mặt xích trượng đứt đoạn kiếm ảnh đầy trời vỡ nát mảnh đá còn có cái kia cấp tốc rút ngắn màu đất cự kiếm không chung xuất hiện một màn này là cấn tại không biết bao nhiêu tuổi trẻ tu sĩ đáy lòng chỉ là đ à mắt màu đất cự kiếm thân kiếm vỡ nát hơn phân nửa vương thăng thế công c h ậ biến thân hình cùng vô linh kiếm hợp hai là một dường như tự thân hóa thành một thanh bảo kiếm từ đôi đến đầu chui vào cự kiếm trong thân kiếm vốn đã không cách nào trèo chống màu đất cự kiếm ẩm vang nổ nát vụn thuần dương kiếm y ra chỉ ở vương thăng c h i thân kia hoa sơn cổ tu theo vỡ ra trôi kiếm bay ngược mà ra mặt lộ vẻ vẻ điên cuồng còn là cầm kiếm bổ xuống nhưng kiếm thế đi đến một nửa vô linh kiếm đã là điểm tại hoa sơn cổ tu tay bên trong tiên kiếm lưỡi kiếm chính giữa này thành tiên kiếm lại b ì n h một tiếng trực tiếp nổ nát vụn kiếm thiết như thủy tinh bột phấn bình thường bay múa theo gió kia một cái trước mắt vương thăng phẳng phất nghe rất nhỏ khóc nước nở hoa sơn cổ tu thân hình n ử a ra sau kiếm t h á y một cái t r ớ c mắt ánh mắt bên trong tràn vương thăng cũng không có bất kỳ cái gì đình trệ tại nháy mắt buộc phát động tác vô cùng thông thuận phản phất sớm đã diễn luyện vô số lần vô linh kiếm đánh nát cái kia thanh tiên kiếm đồng thời tay trái vô danh kiếm đã xẹt qua hoa sơn cổ tu cái cổ hoa sơn cổ tu đầu lâu ném đi mà lên kiếm quang trợ khẽ hiện hoa sơn cổ tu kia đã ngưng tụ thành nguyên thần nháy mắt bên trong chém thành một phấn từ đó thân vẫn đạo tiêu c ũ n theo ban đầu động thủ hoa sơn cổ tu cùng vương thăng đối bính liền đã rơi vào hạ phòng kiếm chiêu biến hóa lại bị vương thăng áp chế nay tại tu vi không quan hệ thuật túy là kiếm pháp kiếm chiêu bị vương thăng áp chế hai người tại không trung nhanh chóng đối bính kia mấy đợt không ngừng xuất hiện từng vệ huyết sắc kỳ thật đều là đến từ hoa sơn cổ tu hoa sơn cổ tu thi hư chiêu vọng tưởng lấy tự thân toàn bộ pháp lực ngưng ra cự kiếm đánh cược một lần nhưng thật ra là đã biết không có khả năng bằng vào kiếm đạo cảnh giới áp chế vương thăng chỉ có thể như thế thử một lần đến cuối cùng kiếm thoái người vong lúc hắn cũng đã không có phản kích thực lực không trung còn có một cỗ pháp lực lưu lại nguyên khí không ngừng cuồn cuộn vương thăng ánh mắt k hóa chặt ở phía dưới không chút do dự tại những cái đó cổ tu còn chưa làm ra cái gì phản ứng lúc rang hai tay ra tự không trung n h xuống mười hai tên cổ chi tội tu lúc này như thế nào lại có đấu trí nhưng bọn hắn đường lui đã bị địa phủ tiên nhân ngăn lại căn bản lui không thể lui chư vị đồng loạt ra tay nháy mắt bên trong mười hai tên cổ tu thi triển thủ đoạn giờ khác này ở cự đại sinh tử áp lực hạ cũng là đồng tâm hiệp lực đối tử trời rơi xuống vương thăng đánh ra đạo đạo thế công có pháp bảo trường cung dây cung chấn động có p h ù lục cao thủ thôi phát đầy trời p h ù lục lại có cổ tu lao đạo vung ra mười tám đạo cao ba thước phiên kỳ lại đảo mắt bố trí thành đại t r ợ mượn tới quần quận nguyên khí đối mặt như vậy nhiều thế công vương thăng đúng là không chút nào tránh một đầu đụng vào cái này sắc lưu quang bên trong nhưng tùy theo kiếm quang nói lên các loại lưu quang một nửa nổ nát vụn một nửa hướng về bốn phía bay ra một đạo lôi đỉnh từ không trung nghiêng nghiêng đánh xuống trực tiếp bổ tới này mười hai tên cổ tu đỉnh đầu cao hơn ba mươi mét nơi vương thăng bao khỏa lôi quang từ đó bay ra thân hình hành không trực diện phía dưới này mười hai tội tu vô danh kiếm lập tức ở sau lưng kiếm quang như là sông lớn gợn sóng giống nhau phun trào theo vương thăng kia lấp lánh tiên quang cánh tay trái nhẹ nhàng chấn động kiếm quang nháy mắt bên trong lưng kết hóa thành một cái dài mấy chục thước thanh quang cự kiếm tay phải vô linh kiếm nháy mắt bên trong chém ra kiếm ảnh đầy trời một cái nháy mắt không c h u n g lại xuất hiện mấy chục tổ hành huyền ngược lại rơi bắt đầu thất tinh đ ê m này mười hai tên tội xây xong toàn báo phủ phong kín bọn họ hết thể đào thoát con đường mười hai tên cổ tội tu thủ đoạn đều xuất hiện nhưng không c h u n g rơi xuống mấy trăm đạo kiếm quang hoàn toàn không cho bọn họ phản kích cơ hội mà kiếm quang lúc sau hướng phía dưới vung chém cái tia thanh dài mấy chục thức c ử kiếm càng là nghiền nát bọn họ sau cùng giấy a kia một cái trước mắt toàn bộ trong hội trường không tiên quang bay loạn kiếm ảnh di không k h u ê n khắc gian kiếm khí tung hoành mấy chục dặm tiên nhân máu lạc hóa tu la cái thứ tư cái thứ năm thứ chín cái thứ mười kia mười hai tên tội tu cực điểm có khả năng dãy ruộng các loại thủ đoạn bảo mệnh đều xuất hiện lại không một người có thể để tử vi thiên kiếm thế công mỗi một đạo kiếm quang đều là vương thăng một kích toàn lực đây chính là tử vi thiên kiếm đây chính là tử vi đại đế truyền xuống đạo thừa không biết qua bao lâu hẳn là không qua bao lâu giờ khác này đối với hết t h ầ tu sĩ t ô i nói thời gian phảng phất đều tại chậm chạp đi lại g i trời bên trong từng cỗ thi thể rơi xuống vương thăng trên người tiên quang cũng hướng về vô linh kiếm hội tụ mà đi giờ phút này vương thăng như là bị rút g ầ n bặt thủy toàn thân các nơi nổi lên cự đại cảm giác suy yếu đạo tâm chỉ cảm thấy một mảnh hư vô đây chính là cùng kiếm linh dung hợp hậu quả đạo khu nguyên anh đều thừa nhận trước giờ chưa từng có áp lực thật lớn chính lúc này nhất danh rơi trên mặt đất thi thể đột nhiên sát chết vùng dậy tia tên cổ tu lao đạo lại nôn một n g ụ máu m lại tự hành nhảy dựng lên lảo đảo nghiêng ngã tại hội trường bên trong chạy trốn vương thăng tiện tay đem vô linh kiếm văng ra ngoài thân hình miễn cưỡng bảo t r ì thế đứng rơi vào cảnh hoàn g t à n khắp nơi đài chủ tịch gần đây hai chân mềm lún nhịn không được quỳ một chân trên đất tay trái trụ trụ vô danh cổ kiếm vô linh kiếm lúc sau một mặt tiên tử hư ảnh hiện ra cách không một trưởng đèm kia cổ tu lao đạo vỗ vào mặt đất bên trên dao vân tay bên trong cầm c h u ộ kiếm mũi kiếm để tại này lao đạo cần cổ không đừng có giết ta tham mạng tiên tử tham mạng này lao đạo toàn thân run rầy tại kia run g i n g hô hảo ta nguyện lấy công chủ tội ta đều là bị bọn họ xúi dục mới có thể hành như vậy hoang đường chuyện Ta n g mãi mãi. vương thăng lắc đầu, đầu, đầu chống vô danh kiếm chậm rãi đứng lên dưới chân có chút phủ phiếm nhưng mấy bước lúc sau liền khôi phục mấy phần lựa đạo giờ phút này toàn trường vẫn là như vậy tĩnh lặng hết thẻ ánh thăng mắt tụ vào tại tu sĩ này trên t này người, mà vương mà vào sĩ r ự cái tiếp đi thanh nôn tử mấy người trước mặt, tông trưởng môn thanh long đạo trưởng. đi người kiếm kiếm đem đưa đạo danh cho nôn nâng lên, môn long vô mấy cổ c sau trước làm cái đạo vái trào sau đó hai tay phùng qua cổ kiếm lại đối vương thăng lộ ra mấy phần m ỉ m cười hoái vương thăng đối với chính mình sư phụ làm cái đạo vái trào thanh n ô n tử vội vàng hướng phía t r ư ớ c n â n g trong lúc nhất thời t r ă m mối cảm xúc ngổn ngang không biết nên nói cái gì sư phụ đệ tử đi tìm địa phương nghỉ ngơi một hồi này đó cổ tu khả năng còn có nguyên thần chưa diệt sư phụ không nên để lại sau đó mắc ngươi yên tâm thanh ngôn t ử gật đầu ứng tiếng lại chỉ có thể nhìn chính mình đồ đệ đi hướng nơi xa chỉ là nói câu chuyện về sau vi sư tới làm vất vả vương thăng chậm rãi l ắ t đầu sau đó cùng chư vị đạo gia đạo trưởng táo biệt quay người đi hướng hề liên cùng vương t i ể u diệu nơi ở thăng ca bên cạnh khán đài thông đạo bên trong truyền r a hô to một tiếng thi thiên trương cùng một đám điều tra tổ người quen vợt ra vương thăng mỉm cười gật đầu nhưng cũng là không còn khí lực lên tiếng đáp lại đám người này không sai biệt lắm cùng vương thăng cùng nhau chạy tới hề liên cùng vương tiệu diệu bên người mà mạnh bà đã không biết tung tích vương thăng phủ thân kiểm tra hạ hề liên trạng thái phát hiện hề liên lúc này dáng chống đỡ tinh thần tỉnh dậy liền khan giọng nói câu đại tỷ nghỉ ngơi trước đi đã không sao ừng hề liên đ ứng tiếng chậm rãi nhắm mắt lại tại vương tiểu diệu lồng ngực bên trong ngủ thiết đi vương thăng đặt mông ngồi hướng mặt đất t h i thiên trương nhanh tay lẹ mắt lấp cái bồ đoàn đối vương thăng một hồi hắc hắc cười không ngừng vương đạo trưởng nhìn thấy này ra hỏa chính là không h i ể u tâm tình vương lòng chút chậm rãi thở vào một cái tại ngực bên trong lấy ra một đầu bình xứ đưa cho thi thiên trương cấp thiên đan ngươi được hưởng cố bản bồi nguyên thi thiên trương trứng mắt ôm chặt lấy bình xứ lập tức không ức chế được cuồng hỉ ở bên cạnh một hồi thượng nhảy lên hạng nhảy phi ngữ liêu văn trí ở bên hô câu vương thăng vừa định lấy ra mấy khoa chữa thương khôi phục pháp lực tiên đan tấu cái l ễ vợn liêu văn trí lại đột nhiên đ ố i hề liền quỳ trên mặt đất không nói một lời vương thăng liền vội vàng đứng lên đem liêu văn trí cương ép lôi dậy c a o mày nói làm sao vậy ta liêu văn trí tiếng nói nhọn r u lên đúng là hai mắt p h í m hỏng một bên thi thiên trương thở dài thu hồi chính mình độc hưởng tiên đan chắp tay sau l ư n g đi tới chuyển sang nơi khác nói đi Thi t gật gật một h bên, bên, bên điều tra tổ mấy người xông tới muốn theo vương thăng chào hỏi chức vị tối cao mưu nguyệt vẫn đứng ở mấy người kia phía sau sắc mặt thoáng có chút xấu hổ đúng rồi vương thăng rút kiếm rừng chân lại quét về phía một bên điều tra tổ mấy người Tại ngược bên trong mặt dây bên trong lấy ra một cái nho nhỏ hộp gấm thiện tay ném ra ngoài ngưu nguyệt vô ý thức đưa tay đem hộp gấm tiếp được vương thăng k h o á t k h o tay cũng không nói thêm gì điều tra tổ những người kia cũng chỉ có thể dừng bước đưa mắt nhìn bọn họ rời đi vân trí ngươi thế nào đây là vương thăng buồn bực hỏi một câu ai ha ha ha thăng ca này sự ta tới nói đi chờ tìm không ai thì thiên chương lớn giọng hóa thành bối cảnh âm ngưu n g u y ệ t ánh mắt thoáng có chút lấp lóe mấy lần do dự vẫn là đem hộp gấm mở ra không chịu được khuôn mặt có chút tái n h u ậ hộp gấm trong một viên tiểu thuẫn tạo hình huân chương l ặ n g lặng nằm chính diện điêu khắc thanh cổ kiếm kia giờ phút này đã là ảm đạm phai mờ kiếm chi huân chương bị còn trở về bản chương xong chương bốn trăm hai mươi lăm thiên hạ chi đại chương bốn trăm hai mươi ba thiên hạ chi đại chương bốn trăm hai mươi ba thiên hạ chi đại bọn họ cũng không hề rời đi hoa sơn gần đây chỉ là đi dưới chân núi tìm cái hoàn cảnh không tồi khách sạn định hai cái gian phòng làm đại tỷ nghỉ ngơi nhìn ngủ thật say hề liên vương thăng đáy lòng thoáng có chút t y náy tam thông đại sư tàn hồn đem hề liên phó tháp với chính mình chiếu cố tiểu hai từ ì m được l ra đại nhân sự việc không nên hỏi nhiều vương đạo trưởng cố ý sụ mặt dăn dậy một câu vương tiểu diệu nhu thuật ứng tiếng lộ ra có chút ngây ngốc mỉm cười thì thiên trương cùng liễu vân chí lướt nhau đều là một bộ không dám nói cũng không dám hỏi tốt đẹp biểu tình vương thăng thở dài nói việc này tiểu diệu ngươi còn quá nhỏ không hiểu s a o lưng tinh kế ta coi như hiểu khá rõ sư nương cái này người nàng đấy lòng trọng yếu nhất là chính mình chức trách cùng với bảo hộ dân chúng thần thánh sứ mệnh cảm giác cục diện hôm nay hẳn là nàng một tay mưu đồ vì cái gì hẳn là đem này đó cổ tu dẫn tới bên ngoài sau đó mượn địa hẩn tông cùng địa phủ tiên nhân tay đem bọn họ đưa về mười tám tầng địa ngục vương tiểu diệu nháy mắt mấy cái sau đó bày ra một bộ t h ở phì phò biểu tình phồng lên khỏe miệng m ắ n g câu này vị chỉ lăng tổ trưởng thật rất chán ghét đâu đừng nói như vậy nàng thủy trung là ca sư nương vương thăng nghiêm mà nói hơn nữa tại này vị mưu việc sư nương đối với chuyện này cũng không tính là sai chỉ là bởi vì nàng kiên trì chính mình lập trường mà va chạm chúng ta lập trường nàng có nàng kiên trì ta cũng có ta kiên trì làm cả hai có chút sùng đột lúc ta liền sẽ không lại chủ động rút quan phương làm việc đây là ta thật lâu phía trước liền nghĩ qua hơn nữa ta chỉ muốn đi cùng ngoại địch đấu pháp không nghĩ lại cùng đại hoa quốc tu sĩ rút kiếm tương hướng t h i thiên trương cảm khải nói xác thực như thế ai cũng không muốn bị làm khỉ đ u ồ n g địch điều tra tổ chuyện không cần nói chuyện nhiều vương thăng lắc đầu sự tình kết quả chính là những cái đó c ủ tội tu đã chết bởi ta dưới kiếm Tiểu diệu, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi, xem ngươi này mấy ngày hơi mệt chút. Ta tỷ Diệu, ngươi ngơi đi, ngươi hơi đại muốn cũng nghỉ này ngày ngủ. xem mấy ôm vương thăng i Diệu ể u gieo ò một đem nằm tiếng, tốc tới trên, trong giày hai liên cái giường chui nhảy đơn bên cấp bước c đá vào bay, hề h tựa vào hề liên n c bên trong. Vương Thăng đem vô linh kiếm đặt tại bên giường làm thủ thế ba nam nhân cùng nhau q u e n người đi gian phòng cách vách nói thăng ca ngươi cái này thoát thai cảnh rồi thi thiên t r ư ơ n g chừng mắt hỏi một câu vương thăng lại là cười mà bất ngữ đến phòng bên trong ba người kêu cái tới cửa phục vụ đưa chút nước trà cùng đồ ăn vặt vương thăng liền bắt đầu hỏi tới việc này tiền căn hậu quả cùng với liệu vân trí trước đó vì sao muốn đối với đại tỷ hành đại lễ t h i thiên trương thở dài ấp ủ một hồi cảm tình vừa muốn bắt đầu g i ả n thuật vương thăng đột nhiên làm động tác sư tỷ cùng hoài kinh bọn họ trở về ta đi đón bọn họ một chút nói xong trực tiếp mở cửa sổ ra vọt ra ngoài làm thi thiên trương một hồi trận trắng mắt trời cao bên trong hai viên hỏa cầu một chiếc một sao hướng về hoa sơn nửa đường lại bị hét dài một tiếng kinh động ngọc đi hoa sơn chân núi hoài kinh cùng một quản huyên đi sắt vách phòng xếp lướt nhìn sau đó cùng nhau đi căn phòng cách vách xem ảnh một đã là cánh tay dán cánh tay sư tỷ một đường găng sức đuổi theo pháp lực tâm thần đều có chỗ hao tổn lúc này cũng lộ ra mấy phần vẻ mệt mỏi hoài kinh càng là trực tiếp ghé vào sát vách cái giường đơn bên trên một bộ ngáp không n g t bộ dáng v ư ợ ngực nói phi ngự đem những cái đó cổ tu đều xử lý rồi ha ha thì thiên chương đột nhiên vô tay lập tức liền mặt mày hớn hở đem vương thăng như thế nào đại hiện thần uy nhân kiếm hợp nhất một hơi xử lý kia mười lăm tên cổ tội tu đi qua thêm m ắ m thêm mối nói một trận liền n à y thuyết thư trình độ đi ra ngoài mãi nghệ đoán chừng có thể đem chính mình chết đói tại cầu vượn liêu vân trí đáy lòng kia cổ khó chịu sức lực lại x u ố n g ra bụng mặt một trận trầm mặc trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt bọn họ b u ô n cái tiểu liêu tử cũng không dễ dàng à t h i thiên t r ư ơ n g u u thở dài đem liêu vân bị không chế tâm thần sự đều nói ra tới đại tỷ tình huống bên kia rất nhiều đều là ta nói cho bọn hắn liệu vân trí mặt muối tràn đầy đắng chát ta thật không biết nên như thế nào đối mặt đại tỷ cùng tiểu diệu ngươi cũng là bị khống chế nha thi thiên t r ư ơ n g an ủi một câu vương thăng nghĩ nghĩ nói như vậy cho ngươi một cái bù đắp đại tỷ biện pháp giảm b ớ t hạ ngươi đ ấ y lòng n à y náy liệu vân trí nói phi ngữ ngươi nói liền tốt đừng nói một cái ta này đã là chăm chết không đền được tội t i ê n đạo đại hội hẳn là muốn tổ chức mấy ngày đại tỷ tình huống tương đối phức tạp vương thăng nói ta đốt nàng ăn tinh lọc ma căn tiên đan nàng hẳn là muốn đem ma căn tinh lọc hoàn toàn mới có thể bắt đầu khôi phục thương thế này mấy ngày ta cùng sư tỷ ở chỗ này bồi tiếp đại tỷ vân chí ngươi đi giúp đại tỷ mua sắm một bộ nàng trước đó trò chơi thiết bị đi nếu có cái gì không hiểu hỏi hoài kinh liền tốt hoài kinh lập tức tinh thần tỉnh táo a di đà phật đại tỷ bộ kia thiết bị cũng không tiện nghi liêu vân chí lập tức gật đầu chờ vương thăng đoạt dưới sau đó nhà bên trong bên kia hủy vương thăng nói ta trước đó xem thời điểm không chú ý bên kia đến cùng như thế nào ta đi tìm một chút xem đi thi thiên t r ư n g nói nhìn xem có thể hay không vãn hồi một ít tổn thất trước đó ta qua bên kia nhìn qua Thăng n ca vương i thăng nghĩ nghĩ liếc nhìn bên người sư tỷ nói điểm dừng chân là cái vấn đề sau đó còn muốn hỏi ý sư phụ ý kiến nếu là có thể lời nói ta muốn theo đại tỷ cùng sư tỷ cùng đi trung nam sơn tu hành tìm đỉnh núi đóng mấy gian nhà tranh hoài kinh trầm ngâm vài tiếng nơi nào tốc độ đường chuyển không biết như thế nào à, đ ạ i t ỷ ngoạn những trò chơi kia đối với tốc độ đường chuyển đều có tương đối cao yêu cầu à. thị trấn một quản huyên phần môi tung ra hai chữ không sai trước tiên có thể tìm gần đây có núi tiểu trấn vương thăng cười nói như vậy đã có thể thuận tiện sinh hoạt cũng có thể tùy thời tìm địa phương tu hành nếu nói tu hành các ngươi không đi tiểu tiên giới rồi hoài kinh hỏi như thế câu thi thiên t r ư ơ n g lập tức các loại vào đầu lại đi tiểu tiên giới cũng muốn hai ba năm lúc sau vương thăng nói mà lại nói lời nói thật tiểu tiên giới bên trong nguyên khí nồng độ còn không bằng khí mạch phần r i n g gần đây chỉ là nơi nào có thiên đình chư tiên lưu lại rất nhiều chỗ tốt có thể để cho nguyên anh cảnh tu sĩ nhanh chóng tăng cao tu vi lời nói bên trong vương thăng lấy ra hai cái bình xứ ở trong đó lấy ra ba mươi viên chữa thương tiên đan chia cho ba người l ạ i đơn độc cầm một ít hồi phục pháp lực tiên đan cấp hoài kinh hoài kinh lúc này miễn cưỡng cũng có thể dùng này loại tiên đan mà sẽ không bị chống đến bạo thể vương thăng nói tiểu tiên giới không nên vọc mở này bên trong đồ vật việc quan hệ quan trọng vẹn vẹn là những cái đó gần như vô tận tiên đan linh dược cũng đủ để cho tu sĩ điên cuồng mấy người sắc mặt ngưng t r ọ n gật g đầu hoài kinh hòa thượng nói trước làm cái dự tính xấu nhất nếu như qua mấy năm tiểu tiên giới bí mật bị phơi bày ra có tu sĩ tụ lên tới nào muốn tài nguyên cùng hưởng cái này làm sao bây giờ vương thăng nhún nhún v a i để cho bọn họ chính mình đến liền là có thể vào liền vào bọn họ chỉ cần có biện pháp vào bên trong ta tuyệt đối không ngăn hoài kinh lập tức lật lên mạch nhãn cũng không biết làm như thế nào phản bác hơn nữa tiểu tiên giới mặc dù khắp nơi đều có bảo vật nhưng từng cái công trình kiến trúc đều có thủ hộ địa linh không cần phải lo lắng bảo vật sẽ đại lượng chạy tới tu đạo giới bên trong vương thăng nghĩ nghĩ hơn nữa ta trở về thời điểm phát hiện rất nhiều đạo thừa đứng tại cổ tu bên kia này đó đạo thừa cũng coi như h ắ c lịch sử ở ta nơi này một bên kéo đen bọn họ môn bên trong cao thủ muốn lấy được tiểu tiên giới tài nguyên ta sẽ đứng ra cái thứ nhất phản đối thi thiên t r ư ơ n g lập tức giơ ngón tay cái lên thăng ca bá khí liêu văn trí ở bên t h o á n g có chút xấu hổ nhưng cũng là gật gật đầu cảm thấy vương thăng làm như vậy cũng không có cái gì không ổn giao cho mấy người trong đó ghi lại chính là đại thiên la quyết chẳng qua là đại thiên la quyết phó thiên m ụ c quản huyên tinh tế nhìn một lần lúc sau nhỏ giọng phát biểu hạ chính mình cái nhìn ma công đối đầu đây chính là ma công hoài kinh nghiệm câu phật hiệu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đại thiên la quyết này sự năm đó ta cũng đã được nghe nói là một vị tiên nhân làm già vì làm tu sĩ nhanh chóng tu hành vì thiên đ ỉ n h cung cấp binh lực ma công kia điểm vị chủ phó hai bộ phận tu hành phó sách có thể nhanh chóng tăng tiến tu vi nhưng sinh ra tâm a từ tu hành chủ sách tiên nhân tiến hành áp chế ý tưởng này vốn là không sai nhưng về sau phát hiện tu hành chủ sách tiên nhân có thể tùy ý khống chế tâm ma tiếp theo khống chế tu hành phó sách tu sĩ tâm thần lúc này mới bị thiên đình cấm chế cũng biếm thành ma công nay sự giống như ban đầu ở tiểu tiên giới huyên náo động tĩnh không nhỏ mấy vị thái ớt kim tiên đều thò đầu ra vương thăng nhữ nhữ mày hoài kinh đại sư biết đến cũng không phải ít ta có một chuyện lại là suýt nữa quên mất dò hỏi không nên hỏi h ỏ i chính là phật tổ báo n g n g cấp tiểu tăng hoài kinh chắp tay trước ngực niệm câu phật hiệu vương thăng nhịn không được cười lên lại là đem lấy lòng hiếu kỳ bỏ đi rơi cũng không có hỏi nhiều tuân có quan hệ hoài kinh thân phận sự tình mỗi người đều có chính mình bí mật cũng có bảo lưu chính mình bí mật quyền lực lẫn nhau dẫn làm hào hữu cũng không cần đem đối phương bí mật tìm tòi nghiên cứu hoàn toàn vương t h ă n g nói hiện tại vấn đề là những cái đó tu đại thiên la quyết tu sĩ như thế nào xử lý bọn họ lúc này hẳn là ngay tại tiên đạo đại hội bên trong cũng là một mầm hỏa lớn xá lợi liêu vân trí đột nhiên nói tiểu diệu lúc trước cứu ta thời điểm tựa hồ chính là dùng một viên xá lợi tử kia là tam thông t i ề n sư xá lợi tử hoài kinh ở bên giải thích nói lúc ấy đại tỷ mang theo tiểu diệu muốn phá vây mà không được cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ đem lưu lại tại chính mình cơ thể bên trong c h â n áp ma tính phật lực nghịch chuyển đưa về đã hóa thành bột phân xá lợi bên trong phục hồi như cũ tam thông thiền sư xá lợi tử dùng cái này đem tiểu diệu phong tại đáy hồ Giang ba câu vương thăng liền phảng phất thấy được đêm đó hễ liên cùng tiểu diệu lâm vào tuyệt vọng tình trạng đáy lòng lại nổi lên một chút tự trách chỉ bằng chính mình có khi tóm lại có chút phân thân thiếu phương pháp kia lại nên như thế nào phòng ngừa loại tình hình này vương đạo trưởng đáy lòng không khỏi bắt đầu suy tư bản chương xong t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi sáu lại lập sơn môn kế hoạch t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi bốn lại lập sơn môn kế hoạch t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi bốn lại lập sơn môn kế hoạch vương thăng có chút khinh thường quan phương cùng với đạo môn các vị tiền bối năng lực tổ chức bọn họ năm cái tại này bên trong lo lắng nửa ngày thiên đạo đại hội bên kia đã bắt đầu liên tiếp lôi lệ phong hành hành động bởi vì sân bãi tổn hại thiên đạo đại hội chỉ hoãn một ngày cử hành vương thăng vừa đi cổ tội tu năm năm qua đi chuyện xấu xa đều được công bố tại chúng, chúng tu sĩ、si、thế là bắt đầu khen ngợi kiếm tu phi ngự chi danh chỉ là vương thăng không nghe thấy này đó lấy lòng cùng biểu dương thế gian xưng ơ ta kiếm vì hùng ta lại chỉ nguyện say mộng bên trong theo sát lấy chiến bị tổ không biết từ chỗ nào xuất hiện một nhóm lớn giáo quan cùng tinh nhuệ vây quanh hoa sơn các nơi nguyên bản không cổ tu đạo thừa cao thủ đều tới cùng chiến bị tổ cùng nhau k h ô n g chế cục diện bắt đầu kiểm tra mặt khác đạo thừa tu sĩ có hay không tu hành đại thiên la quyết kiểm tra phương thức ngoài dự liệu đơn giản đọc đạo môn lưu truyền rất rộng tĩnh tâm trú mấy chục lần phàm la có kịch liệt phản ứng chính là có tâm ma mang theo sau mấy tiếng chủ hội trường bên trong bị mang đi hơn sáu trăm danh tu sĩ trong mười lăm tên cổ tu táng thân vương thăng giới kiếm vương đạo trưởng lần này muốn không nổi danh cũng khó khăn quan phương cũng là hành động cấp tốc trực tiếp đem vương thăng thăng làm thiên bảng vị trí thứ nhất lại kế hoạch khác lập một cái tiết bảng mà tại màn đêm buông xuống cử hành tiên đạo giảng kinh đại hội trên thanh long đạo trưởng cùng lao thiên sư chờ các vị đạo môn đại lao đều đối với vương thăng không tiếp tán dương c h i tử trong lúc nhất thời vương thăng phảng phất đã đứng ở địa cầu tu đạo giới đỉnh điểm rút kiếm tư phương không đối thủ nữa thanh ngôn tử cũng gửi điện thoại hai cái đ ồ nhi hỏi bọn họ một chút muốn hay không làm vì mời riêng khách quý tham dự tiên đạo đại hội bọn họ lần này không cần dự thi không cần làm trọng tài cũng không cần làm chuyện gì chỉ cần tại đài chủ tịch dễ thấy địa phương ngồi chấn một chấn đen đủi nói lại sĩ khí vương thăng vốn muốn cự tuyệt nhưng suy xét đến sư phụ mặc dù nói c i u ệ n chuyện hẳn là cũng là nghĩ để cho chính mình cùng sư tỷ đi qua lộ mặt liền lên tiếng đáp ứng xuống chỉ là hơi nói ra cái tiểu yêu cầu sáng sớm hôm sau bận rộn một đêm tiên đạo đại hội chủ hội trưởng cuối cùng hoàn thành cấp cứu tính thi công đài chủ tịch khôi phục thành chức ba giới bố trí mặt bên trên bảy đầy cái bản mặt đất bên trên phủ lên thảm đỏ hoa sơn đạo thừa y nguyên vẫn là lần này chủ sự phương tại trên đ à i hội nghị có cái coi như tương đối gần trung tâm vị trí mặt khác có cổ tu đạo thừa trưởng môn c h â ngồi đều được an bài đến bên duyên tại đài chủ tịch phía bên phải lại có một cái nho nhỏ cái bản bị đắt lên so đài chủ tịch hơi cao mặt bên trên cấu tạo cũng coi như rộng rãi bảy hai cái đại che n ắ n g rủ mấy t r ư ơ n g thoải mái dễ chịu ghế bành đi lên bảy tám điểm lúc hội trường đã ngồi đầy trời nam biển bắc mà tới tu sĩ kiến thức qua hôm qua vương thăng cùng cổ tu một trận chiến các tu sĩ đều là tinh thần sung mãn đầy nhiệt tình lại nghe nói vương thăng cũng sẽ xuất hiện v à hôm nay tiên đạo đại hội trên mỗi một cái đều là có chút chờ mong rất nhanh một vị tư thái thức tha người chủ trì lên đại bắt đầu một phen diễn thuyết cũng bắt đầu giới thiệu các gia đạo thừa ra trận cái này khâu tại hôm qua ngụy nghi thức khai mạc bị thủ tiêu hôm nay tự nhiên là khôi phục theo lệ cũ trước gia trận chính là chủ nhà phái hoa sơn chỉ là phái hoa sơn tối hôm qua lâm thời đổi cái trưởng môn chỉ có thể từ đại trưởng môn cùng hai vị trưởng lao ra mặt trang diện hơi có vẻ xấu hổ các vị tu sĩ cũng là không chút nào keo kiệt bọn họ hư thanh nay trang diện quả thực cùng vài thập niên t r ư ớ c nào đó rõ ràng thương nghiệp đoàn thể gặp quần chúng hiện trường ồn ào tình hình có so sánh theo sát phái hoa sơn lúc sau là vị trí tại biên duyên mấy nhà đặc thựa toàn trường cũng là hư thanh không ngừng xem ảnh một này đó hôm qua đã từng vì nhà mình cổ tu trạm đài đạo thừa không có m ộ ư ơ i năm hai mươi năm đoán chừng thanh danh chậm không quá mức hiện giờ tu đạo giới thanh danh cùng danh khí liền quyết định chất lượng tốt sinh nguyên thuộc về bởi vì quan phương hạn chế các gia đạo thừa thu đồ chu kỳ cùng thu đồ số lượng đây đối với đạo thừa phát triển sau này có tương đương cự đại ảnh hưởng cuối cùng trang diện tại hơn nửa giờ không nóng không lạnh tình cảnh lúc sau nên đón nhất ba dạy sóng phía dưới để chúng ta cho mời kiếm tông đoàn đại biểu ra trận làm vì tại gian nan thời kỳ kiên trì chính nghĩa cùng với có được tiên nhân cấp chiến đấu lực cổ kiếm chính đạo đại tông kiếm tông xếp hạng nhảy lên vọt tới thứ hai này ảnh hưởng lực cùng lực hiệu triệu cũng tại lần này sự kiện lúc sau có chất tăng lên các nơi tu sĩ bắt đầu hô to ngự kiếm ngự kiếm những cái đó kiếm tông trưởng lão cùng trẻ tuổi đệ tử cũng là nhận tình hướng về chung quanh phất tay ra hiệu sau đó môn nhân đệ tử nhóm đi khán đài khá cao lại dễ thấy vị trí n h ậ p t ọ a thanh long đạo trưởng mang theo mấy vị trưởng lão leo lên đài chủ tịch ngồi ở ở giữa khu vực này chính là giang hồ địa vị thể hiện rất nhanh long hồ sơn đoàn đại biểu đăng trảng võ đăng sơn đoàn đại biểu ra trận cuối cùng còn lại là thanh n ô n tử cùng lao thiên sư cùng nhau ra trận lần thứ tư tiên đạo đại hội nghi thức khai mạc cũng liền chính thức bắt đầu rất nhiều tu sĩ đều tại chờ mong kiếm tu phi ngữ một kiếm tự ngày qua hình ảnh nhưng đợi tới đợi lui đợi đến nghi thức khai mạc biểu diễn bắt đầu đều không đợi tới người chủ trì thông báo nhưng mà chờ bọn hắn lấy lại tinh thần đi xem thời điểm đài chủ tịch bên cạnh cái kia độc lập xem thường đài bên trên đã có mấy người nhập t o ạ n một thân đạo bào màu xanh ra trời vương thăng chỉ là lẳng ngồi ở kia tự thân liền tự nhiên t ả ra một loại nào đó huyền diệu đạo vận, có một loại thanh nhã hòa cảm giác làm cho người ta nhịn không được l i ê n sẽ đi xem một bên bất ngữ tiên tử một quản huyên một thân tố lan cổ b á y ba ngàn tóc đen nhẹ buộc rũ xuống phía sau dùng chim sa cá lặn hoa nhường n g u y ệ t thẹn để miêu tả có chút không ổn bởi vì như vậy sẽ làm cho này vị tiên tử nhiễm lên một k i a khói lửa xuất thân thế gian nhưng lại không nhiễm b ù i bặm khuynh thành khuynh quốc lại không nhạ người khác suy tư không ít tu sĩ lại nghĩ tới hôm qua vương thăng một kiếm tự thiên trầm lạc đồ diệt mười hai tên tội tu hình ảnh có lẽ cũng chỉ có như vậy đứng ngạo nghễ tại thế gian tu sĩ mới có thể hái được như vậy cựu thiên tri thượng mới có tiên gia phương lan đi tại vương thăng bên kia ngồi dĩ nhiên chính là hoài kinh hòa thượng hoài kinh lúc này chính có chút hăng hái nhìn chăm chú vào các nơi tu sĩ cùng vương thăng câu có câu không trò chuyện sư tỷ điện thoại đã tràn đầy điện lúc này chính mang theo thai nghe dùng màn hình giả lập xem hai năm trước chính mình truy qua phiên cả người đều đắm chìm tại năm đó rời đi lúc rõ ràng còn tại đang nhiều kỳ trở về lúc sau thế nhưng tiếp theo quý đều đã hoàn tất cự đại hạnh phúc cảm giác bên trong nếu như hôm nay vương thăng không gọi nàng đến như vậy nhiều người ầm ĩ địa phương vậy sẽ là cỡ nào hoàn mỹ dạp phim thể nghiệm hệ liên còn tại mê man vương tiểu diệu canh giữ ở khách sạn bên trong thuận tiện tiếp nhận nàng sư phụ khó được dạy bảo vương thăng hiện tại đối với hề liên an toàn có một loại gần như chấp nghiệm lo lắng phá lệ làm chưa từng rời khỏi người vô linh kiếm canh giữ ở kia mà thi thiên trương cùng l i ê u vân chí này hai cái đã đi xa hơn một chút thành phố bên trong uống rượu nói chuyện phiếm t h i thiên trương buổi sáng nói là muốn dẫn l i ê u vân chí đi ra tâm lý cái bóng đi mở s â m mở s â m cũng không biết đến cùng đi đâu mười lăm tên cổ tu đã bị hủy diệt những cái đó bị đại thiên la quyết khống chế tu sĩ cũng bị chiến bị tổ khống chế quan p ư ơ n g cũng sẽ không cho nghiêm trị lại muốn bọn họ nhất định phải vượt qua tâm ma lúc sau quay trở lại lần nữa từng người đạo thừa đây cũng là đạo môn chư vị cao thủ đằng sau muốn đi hỗ trợ đại sự ngược lại là liễu vân trí bởi vì kịp thời báo cáo công tội bù nhau quan phương cũng không làm khó hắn mao sơn đạo thừa bởi vì lâm vào một chút hối loạn tạm thời cũng không vấn trách rơi xuống hắn trên người hội trường bên trong mười mấy tên hoa sơn đệ tử tại diễn luyện kiếm trận bình tĩnh mà xem xét thưởng thức tính cũng xem là tốt chỉ là không như kiếm tông trăm người kiếm trận có khí thế phi n ữ ngươi không đi lên đuồng n ị c h mấy chiêu kiếm pháp hoài kinh cười nói câu xem này đó hoa sơn đệ tử bãi kiếm trận thực sự không có ý nghĩa hôm qua không có thể nhìn thấy ngươi kiếm đấu chư tả thật sự có chút t i ế c nối u a vương thăng lạnh nhặt nói kia sau đó không ai ta vì ngươi m u a kiếm cũng được Ê! hoài kinh hơi trước mắt sau đó nhìn cánh tay bên trên da gà ngớt đáp nhanh lên niệm vài câu phật hiệu đừng như vậy phi ngữ tiểu tăng là người xuất gia đối với nam sắc cùng nữ sắc đều tiếp nhận vô năng đi vương thăng trừng mắt nhìn hoài kinh khuôn mặt này thanh tú hòa thượng lại một hồi hhh cười khẽ hoài kinh nói phi n ữ đêm qua tiểu tăng cùng sư phụ thương lượng một hồi có cái cẩn thận thấy liên quan tới đại tỷ ồ ý kiến gì vương thăng lập tức có chút hiếu kỳ hoài kinh cười nói hệ liên là yêu tộc xuất thân lại phật đạo đồng tu này sư tam thông đại sư lại là ta phật môn cao tăng cùng phật môn quan hệ không ít ngươi không phải nói muốn khai sơn lập phái sao kia tại kia khai sơn lập phái đều là không sai b i ệ t lắm chúng ta thiên long tự gần đây liền có một đầu khí mạch còn có rất nhiều đỉnh núi đều là non xanh nước biếc c h ố n g không hơn nữa nơi nào khí hậu nghi nhân một năm bốn mùa như xuân gần đây mấy trăm cây số khắp nơi đều là điểm du lịch vương thăng cuối cùng nghe rõ đối với hoài kinh lộ ra mấy phần cười khổ nói ta chỉ là có ý nghĩ này còn không có cùng sư phụ nói này sự tự nhiên là ta sư phụ làm chủ đây là đại hảo sự bất ngôn đạo trưởng chắc chắn sẽ không cự tuyệt m ớ i đúng hoài kinh nói ngươi không như hiện tại liền hỏi một chút vương thăng trầm ngâm vài tiếng lấy ra điện thoại phát hiện chính mình tay cơ vẫn là không điện trạng thái tùy theo n h ư tới chính mình hiện nay đã là thoát thai cảnh đại tu sĩ sớm đã không dùng tay cơ liền có thể cự ly xa truyền âm thế là linh thức hóa chặt sư phụ âm thầm dẫn âm bẩm rõ chính mình ý nghĩ thanh n ô n tử suy tư một hồi sau đó cười nhẹ gật gật đầu c h u y ể n thanh nói việc này vi sư trước đó cũng tại suy nghĩ không nghĩ tới tiểu t h ă n g ngươi cũng có như vậy ý tưởng chúng ta sư môn chỉ có ba người gặp chuyện liền tỏ ra nhân thủ không đủ nếu là phát triển cái tông môn mặc dù phía trước tương đối vất vả nhưng trăm năm ngàn năm lúc sau cũng coi như có nhà mình một thế lực vô luận là đặt chân ở địa cầu tu đạo giới vẫn là đi ra tiên c ấ m nơi đều có thể có càng nhiều lực lượng như vậy việc này liền như vậy địch ra chúng ta thuần dương đạo thừa trùng kiến sân môn bắt đầu đối ngoại chiêu nạp môn đồ k hai sơn lập phái chiêu môn đồ này loại sự tình như vậy qua loa sao vương đạo trường đáp ứng tự nhiên là toàn nghe sư phụ c h i ngôn dù sao thu đồ đệ chủ yếu là sư phụ dạy bảo vương thăng không khỏi bắt đầu tính một khoản ban đầu thời điểm không cần làm sư phụ thu quá nhiều sư đệ sư muội không phải sư phụ cũng giáo không đến có thể chỉ lấy ba cái chờ này ba cái sư đệ sư muội trưởng thành qua cái hai ba mươi năm liền để cho bọn họ lại từng người thu ba cái không cần mấy trăm năm một cái cửa người đệ tử mấy vạn đại tông liền có thể sừng sức tại tu đạo giới chúng đạo thừa tri lông như thế tính toán ra khai sơn lập phái cũng không phải việc khó gì nha vương thăng bên này chính suy nghĩ chợt thấy phía trước có mấy đạo bóng đen ngự không bay tới chính mình vội vàng ngăn chặn phản kích tiềm thức dù sao bay ở phía trước nhất hai người vương thăng tương đối quen thuộc kiếm tông phi luyện tử cùng võ đ a n g cao bắt đầu hành hai vị đạo trưởng hắn còn có chức mộng phi luyện tử đã kéo lại hắn cánh tay t i ê u trương mặt tròn sông tới tràn đầy kích động hô câu tiểu phi con lửa người muốn thu đồ đệ đây chính là s à o đi ta cháu gái ruột tiểu nữ nhi vừa vận đến lên núi tu đạo tuổi tác tư chất muốn được tướng mạo muốn được tiểu gia hỏa ngoan cực kỳ vương thăng há hốc mồm sư phụ cái này đem này sự nói ra chờ chút như thế nào là hắn thu đồ đệ vương thăng đột nhiên cảm giác chính mình một cái khác cánh tay cũng bị người bắt lấy ngẩng đầu nhìn về phía cao bắt đầu hành đã thấy này vị bất thiện nói cười v õ đang đạo trưởng cũng kéo ra cái khó coi lại rất có lực sát thương tươi cười ta cũng có một cái chất nữ bản chương xong chương bốn trăm hai mươi bảy thông môn điểm này chuyện chương bốn trăm hai mươi lăm thông môn điểm này chuyện chương bốn trăm hai mươi lăm thông môn điểm này chuyện nghe này vài vị xông tới đạo trưởng làm sơ giải thích vương thăng cũng là có chút điểm dở khóc dở cười chỉ có thể lời nói dịu dàng từ chối bọn họ này nhất mạch muốn thu đồ hiện tại cũng chỉ có thể là chính mình sư phụ thu hắn cùng sư t ỷ theo bối phận cũng không cao lại hiện nay các gia đạo thừa bên trong bọn họ đời này còn chưa người khai đàn thu đồ nếu như hai người bọn họ thu đồ chiêu sinh về sau bọn họ lữ tổ đạo thừa đệ tử chẳng phải là đại đa số thời điểm đều phải so mặt khác đạo thừa đệ tử thấp một đời kia ra ngoài lúc đi lại chẳng phải là gặp người liền muốn gọi tiền bối thấy người chính là sư thúc bá mấy vị đạo trưởng lại xác nhận hai lần vương thăng vội nói chính mình bây giờ không thu đồ đệ dự định nhưng bọn hắn sư môn đã xác định là muốn mở rộng quy mô nếu có phẩm học kiêm ưu tu đạo lương tài có thể trước tiên tại hắn nơi này đăng ký một chút chờ bọn hắn sư đ ồ ba người tìm xong đỉnh núi chuẩn bị cho tốt sân môn khẳng định sẽ liên hệ bọn họ đi tham gia nhập môn khảo hạch mặt khác các vị đạo trưởng lưu lại liên hệ phương thức lúc sau liền mỉm cười cáo tử phi luyện tử trực tiếp lân cận kéo c h â u ngồi ghế dựa ngồi xuống cùng vương thăng tự ôn chuyện thuận tiện bắt đầu vì chính mình ngoại đ i ệ tôn nữ đi một chút cửa sau cao bắt đầu hành ngược lại là bở nghe nói không phải vương thăng muốn thu đồ liền rời đi vẫn là vương thăng chủ động muốn cao bắt đầu hành chất nữ liên hệ phương thức kỳ thật vương thăng cũng không phải không thể lý giải các gia đạo g i ả i ý nghĩ vì cái gì không đem chính mình có liên hệ máu mủ thân nhân kéo vào nhà mình một phái nguyên nhân một trong chính là có chút tị h ú c ầ m phi luyện tử ngoại điện tôn nữ tới nói nếu là nàng vào kiếm tông bởi vì phi luyện tử quan hệ sở bái chi sư không dám quản giáo nàng mặt k h á c cùng phi luyện tử quen biết trưởng lão cũng sẽ đối nàng phá lệ c h i ế u cố kia mặt khắc cùng này vị ngoại đ i ệ tôn nữ cùng thời kỳ đệ tử nhóm sẽ như thế nào xem phi luyện tử muốn tránh thân p h nguyên ngừa trong tông môn làm gia tộc phe phái, tại núi bên trong còn có lương sư tiền hạng, cũng sẽ không gia tộc tại t làm phái, động có phe chủ h sư sẽ đề thân thu nhân mình hơn phận. nữa liền loạn n làm đồ đệ, đồ u bối g nhân thứ hai đó chính là thanh môn tử sư đ ồ ba người bản thân m ị lực ba người bọn họ tiểu sư môn thật sự là quá thần kỳ một chút một môn ba ngày bảng cũng đều là mười mấy người đứng đầu một quản huyên thiên bảng xếp hạng còn không có đổi mới tiến vào trước mười mười phần chất chín mà vương thăng càng là một người hai kiếm chém giết mười lăm tên cộ tội tu tại hôm qua thực lực mạnh đã là toàn bộ tu đạo giới đỉnh điểm nếu là có thể bái sư vương thăng m ô n h ạ không đề cập tới bối phận vấn đề cái kia sau thành tựu tuyệt đối khó có thể đoán trước phi luyện tử tốn đem đế tại hoài kinh hòa thượng cùng vương thăng chi gian cường thế c h a n chân sau đó chính là một hồi cười khẽ tiểu phi ngữ ngươi bây giờ thật không thu đồ đệ ta thật sẽ không dạy đồ đệ vương thăng c ư ờ i khổ đáp lời này sự vẫn là để ta sư phụ tới đi dạy đồ đệ kỳ thật rất đơn giản phi luyện tử c h ứ n g t r ạ c đàng hoàng nói câu giải thích công pháp liền cùng ngữ văn lão sư giảng giải thể văn luôn phiên dịch đồng dạng ngươi chỉ cần mang theo đồ đệ hoàn thành nội tức lần đầu tiên chu thiên vận chuyển bọn họ chỉ cần không phải quá đẩn chính mình liền biết kiếm pháp càng là không cần nhiều lời người t a y bắt tay giáo vậy khẳng định có thể dạy dỗ mấy cái kiếm đạo kỳ tài vương thăng còn không có cơ hội đi cảm ơn đạo t r ư ở n g xuất thủ cứu giúp tri ân n à y người cái tên này quả nhiên là muốn trộm lười còn nghĩ mang lại bần đạo chủ đề phi luyện t ử trận mắt nhìn tùy theo cũng cười nói không cái gì đại sự đều là chúng ta tổ sư ra kiếm ra tay ta chỉ là đi qua lừa dối bọn họ một cái này đó cổ tu ỷ vào mỗi người bọn họ ngàn năm trước tu ra tới cảnh giới tự cho mình quá cao xem thường đương đại tu sĩ đây chính là bọn họ tự ăn quả đáng nguyên nhân ngày hôm nay đại hội xong còn tình h đạo trưởng nể mặt dưới chân núi nhất tự đại tỷ hẳn là khôi phục rất nhiều ân cứu mạng cũng nên ở trước mặt nói cảm ơn xem ảnh một vương thăng khuôn mặt thành khẩn nói câu phi luyện tử cũng cười đáp ứng xuống tiếp tục đề cử chính mình ngoại đ ị a tôn nữ còn tìm đến rồi mấy t r ư ơ n g ảnh trụi thoạt nhìn đúng là cái thanh tú tiểu cô nương như thế bọn họ tên cũng còn không định ra tới tôn g môn đã dự định một vị sư muội mà vương thăng hướng về chính mình sư phụ bên kia lướt nhìn phát hiện sư phụ đã bị các vị đạo gia bao vây lại cũng là không khỏi một hồi cởi khổ sẽ không phải bọn họ sư môn sau này đệ tử cũng sẽ là các gia đạo thừa đi quan hệ nhét vào tới a xem điệu bộ này cũng có chút ít loại khả năng này đối với môn phái khuyết trương chiêu loại này đại sự vương thăng rõ ràng biểu thị chính mình còn chưa tới thu đồ thời cơ mà sư tỷ đại nhân không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ muốn bổ phiên phiên này sự tự nhiên mà vậy là rơi vào sư phụ thanh n ô n tử vai bên trên bất ngôn đạo trưởng đối với đại đ ồ đệ cùng nhị đ ồ đệ cũng là có chút yêu thương bọn họ không muốn r a công s u ấ t lực cũng liền tùy theo bọn họ bất quá nửa ngày công phu thanh n ô n tử bên kia liền nhớ kỹ trên trăm cái liên hệ phương thức chờ ò n tốt t a n nôn h h tử t kịp i nói lại chính mình rõ, chỉ sẽ tiên h danh u đến đồ đệ, này m ớ khiến nhật tình chậm gia lại. i trưởng các vị đạo gia đạo t Chờ tiên đạo đại hội đấu vòng loại đấu võ thanh n ô n tử xung quanh cũng coi như yên tĩnh trở lại nhưng cùng vương thăng bên này đồng dạng vẫn là có mấy vị quen biết đạo gia tại cùng thanh n ô n tử chuyện trò vui vẻ hội trường bên trong hơn mười mấy vị tu sĩ trẻ tuổi chính thành đôi đấu pháp vương thăng xem cũng là say sương ngon lành phi luyện tử đột nhiên hỏi một câu đứng rồi phi ngữ ngoại trừ đồ đệ bên ngoài các ngươi tông môn còn có khai hay không môn nhân môn nhân vương thăng sửng sốt một chút thuận miệng liền hỏi ngược lại câu ý gì phi luyện tử không khỏi lật ra bật nhãn môn nhân chính là nhờ cậy ngươi nhóm sư môn xem như các ngươi sư môn một phần tử nhưng lại với các ngươi cũng không phải là một cái đạo thừa tu sĩ vương thăng trầm ngâm vài tiếng nói cái này hay là chờ tông môn lớn mạnh lúc sau lại chiêu nạp đi hơn nữa môn nhân từ chỗ nào chiêu tán tu à có tu vi phẩm tính không tồi tán tu đều có thể chiêu nạp vì môn nhân phi luyện tử cười nói đánh cái so sánh tỷ như vo đăng sơn liền có không ít không phải chân vũ đạo thừa đạo thừa lưu truyền đây chính là thời gian trước bọn họ chiêu nạp môn nhân lưu lại đạo thừa tông môn lớn mạnh về sau t r ư ở n g môn nhất mạch đó chính là đệ tử đi truyền t r ư ở n g môn sư m i n h đệ sở thu đệ tử đó chính là bản gia đệ tử những này là truyền lại từ gia đạo thừa những cái đó đạo thừa khác biệt môn nhân cũng có thể thu đồ đệ liền xưng là núi bên trong đệ tử có chút tông môn nếu như phụ thuộc vào tông môn môn nhân quá nhiều liền sẽ phân chia nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử như vậy thuận tiện quản lý vương thăng một hồi suy tư nếu như là loại hình thức này tia ngoại môn đệ tử chẳng phải là sẽ tâm lý không cân bằng chỉ là mấy năm này có không ít tán tu tu vì cũng không tệ mới có đến cậy nhờ đại đạo nhận làm đạo thừa môn nhân tình huống hơn nữa này loại tình huống càng ngày càng nhiều dù sao tán tu số lượng thật sự là quá lớn vương thăng như có điều suy nghĩ hình phi luyện tử cầm tụi trỏ đụng vào vương thăng nói thầm câu ngươi cảm thấy muốn nhờ cậy ngươi nhóm sư đổ ba cái tán tu rất ít sao chỉ cần các ngươi tìm xong sân môn tuyên bố thu đồ khẳng định sẽ có tu vi không tồi tán tu mộ danh m à đi vấn đề này ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng t vương đạo trưởng lao chán hít vào ngụm khí lạnh không nghĩ tới còn có nhiều vấn đề như vậy phi luyện tử cười ha ha hai tiếng đây chính là muốn kéo một cái tông môn cũng không so thế giới phản tục mở công ty đất giản phiền t o á y nhất vẫn là quan hệ giữa người và người vương thăng luốt vất mi tâm xem so tài đi đằng sau lại tinh tế thỉnh giáo một bên hoài kinh t ì n h lình hỏi một câu phi ngữ có hứng thú hay không làm cái phật đạo đại dung hợp vương thăng không chịu được một tay nâng trán bên miệng phát ra một tiếng vô lực ngâm khẽ lập sơn môn cái gì quả nhiên kém xa chính mình cùng sư tỷ hai người tìm góc tu hành tự tại bất quá cái này cũng không có cách kinh hề liên bị đánh lén một chuyện vương thăng đặt quyết tâm muốn làm cái thế lực ra tới tự vệ đồng thời thuận tiện cũng có thể làm nhà mình tổ sư gia lưu lại đạo thừa phát dương quang đại đúng rồi còn c sư sư bay bay vương a thăng vẫn không có thể đi tìm sư phụ thanh ngôn tử đã bị mấy vị đạo gia lôi kéo đi trên hoa sơn uống rượu thế là vương thăng cũng chỉ có thể kéo lên sư tỷ chào hỏi phi luyện tử cùng hoài kinh đi uống rượu mấy chén thuận tiện cứ gọi một cú điện thoại cấp thi thiên trường hỏi bọn họ một chút hai cái ở đâu liền làm ta nghe tình ca chạy nước mắt ngoài cửa sổ gió bất còn tại thổi điện thoại mới vừa kết nối một đoạn khàn cả giọng tiếng ca liền theo điện thoại ngoại phóng loa bên trong sông ra chấn động đến hoài kinh cùng phi luyện tử đều là s ứ c sở giọng nói này giới thảo đại nhân thi thiên t r ư ơ n g tiếng la tùy theo mà tới thăng ca làm sao vậy thăng ca chúng ta ở chỗ này này đâu sau đó liền nghe được một hồi khó nghe tà ầm bên cạnh lại còn có nữ hải nhuyễn dinh dính tiếng làm n ũ n g loại thời điểm này gọi điện thoại gì nha đ ừ n g phân tâm nha đạo trưởng ca ca các ngươi này các ngươi này vương thăng yên lặng tắt máy thư từ qua lại hoài kinh phi luyện tử cái chán cùng nhau treo mấy đạo hát tuyến sư tỷ còn lại là buồn bực nháy mắt mấy cái nói cờ tờ vợ không phải ca hát địa phương sao đừng phân tâm là có ý gì hoài kinh hòa thượng nói thầm câu muốn hay không đi chót gian phi luyện tử trầm n g â m vài tiếng này không tốt lắm đâu người trẻ tuổi nhà hỏa khí t r ọ n là có thể lý giải chỉ là có chút đổi phong đại tụ phạm pháp loạn kỷ cương sư tỷ nháy mắt mấy cái nhẹ nói hai chữ báo cảnh sát cũng đúng thân là người tu đạo thế nhưng phạm pháp loạn kỷ cương vương thăng cũng là đột nhiên nghĩ đến cái gì mặt đen măng câu không được đi tìm bọn họ mới vừa cho hắn một viên cố bản bồi nguyên tiên đan bây giờ liền bắt đầu trả đạp nói xong linh thức t ả n ra tại bên ngoài mấy trăm dặm tìm được quen thuộc khí tức vương thăng tiện tay tung ra một mảnh mây xanh lôi kéo sư tỷ trước nhảy lên hoài kinh cùng phi luyện tử cũng cùng nhau đang mây sau đó vương thăng tay trái cùng nổi lên kiếm chỉ về phía trước một chút nay đ o mây xanh chậm rãi bay lên không phía dưới t o á t ra một mảnh sợi tóc phẩm chất tiềm điện sau đó liền nhanh như điện chất bình thường hướng về k i a hai cỗ quen thuộc khí tức bay đi phi luyện tử lập tức một mặt chờ mong tại tay áo bên trong lấy ra hai cái kiếm hoàn như là bàn hạch đảo như vậy tại tay bên trong nhẹ nhàng c ộ n lại hoài kinh hòa thượng còn lại là tại chính mình chữ vật pháp bảo bên trong một hồi tìm tòi lấy ra một cái tương đối chuyên nghiệp chụp ảnh thiết bị bản chương xong chương bốn trăm hai mươi tám cứu cấp vớt người phi luyện tử chương bốn trăm hai mươi sáu cứu cấp vớt người phi luyện tử chương bốn trăm hai mươi sáu cứu cấp vớt người phi luyện tử đồng c h ư ơ n n h sáu ta liền không rõ. một cái nữ nhân không cầu ngươi x e phòng không nhìn ngươi tướng mạo không cùng ngươi tới hư nói cảm tình thật tâm thật ý liền muốn cùng b è o nước gặp nhau ngươi chung kết thần tấn chi hảo liền này ta cầm mấy trăm khối tiền khẳng khái tặng chi không nên sao không hợp lý sao các ngươi cái này đem ta bắt lại quá p h ậ n đi nào đó đồn công an thẩm vấn gian nào đó thân xuyên thường phục long h ổ sơn đệ tử bị phong lại tu vi ngồi tại ghế bên trên ngoài miệng xem t h ư n ó i ánh mắt nhìn về phía xung quanh các nơi liễu vân trí đang nằm ở bên ngoài một chỗ ghế dài bên trên nằm ngáy ho khoác trên người một vị nữ cảnh sát mới vừa lấy ra áo khoác này khác biệt đãi ngộ cũng là không người nào sắt vách giam giữ phòng bên trong hai cái tướng mạo dáng người cũng không tệ lắm tuổi trẻ nữ hài chính diện đối vách từng ngồi mặc cho phía sau hai vị nữ cảnh sát viên thuyết phục giáo dục đối với này sự tựa hồ đã tập mãi thành thói quen thì thiên chương ngoài miệng có chút xem thường nói trên thực tế đáy l ò n g cũng là một hồi lẩm bẩm này sự như thế nào như vậy mơ hồ hắn bên này ngay tại mấu chốt thời khắc chính mình tu vi trống g i n g liền bị phong lại bất quá một phút đồng hồ cảnh sát phá cửa mà vào không đúng đây nhất định là có người tại làm chính mình trước đó hắn đắc tội người nào có thể thần không biết quỷ không hay đem chính mình tu vi phòng chính mình thế nhưng không có chút nào phát giác mặc dù không thể loại trừ chính mình lúc ấy quá mức chuyên chú nhưng người xuất thủ tu vi tất nhiên không tầm thường đoán chừng chính là nhà mình sư phụ chẳng lẽ là sư tổ ẩm một vị khuôn mặt uy nghiêm cảnh sát một quyền đập tại thẩm vấn bàn bên trên đem chén trà đánh bay mấy cm cao sau đó sụ mặt nhìn h ầ m h ầ m thi thiên trương ít tại điều này cùng ta bẩn người đây là phạm pháp là rõ ràng trái với trị an quản lý điều lệ chính mình bàn giao có bệnh sao thì tiên trương lập tức có chút không kiên nhẫn c a o mày nói câu có cái gì bệnh ta có thể có cái gì bệnh ta còn có thể bay ngài tin hay không cảnh sát cười lạnh thành vậy ngươi bay một cái cho ta xem một chút đến liền mang theo cái gây bay ngươi phải bay lên tới hai mét cao ta hôm nay liền đem bộ quần áo này tới người này thần chí không rõ lại không bỏ ra nổi chứng minh thân phận an bài cho hắn làm cái kiểm tra xem hắn có hay không mặt khác mà bệnh đừng đừng ta thật không có chuyện khác ta thân phận chứng minh hiện tại thật không bỏ ra nổi tới t h i thiên t r ư ơ n g lập tức một hồi vo đầu b ứ ớ c hai hắn tu vi hoàn toàn bị phong cũng xác thực không thể tại chữ vật pháp bảo bên trong túm đồ vật ra tới nay cảnh sát cười lạnh nói nếu là ngươi có phương diện k i a bệnh còn cố ý làm này sự đây là có thể hình phạt vào tù hiểu hay không thi thiên t r ư ơ n g khỏe miệng có q u á c một trận ta phục phục đại lão ngài đừng dọa ta ta gọi điện thoại gọi người đến đây đi kiểu cảnh sát làm thủ thế một vị trẻ tuổi nhân viên cảnh sát đem thi thiên t r ư ơ n g điện thoại đặt ở thi thiên t h i t r ư ơ n g trước mặt nhưng cái sau lại là một hồi do do dự dự không biết nên phát cái nào hào đi ra ngoài này sự nói thế nào não không tốt chính là hắn sư môn thậm chí toàn bộ tu đạo giới b bối a đồn công an nóc nhà hai cái thân ảnh lén lén lút lút ngồi sồn ở kia cố gắng n í n cười lại là phi luyện tử cùng hoài kinh xem ảnh một vương thăng cùng một quản huyên lúc này ngay tại cách đó không xa đồ uống trong tiệm uống t r à sư thị còn không biết cụ thể chuyện gì xảy ra chỉ biết là hoài kinh cùng phi luyện tử tiền bối ngay tại trêu cận thi thiên trương vốn dĩ vương thăng mấy người trùng trùng điệp điệp vọt tới tòa thành thị kia đầu kia đường phố suy xét đến thi thiên trương mặt mũi vấn đề vương thăng cố ý thả ra chính mình ký tức hắn khí thế vừa để xuống đối với cảnh giới hơi thấp tu sĩ mà nói tự nhiên sẽ có u y áp t h i thiên trương cùng liễu vân trí tự nhiên là đã nhận ra vương thăng một đoàn người tại không trung nhưng mà giống như này hai tên gia hỏa cũng không có phát hiện lúc ấy vương thăng cũng không biết làm như thế nào xử trí cũng không thể cứ như vậy lao xuống đi kia gặp mặt đại gia tất nhiên hết sức khó xử hoài kinh hòa thượng nghiệm câu phạt hiệu đột nhiên có cái không tính quá lớn gan ý nghĩ lấy điện thoại di động ra bấm báo cáo đường dây nóng liền có hiện tại một màn này thẩm vấn gian thi thiên trương một hồi xoắn suýt cái kia đồng chí cảnh sát thi thiên trương bỏ lòng kiêu n g o bồi thường hai tiếng cười ngài xem chính ta nộp tiền phạt được không ta lớn nhỏ cũng coi như cái nhân vật công chúng mấy năm trước thường xuyên lên tv a này sự nếu là làm lớn nói không chừng sẽ có các loại đưa tin xem ra ngươi hẳn là còn không có đầy đủ nhận thức đến chính mình sai lầm cảnh sát đại thúc thấy thi thiên trương thái độ chuyển tốt cũng thu hồi trước đó nghiêm khắc ngươi tiểu đồng chí này nhìn tuổi không lớn lắm tư tưởng đi chạy không ít còn tại học đại học a không công tác thi thiên trương thở dài nó g tay gọi một cú điện thoại đi ra ngoài đồn công an nóc nhà lập tức xuất hiện mấy giây phật â m phật sướng này tiếng trung mới xuất hiện liền lập tức biến mất không thấy gì nữa cũng không gây nên người khác chú ý điện thoại kết nối thi thiên t r ư ơ n g do do dự dự nói vài câu một đầu khác h o à i kinh thoải mái đáp ứng vài phút qua đi một vị mặt tròn đạo trưởng xuyên đạo bảo thừa dịp lúc ban đêm s ắ t vào đồn công an nhìn thấy thi thiên t r ư ơ n g lúc sau lấy ra một cây phất t r ầ n đối thi thiên t r ư ơ n g hút đầu liền đánh cảnh sát ngăn đều ngăn không được người tên lịch đồ này mới vừa lên núi bao lâu liền xuống núi làm này sự quả thực ném tổ sư ra mặt sau đó phi luyện tử đối với các vị cảnh sát một hồi xin lỗi cầm qua thi thiên trường chữ vật pháp bảo lấy tiền giao tiền phạt đem này hai người cứu ra ra đồn công an phi luyện tử cũng là sợ bị người khác thấy sách theo say không còn biết gì bất tỉnh liễu vân trí t ú n g bị phong lại tu vi thi thiên trường trực tiếp ngự kiếm phi không mà lên đi vùng ngoại thành một chỗ tiểu lâm tử vương thăng sư tỷ hoài kinh ba người rất nhanh đi tới chạm mặt hoài kinh cùng phi luyện tử không có hình tượng chút nào một hồi cười to thi thiên trường thế mới biết chính mình bị người tính kê a nhưng ở vương thăng sư tỷ đệ nhất là bất ngữ tiên tử này vị nữ tu trước mặt thi thiên t r ư ơ n g cũng là mặt mũi tràn đầy đỏ lên ngồi s ồ m ở xó xỉnh bên trong một hồi hòa vòng nam ngựa mặc cho chảo vô lực phản bác được rồi tiền bối hoài kinh trước đ ừ n g cười vấn đề này thực nghiêm túc vương thăng nghiêm mặt nói câu phi luyện tử cùng hoài kinh từng người khôi phục bình thường vương thăng đưa tay đối thi thiên t r ư ơ n g điểm nhẹ mấy lần t h i thiên t r ư ơ n g lập tức thở ra một hơi cảm giác chính mình pháp lực lại bắt đầu vận chuyển khôi phục đối với đạo khu cảm giác thiên t r ư ơ n g ai thang ca ta biết sai nếu như ngươi này phương diện có nhu cầu cho dù là tìm một cái phảm tục bên trong nữ hải nghiêm túc cùng người yêu đương cũng được vương thăng ngự trọng tâm trường nói ngươi dù sao cũng là long h ổ sơn đệ tử hành sự không thể quá mức phóng đẳng nhất là chính ngươi mấy năm trước tu hành lâm vào k h ố n đ ố n lúc chính mình có nhiều vất vả lúc này mới mấy năm liền quên rồi ta cho ngươi kia khỏa t i ề n đan là vì để ngươi bù đắp trước đó hao tổn không phải cho ngươi tiếp tục hoang đường tư bản tu đạo giới tuy không cần lo lại có lo xa chúng ta là bằng hữu là ca môn ta cũng không đem ngươi trở thành người ngoài lúc này mới nhiều lời ngươi vài câu tu hành mới là chính sự đúng thăng ca ngươi g i o hơn chính là t h i thiên t r ư ơ n g ngồi sồn ở kia một hồi t h ở dài tiện tay đưa tay đánh chính mình hai bàn tay ta đây chính là không quản được chính mình đâu như thế nào a di đà phật hoài kinh cười nói ngươi xem một chút người nói trí vì sao có thể như vậy tâm trí kiên định dù là say rượu cũng không cho những cái đó pháo hoa nữ tử tới gần tự thân kia là hắn cảm thấy vóc người xấu xí t h i thiên t r ư ơ n g liếc mắt ta lúc ấy bỏ ra trọn kim kêu mười cái công chúa ra tới làm chính hắn chọn kia cũng là trong t r ă m có một tốt nhất tỷ môn Hắc, ta kích động, kích động. hôm nay này sự thật không thể đều á n ta a thăng ca ta động cơ là muốn cho hắn b u ô n g lòng xuống tiểu liêu tử lại nói cả đám đều không như hắn mặc vào váy đ ẹ p mắt một cái đều không nhìn chúng ta được rồi này thủy t r u n g là n g ư ờ i v i ệ c tư chúng ta vốn dĩ cũng không thể còn nhiều vương thăng nghiêm mặt nói câu thi thiên t r ư ơ n g lập tức lệ rơi lời mặt vương thăng tay h á o vung lên hối hoa sơn tìm một chỗ uống rượu này sự nếu là chuyển ra ngoài phi luyện tử đạo trưởng cũng muốn đi theo các ngươi mất mặt thi thiên t h i t r ư ơ n g cười hắc hắc chạy tới nâng lên liễu vật trí nhảy tới vương thăng làm ra mây xanh bên trên d ọ đường vẫn luôn đứng ngoài quan sát việc này m ụ quản n u y ê n Lấy lục liệt là lúc loạn, là là mấu rất cấu đẩy điện động đầu đại đại thoại di cái giới mới giới tại, giới hệ nhanh như môn. môn nhưng chân tồn cũng toàn thành một bộ phận. bắt xoát một từ chốt, một thế thế chút thực thế một dù bộ bộ ra ra sau Mặc có vương đạo trưởng ngẫu nhiên liếc mắt sư tỷ điện thoại phát hiện sư tỷ ngay tại xem một ít có quan hệ trưởng thành nam nữ bách khoa từ điều sư tỷ đại nhân chính như có điều suy nghĩ hình còn ở túi đầu nhìn một chút chính mình cái này gần như hoàn mỹ tư thái một quản huyên quay đầu nhìn lại vương thăng không biết như thế nào vô ý thức tránh đi sư tỷ ánh mắt ngựa đầu xem sao hình lần này náo h kịch sẽ không phải ngoài ý muốn để tỉnh sư tỷ tỉ đại nhân vô tâm cắm liêu liêu xanh u n vương thăng không khỏi có chút miên man bất định đáy lòng cũng dần dần buông l ò n g xuống phía sau thì thiên trương chính dùng cánh tay khóa lại hoài kinh cổ một hồi lay động h i ệ n nhiên đã suy nghĩ thấu lần này t r e o cợt hắn kẻ đầu tư này phiến mang theo nhỏ bé thiểm điện mây xanh bên trên tiếng cười không ngừng liền như vậy xẹt qua bầu trời đêm trở về hoa sơn chân núi đại hoa quốc đông bộ nơi nào đó chiến bị tổ căn cứ bên trong một trận phi hành khí chậm rãi hạ xuống phía giới chờ đợi đã lâu mấy tên chiến bị tổ giáo quan đồng thời tối trào trí lăng cùng đặc sự tổ hai tên phó tổ trưởng cùng nhau đi xuống cầu thang mạ nơi này khoảng cách năm thần giáo năm đó hủy diệt đảo nhỏ không xa nơi nào cũng đã trở thành chiến bị tổ trụ sở huấn luyện đảo dân đã được thu xếp tại càng thêm tiện lợi khu sinh hoạt trương tự c ũ n g nên đón tiếp lấy trầm giọng nói câu trí lăng tổ trưởng ở chỗ này cảm xúc thế nào trí lăng t h ấ p giọng hỏi câu rất bình tĩnh trương tự c ũ n g nói hắn đã biết được cổ tu đã chết hết chuyện cũng không có quá cực đoan cử động trí lăng nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt thoáng có chút phức tạp rất nhanh một đoàn người tiến vào hướng phía dưới thang máy đi qua tầng tầng nghiêm mật phòng thủ dưới mặt đất một chỗ hoàn cảnh cũng không tệ lắm giam l ò n g phòng tìm được bọn họ chuyến này muốn gặp người tần nhất thâm đúng đúng đông c h í lăng gõ cửa phòng một cái sau đó liền đi vào cùng tần nhất thâm cách một khối phòng ngừa bạo lực thủy tinh mở ra có ghi âm công năng trò chuyện trang bị tần cục trưởng nghỉ ngơi còn tốt sao c h í lăng như là lời nói việc nhà hỏi một câu còn tốt rất không tệ tần nhất thâm lộ ra có chút đắng c h á c c h á t mỉm cười ta trước đó vẫn nghĩ sẽ tại sao thua tại ngươi trong tay không nghĩ tới sẽ thua như vậy nhanh thẩm tùy n vương phí n ữ ngồi đi chỉ lăng tổ trưởng hiện tại ngươi hẳn là có thể trả lời ta vấn đề kia ta thua ở đâu phi ngữ thực lực nhưng thật ra là tại ngoài dự liệu chỉ lăng nói ta át chủ bài chỉ là địa ẩn tông mà thôi ngươi vẫn cảm thấy cho bọn họ đủ nhiều chỗ tốt cùng hứa hẹn họa một cái mỹ lệ tốt đẹp bản thiết kế cho bọn họ bọn họ liền sẽ thật giúp ngươi làm việc là nếu như là đổi thành mặt khác đạo môn đạo thừa này đó s á t suất rất lớn có thể hành đắc thông nhưng ngươi không để ý đến một việc địa ẩn tông bản thân liền cùng này đó cổ tội tu có thủ tu sĩ cái này còn thể chú trọng truyền thừa tổ h ấ n càng là đem trí lăng, lăng nói xem ta n tại chỉnh lý đặc sự tổ tư liệu lúc phát hiện ngươi cái này có quan hệ tiên phảm tách ra kế hoạch trong đó có mấy cái đề nghị tương đối có tính kiến thiết cũng có tính khả thi tới hỏi một chút người tham khảo ý kiến tần nhất thâm trong mày nhìn chăm chú vào trí lăng sau đó như là cảm xúc đột nhiên sụp đổ đem trước mắt cái bản trực tiếp là tùng miệng bên trong lặp lại vài câu vũ nhục tính thô tụ mấy tên chiến bị tổ tinh nhuệ lập tức theo khắc một bên môn hộ và o vào đem tần nhất thâm cấp tốc cấn xuống đ ừ n g động tới ta kế hoạch kia là ta công lao là ta ngươi đây là ý gì c h í lăng ngươi không khỏi quá hèn hạ kia là ta kế hoạch c h í lăng c a o mày hơi lắc đầu đem văn kiện thu lại lẳng lặng đứng dậy nhìn chăm chú vào thủy tinh sau tần nhất thâm hơi lắc đầu c h í lăng cũng không nhiều lời cái gì mang theo kia hai tên đặc sự tổ phó tổ trưởng rời đi nơi đây bản chương xong t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi chín thông môn địch danh t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi bảy thông môn địch danh t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi bảy thông môn địch danh dưới chân hoa sơn một chỗ tiểu tiểu quán bên trong mấy người ăn uống linh đình nói chuyện trời đất lúc trước nửa đêm uống đến sau nửa đêm chờ phi luyện tử hoài kinh cùng với thi thiên trương uống linh đinh say m ề m liều vân trí vừa vặn tỉnh rượu cùng vương thăng cùng nhau mang theo ba người trở về đặt chân khách sạn tiểu rượu ngay tại tu hành vô linh kiếm nằm tại tiểu rượu bên người hề liên đại tỷ như cũ tại mê man sư tỷ đại nhân đi tiểu rượu cùng đại tỷ phòng bên trong nghỉ ngơi vương thăng cùng liễu vân trí thì đem say rượu hai đạo sĩ một hòa thượng đặt tại căn phòng cách l á c h bởi vì lo lắng bọn họ sẽ ra chuyện gì cố ý đem thi thiên t r ư ờ n g tiến hành cách ly xử lý đi bên ngoài đi một chút vương thăng chủ động phát ra mời liễu vân trí gật đầu ứng tiếng thoạt nhìn tâm tình so trước đó dễ dàng không ít tiểu c h ấ n thượng các nơi có thể thấy top năm top ba tu sĩ nay cái thời gian điểm còn ở bên ngoài hoạt động lấy tu sĩ trẻ tuổi chiếm đa số mà bởi vì đều có đạo hạnh mang theo cũng nhìn không ra từng người bao nhiêu tuổi có thể thấy không ít tu sĩ cũng là nam nữ thành đôi hoặc là sư h u n h sư muội hay là sư đệ sư tỷ đương nhiên cũng có thể là nhà khác sư m u n h nhà bên sư muội tuy không có, có cái gì tiếp xúc r a thịt nhưng giữa lông mày cũng có thể thấy nhàn nhạt, nhạt tình cảm bình thường mà nói các gia đạo thừa bởi vì quy củ sông nghiêm môn nhân đệ tử say mê tu hành các vị đạo gia đạo trưởng cũng đều sẽ ở bên dạy bảo cho nên sẽ rất ít động phản tâm mà tán tu hoặc là nhỏ một chút tu đạo tông môn liền không quá quản những thứ này đến mức mấy năm này tu đạo giới khắp nơi đều tản ra yêu đường hồi chỗ vị vương thăng cùng liễu vân trí tại bên đường đi bộ bên trên đi tới cách đó không xa chính là một tòa tảng đá cầu trên cầu dừng lại rất nhiều nam nam nữ nữ một cái là đã đăng đỉnh tu đạo giới kiếm tu một cái là nổi tiếng lâu đời giới thảo hai người như vậy tàn bộ chung quanh không thể thiếu ánh mắt nhìn chăm chú nhưng hai người đều là thản nhiên nơi chi cũng không ai dám tận lực tiếp cận tu đạo giới cũng không phải cái gì ngành giải trí tu đạo giới bên trong đại lão kia cũng là bản lĩnh cao cường sẽ đánh người cao thủ kế tiếp có tính toán gì trở về mao sơn bế quan vương thăng mở miệng hỏi câu ừ liêu vân trí nhẹ nhàng gật đầu kia chương trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra mấy phần ý cười phản phất chung quanh quang mang đều được thắp sáng đồng dạng h ạ n tại ngược bên trong lấy ra hai cái tiên hạc bảo nàng thấp giọng nói đây là cấp đại tỷ cùng tiểu diệu mua trò chơi thiết bị phi ngữ ngươi giúp ta chuyển giao cấp đại tỷ đi ta là có chút không mặt mũi thấy các nàng tốt vương thăng đáp ứng ngược lại là thoải mái đem hai cái bảo nàng nhận lấy liễu v â n chí chán nản thở dài phi ngữ ta có phải hay không có chút quá vô sỉ như thế nào đột nhiên như vậy nói vương thăng hơi n h ữ mày dựa vào cùng ngươi quan hệ dựa vào tiểu diệu cùng tiên chương hỗ trợ ta theo này chuyện bên trong cợi thân liễu văn chí cười khổ nói Ta thật h k ô người biết cái đi sai thể chính có chính mình có thể làm cái gì đi bù đắp chính mình phạm vào sai lầm. Đừng nghĩ h Đừng n làm lầm. gì vào đắp vậy nhiều, Vương nhiều, Thăng ư c nói, đáy lời ò lòng đòn n nếu bệnh bón, thiên cảnh dàng nhập. nhưng cũng không nghĩ chấn an ngươi cái gì, Vương Thăng nghiêm nói, đúng sai chi gian, chính mình đấy lòng có cân đòn đi cân nhắc chính là, sợ chính là mất đi phân biệt đúng sai năng n g gì, g Thế lưu sau là lại lúc là, là, là lực. ư cái sai chi đi đi biệt sai bị phá phủ tạp đột rất tâm ta mặt mất đó có sợ ma đáy dễ xâm này ai còn có thể không phạm điểm sai ta cũng phạm qua rất nhiều sai lầm tại ta b á i sư trước đó đi nhân sinh từng có rất nhiều rất nhiều t i ế t lối nhưng về sau ta học xong đi tiếp thu này đó t i ế t lối phòng ngừa về sau lại phát sinh chính là vân trí ta đột phá thoát thai cảnh về sau thường xuyên tại suy nghĩ vấn đề này ngươi cảm thấy sinh mệnh là từ đ â u tới liêu vân trí run lên sau đó nói không phải nói là đại đạo bồi dưỡng sao lại hoặc là khoa học đề ra ngẫu nhiên dưới điều kiện bộ kia lý luận vương thăng cười cười hai tay cắm ở đạo bào trong tay náo cái cằm đối bầu trời giơ lên xem ảnh một nhìn phía trên vì sao kia chúng ta nhìn thấy chỉ là một điểm sáng nói không chừng nó sẽ là một cái thật lớn vô cùng hình bầu dục tinh hệ mà tại này đó tinh hệ bên trong có mấy trăm hơn ngàn viên có được sinh mệnh cùng nguyên khí tinh cầu bọn họ thông qua phương thức nào đó lẫn nhau liên quan không cảm thấy này rất thú vị sao liêu vân trí cười nói những này là giao vân điện hạ nói sao ừ n vương thăng cười gật gật đầu nói giao vân nói qua rất nhiều có quan hệ tiên cấm nơi chuyện bên ngoài chúng ta hiện tại là tại một chỗ đất lưu này nơi này nguyên khí lại dồi dào lại an ổn cũng từ đầu đến cuối có một thanh kiếm huyền tại chúng ta đỉnh đầu phi ngữ ngươi có phải hay không nguy cơ cảm quá nghiêm trọng rồi c ũ n gần nhất ta thường xuyên đang nghĩ là thiên đình chư tiên vẫn như cũ còn sống còn tại hấp dẫn những cái đó cường địch lực chú ý vẫn là thiên đình chư tiên làm một loại nào đó bố trí đến mức địa cầu đến hiện tại đều hiện mức cầu tại kỳ h nhất thể chúng pháp hơn thời phương thua thiệt. ô trôi n này vạn Vân lên ngâm tiếng, này nguy đúng nên biện nào, nữa gian này diện g bại bại bị Liêu vài cái lộ. lộ là độ Kìa, sau ta qua sở đâu? quá Trí trầm tốc cầm cơ cảm có, có có thật tốc độ thời gian trôi qua không quan trọng vương t h ă n g nói bởi vì đối với chúng ta mà nói bên ngoài vốn chính là cao thủ thành đàn theo đại la kim tiên đến tiên nhân giai tầng đều đã cố định hóa chúng ta có thể là người khiêu chiến cũng có thể là dung nhập trong đó dung nhập người đương nhiên tốt nhất là cái sau che giấu chúng ta cùng tiên đình đạo thừa quan hệ để địa cầu tu sĩ thành tiên sau có thể thêm một cái lựa chọn có thể đi thăm dò vâng ngần vũ trụ tinh không liêu văn trí chậm rãi gật đầu phi ngữ ngươi dự định thành tiên sau liền đi ra ngoài sao ừ m có ý nghĩ này vương thăng nói bất quá cũng không nhất thời vội vã muốn thành tiên đoán chừng còn muốn hồi lâu cha mẹ tại không đi xa à? ai liêu văn trí lắc đầu cười khẽ âm thanh đại khái hiểu vương thăng nói này đó lời hàm nghĩa vũ trụ như vậy đại tiết lộ dài như vậy tự thân lại như thế nhỏ bé sao phải nhăn nho tại đã phát sinh sai lầm chính mình tận l ư c đi bù đắp đ ấ y lòng bảo tồn này phần ấy này náy ngã một lần khôn hơn một chút cũng được thà rằng như vậy lắp bắp không như để cho chính mình phát huy chút ánh sáng cùng nhiệt vùi đầu vào cảng có ý định hơn nghĩa sự tỉnh bên trong đi vì tu đạo giới làm ra chính mình ứ n g có c ô n g hiến không sai phi ngữ hẳn là ý tứ này chính mình cùng phi ngữ tầm mắt quả nhiên không phải tại một cái tiêu chuẩn a liêu vân tri đ ấ y lòng cảm k h á i âm thanh đối với vương thăng chắp tay một cái sau đó tiếp tục cùng vương thăng trò chuyện tinh không cùng vũ trụ vương thăng thấy liêu vân tri ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần linh hoạt cũng là mỉm cười có vẻ như chính mình nói sang chuyện khác công lực lại tăng lên một bậc thăng nha màn đêm buông xuống l i ê u vân t r í liền rời đi hoa sơn trở về mao sơn đi hắn tóm lại muốn trở về tiếp nhận môn quy xử phạt sau này có lẽ sẽ có một đoạn thời gian không cách nào rời núi rời đi trước l i ê u vân t r í còn cố ý dặn dò câu tiểu diệu làm mầm mông tốt đầu não so chúng ta đều dùng tốt phi ngữ ngươi có thể đem nàng hướng này phương diện bồi dưỡng vương thăng nháy mắt mấy cái lúc ấy chỉ là h i ể u thành l i ê u vân t r í đối với chính mình mội m ộ i khích lệ cười gật gật đầu cũng không như thế nào để vào trong lòng l i ê n tự mình thân mội mội chỉ số thông minh tiêu chuẩn vương đạo trưởng tự giác vẫn là tâm lý n ắ m chắc so với hắn cũng liền kém như vậy một tí xíu nha đưa tiễn liệu vân trí về sau vương thăng lại cấp sư phụ phát khởi thiên lý truyền âm sóng điện từ thức thanh ngôn tử bên kia cũng đã t ă n g cuộc các vị đạo gia đã đi về nghỉ thanh ngôn tử làm vương thăng tại dưới núi chợ rất nhanh liền chạy đến nơi đây đến khách sạn mái nhà vương thăng gọi sư tỷ lên lầu lúc vừa sợ tỉnh tiểu diệu nhìn mội mội kêu, kêu lên cùng nhau đi bái kiến sư phụ tiểu diệu bái sư giao vân giao vân tuy là thiên đình công chúa nhưng cũng cần một sơn môn làm dựa vào sau này cũng vừa hảo tính làm môn bên trong môn nhân trở tu vi cảnh giới cao an cái trưởng lao danh hiệu lại hôn chính là ba người nhẹ chân nhẹ tay ra gian phòng vô linh kiếm vẫn như cũ lưu tại hề liên bên người nhìn thấy thanh ngôn tử về sau ba người quy củ hướng phía trước hành lễ đều ngồi đi có một số việc chúng ta phải thật tốt thương lượng thanh ngôn tử tiện tay bố trí bốn cái b ộ đoàn nhập tọa lúc sau thanh ngôn tử ánh mắt bên trong liền lộ ra một chút t h ấ y n ấ y nhưng hắn cũng không nói thêm cái gì cùng chính mình đồ nhi cũng không có gì tốt khách sáo thanh ngôn tử ôn thanh nói đêm nay liền muốn định ra hai chuyện một cái là sơn môn thiết lập tại nơi nào một cái là chúng ta môn phái danh hảo sư tỷ đại nhân lập tức nhấc tay biểu thị muốn phát biểu lấy điện thoại di động ra gọi ra màn hình giả lập tay nhỏ nhanh như huyên ảnh đánh hai hàng tự ra tới chúng ta không thể đem sơn môn đứng ở trên mặt t r ă n g sao chờ sau này sư đệ sư mội tu vi đến nguyên ánh cảnh liền để cho bọn họ tiến vào tiểu tiên giới tu hành vương thăng dở khóc dở cười nói câu sư tỷ tiểu tiên giới không phải cấp chúng ta tông môn h a i hơn nữa mặt trăng mặt ngoài người bình thường không có cách nào sinh tồn à, sư tỷ phình lên khoe miệng biểu thị chính mình phát biểu hoàn tất tiểu tiên giới sự t ì n h sau đó tiểu thăng kỹ cảng cùng vi sư nói một chút vương thăng cười nói sư phụ này sự cũng đơn giản giao vân tiên tử không quá muốn đem tiểu tiên giới đối với tu đạo giới hoàn toàn mở ra nhóm đầu tiên có thể tìm m ư i vị tu đạo giới bên trong tu vi cao nhất nhân phẩm tin cậy cao nhân tiền bối t h như sư phụ ngài cùng nhau tiến vào tiểu tiên giới bên trong tu hành mấy năm sau đó lại căn cứ tình huống chọn nhóm thứ hai cùng nhóm thứ ba việc này tự nhiên do giao vân tiền bối làm chủ thanh ngôn tử nghiêm mặt nói hiện giờ tiểu thăng ngươi đã có tiên nhân cấp đếm được thực lực việc này ngươi trực tiếp đứng ra tuyên bố chính là được tuyển chọn nếu muốn đến thì đến nếu là không muốn đi cũng không cần cơ cầu những cái đó muốn chiếm tiểu tiên giới tài nguyên có thể không cần còn nhiều hiện tại ngươi hoàn toàn có thể bá khí một ít vừa vặn đem tu đạo giới hiện nay một ít không nên có tập tục ép một chút đúng đệ tử theo sư phụ lời nói vương thăng chắp tay đ ứng tiếng sau đó chính là một hồi phiên muộn bá khí cái gì sơn môn sự tình chờ hoa sơn bên này kết thúc về sau chúng ta sư đổ ba cái đi khắp nơi đi nhìn xem thanh ngôn tử cười nói hiện tại thương lượng trước tông môn tên đi tiểu diệu n g ư ơ i trí kế bất phảm có ý nghĩ gì không ngụ ý cũng là đem vương tiểu diệu xem như người trong nhà đợi chút trí kế bất phảm vương thăng đối với chính mình mội mội nháy mắt mấy cái nhìn mội mội kia một mặt thiên chân vô t à biểu tình nghe mội mội cái kia còn có mấy phần đáng yêu trả lời ta đều nghe thanh ngôn tử sư phụ cùng ta lão ca ân chủ yếu là chính mình mội mội mặc dù lớn lên đáng yêu nhưng không phải đi tiên tử lộ tuyến cũng không có cách nào khen bề ngoài cho nên chỉ có thể khen nội tại đi hẳn là như vậy tiểu thăng ngươi có ý nghĩ gì vương thăng cười nói thuần dương môn cái này tương đối đơn giản thái bạch không tốt lắm thanh n ô n tử một hồi lắc đầu thiều huyên ba ba ba ba sư tỷ x o a y khi đánh một hàng chữ ra tới thiên địa có chính khí t ậ p nhiên phú lưu hình chúng ta liền gọi chính khí tông đi lo liệu chính khí trừng phạt cường đỡ yếu thanh n ô n tử một tay n â n g c h á n liền vi sư biết gọi chính khí tiểu môn phái liền có vài chục cái muốn độc đáo làm cho người ta khắc sâu ấ tượng lại có nội hàm cái loại này sư tỷ phát cái vẻ suy tư bao một bên vương thăng cùng vương tiểu diệu liên tiếp đưa ra mấy cái tương đối bình thường danh hảo cái gì nơi này có cái đại tông mới tiêu ra môn thuần dương tử chân truyền học viện vẫn là sư tỷ đứng ra đưa ra một cái tính kiến thiết ý kiến sư đệ là hiện tại tu đạo giới xếp hạng thứ nhất kiếm tu vậy chúng ta tông môn không như liền gọi địa cầu đệ nhất kiếm như vậy tương đối có đại biểu tính cũng dễ dàng thu đồ đâu Tốt. Thanh chỗ môn đánh môn tại chúng nhịp quyết sư tông một cái ngửa mặt lên trời thở dài một cái yên lặng phát cái sống không còn gì luyến t i ế p biểu tình bao ngài vui vẻ l i ê n hảo bản chương s o n g chương 430, vạn sự sẵn sàng chương 428, vạn sự sẵn sàng chương 428, vạn sự sẵn sàng thuần dương kiếm phái cái tên này cẩn thận suy nghĩ cùng thuộc sơn kiếm tông cũng không dễ dàng lẫn lộn h i ệ n nhiên là thanh n ô n từ trước đó n g h ĩ sâu tính kỹ qua nếu là để cho thuần dương kiếm tông kia có khả năng sẽ bị người xem như là kiếm tông trí nhánh này danh tự cũng là nhắc nhở vương thăng vội vàng đem thác cấn có thuần dương kiếm ca ngọc bài phụng cấp sư phụ thanh ngôn tử cầm trong tay liền lập tức dùng linh thức thăm trong đó rất nhanh liền lộ ra một chút thỏa mãn cảm giác đó là một loại nhân sinh đột nhiên liền viên mãn hạnh phúc cảm giác có chút cùng loại với sáng nghe đạo tịch có thể chết vậy đương nhiên trình độ thượng cũng sẽ không như thế khoa trương thuần dương kiếm ca đối với vương thăng tới nói là dạy hoa t r ê ể n ấm dù sao tử vi thiên kiếm đã thuận buồm xuôi gió giết địch ngăn địch l ĩ n h nộ kiếm đạo đều là nhân tuyển tốt nhất nhưng sư phụ thanh n ô n tử nhưng vẫn không có v ừ lòng ngăn địch xáo lộ cùng thuần dương tiên quyết hoàn mỹ phù hợp thuần dương kiếm ca. đối với thanh ngôn tử mà nói ý nghĩa vô cùng trọng đại như thế chúng ta thuần dương kiếm phái cũng coi như có một bộ hoàn chỉnh đ ạ o thừa thanh ngôn tử mới vừa thở v à o một cái vương thăng trầm ngâm một tiếng làm sư tỉ cầm điện thoại ghi đi âm chính mình đem mấy chục thiên tổ sư ra sáng tạo công pháp đọc thuộc lòng x u ố n g dưới sư phụ đây đều là thuần dương tiên quyết thành hình trước đó tổ sư ra một mặt tu đạo vừa dùng tự thân c ẳ n g nộ g viết xuống tu đạo công pháp đều là thuần dương tri đạo lại dần dần hoàn thiện vương chi đạo lại dần dần hoàn t h i v ư ơ chi đạo lại dần dần h o t h n vương nghiêm mà nói n h ậ y chúng ta tông ô n tỉnh c có thể tỏ ra thâm ậ trước ít h i y nên n h i là tại suy tư vương thăng vừa rồi đọc thuộc lòng ra mấy chỗ câu văn sư tỷ s u n g phong nhận việc nói muốn đem những công pháp này sao chép xuống tới cũng nói chính mình còn có thật nhiều âm dương hòa hợp c h i đạo công pháp cũng có thể lấy ra mạo xưng ơ tông môn công pháp kho một cái tông môn công pháp điện tịch số lượng cũng là tương đối quan trọng bề ngoài thanh ngôn tử cười nói như thế vi sư lại đi bán b u ô n một ít cổ tịch liền có thể làm một cái ra dáng tàng kinh điện vương tiểu diệu ở bên nhỏ giọng hỏi tông môn tên có tàng kinh điện cũng có cái kia còn thiếu cái gì đệ tử Thanh ngôn tử khuôn mặt khôn phần ra ngôn mấy lộ các ả m k h i thiếu một ít tư h thượng đệ tử. Đây mới thật phái ấ t tử, căn giai mới đệ đây lập sự là lập phái căn cơ vị ư sư ơ n Thăng nghĩ ngài không g một hồi, phụ, suy có ý đ n này h theo đạo ó đ ra cùng đạo trưởng để cử nhân tuyển chúng tuyển cử chúng nhân mặt ấ y người đệ n mũi tự nhiên là không thể bác thanh ngôn tử nói nhưng chúng ta thu đồ tại tinh mà không tại nhiều nhất là tiểu t h ă n g ngươi hiện tại không biết bao nhiêu kiếm tu muốn bái tại học trò của ngươi ngươi sau đó chọn đồ đệ thời điểm nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận vương thăng vừa muốn gật đầu đột nhiên ý thức được chính mình giống như bị sư phụ vòng vào đi cười khổ trở về câu sư phụ ta sẽ không dạy đồ đệ à vẫn là sư phụ ngài tới thu đồ đi sư tỷ ở bên cũng liền gật đầu liên tục nhỏ giọng nói câu âm dương ngụ ý là nàng âm dương hòa hợp c h i đạo cũng không biết nên như thế nào truyền thụ cho người khác này loại tương đối mơ hồ trọng tại tự thân thể hội vương tiểu diệu ở bên hì hì cười âm thanh thanh ngôn tử sư phụ muốn trộm lười lạc vi sư làm sao lại lười biếng thanh ngôn tử thở dài mà thôi vậy vi sư lại thu ba năm đệ tử đi như thế cũng coi như hoàn thành đối với ngươi sư ra năm đó lời hứa thiên địa nguyên khí khôi phục trước đó vi sư nghĩ đến coi như vi phạm hứa hẹn cũng đừng hại người trẻ tuổi lên núi niệm kinh bãi thần hiện tại tu đạo sự t ì n h tái khởi cũng là không cần phải lo lắng những thứ này kia như vậy tiểu huyên ngươi là đại sư tỷ về sau、so、phụ trách giám sát này đó đệ tử mới tu v i tu hành tiểu thăng ngươi là nhị sư minh cũng muốn lấy ra đệ nhất kiếm tu dáng vẻ đến về sau、so、phụ trách giám sát này đó đệ tử mới tập kiếm như thế nào vương thăng cùng một quản huyên lập tức gật đầu đáp ứng nhưng mà bọn họ mới vừa điểm sông đầu lại đột nhiên ý thức được sự tỉnh có một tí xíu không thích hợp xem ảnh một vương tiểu diệu một câu nói toạc ra thiên cơ kia thanh ngôn tử sư phụ ngươi làm cái gì nha vi sư tự nhiên là đối với đệ tử mới tiến hành làm người làm việc tư tưởng giáo dục ca thanh ngôn tử bình tĩnh cười một tiếng tu đạo trước tu hành làm tiên trước làm người đây là chúng ta vĩnh hằng bất biến tôn trị tối nay chuyện liền thương nghị đến nơi này thời điểm không còn sớm vi sư hôm nay đã định như thế nào chọn nạp đệ tử tiểu huyên ngươi lên mạng thời điểm tương đối nhiều dùng một chút vệ tinh bản đồ trước tuyển định mấy chỗ đỉnh núi làm vì chuẩn bị chọn đại hội kết thúc về sau chúng ta liền đi thực địa khảo sát phen à y h á bài hoàn toàn không cho vương thăng cùng một quản huyên kháng nghị cơ hội đưa mắt nhìn thanh ngôn tử cơi gió mà đi vương thăng cùng một quản huyên lướt nhau sư đệ lộ ra mấy phần c ư ờ i khổ sư tỷ lại là nhiệt tình tràn đầy làm cái cố lên thủ thế một bên vương tiểu diệu ngáp một cái nói câu ta trước đi ngủ l ã o ca sư tỷ ngủ ngon quả quyết dập tắt chính mình trên đầu lóe lên bóng đèn gió đêm p h ơ phất cùng với mái nhà ấm giọng lời nói nhỏ nhẹ có tu sĩ ngẫu nhiên tại không trung bay qua cũng có thể liếc về tại mái nhà dựa sắt vào nhau hai thân ảnh bất quá bây giờ tu sĩ trẻ tuổi yêu đương tình huống nhìn mãi quen mắt bóng đêm chính đồng cũng k vòng vòng h đầu tiên chính là tông môn chiếm diện tích vấn đề cái này yêu cầu tìm đặc sự tổ thân thể được đến quan phương cho phép lúc sau thu hoạch được nhất định kỳ hạn sơn môn có được quyền sau đó chính là tông môn tính hợp pháp vấn đề nhất định phải có vận doanh giấy phép mà nghị muốn thân thể một cái tông môn giấy phép n h ấ thứ đ ị n phải h t ỏ bốn người xây dựng vì chiến bị tổ giải nghệ giáo quan g liền nhất định phải mời long hồ sơn kiếm tông võ đăng sơn làm cái đảm bảo như vậy mới có thể thuận lợi cầm tới cái này giấy phép quan phương lực ước thúc Cũng không phải là tại này đó cầm ũ n tới giấy phép thân thỉnh đến sơn môn dùng địa đằng sau làm công trình kiến trúc loại hình cũng có một chút quy tắc chi tiết tỷ như mới vừa hưng khởi môn phái không thể đại tu thổ mục môn nhân đệ tử sinh hoạt không thể quá mức xa xỉ cũng không thể quá mức ngược đãi chờ một chút chờ chút tiên đạo đại hội ngày thứ hai <cười> giải thi đấu chính là đặc sắc thời khắc vương thăng lại bị sư phụ lớp một bản mười c mở giày tu đạo tông môn cân đối quản lý biện pháp đọc cái hôn thiên n m địa không có cách đây đều là quy củ tu đạo tông môn mặc dù sẽ nhận giám sát nhưng cũng có thể bởi vậy được lợi không ít sư tỷ đại nhân còn lại là mua được rất nhiều trống không tờ giấy ngồi tại vương thăng bên người mang theo thai nghe dùng bút lông kia tế nhu cho mũi viết xuống từng hàng vương thăng hôn qua đọc thuộc lòng công pháp kinh văn hai người bọn họ lên sân khấu ý nghĩa chỉ là thuần túy bị người khác xem có nhìn hay không người khác cũng không quan trọng sư phụ thanh ngôn tử bên người vẫn là có thật nhiều đạo gia cùng đạo trưởng hôm nay so với hôm qua người càng nhiều chút lúc này tin tức cũng đã truyền ra bất ngôn đạo trưởng bất ngữ t i ê n tử kiếm tu phi ngữ này sư đ ồ ba người quyết định lại lập sân môn lại thu mấy cái đồ đệ nhập môn nghe tin lập tức hành động người không phải s ố ít cùng thanh ngôn tử có giao tình tu sĩ càng là chạy theo như vị nhưng thanh ngôn tử cũng định ra quý c ủ thu đồ này loại sự t ì n h không thể đơn thuần đi quan hệ nhất định phải xem tư chất xem phẩm tính tóm lại thanh ngôn tử cấp các vị đạo trưởng định ra cái tin chính xác tiên đạo đại hội lúc sau bọn họ sư đổ ba người liền sẽ đi tìm đỉnh núi chờ đem bốc xá thu thập thỏa đáng sơn môn dựng lên tự nhiên sẽ định ra thu đồ ngày cùng với khảo hạch phương thức như thế cái này mới miễn cưỡng hôn tới Vừa c h i ề u lúc điều tra tổ mưu nguyệt phó tổ trưởng mang theo hai người đến chỗ này nho nhỏ khán đài bên cạnh thận trọng hỏi một câu vương đạo trưởng ta có thể lên tới sao đương nhiên vương thăng thả ra tay bên trong sách đối với mưu nguyệt lộ ra mỉm cười thản nhiên nếu như tìm ta không quá nhiều chuyện lời nói mưu nguyệt làm cái vẻ mặt bất đắc dĩ làm phía sau hai người tại chỗ chờ chính mình đi tới thở dài ta còn tưởng rằng ngươi tức giận liền ta đều không phản ứng làm sao lại vương thăng lạnh nhạt nói quan hệ cá nhân về quan hệ cá nhân chuyện khác về chuyện khác làm sao vậy không nghe nói các ngươi muốn khai sơn lập phái ta tới đưa cái này n h ư nguyệt tại thượng túi láo bên trong rút ra một đầu hình toi khối kim khí đây là tư nhân đưa t ặ n g nhà hơn nữa không phải cái gì tình báo quan trọng có thể để các ngươi tỉnh một ít c tức trình đâu vương thăng nháy mắt mấy cái cầm lấy này mấy cm dài ngắn khối kim khí mò tới một cái nút nhẹ nhàng ấn xuống dưới này khối kim khí các nơi toát ra đạo đạo ánh sáng này đó tia sáng bắt đầu cấp tốc kiềm chế hình chiếu ra đại hoa quốc cương vực mặt bên trên tiêu chú khí mạch phần giống cùng với các nơi thích hợp tu hành lại không bị tu sĩ chiêm cư sơn thủy diệu điện kia ta đi trước nhu nguyệt chỉ chỉ phía sau vương thăng lại cười nói tiếng cảm ơn nhu nguyệt từ đầu đến cuối cũng không nhiều lời cái gì vội vàng mà đến lại vội vàng mà đi một bên sư tỷ có chút hiếu kỳ dùng bút lông họa cái đâm bím tóc nhỏ tiểu nhân nhi đầu bên trên mang theo mấy cái dấu hỏi vương thăng cười nói đúng rồi sư tỷ ngươi còn không biết chúng ta hiện tại cùng điều tra tổ nhã bẻ như thế nào nguyên nhân tương đối phức tạp vương thăng ngón tay tại hình chiếu bên trên qua lại khóe đ ộ n g lấy chúng ta sau này an phận tu hành quốc hữu nguy nan lại xuất thủ chính là hiện tại đại hoa quốc cũng mất ngoại hoạn không cần lo lắng nhiều nói lên cái này ngược lại là còn có một cây ma đào không đi xử lý một quản huyên nháy mắt mấy cái nhẹ nhàng ứng tiếng tiếp tục ở một bên sao chép công pháp không sai biệt lắm hao tốn cả ngày công phu sư tỷ cuối cùng hoàn thành cái này to lớn công trình mà trạm vạn tối tiên đạo đại hội tan cùng lúc thanh ngôn tử cũng bay tới cùng vương thăng cùng một quản huyên thương lượng một ít về vặt thanh ngôn tử lúc gần đi miệng bên trong vẫn luôn còn nói lẩm bẩm còn cần một cái đầu bếp ân đầu bếp rất quan trọng cái này có thể lương ta o thuê vương thăng hơi lắc đầu ai sư phụ muốn hơi quá nhiều đầu bếp như thế nào trọng yếu quan trọng một quản huyên xả hạ sư đệ cánh tay mắt đẹp chừng một cái rất nặng vương đạo trưởng nháy mắt bên trong gật đầu không sai đồ ăn khẩu vị là ảnh hưởng tu đạo tâm tình nhân tố trọng yếu nhất là còn không có tích q u ố c sư đệ sư muội vẫn luôn tại bên cạnh ngoạn điện thoại hoài kinh hòa thượng suy cười một tiếng nhưng cũng không ở trước mặt nhà ránh bản chương xong chương bốn trăm ba mươi một d u nói g Chương dung Chương dung thân thân thân chỗ. Chương 429, dung thân chỗ. chỗ. n 429, 429, lên này tiên đạo đại hội vương đạo trưởng từ đầu đến cuối có chút hơi nối u t i ế c giới thứ nhất tiên đạo đại hội làm trọng tài thứ hai giới thứ ba tiên đạo đại hội đều bị giam tại tiểu địa phủ cuối cùng nên đón lần thứ tư tiên đạo đại hội hắn lại ngồi lên đài chủ tịch bên cạnh đặc thù khán đài hoàn toàn mất đi dự thi tư cách bất quá cái này cũng không tính là gì đại sự nhân sinh cũng khó tránh khỏi sẽ có chút không viên mãn nha cũng tỉ như sư tỷ hiện tại sẽ chỉ hai chữ hai chữ ra bên ngoài nhảy có thể tại vương thăng mắt bên trong này loại phương thức nói chuyện lại là ngoài ý muốn đáng yêu tiên đạo đại hội thi đấu kết thúc đằng sau còn có một hệ liệt tan bài giảng kinh luận đạo xem văn nghệ biểu diễn loại hình thanh ngôn tử cũng đã mang theo vương thăng cùng một quản huyên rời đi hoa sơn bắt đầu vì vạn tu chú mục thuần dương kiếm tông tìm kiếm đặt chân nơi có mưu n g u y ệ t cấp bản đồ làm chỉ dẫn bọn họ xác thực bớt đi rất nhiều các trình chuyển ba bốn nơi địa phương lúc sau cấp tốc định ra bọn họ sơn môn điểm h n chí thiên long tự đông bắc phương hướng cùng thiên long tự vẹn vẹn trăm dặm chi cách một tòa vô danh sân phong này núi không cao cũng không kỳ trọng điểm là nơi này tránh đi đông đảo đạo môn đạo tựa ở vào đại hoa quốc tây nam xung quanh liền một cái thiên long tự cùng với mấy nhà thế cư gần đây tu đạo gia tộc không, trọng điểm là nơi này tín hiệu bao trùm không sai núi bên trên dưới chân núi tốc độ đường chuyển không sai biệt lắm hướng bắc Cùng t h u ộ vương thăng cùng một quản huyên về trước trở lại hoa sơn trần núi đem hôn mê bên trong hề liên cùng với bị giao vân quản giáo vương tiểu diệu nhận lấy dựa vào hoài kính quan hệ đi đi cửa sau làm hai vị nữ cư sĩ vào thiên lòng tự khách phòng nghỉ ngơi cũng không biết xảy ra chuyện gì thiên long tự chủ chỉ đối với nữ khách hành hương ngoại ý muốn thân thiện phái không ít tăng nhân quét dọn khách phòng còn không ngừng phái người đưa nước quả cơm chay đệm chăn khiến cho khiến người ngoại ý sau khi lại có chút hơi khẩn trương thiên long tự khắp nơi đều là phật kinh phật quang hoàn g cảnh cũng có lợi cho hề l i ề n sớm ngày khôi phục thiên long tự phương trượng đại sư còn đặc biệt an bài hơn mười mấy vị cao tăng ngay tại khách phòng gần đây không ngừng tụ k i n h bên kia thanh n ô n tử mang theo hai cái đồ đệ tại núi bên trong một hồi loạt truyện cuối cùng vẫn là nhìn trúng đỉnh núi vị trí đại khái quy hoạch một phen bên này muốn xây một cái hối lỗi cắt làm phạm sai lầm đệ tử có thể mặt sườn núi hối lỗi bên t i ê u địa thế hiểm yếu dễ t h ủ khó công có thể làm cái đạo t ă n g điện cất giữ tông môn công pháp và bảo vật một cái tông môn không có một cái rộng lớn đại điện kia là không hoàn chỉnh một cái có mặt bài tông môn nếu như không có một cái rộng lớn điện phía trước quảng trường kia là không có linh hồn lập tức thanh ngôn tử làm vương thăng thúc khởi tử vi thiên kiếm đem đỉnh núi một bãi loạn thạch chém thành bụi phấn làm một mảng lớn đất chống ra tới đây chính là đại điện cùng điện phía trước quảng trường kiến chỉ xem ảnh một ban đầu mặc dù thu đồ sẽ không quá nhiều nhưng vì xúc tiến đệ tử nhóm lẫn nhau c h i gian cảm tình tại bọn họ trúc cơ hoàn thành trước đó có thể ở một cái lớn một chút gian phòng làm tập thể ký túc xá đương nhiên nam nữ muốn cách ra chờ bọn hắn trúc cơ sau khi hoàn thành lại cho mỗi người phân phối một cái lầu nhỏ hoặc là phòng nhỏ bảo đảm từng người tu hành lúc không bị người q u á y r à y vì để cho môn nhân đệ tử mở rộng tầm mắt còn muốn làm cái mạng lưới phòng ảnh tối trừ cái đó ra còn muốn làm điểm giải trí thiết bị phong phú đệ tử nhóm tu đạo sinh hoạt hiện tại điều kiện tốt tự nhiên không thể cùng vương thăng khi đó so những đệ tử này đến đây bái sư học nghệ về sau đều là người trong nhà có điều kiện tự nhiên không thể hủy khuất bọn họ đỉnh núi quy hoạch không sai biệt lắm sư đồ ba người lại tại núi bên trong các nơi dạo một vòng nơi này phong cảnh tươi đẹp lại bởi vì địa thế dốc đứng cũng không có phạm nhân ở lại các nơi có thể thấy cây già treo vách tường khe núi thành thác nước c h i cảnh thân ở trong đó khiến cho người tâm thần thanh thản trọng điểm là nơi này khoảng cách một chỗ khí mạch phần rông không xa nguyên khí vô cùng dồi dào sư đồ ba người thậm chí còn phát hiện chút đã có một chút linh tính phi cầm tàu thú đủ để chứng minh bọn họ chọn chúng một chỗ bị người xem nhẹ tự phúc lúc nửa đêm sư đồ ba người trở về tá túc thiên long tự tại kia cổ hương cổ sắc phòng khách bên trong bắt đầu thương lượng hậu sự thanh n ô n t ử trầm n g â m vài tiếng nói câu vi sư những năm này làm quan phương hối h ạ ngược xuôi cũng coi như có chút tích xúc chúng ta có thể tìm cái tốt hơn một chút thi công đội chính là kỳ hạn công việc sẽ tương đối dài dằng dặc lại là tại núi bên trên có thể muốn một hai năm mới có thể hoàn thành vương thăng cười nói sư phụ chúng ta không như liền mua chút vật liệu xây dựng làm cái bản vẽ chính mình xây đi sư tỷ cũng lập tức gật đầu vãn hạ nhẹ tay á o không nên coi thường bùn việc xây nhà thanh ngôn tử nói hơn nữa soát sơn đ i ề u khắc này loại sống các ngươi làm sao vương thăng nháy mắt mấy cái sư phụ ngài không phải cái gì đều sẽ sao tinh tế sống có thể mời công tượng tới làm nhưng một ít thể l ự c việc có thể nhiều gọi chút người đến giúp đỡ nhà vương tiểu diệu đề nghị kim đan cảnh tu sĩ dỡ lên ngàn tám trăm cân tảng đá cũng không thành vấn đề đi đâu chỉ vương thăng cười nói liền xem như thiên t r ư ơ n g này loại tương đối h ư kim đan hậu kỳ tu sĩ chuyển cái vật liệu đá loại hình cũng không đáng kể thanh ngôn tử nói tiểu diệu ý nghĩ không sai tinh tế sống làm công tượng tới làm chúng ta xuất thủ trước xây dựng kiến trúc chủ thể cũng không cần mời người ta ngày mai liền viết thư làm t ị n h vân sư mội mang tiểu văn tới chúng ta mấy cái cùng nhau đọc thủ hẳn là chẳng mấy ngày nữa liền có thể xây xong chủ điện lập tức vương thăng cùng một quản huyên lập tức vén lên ống tay áo làm đủ trạng thái chuẩn bị ngày mai bắt đầu liền ở chỗ này làm một vô lớn ngày hôm sau hoài kinh cũng đi theo cùng nhau lên núi bốn vị cao thủ cùng nhau đọc thủ này tòa vô danh ống đ ư ờ n g bút núi bên trên phát ra một hồi văn minh ngọn núi rung động lại rung động bọn họ vốn định hoàn toàn ngay tại chỗ lấy tài liệu nhưng lại phát hiện hảo vật liệu đã khó tìm cũng không thể thật đem vách núi gọn một tầng xuống tới như vậy không khỏi cũng quá mức phá hư nơi này sinh thái hoàn cảnh thế là hoài kinh hòa thượng cùng vương thăng cùng nhau ra ngoài tìm kiếm gần đây đại sơn không bao lâu hai người từng người khiêng từng khối cắt gọn tảng đá lớn bay trở về đỉnh núi xây dựng giai đoạn cũng tương đối đơn giản đem tảng đá cắt thành quy tắc hình dạng thống nhất lớn nhỏ tại thanh n ô n tử chỉ huy hạ trước đem một vòng rộng một m é t hai m é t cao đá xanh dựng thẳng đánh vào đỉnh núi bị nhân công vương bước ra tới thạch tầng bên trong nay đó đá xanh mặt phía bắc đều thiết kế lưu lại một ít lỗ khảm hoặc là nhô lên lại đem ít hơn hòn đá làm ra một ít kín cái lõm khu vực như là xếp đống một bình thường đắp lên tại này đó trên tảng đá thanh ngôn tử liền phụ trách kế tiếp công trình đem một ít bùn đất dùng pháp lực bao k h ỏ a nhồi vào tảng đá lưu lại khe hở bên trong đại điện đạo tăng điện trở chủ yếu công trình kiến trúc nền tảng cứ như vậy làm xong sư tỷ là hoa khanh tiên tử truyền thế năm đó chính là quản thiên đình sanh hóa hiện nay vừa vẫn phát huy được tác dụng nàng phụ trách đi nam cương rừng rậm bên trong tìm kiếm một ít không tồi vật liệu gỗ dùng để làm công trình kiến trúc xà nhà thanh ngôn tử vương thăng cùng hoài kinh ở chỗ này bận rộn đến xế chiều thời gian đỉnh núi các nơi đều có biến hóa phía kia đá vương khối xây ra vài tòa chủ yếu công trình kiến trúc hình thức ban đầu a di đà phật hoài kinh lau mồ hôi nhịn không được hỏi một câu chúng ta xây này đ ổ vật h ậ t sự ngược lại không sao vương thăng cười lắc đầu cũng là hơi có điểm tâm hư nói câu ta đi đón sư tỷ trở về liền thi triển xích vũ lăng thiên quyết đi sư tỷ bên kia lần này vương thăng mượn giao vân c ả n khôn giới đem sư tỷ xử lý tốt nhất căn căn cự mộc thu vào trong càn khôn giới như thế cũng đỡ phải bôn ba qua lại hơn nữa khiên vật nặng ngự không phi hành đối với pháp lực tiêu hao tương đương cự đại chạm vạng tối lúc bởi vì muốn đáp tạ hoài kinh hỗ trợ sư đổ ba người tại thiên long tự dưới chân núi thành trấn tìm nhà quán cơm mời hoài kinh ăn một bữa cơm chay t í c h thượng thanh ngôn t ử tinh thần phân chấn đứng dậy phát biểu một ngày lao động cảm nghĩ chưa từng nghĩ đến chúng ta thuần dương kiếm phái xây dựng công tác tại ngày đầu tiên liền lấy được khả quan tiến triển ngày mai tĩnh vân sư mội cùng tiểu văn liền đến chúng ta nhân thủ lại thêm hai vị xem ra trong vòng ba ngày đem kiếm phái chủ yếu kiến trúc hoàn thành cũng không phải là vọng tưởng Vi sư t hoài ậ t tới, chúng ta thuần trúc sự s không kiếm không kiến nghĩ chúng phái chỉ mạnh, công dương luyện luyện cũng ráng được ra a làm là Lấy t r thay a này ly. Ngày rượu, làm m lại trấn nhất hùng phong, nhất cổ tắc kinh h lại đ o đường này. Tốt. o à i i k n hòa h thượng tương đương cổ động d ơ c h é n trà cùng thanh ngôn t ử đụng một cái vương thăng cùng một quản huyên đều là lấy tay nâng trán chán, tránh né lấy cả sảnh đường thực khách kia từng đạo mang theo vài phần ánh mắt dò xét ngày thứ ba sáng sớm hai vị tiên tử từ phía trên mà đến tu vi tại thiên phủ cảnh đỉnh phong tĩnh vân sư thúc gia nhập chủ lực kiến trúc đoàn tu vi bất quá kim đan sơ kỳ chỉ văn sư muội thì cùng vương tiểu diệu lưu tại thiên long tự phòng khách bên trong phụ trách chiếu cố h ề liên cũng ngẫu nhiên làm chút lạnh uống trà nóng đưa đi núi bên trên hôm nay công trình tiến độ rõ ràng chậm lại cũng không phải bởi vì bọn họ lòng dạ so với hôn q u a yếu mà là tĩnh vân đạo trưởng liền bọn họ đơn thuần xây tảng đá xây dựng phương thức đưa ra chất vấn bọn họ thương thảo hồi lâu thăng cấp cải tiến hạ xây dựng phương án mặc dù tĩnh vân đạo trưởng có đủ nhất tính kiến thiết ý kiến là đại điện cũng không lưu lại cửa sổ sao ngươi muốn cho tổ sư ra bị giam tại phòng tối bên trong sao này loại buổi chiều ba giờ hơn lúc mấy người mới vừa thảo luận xong như thế nào xây dựng đại điện đình điện bọn họ quyết định ban ngày thời gian còn lại liền làm chút cấp đại điện không giới hạn công tác chuẩn bị xử lý vật liệu gỗ mua sắm gạch mói ngày mai chính thức khởi công trước tiên đem đại điện tổng thể đắp kín lại nói mặt khác tinh tế sống thanh ngôn tử bác học cuối cùng phát huy tác dụng ô n đồm theo khiên xả nhà đến thiết kế mái còn một hệ liệt thiết kế công tác chính đương vương thăng nắm lấy phi hà kiếm bắt đầu vùng chém hôm qua thu tập được kia nhất căn căn cự một lúc chỉ văn ngự kiếm vội vàng chạy đến hề liên tiền bối tỉnh nàng muốn gặp sư huynh sư tỷ vương thăng thoáng s cùng sư phụ l ờ i nói một tiếng kéo lên sư tỷ vội vàng mà quay về thanh ngôn tử cùng tĩnh vân thương lượng hai câu tự nhiên cũng phải đi nhìn xem không nói mặt khác hề liên về sau cũng sẽ là thuần dương kiếm phái danh dự trưởng lão thân là trưởng môn cùng phó trưởng môn bọn họ cũng nên đi qua biểu đạt hạ an ủi bản chương xong chương 432, t h i ê n nhân chỉ chương 430, t h i ê n nhân chỉ chương 430, t h i ê n nhân chỉ bốn canh còn không có vào chùa miếu hậu viện xa xa liền nghe được hề liên tiếng cùng thiếu h a ha ha tỉ tỉ ta ma căn vậy mà đều không thấy ha ha ha kia quần hôn đản đánh ta nha đánh không chết ta còn làm tỉ tỉ ta không có ma tính lập tức thành tiên vương thăng cùng một quản huyên lướt nhau từng người lộ ra mấy phần ý cười chờ hai người rơi vào viện bên trong đẩy ra khách phòng cửa phòng hề liên t h ở nhẹ một tiếng trực tiếp từ giường bên trên nhảy dựng lên thân hình bồng một tiếng hóa thành năm sáu tuổi bộ dáng hóa thành một đoàn lưu quang nhào tới sư tỉ lồng ngực bên trong h o a một tiếng khóc lên thân hình thu nhỏ có lẽ mới có thể làm càn khóc giống đi nhìn chăm chú vào này tóc bạc trắng nho nhỏ hề liên vương thăng cũng lộ ra mấy phần bình yên mỉm cười bất kể như thế nào đại tỷ bình yên vô sự ma căn cũng đã bị khu trừ chính mình cũng coi như xứng đáng tam thông thiền sư lâm trung bàn giao v ậ phần hề liên tinh lọc rơi ma tính lúc sau tu vi có thể bao lâu xông vào phi tiến cảnh có thể mang đến bao lớn thực lực tăng lên tại vương thăng xem ra cũng không phải là trọng yếu như vậy đưa tay vô vỗ tiểu hề liên bà vai vương thăng cũng khé thở dài âm thanh ai ngờ này tiểu ra hỏa theo thầy tỷ lồng ngực bên trong ngẩng đầu lên hai mắt đấm lệ vớt ve nhìn vương thăng đối với vương thăng mở ra tay nhỏ cái này làm cho người ta có chút ít lúng túng vương thăng còn có chút do dự muốn hay không nhận lấy sư tỷ đã chủ động đem tiểu hề liên đưa đến vương thăng trước mặt vương đạo trưởng cũng chỉ có thể đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực n à y hình ảnh luôn có loại bất đắc dĩ lao phụ thân quen thuộc cảm giác hề liên tại hắn bên thai nói câu cảm ơn tiểu phi ngữ giúp ta hạ giận vương thăng vô vô hề liên sau lưng không đợi hắn nói tiếp cái gì hề liên lại g i ậ n âm nói thầm mấy câu này muốn làm sao báo đáp người ta chẳng lẽ muốn lấy thân báo đáp vậy vạn nhất tiểu huyên huyên ăn dấm tức giận làm sao bây giờ nếu không chúng ta vụ trộn về sau nhìn thấy thanh lâm đạo trưởng ta liền làm hắn làm lớn ngươi làm tiểu thế nào ôi chao vương thăng cái chán treo đầy hát tuyến tiểu hào hề liên c ư ờ i k h e n h khách vài tiếng nhẹ nhàng vùng lấy hạ hóa thành một đoàn màu trắng bạc lưu quang về tới sư tỷ ngược bên trong một hồi cười ngây ngô sư tỷ mặt mũi tràn đầy s ù n g ái ôm này tiểu hào hề liên cái s o đối với vương thăng làm cái mặt quỷ hiển nhiên tránh thoát ma tính lúc sau hề liên tâm tình thật tốt vui đùa đều có chút không chút kiên g kỵ lên tới mấy phút đồng hồ sau vương thăng ngồi tại bàn bên cạnh uống trà hề liên khôi phục thành thiếu nữ bộ dáng cùng vương tiểu diệu cùng nhau tại giường bên trên lên án xấu tính cổ tội tu cũng coi như cấp m ụ c quản huyên giải thích hạ trước đó đã xảy ra cái gì cùng với vì cái gì vương thăng sẽ nói cùng điều tra tổ nháo bẻ chuyện sư tỷ nghe nói hề liên trọng thương sắp chết lúc kia thê thảm tâm cảnh lúc ấy liền hai mắt p h í m h ồ n g ngồi xếp bằng tại t r ú c phản bên trên dùng trừ tự phương thức gia nhập đối với cổ tội tu lên án sau đó hề liên cuối cùng lương tâm chưa mất hỏi tới chính mình vì cái gì có thể tinh lọc rơi mạ tính vương đạo trưởng giải thích vài câu theo tiểu tiên giới lấy ra tiên đan sự tình hề liên nháy mắt mấy cái không nhịn được lẩm bẩm câu ta còn tưởng rằng ngươi đút ta ăn chỉ là chữa thương đang ăn dược đại tỷ chính, chính, chính lúc này thanh ngôn tử cùng tĩnh vân đạo trưởng từ trời rơi xuống hề liên nháy mắt mấy cái lời nói chính mình muốn đổi thân quần áo gặp lại người làm vương thăng đi ra ngoài tránh một chút vương thăng chân trước đi ra khách phòng khách phòng liền bị phật quan pháp lực bao vây lại hề liên đại tỷ chữ vật pháp bảo tại tiên đạo đại hội lúc đã bị điều tra tổ trả lại cấp vương thăng đây là tại những cái đó tội tu thân thượng phát hiện Xem ảnh、một. đêm đó hề liên ứng chiến quá mức vội vàng chữ vật pháp bảo rơi vào biệt thự phế tích bên trong bị nhất danh cổ tội tu âm thầm lấy đi đồ vật bên trong trên c ơ bản n g u y ê n si không động không bao lâu hề liên mặc c h ỉ n h tề thay đổi một thân màu tím nhạt váy lụa chân bên trên cũng lẹ s ẹ t một đôi giày thề、ở. tinh lọc ma tính hề liên so với mấy năm trước càng lộ vẻ trói lọi mỗi một tấc da thịt lấn xương ngạo tuyết mặt m à y quyến rũ động lòng người t ư thái t h ư ớ t tha nhiều vẻ ngân bạch tóc dài tại sau lưng hơi chút thu nạp từ cắm đến cái cổ đường vòng cung đều là hết sức mê người cùng sư tỷ tao nhã điềm tĩnh không dính khói l ử a trần gian khác biệt h ề liên tiên khí mang theo nữ tử ôn nhu vũ mị nếu mày đưa tay gian cũng dễ dàng làm cho người ta tiếng lòng bước khẽ h ề liên đã đem chính mình hoàn toàn trở thành vương thăng cùng một quản huyên cùng thế hệ về phía trước nhẹ nhàng thi lễ đối với đại gia này đoạn thời gian chiếu cấu ngỏ ý cảm ơn thanh n ô n t ử thở dài ta kỳ thật cũng không giúp đỡ ngươi cái gì này thi lễ nhận lấy thì ngại h ề liên cười nói tự nhiên ôn nhu nói đạo trưởng dạy dỗ hai cái hảo đồ đệ không phải sao hệ liên tiền bối như vậy nói chuyện ta ngược lại thật ra không cách nào phản bác cái gì vương thăng nhớ tới một chuyện Đem liếu vân trí c h o bảo cho chính mình chữa mình Hề năng ném vật liên Nói, đây là tiểu liếu tử. Khục, đây là vân cho người nhận tiểu liếu lỗi. đây đây là là tử. trí Khục, cho ừ Hề liên mang theo hiếu kỳ mở ra bảo nang l h ấ t nhìn sau đó này vị đang cố gắng đi trở về vũ mỹ ôn nhu lộ tuyến đại tỷ chính là hai tiếng n g ọ a t á o thất gia giả lập đỉnh nguyên bộ tám mươi thị trường trò chơi không thời gian thu phí siêu xa xỉ thiết bị cái này liễu vân t r í nhà bên trong có mỏ a còn làm hai bộ vương đạo trưởng không chịu được lộ ra mấy phần mỉm cười một bên tĩnh vân cùng thanh n ô n tử bèn nhìn nhỏ cười ngoài mười dặm, chính cùng chỉ văn cùng nhau bay trở về hoài kinh hòa thượng lỗ thai giật, giật giật dưới chân tử kim bình bắt quang mang đại tác vội vã vọt tới viện bên trong lập tức liền nhìn thấy hề liên tại viện bên trong loay hoay kia hai bộ thiết bị tình hình bưng bình bắt liền sẽ tới đại tỷ a di đà phật hai bộ ngươi lại dùng không được phi ta đổi lấy dùng kéo dài máy móc tuổi thọ không được sao hề liên tay nhỏ vung lên đem hai bộ thiết bị thu hồi chữ vật bảo n à n g phòng trộm giống nhau chừng mắt hoài kinh đây là liễu vân trí hiếu kính đại tỷ ta ngươi đi tìm thi thiên trương ngốn nhà hoài kinh kia trương thanh tú khuôn mặt bên trên lập tức lộ ra tội nghiệp biểu tình đại tỷ thân hình lóe lên trở về phòng khách bên trong nháy mắt bên trong cửa đối diện dưới cửa hơn mười đạo phong cấm nay thủ đoạn so với nhất định phải khống chế ma tính lúc quả thực ngày đêm khác biệt tiểu thăng thanh ngôn tự hỏi ngươi có thể cùng hề liên tiền bối đề cập qua chúng ta thuần dương kiếm phái sự t ì n h còn chưa kịp vương thăng nói ta sau đó hỏi một chút đại tỷ ý tứ đi sư phụ hôm nay đại tỷ khỏi bệnh thức tỉnh sư thúc cùng sư mội cũng vừa lúc chạy đến không như đi tìm hoàn cảnh địa phương tốt ăn mừng một phen chúng ta cũng đúng lúc thương lượng một chút sau này môn phái phát triển thanh ngôn tử cùng t i n h vân gật đầu đáp ứng tại tinh thần chán nản hoài kinh hòa thượng cũng bị kéo lên cùng nhau tiến đến dự tiệc vì tỏ ra chính thức chút vương thăng trước tiên nửa giờ xuất phát an bài các hạng công việc vương đạo trưởng cũng là linh quang loại lên mua mấy lều vải hai cái lớn thịt nướng kiên mua bao lớn bao nhỏ gia vị cùng mới m ẻ nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị xong đồ h ư ớ n g lạnh đồ ăn vặt ghế đầu lá bài bay đi bọn họ thuần dương kiếm phái núi bên trong tìm cái sơn cốc hữu tĩnh dốc rách chạy xuôi xuối nước đỉnh đầu sán lạ ngân hà tinh tế h thổi tới mang theo thảo mộc hương thơm gió đêm nằm tại trong lều vải nghe tiếng côn trùng tê thật sự có một phen đặc biệt tư tưởng vương đạo trưởng cố ý không có mua rượu lo lắng hề liên hiện tại bởi vì tránh thoát ma tính quá mức kích động uống say sẽ làm sự tỉnh làm hắn không nghĩ tới chờ sư phụ bọn họ chạy tới thời điểm hoài kinh một cái xuất r a tại phật tịch tăng nhân thế nhưng nói ra hai đại đẳng nghe nói mấy trăm năm trước cổ rượu sau theo khảo chứng đêm đó bọn họ uống nhưng thật ra là ngàn năm trước liền tuyệt tích tiên ngưỡng cụ thể bao nhiêu năm phần hoài kinh cũng nói không rõ ba năm bạn tốt ăn thịt nương xuyên sư môn tề tụ uống rượu nói chuyện phiếm lại có sư tỷ vẫn luôn tại bên người làm bạn nhân sinh nhất hài lòng sự tình tại vương thăng lý giải bên trong đại khái là như thế vương đạo trưởng lần này an bài vẫn là rất được lòng người bị sư phụ cùng sư thúc điểm danh biểu dương chờ qua ba lần rượu từ người n g uống đến hơi say rượu thanh ngôn tử cũng bông xuống sư phụ ra đỡ đáp vương thăng lưng mặc sức tưởng tượng sau này bọn họ sư môn phát triển lớn mạnh lúc sau thị cảnh tĩnh vân ngược lại là cùng hoài kinh thảo luận khởi phật pháp đem hoài kinh hỏi cái trả đưa ra mồ hôi lạnh vương thăng thì cùng sư phụ ngồi cùng một chỗ nhìn mấy cái đẹp như họa nữ tử tại suối nước một bên chơi đùa hai người không h i ể u đều thở dài thanh ngôn tử cười nói thiểu thăng ngươi sầu não cái gì đệ tử chẳng qua là cảm thấy như vậy tình hình không biết còn có thể bảo trì bao lâu tu đạo giới bình tĩnh lần này lại có thể duy trì bao lâu sư phụ vì cái gì thở dài cảm thấy chính mình không có tác dụng gì mấu chốt thời khắc liền ngươi bản thân cũng không bảo vệ được thanh ngôn tử hai tay chống tại sau lưng trước mắt còn có thể nhớ tới ngươi lúc lên núi bộ rắn g kia hiện tại nhớ tới liền cùng n g đồng dạng vương thăng cười cười đột nhiên đưa tay chỉ vào bầu trời Ở rượu cười nói sư phụ nơi nào mới thật sự là thế giới đệ tử nghị thành tiên lúc sau liền đi nhìn xem vì sư lại muốn trầm ngươi rất nhiều thanh ngôn t ử tiện tay đưa tới một cái ly uống rượu đem trong đó rõ ràng n h ư ợ n g uống một hơi cạn sạch tiếp qua mấy chục năm mấy trăm năm tu đạo giới đoán chừng khó chứa vào thế tục c h i gian các tu sĩ tu vi cao khó tránh khỏi sẽ có tâm thuật bất chính người mà một khi có đại tu khởi ý đồ xấu dù là có thể ngăn lại cũng sẽ cấp thế tục mang đến tai nạn à. hiện nay chỉ là không rõ ràng bên ngoài tình huống vương thăng khé thở dài âm thanh không biết bên ngoài có cái gì chờ chúng ta nói lên cái này tiểu thăng ngươi đến xem thanh ngôn tử ngồi t h ẳ n g thân thể đem ly rượu huyền ở bên cạnh tại n g ư ợ c bên trong lấy r a bọn họ sư môn lưu chuyển xuống thanh đồng hộp vông thuần thục mở ra hộp vông thanh ngôn tử đem bên trong cái kia giống như ngọc thạch điêu khắc thành ngón tay lấy ra ngoài vương thăng không khỏi s ư n g sở ngón tay này đang phát ra yếu ớt b ạ c h quang đây là cái gì như thế nào phát sáng rồi vương thăng nhữ mày hỏi một câu v i sư nửa năm trước phát hiện như vậy dị tượng theo vi sư hoài nghi này hẳn là một vị tiên nhân lưu lại ngươi cẩn thận cảm giác trên đó bao hàm tiên lực vương thăng cẩn thận cảm giác một hồi lạnh quá cùng chúng ta thuần dương chi đạo vừa vặn tương phản thanh ngôn tử trầm ngâm một tiếng ta cảm thấy này có thể là tổ sư ra cựu địch cái gì cựu địch tổ sư ra đạo lữ mới đúng thanh ngôn tử đưa tay tại vương thăng cái chán gót xuống vương đạo trưởng cười hh k c ầ m thanh nghe sư phụ giải thích c ặ n kẽ bản chương xong chương bốn trăm ba mươi ba khai sơn lập phái chương bốn trăm ba mươi một khai sơn lập phái chương bốn trăm ba mươi một khai sơn lập phái canh năm âm dương trung tế bắt đầu thành đạo diệu đây là chúng ta thuần dương tiên quyết dựa vào sau vị trí có một câu những cái đó thiên chương hẳn là thành tiên sau tu hành phương pháp lúc này mặc dù có thể đọc hiểu lại thể hội không đến trong đó huyền liền diệu căn này c h u ngón tay vận đạo vận đúng như là thuần âm c h i đạo cùng chúng ta tổ sư ra thuần dương c h i đạo nhìn như tương khắc kỳ thực bổ sung thanh ngôn t ử khuôn mặt có chút thảm đạo chúng ta tổ sư ra đem căn này ngón tay lưu lại nói không chừng là bởi vì ngón tay chủ nhân đã là hồn phi phép tán chỉ có điểm này còn xuất lại vương đạo trưởng lông tơ đều dựng lên sư phụ suy đoán ngược lại là hợp tình hợp lý chính là này sự nghe hơi có chút dọn người coi như lưu kỷ niệm nào có trực tiếp lưu thủ chỉ sư phụ vậy cái này phát sáng là mấy cái ý tứ ngươi lại cẩn thận thể hội một chút thanh ngôn tử tươi cười thu liễm mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nói câu vương thăng nắm bắt căn này tiên nhân chỉ cẩn thận cảm giác hạ chầm mặc nửa phút đồng hồ sau không khỏi trận tròn hai mắt nó tại nỗ lực t r á n h thoát mặc dù lực đạo thực yếu ớt nhưng đúng là muốn bay đi một phương hướng nào đó không sai thanh ngôn tử nói căn này ngón tay nửa năm trước liền xuất hiện này loại tình huống hướng phương diện tôi nghĩ khả năng này là một vị nào đó thiên đình tiên nhân trải qua chúng ta không tưởng tượng nổi kết nạp tại khôi phục chính mình thân thể từ đó đang kêu gọi căn này ngón tay hướng hư phương diện nghĩ kêu gọi căn này ngón tay có thể là thiên đình địch nhân vương thăng không khỏi có chút đề tâm vậy sư phụ đối phương bạn nhất tìm được này bên tới làm sao bây giờ đây cũng là vi sư tại lo lắng thanh n ô n tử tiếp nhận ngón tay trước đó ta đem vật này đưa cho viện nghiên cứu phân tích cũng không có kết quả gì liền muốn chờ ngươi trở về tìm giao vân tiên tử hỏi một chút xem sư phụ ngài chờ một lát vương thăng tâm niệm vừa động ngay tại vương tiểu diệu bên người vô linh kiếm đảo mắt bay trở về hắn trước mặt kia cao ba tấc nho nhỏ kiếm linh cũng đứng ở trôi kiếm bên trên nhìn chăm chú vào vương thăng tay bên trong cầm căn này ngón tay hơn mười mấy giây sau giao vân nhẹ giọng nói câu vương thăng cùng thanh n ô n tử đồng thời nhẹ nhàng thở ra n à y khí tức ta có chút quen thuộc hẳn là thiên đ ỉ n h tiên nhân thân thể tàn phế như thế nào tại các ngươi bên này tổ sư g i a vật s i ê u tập vương thăng như thế đ á c câu giao vân khỏe miệng động đậy khe khẽ hạ lạnh nhật nói nếu như các ngươi tổ sư làm ra này loại sự t ì n h nhưng cũng không cần ngạc nhiên chỉ là này thân thể tàn phế vì sao còn có tiên quang tản mạng khắp nơi nửa năm trước xuất hiện này loại tình huống nửa năm trước giao vân đứng tại trôi kiếm bên trên suy tư một hồi ba năm phút sau mới mở miệng nói câu năm đó thiên đ ỉ n h chư tiên chức từ đây giới rời đi đến tiên cấm nơi xuất khẩu đại quân một đường chặt đuổi chính là dùng nửa năm thời gian ta đang nghĩ nơi này lại có có cái gì nội tại liên hệ vương thăng hỏi ngược lại không phải là nửa năm trước có tiên nhân đã tiến vào tiên cấm nơi chính tìm địa cầu chạy đến không giống thanh n ô n tử nói chính như tiên tử nói nếu là đại quân xuất phát nửa năm thời gian mới có thể từ đây đi ra tiên cấm nơi cửa ra vào nhưng nếu là một vị thái ất kim tiên như vậy cao thủ tự mình phi hành chỉ sợ không dùng đến nửa năm liền có thể chạy tới nơi đây xác thực như thế giao vân chậm rãi gật đầu lại nói vô luận là địch hay bạn ta chỗ này đều có ngăn cách khí tức đại trận xem ảnh một nếu là có thể ngăn chặn này thân thể tàn phế cùng bên ngoài tiên nhân liên hệ địa cầu bên ngoài lại có đại trận thủ hộ tự có thể tạm thời gối cao không lo sau đó chờ các ngươi dựng lên tông môn đại điện đem vật này cung phụng trong đó ta lại thi triển phong cấm chi pháp là được vương thăng cùng thanh l ô n từ trầm lâm vài tiếng đôi thầy trò này đồng thời gật đầu đáp ứng chính như giao vân nói xác định không được đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu lúc trước đem nó phong ấn chính là mau chút tu hành đi giao vân liếc nhìn vương thăng sau đó chui trở về vô linh kiếm bên trong khống chế vô linh kiếm bay trở về vương tiểu rượu bên người thanh ngôn tử cười nói có cái kiếm linh thật sự không tội vương thăng đưa tới một chén rượu ai uống một hơi cạn sạch xem sư phụ đem cái k i a tiên nhân chỉ thu hồi để lại hộ vương bên trong lại dùng tầng tầng pháp lực đem hộ vương phong kín này nếu thật là tiên nhân chỉ thuần âm chi lực người sở hữu lại có thể là thiên đình tiên nhân nói không chừng liền có thể giải đáp địa cầu tu đạo giới vô số tu sĩ đáy lòng nghi vấn thiên đình hủy diệt không Ca, tới đánh bại sao chúng ta thiếu người thanh ngôn tử k h o á t khoác tay vương thăng cười đồng ý âm thanh từ sư phụ bên người nhảy dựng lên đi dòng suối một bên đã ngồi vây quanh lên tới chiến trận thanh ngôn tử thì vớt vớt tay bên trong thanh đồng hợp vông có phải hay không nhìn về phía bầu trời ánh mắt lộ ra một chút suy tư kỳ thật có câu nói thanh ngôn tử cũng không có nói với chính mình đồ đệ ẩm dương trung tế bắt đầu thành đạo diệu những lời này là hắn nói bừa t h u ầ n dương tiên quyết bên trong cũng không có câu này chỉ là sợ vương thăng bởi vì chuyện này ảnh hưởng tu đạo tâm cảnh vương thăng lúc này dần dần cảm giác được áp lực thanh ngôn tử sớm mấy năm đã từng có đi tới địa cầu tu đạo giới trước đó liền sẽ sinh ra một loại áp lực vô hình sẽ đi lo lắng địa cầu tu đạo giới sau này an nguy hiểu rõ thiên đình lịch sử lại sẽ thời khắc lo lắng thiên đình cường đ ị c h tới phá hủy địa cầu nếu là đổi lại phổ thông tu sĩ có thể nói một câu trời sập xuống tối cao cái người kia k i ê n g kia làm chính mình trở thành cái đầu tối cao cá nhân lại có thể thế nào chấn an chính mình thanh ngôn tử suy nghĩ chính mình có thể như thế nào giúp đệ tử làm dịu loại này áp lực nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không có gì biện pháp quá tốt mà thôi suy nghĩ nhiều vô ích bất ngôn đạo trưởng n g ử a đầu uống rượu lại nhìn chăm chú vào suối nước một bên náo nhiệt tình hình nhìn tính vân sư muội mặc dù vẫn luôn duy trì không màng danh lợi an bình k h í tức lại có thể cùng những người trẻ tuổi kia hòa mình n g o ạ n đến cùng nhau thanh ngôn tử cũng là hơi có chút ghen t ị nói trở lại chính mình về sau dù sao cũng là cái đứng đắn trưởng môn uy nghiêm vẫn là muốn bảo trì lại ở rượu thanh ngôn tử lại đưa tới một ly rượu ngon tại g i n g môi tri gian kinh tế thưởng thức này rượu căn cứ hắn nhiều năm phẩm t i ể u kinh nghiệm bàng bác rượu đế c h i thức cùng với cao hơn nhiều phổ thông tu sĩ tầm mắt lâu dài trà trộn tại tu đạo giới đỉnh cấp nói đến trải qua lúc này không khỏi tán thưởng một tiếng rất tốt không thế nào thượng đầu dòng suối một bên chính bắt bài hoại kinh hòa thượng lập tức cười đến híp cả mắt hơi có chút tự đ ắ c giữa trưa ngày thứ hai đêm qua uống say mấy người tỉnh rượu qua đi c h ỉ văn cùng vương tiểu rượu s u n g phong nhận việc thu thập rất rưỡi chỉnh lý lều vải đem nơi này xem như thuần dương kiếm phái nơi ở tạm thời những người khác tiếp tục trở về đỉnh núi đẩy nhanh tốc độ tranh thủ hôm nay liền cấp chủ điện không giới hạn một tuần bên trong giải quyết từng cái kiến trúc bọn họ sĩ khí không sai lại có hề liên cái này sinh lực quân gia nhập nhân thủ cũng coi như dư dả một cái thiên phủ cảnh tu sĩ tương đương với một đài c ầ n cầu một vị độ tiên cảnh đại lão vậy thì tương đương với một cái cỡ lớn thi công đội lao động lực nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa bởi vì mấy người bắt đầu đã tốt muốn tốt hơn kỳ hạn công việc bắt đầu không ngừng kéo dài nguyên bản một tuần liền có thể giải quyết sống ngạnh sinh bận rộn một tháng chỉ nói đại điện xây dựng sau khi hoàn thành liền muốn bắt đầu xoát tường trái đất bản một quản huyên tiểu thanh tú hạ chính mình lối vẽ tỉ mỹ họa tại đỉnh điện vẽ xuống một bộ tiên nhân lên mặt trăng đổ thanh ngôn tử nâng bút viết xuống hai câu tinh quang chiếu biển mây tiên nhân truy m ư ờ n đi hoài kinh hòa thượng cũng tại chính mình thiên long tự bên trong chuyển đến một chút bộ đoàn tại điện phía trước xây một vòng đá trắng lan can lại ủy vào chính mình kiếm pháp tinh diệu tại lan can bên trên làm một ít phù điêu trừ cái đó ra điện bên trong điêu khắc công tác cũng là hắn để hoàn thành ai bảo hắn kiếm pháp xuất chúng làm này loại sự t ì n h có tiên tiên ưu thế vô linh kiếm đương nhiên không dám dùng tại này loại địa phương không phải giao vân một hai phải phát cáo không thể phi hà kiếm sắc bén cũng đã đủ rồi làm xong này đó vương thăng còn muốn cùng sư phụ cùng nhau chỉnh lý ngoài điện quảng trường đủ loại bố trí đại điện chung quanh còn quy hoạch hai đầu hành lang điện phía trước còn muốn làm một cái cự kiếm điêu k h á c bất quá này đó cũng không có gấp gáp có thể đợi nhóm đầu tiên đồ đệ trưởng thành lúc sau lại từ từ làm ra tới đương nhiên vương thăng nhiệm vụ trọng yếu nhất vẫn là muốn mau trong cấp sư tổ ra làm cái ra g á n g thạch tố ra tới bay ở chủ điện bên trong vương đạo trưởng thế là suy nghĩ cái chú ý hắn tìm lần phạm vi ngàn dặm bên trong thạch tố trận tìm được một cái mặt khác đạo thừa đặt hàng thành phẩm p h o tượng lại tự mình đi nhà này trung đẳng quy mô đạo thừa bái phòng một vòng nhà này đạo thừa từ trên xuống dưới mấy trăm tu sĩ thấy vương thăng đến nhà bái phòng ban đầu là có c h ú t ngộng chờ bọn hắn biết được kiếm tu phi ngự muốn mua bọn họ ra nửa năm trước đặt hàng tổ sư ra tượng thần bọn họ lúc này biểu thị không thể bán đưa, đưa. ngoại trừ đưa tượng đá nay đạo nhận còn phái hai tên trưởng lão toàn bộ hành trình đi theo mời mấy vị công tượng đồng thời khởi công đ hai, hai, hai bên giá trị cũng không ngăn g nhau này hai viên tiên đan chính là hai đầu tính mạng nhưng vương thăng ngoại trừ này đó tiên đan cũng thực sự không có gì có thể tặng người bà bối trơ nay tượng ngọc chuyển về kiếm phái hướng đại điện bên trong ghế đá bên trên bãi xuống toàn bộ đại điện giống như có thần linh các nơi bố trí đều giống như sống lại thanh ngôn tử cũng nhịn không được hỏi một câu thời gian ngắn như vậy tiểu thăng ngươi lại như thế nào làm được vương thăng cười nhạt một tiếng phất tay háo đi ngoài điện tiếp tục rời gạch thâm tàng công cùng danh không bao lâu trì văn mang theo tiểu diệu cũng tới tham quan thuần dương tổ sư gia t ư ợ n g ngọc sau đó bị vương tiểu diệu một câu nói t o ạ c ra thiên cơ này pho tượng mặt như thế nào cảm giác có chút vào bên trong lóng nha mấy người quan sát kỹ một hồi thanh ngôn tử tiện tay quăng một đ o à n xương mù tại tượng đá đầu tổ sư ra hình dáng cũng không tiện lộ ra ngoài liền như vậy đi ngoài điện vương thăng hơi chút nhẹ nhàng thở ra tiếp tục khí thế ngất trời vùi đầu gian khổ làm ra một tháng sau đỉnh núi các nơi bộ dáng đại biến vài t ò a đại điện sừng sững tại đỉnh núi các nơi mấy chỗ tinh xảo lầu các tô điểm trong đó ẩn ẩn không bàn mà hợp một loại nào đó chân thế thanh ngôn tử tại các nơi bố trí tụ linh trận sư tỷ xử lý được rồi hoa hoa thảo thảo tĩnh vân đạo trưởng cũng loay hoay không ít b u ồ n cây cảnh t h á c h đ i ề u vương thăng cùng hoài kinh thì hai tay để trần tại một chỗ bên vách núi đứng lên sơn môn thạch bài phường một chỗ tràn đầy nghệ thuật khí tức đạo thừa liên đại khái thượng xây dựng hoàn tất sau đó thăng a bia mang bia cao n môn chuẩn phương đứng sơn h đèm một tử tới, đã đá đá lâu bị thiểu huyên ở đâu đệ t ử tại vương thăng cùng một quản huyên cùng kêu lên đồng ý câu đứng tại sau lưng sư phụ nghe huấn quảng phát thiết mời hai người các ngươi tự thân tới cửa mời đạo môn các đạo thừa phái người đến đây xem lễ vâng bản chương xong chương bốn trăm ba mươi b ố cái gọi là truyền thừa chương bốn trăm ba mươi hai cái gọi là truyền thừa chương 432, cái gọi là truyền thừa bất ngôn đạo trưởng hạ lệnh thời điểm khí thế mười phần xoay người còn không phải cầm đuốc soi xích b í c h tự mình viết một đêm thế mời đứng lên sơn môn ngày thứ hai thanh ngôn tử xuống núi tiến đến tu đạo viện nghiên cứu tìm người quen làm đài linh thạch máy phát điện hoài kinh hòa thượng thì mang theo đại tỷ cùng tiểu diệu bắt đầu kéo hai đầu mạng lưới đường tàu riêng lên núi một cái kiếm phái dùng một cái trò chơi dùng phí tổn đều là kiếm phái bỏ ra thanh ngôn tử thậm chí nói nếu như tốc độ đường truyền không tốt liền mời người tới núi bên trên sắp đặt cái thư từ qua lại cơ trạng tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến hệ liên tiền bối thường ngày trò chơi thể nghiệm hệ liên hiện tại là thực sự độ tiên cảnh tu sĩ nay đoạn thời gian đến nay không chỉ có thương thế cấp tốc k hỏi hẳn tu vi cảnh giới cũng liên tục có hai ba lần tiểu đột phá mắt nhìn thấy liền bước vào đội trong tiên cảnh kỳ sắp vũ hóa mà phi tiên có như vậy thực lực hộ sân thần ân có như vậy thực lực danh dự t r ư ở n g lão thuần dương kiếm phái đương nhiên muốn ưu đãi nhất gặp cung cấp hệ liên cũng coi là khổ tận cam lai bị thanh lâm đạo trưởng phong ấn ngàn năm giải p h o n g lúc sau lại tùy thời có đọa ma nguy hiểm mỗi lần cùng người động thủ đều tại áp chế cảnh giới tiểu địa phủ lúc k hậu chiến nàng không dám mất lý trí trước đó bị đánh lén nàng đọa ma lúc sau cũng là thực lực đại tổn bây giờ bị vương thăng theo tiểu tiên giới thu hồi t i ê n đ a n tinh lọc ma tính khôi phục thành phật đạo song tu đỉnh phong trạng thái càng là về phía trước bước ra một bước giải theo hồ b á n tiên trở thành hồ chuẩn tiên chỉ cần làm từng bước làm tự thân hoàn thành vũ hóa đạo khu hóa thành tiên linh thân liền có thể bước vào phi tiên tri cảnh trở thành nhất g i n h tân thủ tiên nhân từ sau lúc đó Nàng khai sơn lập phái tự nhiên người tới càng nhiều tông môn địa vị càng có thể được đến trật hiện sau này ảnh hưởng lực cũng liền càng lớn trên thiếp mời đánh dấu này g là tại nửa tháng sau kia là thanh ngôn từ suy tính qua ngày hoàng đạo cho nên vương thăng cùng một quản huyên cũng không phải vội lên đường thế là vương đạo trưởng cầm điện thoại hướng dẫn chế định bay c h ù n g quanh đại hoa quốc đi một vòng kế hoạch trung điểm là tại chính mình nhà gần đây liền mang theo sư tỷ một đường du sơn ngoan thủy gặp được trong suốt khe núi liền cùng nhau tắm cái chân đụng tới mây nhạn thành đàn liền bay đi lên phá hư hạ bọn chúng di chuyển trận hình ngẫu nhiên hai người một chỗ lúc cũng sẽ có chút thân mật hỗ động một quản huyền tựa hồ đã hiểu một ít giữa nam nữ điểm này chuyện nhưng tóm lại là vẫn là mặt mỏng vẫn luôn có chút khắc chế dù sao vương đạo trưởng dọc theo đường đi đều đắm chìm tại đã lâu trong hạnh phúc tươi cười so vài ngày trước nhiều hơn rất nhiều trạng thứ nhất tự nhiên là đi kiếm tông trạm thứ hai là đi võ đăng sơn sau đó theo võ làm núi xuất phát dựa theo khoảng cách xa gần đưa thiếp mời đi qua trước đó tại tiên đạo đại hội trên có cổ tu lại ủng hộ cổ tu đ ạ o thừa vương thăng chỉ là đem thiếp mời giao cho canh giữ ở sơn môn phía trước đệ tử mà những cái đó đứng ra cùng cổ tu rằng c o đ ạ o thừa vương thăng cùng sư tỷ đều sẽ tốn thời gian đi vào ngồi một chút uống trà hàn huyên vài câu sau đó lại cáo từ rời đi cũng không phải vương thăng đối với cái chức có thành kiến mà là hắn tự tay chạm này đó đạo thừa một vị tổ sư đối p ư ơ n g có thể sẽ lòng mang khúc mắc hay là không vào đi làm khách thì tốt hơn mà đêm vung xuống sâu vắng người lúc vương thăng cùng một quản huyên tìm cái nguyên khí r ồ i r à o nơi dừng lại đ ã tọa tu hành một hồi chờ sáng sớm lúc lại tiếp tục du sơn ngoạn thủy lên đường quanh đi còn lại đem đại hoa quốc các nơi hầu như đều dạo qua một vòng kỳ thật cũng liền dùng ba ngày rưỡi công phu vương thăng cùng một quản huyên đem tiếp mời phái s o n g về đến nhà thăm cha mẹ ngồi tiếp cha mẹ ăn xong bữa cơm trưa đáng tiếc tiên đan thủy t r u n g là tiên đan cho dù là dược lực vô cùng ôn hòa có thể để cho chúc cơ kỳ tu sĩ sử dụng chữa thương tiên đan phạm nhân cũng khó có thể thừa nhận xem ảnh một mặc dù cha mẹ rõ ràng biểu thị qua không chi phí tâm tư để cho bọn họ sống quá lâu tuân theo sinh lão bệnh tử quy luật chính là nhưng vương thăng làm nhi tử vẫn là muốn nhị lão có thể thọ bị nam sơn ở phương diện này không thể thiếu phải hao phí một ít tâm tư không d á m tại nhà bên trong lưu lại vương thăng cũng báo cho cha mẹ bọn họ thuần dương kiếm phái khai sơn lập phái thời gian liền mang theo sư tỷ chạy về núi bên trong tiếp tục rời gạch vẽ tranh thuần dương kiếm phái dùng danh dùng quan phương đều đã cấp phê hơn nữa điều tra tổ chức tiếp cấp bắt tương đương với lòng hồ sơn này loại đại phái ba năm tuổi tu đạo vật tư làm vì đối với bất nôn đạo trưởng khai sơn lập phái hạ lễ sư phụ hối hả ngược sôi như vậy nhiều năm cũng không phải là ra không công tại điều tra tổ tu đạo giới đều có cường đại ảnh hưởng lực thuần dương kiếm phái các loại pháp luật chương trình đều là nhất nhanh thông qua hiệu suất nhanh tinh người vương thăng cũng không có hỏi sư phụ về sau vẫn sẽ hay không rời núi tương trợ điều tra tổ phạm là sư phụ quyết định hắn cái này làm đồ đệ sẽ chỉ vô điều kiện ủng hộ chưa từng nghĩ bọn họ bay trở về thuần dương kiếm phái lúc lại phát hiện nhà mình sơn môn bên ngoài vách núi bên cạnh ngồi hơn m ư ơ i vị đạo nhân theo thanh niên đến trung niên từng người an tính đà tọa đây là tới hạ lễ vương thăng cùng sư tỷ đứng tại không trung hai mặt nhìn nhau đến cùng là bọn họ sư đồ ba bóng người vang q u ả lớn vẫn là này đó tu sĩ thực sự quá nhàn tu vi sư tỷ nhỏ giọng nhắc nhở câu vương thăng ánh mắt đảo qua phía dưới rất nhanh liền phát hiện này đó tu sĩ tu vi cũng không tính là quá cao hơn nữa từng người khí tức đạo vận hoàn toàn khác biệt bởi vậy có thể kết luận đây đều là chút tá tu vương thăng cười nói đại khái là nghĩ đến đến cậy nhờ chúng ta vào điểm nguyên thủy của a chính như vậy nghĩ sư phụ dẫn âm liền chui vào lốt hai hai người các ngươi cao lanh một chút đừng đi cửa ra vào chào hỏi đây đều là tới nhờ vào chúng ta nhưng vi sư bí mật quan sát một lần cũng không có khả tạo chi tài hiện nay tu đạo giới chính là không bao giờ thiếu này loại ăn ý phân tử chúng ta thuần dương kiếm phái thu đồ cùng chiêu nạp môn nhân cũng là có chỉ tiêu chính thả ra n g ít thu không thể l u ậ n thu tới trước đạo tàng điện bên này vi sư hôm qua đặt hàng kinh thư đã đưa đến hỗ trợ phân loại đặt một chút vương thăng cùng một quản huyên bèn nhìn nhỏ cười rơi về phía tại đỉnh núi vị trí đạo tàng điện hệ liên tiểu diệu tĩnh vân Chỉ văn bốn người đều nói giấu điện bên trong hỗ trợ mở thủng bài sách các nàng đều thân mang cổ váy tóc mây phiêu rơi váy hơi đãng quanh người cùng với áng mây linh khí ngẫu nhiên dùng pháp lực dẫn dắt từng quyển từng quyển sách quả nhiên là có một phen đặc biệt cảnh trí đã hôn thành nửa cái thuần dương người hoài kinh hòa thượng còn lại là kéo tay háo cùng thời đạo bảo thanh nôn tử cùng nhau tại đạo tàng điện phía trước đất chống bên trên khách mời thợ mục tại đánh tạo mới ra sách t i ể u huyên huyên mau tới hỗ trợ xem này đó đổ vật mau đưa t à xem choáng hề liên tại điện bên trong phàn nàn một tiếng một quản huyên cấp tốc bay vào đạo tàng điện vương thăng thì cởi bỏ đạo bảo thân mang quần dài áo ngang tay dấn thân vào thợ m ộ t sự nghiệp có phi hà kiếm trợ lực chém vào ra vật liệu gỗ có thể đạt tới thiết diện bóng loáng không khó giải quyết tình trạng thật sự không thẹn tiên kiếm chi duệ chính là thuần dương kiếm phái xây dựng rầm rộ này đoạn thời gian đến nay phi hà kiếm linh rất ít cùng vương thăng hỗ động chờ bọn hắn bận đến hơn chín giờ đêm đạo tàng điện cuối cùng bố trí như cái bộ dáng hiện tại thuần dương kiếm phái mới vừa cất bước đạo tàng điện quy mô chưa đủ lớn bên trong tàng thư cũng chỉ có ba bốn trăm chân chính điện tịch công pháp cũng chỉ có thuần dương tiên quyết thuần dương kiế cùng với t í n h vân sư thúc đạo thừa bên trong tố thủy tiên vấn nước l u ngọc nữ kiếm trở bất quá sáu bảy bản nhưng đây đã là hai cái hoàn chỉnh đạo thừa đủ để cho sau này môn nhân đệ tử tu hành kinh sư tỷ đề nghị đem âm dương vạn vật tông điện tịch sửa lại cái tên làm thứ ba loại đạo thừa âm dương hòa hợp đạo chỉ là âm dương hòa hợp quá mức khó tu sư tỷ cũng rất không có khả năng thu đồ t h ụ đồ thuần túy là cho đủ số hành vi vương thăng hỏi ý giao vân có thể hay không đem tiểu tiên giới bên trong chiếm được tiên pháp phóng tới nơi đây giao vân tự nhiên là làm vương thăng chính mình quyết định chỉ là nàng cũng nhắc nhở vương thăng bên trong tiên chỉ phần lớn công pháp cũng không thích hợp tu sĩ cất bức lúc tu hành hiện nay đạo môn đ ạ o c lựa phần lớn đều là những cái đó tu vi cao thâm t i ê n đình các tiên nhân lưu lại công pháp theo chúc cơ kỳ tu đến mãi cho đến thành tiên thậm chí có thể bằng những công pháp này hái được t r ư ờ n g sinh đạo quả muốn như vậy nhiều công pháp làm cái gì thanh ngôn tử cười nói chúng ta có nhà mình thuần dương tiên quyết cùng thuần dương k i ế m ca như vậy như vậy đủ rồi nếu như về sau có nữ đệ tử thể chất lại âm tu không được thuần dương tiên quyết kia cũng có tính vân sư hội tố thủy tiên vấn v i sư dự định về sau đem tử vi thiên kiếm xem như trưởng môn nhất mạch b í truyền nhưng cũng chắc chắn muốn hạ q u ý củ không thể trực tiếp đem thất tinh kiếm trận trực tiếp biểu thị cấp đệ tử muốn để bọn họ đi lĩnh ngộ nếu là có thể ngộ ra chân chính một người kiếm trận vậy thì có sảng khoái trưởng môn tư cách như thế nào hề liên suy cười một tiếng ôm cánh tay tựa ở giá sách bên cạnh cười trêu cho, cho câu trưởng môn đây là chỉ rõ về sau chức trưởng môn muốn truyền cho tiểu phi ngữ vậy chúng ta tiểu huyên huyên làm sao xử lý ngay tại xó sỉnh bên trong ôm một bản đạo kinh quan sát hỏi kinh hòa thượng ngẩng đầu lên nói câu làm xuống hiện tại trường môn phu nhân đi sau đó mấy người cùng nhau nhìn về phía mục quản huyên bọn họ vốn định xem mục quản huyên thẹn thùng đỏ mặt bộ dáng cũng dùng cái này dễ cận ai ngờ mục quản huyên hơi trước mắt xinh đẹp gương mặt bay lên nhàn nhạt ánh nắng chiều đỏ tay nhỏ lại khoác lên vương thăng cánh tay nhẹ nhàng hơi trước mắt chỉ một thoáng hề liên tiểu diệu đưa tay c h á m mắt tĩnh vân chỉ vân lộ ra mấy phần kinh ngạc còn tốt đẹp trai nhất định mông phê phát thương ngay tại mao sơn bế quan tu hành làm không khí bên trong ít đi rất nhiều thú vị hương vị thanh ngôn tử ở bên vung tay lên bắt đầu bày trận, trận pháp bố trí xong nhiệm vụ hôm nay coi như hoàn thành ngày mai sống liền nhẹ nhõm rất nhiều Tốt. vương tiểu diệu r e o họ một tiếng hề liên cùng thanh ngôn tử thì bắt đầu thương nghị an bài như thế nào đạo tàng điện trận pháp bố trí xó a x ì n h bên trong hoài kinh hòa thượng ngẩng đầu nhìn chỉ chốc lát sau đó lộ ra mấy phần cười khẽ túi đầu tiếp tục phẩm đọc tay bên trong đạo kinh như vậy không khí cũng là hồi lâu chưa từng cảm thụ a đúng rồi sư phụ vương t h ă n g nói tứ phía vách tường trong rỗng không như ta đem thất tinh kiếm trận kiếm chiêu khắc vào mặt bên trên đi lại tại đỉnh điện lưu lại một ít tử vi tinh cùng bắt đầu thất tinh, tinh đồ thuyết minh tử vi thiên kiếm thiện tầng biến hóa về sau đạo tàng điện tất nhiên là chúng ta kiếm phái hoạch tâm đệ tử mới có thể vào bên trong nếu ai trong lúc vô tình l ĩ n h ngộ tử vi thiên kiếm kia cũng tính che giấu phúc lợi tiểu thăng kiến nghị này không sai thanh ngôn tử hai mắt tỏa sáng ngươi trước khắc kiếm trận yêu cầu chuyển giá sách sao không cần sư phụ các ngươi trước đi ngoài điện một chút thanh ngôn tử đám người theo lời ra đại điện vương thăng tại c ả n k h ô n nhẫn bên trong lấy ra vô linh kiếm rút kiếm ra khỏi vỏ đi tới đạo tàng điện chính giữa hắn hai mắt nhắm lại quanh người bao quanh huyền diệu tối nghĩa đạo vận vô linh kiếm trên tuân gia đạo đạo tiên quang không bao lâu điện bên trong các nơi xuất hiện một hồi tư tư tiếng vang như là nước nóng tới lên mặt tuyết bên trên như vậy được rồi vốn cho rằng có thể thấy vương thăng thi triển kiếm pháp đám người tất cả đều sửng sốt một chút từng người có chút buồn bực trở về đạo tàng điện bên trong phi ngữ thế nhưng có thể như vậy nhanh lúc này tứ phía vách tường bên trên đã khắc xuống phức tạp kiếm trận chi pháp tổng cộng hơn một trăm bức đơn giản bức họa cầm kiếm người dùng đơn giản đường con phát họa nhưng xem thời gian lâu dài một ít những bóng người này giống như chính là sống lại một bộ thất tinh kiếm trận trôi chạy triển mà ra vương thăng ngừng chân mà đứng đáy lòng cũng thoáng có chút cảm khái hắn đột nhiên cảm nhận được truyền thừa hai chữ một chút hàng nghĩa tiến tới xúc động chính mình tâm cảnh xung quanh thanh âm đàm thoại tất cả đều tiêu tán khoe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên chậm dãi hai mắt nhắm lại không cẩn thận đốn nộ giống như bản chương xong chương 435, hoài kinh, chương 433, hoài kinh cảnh báo chương 433, hoài kinh cảnh báo chương 433, hoài kinh cảnh báo tu sĩ đốn nộ đối với tu sĩ mà nói có thể nộ nhưng không thể cầu cũng là có chút huyền diệu không có cái gì xuất hiện quy luật đốn ngộ phát sinh nhiều nhất tình huống kỳ thật cũng không phải là tu sĩ tạp bình cảnh hồi lâu cố gắng hồi lâu sau đó linh quang lóe lên ngược lại thường xuyên xuất hiện tại tu sĩ dài dàng g i ặ c bế quan ấn bước liền ban đ ạ t đến chính mình nguyên bản mong muốn đột phá cảm thấy chính mình linh cảm đã hao hết vừa mới chuẩn bị xuất quan tâm tình vừa bung ô lỏng đốn ngộ ngược lại liền không có dấu hiệu nào đến, đến rồi vương thăng lâm vào đốn ngộ về sau quanh người lập tức xuất hiện một chút đạo vận chính nói chuyện mấy người đồng thời không có tiếng vang một đám kinh ngạc nhìn về phía vương thăng nhất là thanh n g ô tử lúc này đã không phải là lão mang an ủi mà là thực sự d ở khóc d ở cười chính mình này nhị đồ đệ xảy ra chuyện gì đây không phải là muốn để hắn cái này làm sư phụ đào đất ba thước hay sao suýt thanh ngôn tử làm cái im lặng thủ thế mấy người lặng yên rời khỏi đạo tăng cát cũng phong thả đi bố trí nơi đây phòng hộ t r ậ n pháp ngoài điện đất chống bên trên thanh ngôn tử khuôn mặt phức tạp sư tỷ mục quản huyền cũng có chút bất đắc dĩ sư tỷ đại nhân gắng sức đuổi theo cuối cùng đuổi tới hiện tại vương đạo trưởng xem ra lại sẽ có đột phá đại sư tỷ uy nghiêm nhận lấy kéo dài đà kích phi n ữ hiện nay đã là thoát thái cảnh tĩnh vân đạo trưởng nói khẽ lúc này mới bao nhiêu năm đứa nhỏ này thật sự chịu không ít khổ đầu chi văn cười nói hẳn là đại nạn không chết tất có hậu phúc sư huynh theo địa linh phong cấm nhảy xuống bắt đầu liền lúc tới vận chuyển thoát khốn lúc sau chính là một đường thế như trẻ che đâu tiểu thăng tại tu hành sự tình thượng vẫn luôn vô cùng cố gắng chưa hề lười biếng lại đem cầm tự thân gặp gỡ lúc này mới có hiện giờ thành cựu thanh ngôn tử sụ mặt nhìn chính mình lom lom nữ nhi tiểu văn ngươi lại luôn ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới để ngươi bê quan một hồi không mấy ngày ngươi liền bắt đầu lên mạng đi dạo chi văn nháy mắt mấy cái ba ngươi là thế nào biết đến kia cũng, cũng là năm trước chuyện t h ì văn nói thầm một câu sau đó trốn đến sư phụ bên người một hồi phản nản chính mình không có tư ẩn quyền hề liên tại một quản huyên bên thai nhẹ nói hai câu sư tỷ đáp ứng đi đến điện phía trước bay cái bồ đoàn ngồi xuống thù quan thanh ngôn tử cảm khai nói cũng không biết tiểu thăng lần này có chút đấu nổ phải chăng có thể về phía trước lại phóng ra một bước hẳn là sẽ vẫn luôn không lên tiếng hoài kinh giờ phút này cũng lộ ra một chút thần bí mỉm cười không cần quá c ả m khái này sự với hắn mà nói không thể bình thường hơn được về sau sẽ còn xuất hiện càng nhiều ồ thanh ngôn tử nhìn về phía hoài kinh cười nói đại sư lời nói hẳn là có chút căn cứ hoài kinh nói bất ngôn đạo trưởng có thể nghe nói khí vận nói chuyện khí vận mà nói lời nhắm hay chỉ là quá mức hư vô mờ mịt thanh ngôn tử thở dài tu đạo giới nguyên bản có xem khí v ọ n khí chi pháp bây giờ lại là đã không nhiều lắm ồ hoài kinh cười nói ta phật môn lại có một môn bí pháp năm đó một vị lao pháp sư truyền thụ cho ta ta đại khái có thể nhìn thấy một ít lời vừa nói ra hề liên tĩnh vân tất cả đều căng tới ánh mắt vương tiểu diệu cùng trì văn còn lại là một cái xem ngôi sao một cái xem sư tỷ hề liên hỏi phi ngữ khí vận như thế nào xem ảnh một phi ngữ nguyên bản khí vận cũng không tính quá mạnh cũng có t ử khí đông lai trí tướng theo trước quỷ môn quan hắn tính toạ một đêm liền trực tiếp phá vỡ mà vào kim đan cảnh liền có thể thay đốn hoài kinh thở dài nhưng phi ngữ phá quan mà ra ta gặp lại phi ngữ lúc h á n khí vợt đã lân át toàn bộ tu đạo giới vì sao như thế thanh n ô n tử tràn đầy kinh ngạc hỏi một câu giao vân tiên tử hoài kinh trầm giọng nói việc này đại khái là muốn ứng đến giao vân tiên tử trên người giao vân tiên tử chính là thiên đình công chúa mặc dù nguyên bản chưa hái được trường sinh đạo quả lại là thực sự tiên đế c h i nữ thiên đình mở đường tam giới chấp trưởng tam giới mấy trăm vạn năm tụ lại vô tận tinh không khí vận t ạ i tự thân không điểm ấy là thiên đình sẽ bị rất nhiều dị tộc cường giả vây công một nguyên nhân kia vị lao tăng nói cho ta biết tiên đế ngoại ý muốn bỏ mình giao vân thân là tiên đế c h i nữ tự nhiên có tư cách này kế thừa tiên đế c h i vị nói cách khác giao vân bản thân liền mang theo một phần t i ê n đình k h í vận mấy người lực chú ý đều bị hoài kinh hấp dẫn tới ở vào cửa điện sư tỷ ở sau l ư n g dâng lên một trương thái cửa đồ cũng là nghiêm túc nghe giảng bộ dáng hoài kinh cố ý nhắc nhở vương thăng lại không muốn ngay mặt đối với vương thăng nói này đó nhờ vào đó cơ hội đem việc này nói rõ chi tiết thanh n ô n tử trầm ngâm vài tiếng hỏi ngược lại thiên đình đã phá diện thiên đình chúa tể chi tiên đế càng là bỏ mình sao là khí vận bất diện mà nói hoài kinh trầm g i i nói lúc này quả thật bí ẩn tiểu tăng cũng vô pháp khẳng định nhưng trên thực tế năm đó tử vi đại đế theo bắc tinh vực giết trở lại thiên đình cứu ra thiên đình chư tiên một phen sinh tử đào vong đại chiến m a i cho đến tiến vào chỗ này kỳ dị tiên cấm nơi tìm được địa cầu cái này quá trình bên trong thiên đình khí vận cũng không hoàn toàn tiêu tán thiên đình cường thịnh nhất lúc khí vận nếu có vô cùng kia tối thiểu nhất ba phần khí vận theo thiên đình chư tiên đến không biết sao lưu tại giới này pháp sư dùng cái gì biết như vậy rõ ràng thính vân ở bên cũng hỏi chính mình nghi hoặc bên cạnh vương tiểu diệu lập tức nhảy ra ngoài kia vị lao tăng nói h ơ nói nữa kia vị lao Tăng rất lợi hại. Rất nhiều năm trước liền n kia lợi hại, vị Lao rất rất trước chính o Hoài Lao Kinh Đại sư, làm hắn mấu chốt thời khắc đi đáy hồ Thanh thắn hẳn phật Khúc, h làm là là Đại đi nói, kia tiên đi. nói lên. ngôn tán Tăng cũng năm đáy đem đó Sư, mấu một c ta vớt tử vị vị sự hoài kinh ho âm thanh tiếp tục nói đạo môn chính là thiên đình lưu lại đạo t h ừ a vốn là chịu thiên đình khí v ậ này che chở, nhưng đạo môn cũng nhưng không thể tiếp nhận thiên đình môn n đạo tiếp phần khí vận ngược lại là phi ngữ từ tiểu địa phủ ra tới tiểu tăng dùng xem khí chi pháp vừa nhìn đã thấy đỉnh đầu hắn tử khí phóng lên tận trời cơ hồ muốn phá vỡ chân trời phải biết giờ phút này bất ngôn đạo trưởng ngài đỉnh đầu khí vận là màu xanh khoảng cách tử khí còn kém rất nhiều nhưng cũng có tử khí đông lai trí tướng hoài kinh sư phụ ta đâu vương tiểu diệu chỉ chính mình đỉnh đầu vui vẻ hỏi một câu màu xanh nhạt bất quá tương đối yếu đ ớ t nhưng như vậy đã là khí vận không tồi hệ liên hào hứng hỏi một câu đại sư ta đâu màu xanh lá thời cổ tu sĩ cùng tiên nhân bình quân trình độ đó hệ liên lập tức một hồi nghiến răng n g h i ế n lợi thanh lâm đạo trưởng khẳng định tại tiên cấm nơi bên ngoài có đạo lữ hoài kinh cười nói này không thể như vậy nói vì sao đều là màu xanh lá màu tím màu xanh chi văn buồn bực hỏi một câu liền không thể là màu đỏ sao không phải có câu nói nói là vận may vào đầu cái gì sao thanh ngôn tử cái chán treo mấy đạo hát tuyến bình tĩnh giải thích câu nếu là màu đỏ kia là họa sát thân vận r ủ i vào đầu chính xác hoài kinh v u a tay phát ra tiếng cưỡng ép đem đề tài mang về chính đề ta lúc ấy bị phi ngự khí vận hoảng sợ đến cũng t r ă m mối vẫn không có cách giải nhưng lúc sau vô linh kiếm kiếm linh lộ diện ta cuối cùng rõ ràng thiên đình công chúa mang theo nàng kia phần khí vận hóa thành kiếm linh n hoài ậ n ngữ phi kinh v ư ơ rất nhanh ý thức được chính mình nhiều lời chút không đợi thanh n g â n tử bọn họ đặt câu hỏi tiếp tục nói ngày hôm nay tiểu tăng nói như vậy nhiều đơn giản là muốn làm bất ngôn đạo trưởng nhắc nhở phi ngữ một câu ồ chuyện gì đều biết đại khí vận là chuyện tốt nhưng tranh đoạt khí vận chính là người nào từ xưa bây giờ vô số năm tháng kia cũng là tiên thanh giới chúa tể một phương đại la kim tiên như vậy nhân vật phi ngữ tu đạo chỉ là vừa mới cất bước mặc dù tụ khởi đại khí vận lại tại sau này rất dài một đoạn thời gian bên trong không có giữ vững như vậy khí vận thực lực nay phân khí vận làm hắn sau này có càng nhiều cơ hội càng nhiều cơ duyên khắp nơi có thể tìm g a bảo khắp nơi tìm lính căn giống như như vậy đột nhiên đốn ngộ cũng là g i a thường cơm soảng nhưng tương tự khí vận hạ nhiều đau khổ thời cổ cùng với đại khí vận mà sinh tu sĩ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử tình huống này cũng không phải là không có hơn nữa không phải số ít hoài kinh thở dốc một hơi nhất là này phần khí vận vẫn là được từ tại thiên đ ỉ n h thiên đ ỉ n h tiên đế lại hết lần này tới lần khác mạo phạm tam thanh chọc g i ậ n tới đại đạo cái này khiến cho có chút xấu hổ này phần khí vận nói không chừng bản thân liền là thuốc độc càng khó giải quyết chính là xem khí chi pháp cũng không chỉ là tiểu tăng hội nói xong hoài kinh n i ệ m câu phật hiệu thời điểm không còn sớm tiểu tăng tạm thời trở về chùa bên trong nghỉ ngơi ngày mai lại đến nơi đây ngày hôm nay cùng các vị nói tới sự tình nhớ l ấ y không thể ngoại truyền miễn cho dẫn tới phiền phức phi ngữ bên này bất ngôn đạo trưởng nhất định phải nhắc nhở hắn tiểu tâm cẩn thận không thể lộ khí vận tại người phía trước thanh ngôn tử vội hỏi nhưng có che giấu khí vận c h i pháp cái này tiểu tăng liền không biết á di đà phật tiểu tăng xin được cáo lui trước hoài kinh thi cái lễ đám người từng người hoàn lễ sau đó đưa mắt nhìn này vị đại sư cáo tử rời đi khí vận đột nhiên bị hoài kinh vừa nói như thế thanh ngôn tử không khỏi bắt đầu ưu tâm lên tới tại chỗ đi qua đi lại hoài kinh nói tới không sai nay phần khí vận là chuyện tốt nhưng càng là nguy nan chỉ cần vương thăng ngày sau bại lộ này phần khí vận đừng nói những cái đó tan vỡ thiên đình cường địch chính là cùng năm đó sự tỉnh không quan hệ cao thủ chỉ sợ cũng phải đối với vương thăng hạ tử thủ vương thăng lại hết lần này tới lần khác còn ngày đêm nghĩ đến sông ra địa cầu đi vô tận tinh không bên trong thấy chút việc đời thanh ngôn tử xem hề liên mấy người đều mang vẻ u s ầ u không khỏi cười nói tất cả mọi người đi nghỉ ngơi đi này sự không cần quá lo lắng chờ phi ngự tỉnh n h i ê n cứu một chút đối sách chính là mấy người nhẹ nhàng gật đầu từng người muốn quay người rời đi nhưng thanh ngôn tử lại lên tiếng đem vương tiểu diệu gọi lại h ắ c h ắ c thanh ngôn tử sư phụ này vị đại sư là cái nào nhân vật thanh ngôn tử ánh mắt nhìn thẳng vương tiểu diệu nhưng vương tiểu diệu lại chỉ là một hồi trước mắt không nhúc nhích chút nào thiên long tự tuổi trẻ hòa thượng nha thanh ngôn tử nói nhưng vì sao hoài kinh đại sư lời nói bên trong đều là để lộ ra một ít tương đối vi diệu tin tức hắn một câu kia từ xưa đến nay chỉ hẳn là tiên linh giới từ xưa đến nay mà không phải địa cầu này một giới đi Và, thanh n ô n tử sư phụ thật thông minh ta vương tiểu diệu ánh mắt có chút do dự nhưng vẫn là nhỏ giọng thầm thì câu tốt ta này sự thanh n ô n tử sư phụ ngươi không thể nói cho người khác biết không phải ta tại hoài kinh bên kia thật không tiện bàn thần giao thanh ngôn tử gật gật đầu chứng trạc đàng hoàng nghe ngay tại một bên bị xem nhẹ sư tỷ đại nhân chính nghiêng thai lắng nghe hình rất nhanh liền cùng thanh ngôn tử cùng khoản trấn kinh biểu tình không c h u n g chính dẫm lên tử kim bình bắt hoài kinh hòa thượng không tồn tại hát hơi một cái nhưng hắn xoa xoa cái mũi không có để ý cũng lộ ra mỉm cười thản nhiên chuyện phất tay hào đi thâm tàng công cùng danh ai phi ngữ gừng tiểu tăng khả năng giúp đỡ đều giúp người cái này cũng không tính bạch cọ ngươi xe bà gác bản chương xong chương bốn trăm ba mươi sáu thảo đường không sơ tọa thanh phong bất kinh du chương bốn trăm ba mươi bốn thảo đường không sơ tọa thanh phong bất kinh du chương bốn trăm ba mươi bốn thảo đường không sơ tọa thanh phong bất kinh du đạo tàng điện bên trong y mắng vương thăng đứng tại kia thân hình bảo trì cùng một tư thế đã không biết bao lâu ngồi tại cửa điện bên ngoài m ộ quản huyền cũng rơi vào nhập định nội đạo trạng thái dần dần vương thăng quanh người khí tức bắt đầu hơi dơ lên nhưng dơ lên biên độ vô cùng yếu ớt cũng không kinh động ngoài điện sư tỷ chẳng biết lúc nào cũng không biết đã qua bao lâu vương thăng khí tức dừng lại dơ lên dần dần khôi phục ổn định thể nội truyền ra một tiếng giống như đầu ngón tay đụng vào dây đàn kêu khẽ quanh người đạo vẫn quay lại tự thân một cỗ trọc khí tự dưới đan điện hội tụ cùng đạo khu bên trong trầm xuống sau đó vương đạo trưởng lập tức mở mắt ra nhìn hai bên một chút chung quanh tựa hồ không ai tiện tay vẩy ra từng mảnh từng mảnh thuần dương pháp lực đem tia cổ c h ọ c khí bao khoả sắc mặt thoáng có chút xấu hổ lần này đốn g ộ làm vương thăng tu vi cảnh giới về phía trước bước một bước nhỏ tại tương đối mà nói vô cùng trong thời gian ngắn ngủi đột phá vào thoát thai cảnh trung kỳ thoát thai cảnh vốn là nguyên anh hướng về nguyên thần chuyển hóa quá trình là nhục thân s ắ c p h à m bước về phía tiên linh thân thể phát thể vốn là một cái thăng hoa lộ sắc quá trình đột nhiên đột phá bài xuất điểm đạo khu đào thải trọc khí đúng là bình thường theo u đạo tàng h bọc hậu chuyển ra tới vương thăng cũng bị cảnh tượng trước mắt hoảng sợ một chút chính mình hẳn là một lần đốn ngộ trực tiếp hiểu một năm nửa năm lấy điện thoại di động ra liếc nhìn thời gian vừa qua khỏi đi cựu thiên khoảng cách kiếm phái cắt băng đại điện còn có hai ngày như thế nào vương thăng khinh phiêu phiêu bay đến không trung huyền không mấy chục mét lọt vào tầm mắt bên trong nhìn lại đạo tăng điện phía trước nhiều một mảnh nhỏ rừng trúc lại rừng trúc bên trong mây mù lợn l ờ hiển nhiên là có mê t u n g không trợn ánh mắt vượt qua này phiến rừng trúc chủ điện xung quanh nhiều hơn rất nhiều bố trí bọc hậu bày một tổ bát tiên thạch điêu cũng chính là nhà mình tổ sư ra quan phối đoàn thể mỗi bức tượng đ á đều là sinh động như thật mỗi người đều mang đặc sắc tại bóng rừng nghỉ chân thiết quản lý sách theo phong lan thanh tú tiểu sinh lam hái hòa nhìn chăm chú phương xa tiên tử hà tiên cô ngay tại thuần dương tử bên người thổi tiêu hàn tương tử mỗi một vị thạch điêu đều phảng phất là căn cứ nguyên bản vật liệu đá mạch lạc su thế gia công mà thành cho người ta một loại tự nhiên mà thành cảm giác hẳn là vô cùng chân quý mà tại bắt tiên thạch điêu xung quanh nhiều một chỗ nhàn nhã một chỗ kỳ thạch bố trí thành giả cảnh cùng với một ngụm như là thái cực đổ bình thường nước sạch ao ao bên trong còn bơi lên mấy con mang theo một chút linh tính cầm lý như vậy cảnh trí cũng là sư phụ bọn họ mười ngày bên trong bố trí tốt không chỉ là b ậ c hậu điện phía trước quảng trường trung tâm đứng thẳng cái tia cự đại kiếm đá quả như là có chút ít t ụ khí bất quá cũng là tính trọng tâm bọn họ là kiếm phái nha chủ đánh chính là kiếm chiêu s á o lộ quảng trường trung tâm làm cái cao hơn mười mét kiếm đá rất bình thường quảng trường bốn phía nhiều chút vườn hoa b ồ n cây cảnh bên trong mới trồng đều là chút thưởng thức tính thực vật có điểm giống là thành thị x a n h hóa thường xuyên dùng những cái đó chủng loại bất quá cùng núi bên trên cảnh trí ngược lại là có thể hoàn toàn h ò a là một thể tại đại điện phía tây cũng nhiều rất nhiều cây mai c ả n h cây tại xung quanh trận pháp cùng với nồng đậm nguyên khí phụ trợ hạng này đó c ả n h cây lúc này đã rút ra trồi non tu sĩ làm vườn ngược lại là hoàn toàn có thể không nhìn tự nhiên sinh trường quy luật đợi một thời gian đại điện phía tây hẳn là lưng t r ừ n g núi hoa mai hoa mai chỗ sâu còn lại là mấy gian lịch sự tao nhã lầu cát vương thăng linh thức đảo quan i ngoài cùng bên trái nhất chỗ kia lầu các hẳn là hề liên quê phòng bị trận pháp bao phủ chính mình xem không đi vào nhưng lường trước hẳn là chơi game hình ảnh rất dễ dàng nó b ổ bên cạnh còn lại là tiểu diệu cùng trì văn ở lại lầu nhỏ hai người ở cùng một chỗ cũng có thể có thể chiều ứng lẫn nhau không đến mức một người quá cô lạc xem ảnh một tĩnh vân sư thuốc trụ sở càng thêm bí ẩn còn lại chống không hai cái lầu nhỏ xác nhận cấp sau này nữ đệ tử lưu lại so với phía tây cảnh tượng chủ điện phía đông liền tỏ ra tính thực dụng cứng chút một chỗ tư phía rộng mở chỉ có tám cái cây cột dựng lên tới thảo đường xung quanh mang theo một chút che kín bên trong bảy biện hai bài b à n thớp bồ đoàn tựa như giảng bài sử dụng đương nhiên nơi này cũng có thể là một chỗ nhà ăn tại thảo đường lúc sau là một chỗ v u ơ n g bức đất hai dưới mặt đất trôn một tầng trận pháp cấm chế xo x ì n h bên trong bảy một cái binh khí khiên mặt bên trên sắp đặt hơn một ư ơ i thành cổ kiếm đây cũng là nhà ăn nguyên bộ công trình đệ tử mới nhóm ăn công t i ề u không quá có cái tản bộ hạ ăn sân bãi vương thăng lập tức cười đến híp cả mắt thân hình chậm rãi rơi xuống thảo đường nơi xa còn có hai b à i ốc xá xây dựng cũng coi như tinh xảo nơi này hẳn là cấp nam đệ tử chuẩn bị nhưng ốc xá số lượng đạt đến hơn mười mấy gian cũng có thể là suy tính hậu chiêu nạp môn nhân trụ sở mà tại đạo tàng điện gần đây dùng linh thức có thể quét đến còn có ba tòa lầu các xây dựng tại vách đá sư phụ khí tức liền tại mặt đất bên trên thế tối cao kia tòa còn có hai tòa để đó không dùng hẳn là cho chính mình cùng sư tỷ chuẩn bị a vương đạo trưởng mặc dù rất muốn biểu thị một tòa là đủ rồi nhưng ở sư phụ trước mặt vẫn là không thể quá làm càn rơi vào thảo đường phía trước cảm thụ được từ từ mà tới thanh phòng nhìn các nơi chi tiết bố trí nhìn thấy một chỗ bàn thấp bên trên còn bảy biện bút mực giấy nghiên vương thăng không khỏi đi tới túi đầu liền thấy trên giấy siêu siêu vẹo vẹo viết hai hàng bút l ô n g tự lúc này núi bên trên vẫn là bọn họ mấy người hoài kinh hòa thượng cũng không co i ở này hẳn là thấy nơi này không sống liền trở về thiên long tự chạy đi sư phụ sư tỷ sư thúc đều có một tay xinh đẹp bút l ô n g tự hề liên càng không cần nhiều lời năm đó tam thông t i ề n sư không chỉ là dạy cho nàng tu hành còn dạy nàng cầm kỳ thư họa tự không có khả năng xấu như vậy sư mội chỉ văn cũng tu hành nhiều năm đã có sáu bảy điểm tính vân sư thuốc khí chất tại sư thuốc mưa dầm thấm đất bút lông tự cũng sẽ không quá kém xem nét chữ này chứ không quá thói quen dùng bút lông viết chữ vương tiểu diệu đồng học cũng sẽ không có người khác bất quá chữ này mặc dù khó coi điểm cũng là đều có thể thấy rõ bỡ đỡ chi giao khó có thể kinh xa sĩ chi tướng biết ấm không tăng hoa lạnh không thay đổi lá có thể bốn mùa mà không suy trải qua nguy hiểm di mà í t cố vương thăng đọc một lần sau đó hơi chớp mắt đây không phải ra các khổng minh một thiên tạc văn bên trong câu văn sao tiểu diệu đọc lượng cũng c h ô n g tệ hào hứng nổi lên vương đạo trưởng cũng ngồi xếp bằng xuống vãn tay náo mài lại suy đi nghĩ lại nâng bút x ẻ ra khắc dựng lên hành viết xuống một câu ẩn chứa sinh mệnh trùng cực áo nghĩa một câu danh ngôn lời gian học tập cho giỏi mỗi ngày hướng lên sau đó hài lòng thu bút thưởng thức chính mình đại tác nay loại nhàn tới không có việc gì không định ngồi chơi cũng là có một phen đặc biệt ý cảnh chính lúc này vương thăng linh thức đã nhận ra sư tỷ chính chậm rãi bay tới thân ảnh lại nâng bút vốn định n ẹ n hai câu mang sư tỷ tên dấu đầu thơ ra tới nhưng cố gắng một hồi cũng chỉ chữ. nằm ngang viết xuống quản huyền hai là viết không chờ hắn nói cái gì sư tỷ đã đến phía sau thon thon tay ngọc phóng qua vương thăng đầu vai ôm hắn cái cổ thuận thế ngồi quỷ chân tại bồ đoàn bên trên cái cầm ôn nhu khoác lên vương thăng vai bên trên nhìn trên giấy bức mực quay đầu liền cùng nàng bốn mắt nhìn nhau lại từng người lộ ra một chút cười khẽ gió núi từ từ mà đến quét khởi mấy chỗ màn vải cũng vén lên nàng kia mềm mại tóc xanh xa gần chim hót chật chật vương thăng nâng bút viết vài câu thi tử không tự giác liền đã say mê trong đó phía sau núi lầu cát mở ra trong cửa sổ đổi một thân vung lòng áo khoác thanh nôn tử đứng c h ắ p tay xa xa nhìn chăm chú vào thảo đường bên trong một màn này không chịu được lộ ra mấy phần ý cười đại đ ồ đệ cùng nhị đ ồ đệ tiến tới cùng nhau làm sư phụ từ đ ấ y lòng cảm giác được hai cái chữ to yên tâm vô cùng yên tâm n à y vị sư phụ ban đầu muốn tác hợp này đối sư tỷ đệ kỳ thật càng nhiều là từ đối với nhị đ ồ đệ phẩm tính tin h tuệ, nghĩ đến chính mình đại đ ồ đệ dễ dàng bị lửa không có cái gì xã giao năng lực về sau còn lại là càng xem càng cảm thấy chính mình hai cái đồ đệ càng phát ra xứng đôi đại đô đệ tư chất mạnh n ộ tính tốt nhị đô đệ ăn đến khổ c h điểm điểm tu tuy c theo thanh ngôn tử liền nghĩ tới hoài kinh ngày đó sợ để khí vận sự tình nghĩ đến hoài kinh cảnh báo thanh ngôn tử không khỏi nhữ mày lại lông mày càng nhăn càng sâu khí vận mà nói quá mức hư vô mờ mịt nhị đồ đệ này phần khí vận nếu là không che giấu được chỉ sợ sẽ là tiểu thăng sau này mầm thai họa có nhiều thứ có mệnh cầm mất mạng hưởng như vậy khí vận nếu là tu vi cao thâm được đến tất nhiên là chuyện tốt nhưng lúc này lại là nguy hiểm trọng trọng hết lần này tới lần khác chính mình lại không thể dùng như vậy lý do cưỡng ép làm tiểu thăng lưu tại địa cầu bên trên tu hành thanh ngôn tử lúc này hoàn toàn hiểu rõ vương thăng chỉ vào tinh không lúc cặp kia con ngươi có nhiều sáng tỏ làm sư phụ không phải liền làm u ố n vì đồ đệ quan tâm sao chờ khai sơn đại điệt quá chính mình liền đi khắp nơi tìm cổ tịch xem có hay không che lấp khí vận biện pháp đương nhiên khí vận có được cũng không thể tự tay hủy này phần đại khí vận chỉ cần đem lần này khí vận tạm thời che lại phòng ngừa vọng khí chi pháp xem ra những vấn đề này tự nhiên là giải quyết dễ dàng tổ sư ra cũng không biết sống hay chết nếu là có thể đắc tổ sư báo ngộng chỉ điểm một phen có lẽ có thể tiết kiệm tâm rất nhiều thanh ngôn tử chậm rãi lắc đầu sau đó ngáp một cái thợi bỏ áo bảo đi một bên trên giường gỗ ngủ đáng tiếc bất n ô n đạo trưởng cũng không có n ằ ngộng càng đừng đề cập sẽ có tổ sư ra báo n ộ n g đại điện bắt đầu trước một ngày thanh n ô n tử nghỉ ngơi tốt ra lầu c á c triệu tập thuần dương kiếm phái ban đầu thành viên thương nghị ngày mai đại sự lúc này thuần dương kiếm phái nhân viên cấu thành là trường môn đích truyền nhất mạch ba người thanh ngôn tử mục quản huyên vương thang không phải đích truyền đạo thừa hai người t h ị n h vân trí văn danh dự trưởng lão hai người hồ bán tiên hề liên cùng với thiên tiên thân truyền vương tiểu diệu ta kế hoạch tại thu đồ trước đó lại chiêu môn nhân bốn vị tập dịch một người đầu bếp một người thanh ngôn tử nói hiện nay ngoài sân môn dưới chân núi tụ tập hàng trăm hàng ngàn danh tàn tu nhiệm vụ hôm nay chính là giải quyết những việc này tiểu thăng hề liên tiền bối các ngươi là chúng ta kiếm phái tu vì cao nhất người c h i ê u môn nhân nhiệm vụ liền giao cho các ngươi sư muội t h i ể u văn hai người các ngươi phụ trách chiêu nhất dành tạp dịch môn nhân có thể cho ra điều kiện là mỗi tháng giống như là môn bên trong đệ tử chính thức đái ngộ có thể nhận lấy linh t hạch đang dược phụ lục pháp khí cũng có một ít không phải đích t r u y ề n pháp thuật có thể tu tạp dịch đái ngộ chỉ có môn nhân một nửa ngay thương nhiệm vụ chính là phụ trách tuần tra núi bên trong nếu có ngoại địch cùng nhau ra tay chống đỡ nếu có lưu lạc đạo thừa nghĩ muốn phụ thuộc vào chúng ta nếu như nhân số chỉ có hai ba người có thể để cho bọn họ tới tìm vi sư nói vương thăng gật đầu đáp ứng âm thanh so sánh mặt khác các gia đạo thừa bọn họ thuần dương kiếm phái bởi vì mới vừa khai sơn lập phái cấp môn nhân điều kiện đã tính vô cùng không tệ chỉ là danh ngạch thiếu một chút vương tiểu diệu nhấc tay phát biểu trưởng môn đ ầ u bếp có yêu cầu gì không làm đồ ăn ăn ngon tốt nhất có thể nhiều biết mấy loại tự điển món ăn có hay không tu vi không quan trọng cũng muốn chú ý một ít tâm tính tướng mạo một quản huyên lúc này đối với sư phụ dơ ngón tay cái lên được rồi thanh ngôn tử cười nói sau này chúng ta ngay tại này kiếm phái bên trong tu hành không chỉ là môn nhân đệ tử ta ngươi cũng muốn tuân thủ cửa q ạch lời nói bên trong thanh ngôn tử cái chán treo mấy đạo hát tuyến yên lặng bừng kín hai mắt sư phụ làm sao vậy không thoải mái sao đột nhiên vương thăng có chút bận tâm hỏi không vị sư giống như quên suy xét một q u mấy người lướt nhau cái chán treo lên đến nói hát tuyến bản chương xong chương bốn trăm ba mươi bảy nhận người nhận người chương bốn trăm ba mươi năm nhận người nhận người chương bốn trăm ba mươi năm Nhận người. Nhận người.、Tại、trường môn đại nhân rõ ràng biểu thị môn quy loại chuyện nhỏ nhật này, thị Tại đại biểu loại vi rõ quy so ư dương dương giờ giải động, quang thông liền kiếm phái phát dương quang đại, lúc nhân thuần nhất có thể quyết đợt xuất phát bắt đầu đợt thứ sau, đầu mã vì á b tuyển ảnh dụng. So với vương thăng bọn họ nhiệm vụ chiêu môn nhân chiêu tập dịch chỉ cần tại ngoài sơn môn tụ lên tới này đó tán tu bên trong trọn trọn lựa lựa trong trăm có một sư tỷ cùng vương tiểu diệu đối mặt nhiệm vụ mới là nhất có độ khó cấp thuần dương kiếm phái tìm đâu b ế t tại trẻ tuổi đệ tử tích cốc trước đó đều phải ăn cơm lại đều là lớn thân thể cùng chúc cơ thời kỳ mấu chốt tại ăn phương diện này nói lại cứu cũng không đủ lại thêm thuần dương kiếm phái hai vị danh dự trưởng lao cùng với đại sư tỷ tích cốc lúc sau vẫn như cũ sẽ không bạc đ á i mình vị giác bọn họ muốn chọn này vị đầu bếp chẳng những sẽ phải bình thường tự điển món ăn còn muốn nắm giữ nấu nướng linh thu thịt bảo tài cơm đặc thù kỹ xảo vương tiểu diệu đầu tiên đưa ra vấn đề đầu bếp muốn người bình thường vẫn là tu sĩ người bình thường khó tránh khỏi sẽ co ra thất có thể tu sĩ lại đi cái nào tìm say mê chủ đạo kỳ tài vương tiểu diệu suy nghĩ cái chủ ý cùng sư tỷ thương lượng lúc sau làm cái tấm ván gỗ mặt bên trên biết mấy dòng chữ dựng thẳng đến sơn môn đền thờ bên trái thuần dương kiếm phái hiện chiêu chủ bếp nhất danh hoặc hai tên đãi ngộ theo y ê u cố ý liên hệ yêu cầu biết nhiều loại tự điển món ăn có thể tại sơn môn bên trong ngủ lại ở lại không có không tốt đam mê chú trọng thực phẩm vệ sinh chân chính yêu thích nấu nướng mỹ thực người ưu tiên vương tiểu diệu đem này tấm ván gỗ buông xuống liền nhanh lên chạy về ngoài sơn môn trồng coi tu sĩ núi bên trên dưới chân núi chờ tu sĩ lúc này nghe tin lập tức hành động càng có mấy vị kim đan cảnh tán tu trực tiếp bay tới nhưng bọn hắn nhìn thấy ván gỗ bên trên viết cũng không khỏi có chút thất vọng b ọ nhất ọ đ là thuần dương kiếm phái vừa mới cất bước cơ hội cùng gặp gỡ cũng có rất nhiều cho nên vương thăng cùng một quản huyên bốn phía đưa thiếp mời cùng với thuần dương kiếm phái mở thời gian bị xác định lúc sau có không ít tại tu đạo giới bên trong rất có danh khí tán tu đều tới nơi đây muốn chạm tìm vận may nếu là có thể gia nhập thuần dương kiếm phái vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn thêm không đi vào cũng sẽ không có tổn thất gì coi như tới nơi đây xem lễ cùng hiện nay tu đạo giới đệ nhất kiếm tu hôn cái quần mặt đầu bếp bắt đầu nhận người chỉ là không nghĩ tới trước hết thả ra là cái đầu bếp thế nào lão triệu ngươi có muốn hay không thử xem ta nhớ được lần trước đi nhà ngươi uống rượu ngươi làm cơm cũng không tệ lắm a đừng nói dỡn đây chính là cấp kiếm tu phi ngữ bất ngữ tiên tử nấu cơm ta này có chút tài năng cũng không dám bêu sâu a nay vị đạo hữu lời nói sai rồi bọn họ chiêu đầu bếp có phải là vì thu đồ đệ làm chuẩn bị hơn nữa ngươi xem điểm danh muốn nhiều trồng giao hệ chú ý thực phẩm vệ sinh điều này nói rõ thuần dương kiếm phái kế tiếp tất nhiên sẽ chiêu nạp đệ tử mới xung quanh vây quanh ba tầng ngoài ba tầng trong tu sĩ một đám bắt đầu phát biểu cao đ ẳ m g pháp l u ậ n lại là không ai đứng ra nói một câu chính mình thử xem cái này khiến chờ tại sơn môn sau vương tiểu diệu thoáng có chút im lặng bếp sau bên kia đã chuẩn bị xong nhà bếp cùng nguyên liệu nấu ăn chỉ cần có người đứng ra liền có thể trực tiếp qua bên kia thử nghiệm có thể đợi nửa giờ bên ngoài này đó tán tu tất cả đều không hề động thân thế nào phía sau đột nhiên truyền đến hề liên đại tỷ tiếng nói vương thăng ôm một đầu tấm ván gỗ cùng hề liên cùng nhau đi tới xem ảnh một vương tiểu diệu thở dài quay đầu liếc nhìn đại tỷ nháy mắt bên trong mắt hạnh trừng trừng miệng nhỏ phát ra hoa cảm khái thanh đại tỷ thế nhưng mặc vào chính bắt kinh đạo bảo c ò n trải lên đoan trang t ó c p m â trắng tuần h sắc đạo bảo vô cùng đông lỏng mặc dù còn có chút không che giấu được hề liên kia dẫn lửa tư thái nhưng nhiều hơn mấy phần xuất trần khí chất lúc này hề liên cũng đưa nàng trời sinh vũ mị cũng thu liễm một bộ thế ngoại cao nhân diễn xuất đại tỷ người đột nhiên vương tiểu diệu giơ ngón tay cái tiên ký mười phần đâu hề liên lập tức lộ ra mấy phần mang theo thần bí mỉm cười nhưng không đợi nàng nói cái gì vương tiểu diệu liền theo hề liên trong tươi cười xem hiểu một chút cái gì n g á y mắt bên trong bừng tỉnh đại ngộ hình hoa ngoài sơn môn này đó tu sĩ thả rồi vương thăng cười nói có người báo danh sao không bọn họ chỉ nói là nhìn xem hẳn là cũng sẽ không n ấ u cơm đi vương tiểu diệu nói hơn nữa đoán chừng muốn lão ca ngươi bên này chọn xong mới có người suy xét tới chúng ta kiếm phái làm đ ầ bếp chờ chút ta cùng sư tỉ đi dưới chân núi đi dạo tìm chút quán cơm ăn thử hạng thử thời v ậ n đi cố lên vương thăng cổ vũ một câu sau đó nhìn về phía sơn môn bên ngoài kia quần tán tu lập tức hai mắt tỏa ánh sáng phần lớn thấy được vương thăng tay bên trong cầm thẻ gỗ vương đạo trưởng nói câu bắt đầu đi hề liên nhẹ nhàng gật đầu sau đó dưới chân sinh ra một đoá mây trắng chở nàng chậm rãi bay lên không ngoài sơn môn các nơi tán tu có chút không rõ ràng cho lắm nhìn chăm chú vào hề liên thân hình đều nhận ra đây chính là nổi tiếng lâu đời tử nham tự của ma hiện nay kiếm tu phi ngữ hồng nhan tri kỷ hồ yêu hề liên tại tu đạo giới bên trong lưu truyền phổ biến nhất chính là thuyết pháp như vậy vương thăng ngày đó giận dữ liên trả mười lăm tên c ổ tu cũng mang tới giận dữ vì hồng nhan bắt quái thủ tính làm người nói chuyện say x ư a hề liên lên tới không trung về sau đầu ngón tay cấp tốc kết tấn phương viên trong vòng mười dặm nguyên khí đều bị dẫn động tại ngọn núi lớn này xung quanh ngưng tụ thành từng đoá từng đoá mây trắng sau đó hề liên bàn tay nhẹ nhàng nén một đá mây rơi vào sơn môn ngay phía trước vách đá tùy theo lại một đoá mây trắng rơi vào này đoá mây trắng sau sườn hơi chút thấp một ít liền như là hai đoạn một loại nước thang t ừ như g từng, đó, từng đó mây trắng bay xuống, đóa đóa bay quay mây u quanh quanh chiêu n ngọn núi, trải thành xoay quanh thang mây, theo đỉnh núi trải ra chân núi. g xoay theo Chỉ là chiêu này không mây thuật, tại trải trải tu sĩ tầm t ra là này là mây, mây đã sĩ ờ n nghị cũng không dám nghị thủ đoạn, trực tiếp chấn trụ toàn trưởng. Như g thủ trực dám tiếp trụ vậy bố trí cũng có khác thâm ý đã là biểu lộ thuần dương kiếm phái tự tin vào chúng ta trước dành trước mây đường từ đó một bước lên mây cũng cho lúc này chen không thượng núi tu sĩ cung cấp một đầu đường lên núi chờ đông đảo tu sĩ lấy lại tinh thần vương thăng đã đứng tại sơn môn phía trước đem tay bên trong tầm ván gỗ bày biện tại sơn môn phía bên phải mặt bên trên cũng viết mấy dòng chữ thuần dương kiếm phái chiêu nạp môn nhân tu sĩ bốn đến sáu người đãi ngộ theo y ê u báo danh nhanh chóng đãi ngộ cùng cấp thân truyền đệ tử cần phụ trách sự vụ chủ yếu làm kiếm trong phái bên ngoài tuần tra kiếm phái thanh danh giữ gìn nếu tiềm lực thâm hậu kiếm phái cũng sẽ nghiêng tài nguyên bồi dưỡng vào cửa chính là người một nhà cùng nhau trông coi h a phúc trung thế tấm bảng này vừa nhìn chính là xuất tử vương đạo trường tay vương thăng đối phía trước tu sĩ chắp tay một cái các tu sĩ tất cả đều đ e m lực chú ý chuyển đến vương thăng trên người. ám g ầ n pháp lực vương thăng tiếng nói xuất hiện tại dưới núi núi bên trên các nơi các vị mời sơn môn trước đó xin đừng ồn ào tranh chấp nếu có nguyện ý gia nhập chúng ta thuần dương kiếm phái đạo trưởng có thể tới ta này đăng cái nhớ ta thuần dương kiếm phái mới vừa thành lập không lâu chính là t r ă m chuyện đ ợ i hưng lúc dùng người cũng khao khát có đạo trưởng có thể cùng đi con đường t u tiên nhưng gia sư có nghiêm lệnh phạm là từng làm điều phi pháp hành vi không ngay thẳng lòng mang ý đổ xấu người tất cả không được bước vào bản phái sơn môn nhược tâm tồn may mắn tự gánh lấy hậu quả nói xong vương thăng làm cái đạo vai trào sau đó tại chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một đầu bản dài ba cái ghế gỗ lại lấy ra một bản c h ố n g không danh sách h ế liên t ử không trung chậm rãi rơi xuống cùng vương thăng cùng nhau n h ậ p tọa sau đó đại tỷ động thủ bắt đầu mải mực cũng đem bút lông cùng danh sách bày tại chính mình trước mặt vương đạo trưởng tự cũng liền không cần ra tới bêu xấu vương tiểu diệu sát bên chính mình lão ca ngồi xuống cũng hô câu có muốn làm đầu bếp tìm ta báo danh nha những lời này như là vận động điền kinh sẽ lên x u ố n g báo hiệu bên ngoài này quần tu sĩ nghe tin lập tức hành động hơn mười mấy danh đứng tại phía trước nhất tu sĩ bước nhanh về phía trước nhưng đến sơn môn phía trước lại ăn ý dừng lại bộ pháp ai cũng không biết phía trước sẽ phát sinh cái gì đều không muốn làm cái thứ nhất sông đi lên ta tới nhất danh đ e o kiếm tu sĩ trẻ tuổi bước về phía trước một bước ánh mắt sáng rực nhìn vương thăng miệng bên trong hô tại hạ vừa mới mở tiếng nói có thể là bởi vì khẩn trương t h á i quá thanh âm có chút bé nhọn tùy theo ho khan hai tiếng cất bước bước vào tiên môn khí thế cũng tiết mấy phần nay tu sĩ cất cao giọng nói tại hạ hoa kim uy nhất giới vô danh tá tu năm nay hai mươi hai tu chính là vô ảnh mê tung kiếm cùng lưu xương ngạo hàn kiếm sư tổng trung nam sơn vọng phong đạo trưởng công pháp đường đi cùng núi thanh thành đạo thừa nhất mạch tương thừa vương thăng bàn tay phất qua trước bàn cũng nhiều một phương ghế gỗ hề liên tay phải điểm nhẹ sơn môn xuất hiện một tầng như là mảng mỏng quang ảnh ngăn cách trong ngoài tiếng vang sau đó nâng bút đem người tới tính danh viết xuống dưới ngồi vương thăng dùng tay làm dấu mời người tới ánh mắt tràn đầy cực nóng nhìn vương thăng nhỏ giọng hô câu tiền bối có thể cho ta ký cái tên sao trước ta là người đáng tin phân ti tự nhận tu vi không cao tư chất không mạnh khả năng vào không được cửa hắc hắc tiền bối trước giúp ta làm cái ký tên đi như vậy ta cũng coi như không đi không được gì chuyến này vương thăng ngẩng đầu đánh giá người này vài lần đối phương khuôn mặt ngay ngắn mày dậm hạ hai mắt sáng ngời có thần tự thân khí tức bình thản công chính lại có nhẹ nhàng không minh chi đạo vận h i ệ n nhiên kiếm đạo cũng là đi phiêu giật con đường có thể ký đâu n à y tu sĩ rút ra lưng bên trên trường kiếm vương thăng còn tưởng rằng muốn ký tại này kiếm bên trên nhưng này vị hoa kim vi trực tiếp đem đạo bảo vĩu vào xoay người lại lộ ra tràn đầy cơ bắp đường cong sau lưng sau đó dùng cái loại này cực kỳ nghiêm túc nghiêm túc đến có chút cuồng nhiệt ánh mắt quay đầu nhìn chăm chú vào vương thăng tiền bối dùng kiếm khắc ta lưng bên trên đi l i ê n viết kiếm tu phi ngữ bốn chữ này liền tốt vương thăng cái chán lập tức treo đầy hát tuyến bên cạnh hề liên cùng vương tiểu diệu liên tiếp cởi phun bên ngoài kia quần tu sĩ một đám hai mặt nhìn nhau bọn họ nghe không được động tĩnh bên trong chỉ có thể nhìn hình ảnh phỏng đoán này làm sao liền bắt đầu cởi quần áo rồi còn đem phần l ư n g đối mặt với kiếm tu phi n ữ nơi này hẳn là có cái gì mờ ám bản c h ư ơ xong chương bốn trăm ba mươi tám mới thêm sáu kiếm chương bốn trăm ba mươi sáu mới thêm sáu kiếm chương bốn trăm ba mươi sáu mới thêm sáu kiếm đừng kích động hoa đạo trưởng trước đừng kích động vương thăng dở khóc dở cười đáp lời ra hiệu hoa kim vi trước đem đạo bảo mà vào như vậy có chút huyết tinh ảnh hưởng cũng không tốt không như như vậy ngón tay tại hoa kim vi trường kiếm bên trên xẻ qua kiếm tu phi ngự bốn chữ liền xuất hiện tại tới gần trôi kiếm kiếm tích nơi hoa đạo trưởng nghĩ như thế nào hoa kim vi nháy mắt mấy cái đầu tiên là có chút thất vọng nhưng vẫn là tinh thần phấn chấn đem trường kiếm nhận lấy nhìn dấu ấn kia tại bảo kiếm bên trên bốn cái chữ khải chữ nhỏ như vậy cũng tốt về sau có bảo vật gia truyền sau đó này ra hỏa người cũng thành thật trực tiếp ôm kiếm đối với vương thăng làm cái đạo vai trào sau đó xoay người sang chỗ khác dứt khoát quyết nhiên đi hướng sân môn thế nào này ra hỏa chỉ là tới muốn phi ngữ ký tên hề liên mặt lộ vẻ không vui cũng là mở miệng nhắc nhở hoa kim vi một câu cái sau vội vàng b a y đầu nhớ tới tới đây chính sự một hồi cười ngượng ngùng vương thăng nói hoa đạo trưởng tu vita đã biết hư đan cảnh trung kỳ không biết hoa đạo trưởng tu đạo mấy năm Hòa k i một Uy giới thiệu tu yếu chung đầu tu này, giới mạng cái tiếp lưới ta bắt tế chính mình lịch, nhân lúc duyên đạo đạo, sơ yếu lý lịch. Cái này, ta là sơ lý là xúc i rồi được m ộ bên ả n như hoàn thành tâm pháp. Hai năm trước hoàn thành đăng cạnh. coi trước trúc cơ, đại học vào hai đại thời điểm pháp, phá vào hư tâm đột Một b vương tiểu diệu kéo lại vương thăng đưa điện thoại di động hình chiếu màn hình giả lập đưa đến vương thăng trước mặt mặt bên trên có mấy cái tin tức là một vị nào đó ngay tại lên đại học tu sĩ cơ trí đấu rơi một cái tà tu đoàn nhỏ bằng báo cáo tin tức tin tức bản thảo là điều tra tổ phát ra tới phía giới kết nối bên trong còn có chính khí liên minh fa thông cáo vương thăng không khỏi âm thầm đất đầu Cười trưởng nói, diễn không luyện có hoa thể hay đạo một bộ khoái i ế m p á p h a kim vi vội vàng đ p ứng, nhìn hắn cùng khẩn trường, lần cũng có lúc c thể hít ra sau, vô là mấy sâu o như tiến trạng thái, cấp tốc cầm vào kiếm mà múa. m ộ tại bộ khoai kiếm t hoa kim v u y tay bên trong thi triển ra kiếm chiêu chi gian có chút thắng khớp kiếm tu tại đương đại tu sĩ bên trong chiếm không nhỏ tỷ lệ số lượng gần với chủ công phù lục nói tu sĩ thậm chí so đánh nhau chủ yếu dựa vào niệm chú thi pháp tu sĩ đều phải nhiều một chút đương nhiên đại đa số tán tu đều là có cái gì liền học cái gì kiếm pháp phù pháp chú pháp đều là bản thân thủ đoạn tại tu đạo hoàn cảnh bình ổn đại hoa quốc đấu pháp xáo lộ có thể dùng tới cơ hội rất ít tu vi kia là tu hành tiên pháp quyết định chỉ có x o á i mới là cả đời chuyện tại đối mặt ngang nhau cảnh giới p h ủ chú khí trận tu sĩ lúc dùng kiếm trở vũ khí l ạ n h tu sĩ vốn là có tay nắn g thiếu hụt mà tu hành kiếm đạo lại so nghiên cứu phụ lục đọc thuộc lòng chú pháp muốn khó hơn rất nhiều trừ có được ngự kiếm thuật kiếm tông bên ngoài quảng đại kiếm tu thực chiến trình độ có chút đáng lo đến mức có thể sử dụng kiếm pháp phát huy ra tự thân tám thành tu vi tại tán tu giới cũng đã là nhất danh hợp cách kiếm tu lúc này hoa kim uy một bộ kiếm pháp thi triển mà ra kỳ thật đã tại tán tu bên trong thuộc về ưu tú hàng ngũ chiêu thức nước chảy mây trôi lại l ã n h hội đến kiếm pháp kiếm ý kiếm đạo đối t ự thân cảnh giới có chút hơi t ă n g phúc nhưng vương thăng vẫn không khỏi nhữ mày vương tiểu diệu v ụ n trộm lấy củi t r ò đụng vào ca ca cánh tay nhỏ giọng nhắc nhở ca n g ư ơ i muốn trong mày này vị đạo trưởng khẳng định khẩn trương vui vẻ lên chút nha vương thăng hiểu ý lộ ra mấy phần mỉm cười t h ẳ n nhiên đến mức kêu hoa kim uy nhìn thấy lúc sau thoáng có chút phân thần dưới chân bộ pháp ra mấy cái sai lầm kiếm qua hai mươi tám chiều vương thăng đứng d hoa kim Vi lập tức đứng thẳng người thoáng có chút khẩn trương xem ảnh một hoa đạo trưởng mời ở một bên hơi làm chờ đợi vương thăng đứng dậy dùng tay làm g i ấ u mời nói bởi vì hoa đạo trưởng là thứ nhất vị ta cũng không tốt trực tiếp hạ quyết đoán lại kiếm phái chiêu nạp môn nhân có hạn hoa đạo trưởng tạm thời chờ một chút đại định hoa kim Vi t r ư ờ n g trường nhẹ nhàng thở ra đối với vương thăng nết miệng cười một tiếng chắp tay làm cái đạo vai trào x à i bước đi một bên chỉ sợ chính mình chậm trễ đằng sau tu sĩ thời gian không cần vương thăng gọi lại có một vị trung niên đạo trưởng xông tới sân môn Chiêu cũng nhân nạp môn kiểm h h ô n g p ả là nào, này thu đệ tử, cũng không cần tính toán tuổi tắc như thế không như đệ đ cũng cần tra này vị đạo trưởng danh hảo một ít tin tức tư liệu lại ra tới tuy không đại ác lại có việc xấu từng có mấy lần ép mua ép bán pháp khí hắc lịch sử bị điều tra tổ thông báo phê bình qua hiện tại mạng lưới như thế phát đạt loại này tán tu kim đan cảnh tu sĩ cũng coi như nhân vật có mặt mũi rất khó che lấp tự thân quá khứ cha một chút liền biết bần đạo này vị đạo trưởng quên đi thôi vương thăng đánh gãy người này lời nói trực tiếp lắc đầu này kim đan đạo nhân sắc mặt tối đen lại cũng chỉ có thể gạt ra mấy phần ý cười tại vương thăng tận lực thả ra kiếm thế áp bách phía dưới cáo từ ngự không mà đi rời đi thời điểm không đi sơn môn điểm ấy cũng làm cho vương thăng có chút phản cảm tiểu diệu đột nhiên nói lao ca đem ngươi điện thoại cho ta mượn dùng xuống thôi ngươi hẳn là còn có tiến vào quan phương hạch tâm cơ sở dữ liệu quyền hạn đâu không biết còn có hay không vương thăng đưa điện thoại di động đưa tới vương tiểu d i ệ u tại bàn phí mà bên trên một hồi gõ rất nhanh liền phát ra liên thanh tán thưởng nàng giờ phút này ánh mắt cực kỳ giống một cái tiến vào kim k h ố n g h è o tặc tiếp xuống lại có mấy vị kim đan cảnh tán tu cất bước vào sân môn nhưng không biết tại sao này đó kim đan tán tu phần lớn đều có hát lịch sử coi như internet bên trên không có tin tức nhưng điều tra tổ tay bên trong lại nắm giữ nhất thanh n h ị sở này đó hát lịch sử kỳ thật đều là cùng tu đạo tài nguyên có quan hệ hoặc là từng có âm thầm uy hiếp cưỡng đoạt người khác tu đạo tài nguyên sự t ì n h hoặc là chính là ước hiếp mặt khác tán tu cử chỉ vương thăng đáy lòng thầm thở giải thanh mặc dù đại hoa quốc mặt ngoài rất bình tĩnh nhưng ở số lượng khổng lồ tán tu vòng tròn bên trong này loại nhược nhục cường thực tình huống sớm đã tồn tại đây là nhân tính cũng là tu đạo giới bình thường trạng thái liền như là bắt nạt bình thường rất khó trừ tận gốc mặc dù không thể vì tu đạo giới làm chút cái gì nhưng vương thăng lại có thể tại này bên trong trực tiếp cự tuyệt bực này tu sĩ vô luật là đối phương tư chất có bao nhiêu cao tu vi so với mặt khác tán tu lại có gì chờ ưu thế chỉ cần từng có cầm cường lang yếu a n cướp trắng trợn ám đoạt hành vi vương thăng hết thệ không thu nếu sinh gặp l à n thế như vậy không từ thủ đoạn tăng lên tự thân tu vi tu sĩ cũng có thể được xưng tụng là cái nhân vật nhưng này thái bình thịnh thế bên ngoài không lo m ắ c bên trong ngây thơ tu còn âm thầm như thế làm việc vậy thì thoáng có chút quá phận tiểu diệu còn cố ý t r a n g một chút hoa kim vi bối cảnh tư liệu ngược lại là không phát hiện bất luận cái gì việc xấu điểm ấy làm vương thăng cảm thấy vui mừng nay vai vị kim đan cảnh tu sĩ nhìn xem đến vương thăng đã quyết định đem hoa kim vi đặt vào thuần dương kiếm phái bên trong tu vi không đủ kiếm đạo không tinh chỉ cần tư chất cùng nộ tính hợp cách sau này liền có thể bổ cứu nhưng nhân cách phẩm tính như thế nào thay đổi vương thăng rất nhanh liền phát hiện muốn tìm mấy cái thích hợp môn nhân lại có chút khó khăn nhất là có thể hiện trường thẩm tra này đó tán tu bối cảnh tư liệu lúc sau liên tục hơn ba mươi người một nửa bởi vì có h á c lịch sử bị trực tiếp cự tuyệt một nửa bởi vì tư chất quá kém bị xi、si、rơi không một người lái định ban đầu vương thăng ôm tìm mấy vị kim đan cảnh tu sĩ mở rộng bọn họ t h u ầ dương kiếm phái chiến lực ý nghĩ lúc này vương thăng đem điều kiện đ ạ i áp đến hư đan sơ kỳ cái này thấp nhất đường danh giới kim đan tu sĩ thọ tám trăm tại hiện nay đại hoa quốc khí mạch gia chỉ hạ tu đạo hoàn cảnh bên trong chỉ cần không phải tâm tính quá kém thời gian hao phí hoặc dài hoặc ngắn đều có thể bước vào thiên phủ cảnh dù là không thể ngưng tụ thành nguyên anh cũng có thể có thiên phủ cảnh đ ỉ n h phong thực lực nhưng hư đan cảnh tu sĩ lại rất có thể kẹt tại kim đan lệch trời phía trên mấy trăm năm không cách nào kết đan vẫn luôn làm cái hư đan cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ đến lúc này hay đi có thể nói ngày đêm khác biệt nhưng vị thuần dương kiếm phái phát triển sau này cùng với tông môn bên trong tu đạo không khí vương thăng chỉ có thể làm ra lấy hay bỏ liên tiếp nhìn qua trăm người vương thăng cuối cùng lại chọn lựa hai tên kiếm tu tiến vào đãi định bữa tiệc đều là hai mươi đến khoảng ba mươi tuổi có một vị khó được là tại kim đăng cảnh vương thăng bên này có chút thất vọng ngoài sân môn y ê a mây đường bên trên xếp đống hơn ngàn danh tàn tu giờ phút này lại là đã hưng phấn vừa khẩn trương theo bọn họ thị giác hoàn toàn nhìn không thấu vương thăng chọn môn nhân tiêu chuẩn nguyên bản tại đám tán tu xem ra là đại nhật nhân tuyển những cái đó kim đan đạo trưởng tất cả đều ảm đạo mà đi mà nguyên bản không thế nào thu hút hai ba người lại là lưu tại sơn môn bên trong nay chẳng phải là đại biểu cho bọn họ cũng có khả năng bị kiếm tu phi ngữ coi trọng thế là dưới chân núi tu sĩ cũng càng thêm tích cực từng vị tu sĩ xếp hàng tiến nhập sơn môn bên trong còn tốt lẫn nhau tương đối khắc chế không có bởi vì bài vị trình tự mà lên tranh trước tiểu diệu rất thông minh mở ra điện thoại tự mang tự động chụp ảnh hình thức dùng ảnh chụp đối đầu so kiểm tra điều tra tổ kho số liệu nay đó tu sĩ theo bước vào sơn môn mở ra bắt đầu phần lớn không đi đến bàn phía trước bọn họ kỹ càng tư liệu đã xuất hiện tại vương thăng đáy mắt đến mức nguyên bản còn chuẩn bị dùng chút thủ đoạn thử thách này đó tán tu tâm tính hề liên lúc này cũng chỉ có thể làm lên toàn chức văn bí toàn bộ hành trình t h o á n g có chút nhàm chán tổng thể tới nói vương thăng ba người bọn họ hiệu suất vẫn còn rất cao bình quân hai mươi giây cự tuyệt một vị tán tu mãi cho đến trạng vạn g tối lúc sơn môn phía trước chỉ còn lại có mấy trăm tu sĩ những này là đã bị sàng chọn xuống tới nhưng lại chưa rời đi bởi vì bọn họ vốn là đến xem náo nhiệt vương tiểu diệu cũng bởi vì vẫn luôn tại nơi này hỗ trợ sư tỷ cùng chị văn sớm đã cùng nhau xuống núi tìm đầu bếp bỏ qua một lần vui chơi giải trí cơ hội sơn môn bên trong đại định tịch thượng tu sĩ tổng cộng có mười hai vị vương thăng tay bên trong chính cầm này mười hai người tư liệu so sánh một hồi nhất danh kiếm tu nhịn không được hỏi một câu đại thần muốn chúng ta so kiếm sao không cần vương thăng đã sớm nghĩ kỹ kế hoạch tiếp theo đứng dậy mang theo hề liên cùng vương tiểu diệu đ ố i trước mặt này mười hai vị kiếm tu chắc tay vương thăng cười nói bởi vì gia sư có lệnh tông môn chỉ cần bốn đến sáu vị môn nhân ta chỉ có thể ở các vị đạo trưởng c h i gian làm cái so sánh còn thỉnh thông cảm nhiều hơn hoa kim vi hô ngài khắc khí chúng ta đều lý giải vương thăng mỉm cười gật đầu sau đó nhân tiện nói vừa mới đều là ta xem các vị diễn luyện kiếm chiêu cũng được không ít kiếm đạo c ả m n g ộ đến mà không trả lễ thì không hay ta cũng có mấy bộ kiếm pháp chỉnh cho các vị nhìn qua nay quần kiếm tu lập tức hai mắt tỏa sáng vương thăng cũng là không nhiều nói nhảm tại càn khôn nhẫn bên trong lấy r a vô linh kiếm về phía trước phóng ra ba bước bình thản thuần hậu đạo vận lưu chuyển ra đảo mắt đem này m ộ ư ơ i hai người báo khỏa sau đó vương thăng lấy thái ớt kim tiên kiếm, kiếm chiêu xáo lộ nhất danh kiếm tu nhịn không được khẽ ổ lên một tiếng sau đó liền như là bị người một kiếm đánh trúng mắt không chấp nhìn c h ầ m c h ầ m vương thăng mỗi cái động tác chi tiết đây là hắn vừa rồi dùng qua kiếm chiêu s á o lộ này mười hai vị kiếm tu ngày hôm nay tại vương thăng trước mặt diễn luyện mười hai bộ hoàn toàn khác biệt kiếm pháp vương thăng lúc này cố ý chỉ điểm đem này mười hai bộ kiếm pháp lấy này tinh hoa lãnh hội này kiếm ý lại đem này phần kiếm ý thêm chút kéo dài cấp đối phương lấy gợi mở khó được nhất cũng không phải là vương thăng có thể thời gian ngắn bên trong đem này đó kiếm pháp nhớ kỹ mà là hắn lúc này triển lộ ra kiếm ý cùng đạo vận hoán đội kiếm pháp lúc trung chuyện dính liền p h ả nửa phất thần là c giờ sau mười hai người tất cả đều theo kiếm đạo lĩnh nộ bên trong tỉnh dậy vương thăng chắp tay một cái nói thẳng hoa kim uy đạo trưởng vương trí hào đạo trưởng thanh lam đạo trưởng dương a thất đạo trưởng không biết có thể nguyện vào ta thuần dương kiếm phái cùng nhau trung độ tiết lộ bị điểm danh bốn người đầu tiên là sừng sốt một chút sau đó ba người mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ về phía trước mấy bước kia vị vương thăng cùng họ bản ra còn lại là trường trường thở ra một hơi như chút được gánh nặng còn lại kia tám vị đạo trưởng chính thất lật lúc vương thăng lại mở miệng nói trưng ơ vệ vũ đạo trưởng thẩm tiểu mẫn đạo trưởng hai vị có thể nguyện gia nhập ta thuần dương kiếm phái sau này tại ta thuần dương kiếm phái bên trong tu hành hai người này là trong mười hai người chỉ có hai tên nữ tu sĩ lại đều là tại tuổi tròn đôi mươi nghe vậy tự cũng là liền vội vàng gật đầu như thế cũng là tính thăng bằng hạ thuần dương kiếm phái nam nữ tỷ lệ bản chương xong chương bốn trăm ba mươi chín vương thăng tu đạo năn đề chương bốn trăm ba mươi bảy vương thăng tu đạo năn đề chương bốn trăm ba mươi bảy vương thăng tu đạo năn đề một quản huyên cùng c h ỉ văn còn không có đưa tới đ ầ u bếp tĩnh vân sư thúc cũng không biết đi cái nào tìm kiếm tạp dịch vương thăng ngược lại là đúng hạn theo điểm hoàn thành nhiệm vụ mang theo sáu vị môn nhân bốn phía đi thăm một chút sau đó liền đi thuần dương đại điện bãi kiến bản phái trưởng môn xem sáu người này hưng phấn sức lực còn không có qua thanh n ô n tử liền làm vương thăng an bài sáu vị môn nhân trụ sở trở khai sơn đại điện cử hành gia nhập thuần dương kiếm phái lễ nghi thức trước đây nửa tháng không ngừng có cùng thanh n ô n tử quen biết đạo trưởng đạo gia hỏi ý thuần dương kiếm phái thu đồ sự tình nhưng thanh n ô n tử tiêu chuẩn hồi phục chính là tại khai sơn đại điện lúc sau thu nhận đệ tử mới dù sao cũng là trở thành bất ngữ tiên tử cùng kiếm tu phi ngữ sư đệ sư muội thanh n ô n tử không khai căn liền c h i môn các nhà cố ý làm thân hữu bãi nhập t h u ầ dương kiếm phái đạo trưởng đạo gia cũng đều tỏ ra là đã hiểu bãi qua trưởng môn sáu người cũng coi như chính thức gia nh chỉ là còn thiếu khuyết một chút nghi thức cảm giác làm sáu người cũng cảm giác có chút ít m ộ g ảo các vị mời tới bên này vương thăng dẫn sáu người ra đại điện qua thảo đường kinh luyện kiếm diễn kiếm trợ đi một hàng kia tinh xào ốc xá vương thăng ánh mắt đảo qua sáu người tại ngực bên trong mặt dây lấy ra sáu cái tiên hạc bảo nang đây là trước đó liền chuẩn bị hảo bên trong có kim đan cảnh áp dụng linh thạch đang lược p h ụ lục cùng với hai bộ cơ sở kiếm pháp sao c h é p kiện mặt bên trên đều có vương thăng thân bút phê bình chú giải môn quy còn chưa làm tốt không phải bên trong một quyển môn quy là không thiếu được đây chính là truyền thuyết bên trong nhập môn gói q u ả lớn tay trái đẩy sáu cái tiên hạc bảo nang chậm rãi bay đến sáu người trước mặt vương thăng cười nói không quy củ không thành p h ư ơ n g viên muốn lập quy củ liền muốn trước có bối phận chúng ta đều là tuổi tắc gần sau này liền lấy sư huynh sư đệ sư m ộ i tương xứng như thế nào cái này chúng ta hoa kim uy gãi gãi đầu đột nhiên để chúng ta gọi ngài sư huynh như vậy nhiều ít có chút không thích đứng được à. một bên hai cái nữ tu đã cùng kêu lên hô câu vương sư huynh vương thăng cười gật gật đầu môn nhân cùng đệ tử khác biệt môn nhân một câu vương sư huynh mà bây giờ còn không biết ở đâu cái ngật đ á p g i á c tuổi trẻ đệ tử còn lại là hô một tiếng nhị sư h u n h giữa hai bên vẫn là có thân cận cảm giác chênh l ệ n h vương thăng giới thiệu nói hiện giờ kiếm phái bên trong gia sư cùng ta sư tỷ đệ không cần giới thiệu phó môn chủ vì tĩnh vân t r ư ở n g lão tĩnh vân t r ư ở n g lão cũng là gia sư độc nữ sư phụ cùng gia sư thanh mai trúc cùng nhau tu hành đến nay sáu người đều là mặt lộ vẻ giật mình từng người lộ ra mấy phần mỉm cười ta sư tỷ các vị hẳn là đều từng nghe nói nàng tương đối yêu thích yến tĩnh vương thăng tiếp tục nói môn bên trong hiện tại hai vị khắc trường lão m ộ trong vị vị chính các hề liên tiền là bối, t ư trưởng ớ c cũng đó đã này gặp ã qua. Vị l h i ệ nay đã tinh can, tiên cảnh cao thủ. hơn nữa tính tình n ma cao đã độ một thực thủ, chút cổ quái, có thể quái, lọc là có cổ có vị sự sẽ u nhiên treo cận tiên, trêu trong các vị. Độ sáu người duy nhất kim đan tu sĩ đạo hiệu thanh lam đạo nhân nhịn không được tán thưởng một tiếng cũng không biết nên nói chút gì vương thăng ho a thanh còn có một vị trưởng lão các vị hôm nay cũng đã gặp chính là tại ta bên người ngồi thiếu n ữ kia nàng chính là nhà bội tiểu diệu nàng làm sao có thể trở thành trưởng lão chắc hẳn các vị nhất định có chút hoang mang nói thật ta cũng có chút hoang mang dù sao nàng vô duyên vô cớ liền đứng ở ta cái này làm ca ca đầu bên trên mấy người từng người mỉm cười vương thăng nghiêm mặt nói tiểu diệu có thể trở thành chúng ta kiếm phái trưởng lão trên thực tế là bởi vì nàng sư phụ thân phận có chút đặc thù nếu sau này thời cơ chín m g ồ i các ngươi cũng sẽ biết này thiên địa chi gian rất nhiều bí ẩn tu đạo đường dài dàn giặc con đường phía trước ngăn trở lại hiểm sáu vị đều từng có cứu người giúp người cùng t a tu đấu chi đấu dũng nghĩa cử này đó phẩm chất là chúng ta thuần dương kiếm phái coi trọng nhất xem ảnh một kiếm phái tuyên trị đứng ở đại hoa quốc tây nam phương hướng môn hộ mà biên giới chi nam chính là vẫn như cũ có khả năng cho tàn lại cháy nam cương tà tu sáu người lập tức thu liễm lại ý cười ánh mắt bên trong toát ra một chút nghiêm trọng vương đạo trưởng đấy lòng cười t h ầ m âm thanh tiểu diệu cấp ý kiến cũng không tệ ngoại bộ áp lực quả nhiên có thể thúc đẩy nội bộ đoàn kết mắt thấy chính mình nói làm ra hiệu quả vương thăng lại khích lệ bọn họ sáu cái vài câu để cho bọn họ có thể tự mình lựa chọn chỗ ở khai sơn đại điện trước sau còn bận rộn hơn mấy ngày chờ bận bịu qua này mấy ngày bọn họ cũng có thể từng người về nhà báo cho người nhà thân hữu bọn họ sau này tu đ ạ o chỗ sau đó vương thăng đưa mắt nhìn sáu người từng người chọn tốt ốc xá lúc này mới phiêu nhiên mà đi lúc này núi bên trên đã là thủy điện không thiếu tốc độ đường chuyền không chậm sinh hoạt điều kiện coi như tiện lợi nguyên khí nồng độ cũng hơi cao hơn dưới chân núi nơi vương thăng dùng linh thức nhìn bọn họ sáu cái sau khi trở về phòng biểu hiện phát hiện đều là từng người cầm điện thoại di động lên đánh một mũi điện thoại có tính cách tương đối h ư ớ n g ngoại thì như hoa kim uy tại phòng bên trong nhảy tới nhảy lui cuối cùng tráng hán này ôm chăn ghé vào cái giường đơn bên trên cũng là người tuổi trẻ tính ết kia hai vị nữ tu còn lại là bắt đầu loay hoay phòng bên trong vật trang trí mặt khác ba tên nam tu còn lại là đánh giá các nơi mở ra trước vương thăng cho bọn họ chữ vật bảo nang từng người phát ra vài tiếng tán thưởng là môn m phái thật sự không dễ dàng vương thăng lắc đầu sau đó xoay người đi chủ điện cùng sư phụ hồi báo một chút sáu người này bối cảnh sắc trời đã tối ra ngoài sư thúc sư tỷ sư mội cũng không trở về vương thăng cũng thoáng có chút lo lắng làm tiểu diệ u gọi điện thoại tới hỏi ý kết quả các nàng ba vị đã tụ lại với nhau tìm xong một vị đầu b ế t hai vị tập dịch n à y trong đó còn có chút tiểu cố sự một vị tên là hương di đầu bếp là một vị tạp dịch mẫu thân một quản huyên mang theo chỉ văn tìm một ngày ăn bảy tám nơi quán cơm cuối cùng tại khoảng cách nơi đây hơn sáu trăm cây số một tòa thành thị quả vật nhai bên trên phát hiện kinh doanh một cỗ thức ăn nhanh xe hai mẹ con này sư tỷ nếm nếm này vị hương di làm thức ăn nhanh lúc này hai mắt tỏa sáng lại để cho chỉ văn đem thức ăn nhanh xe bên trên hết t h ể đồ ăn loại đều mua một phần sau đó liền xác định đây chính là bọn họ thuần dương kiếm phái muốn tìm đầu bếp này vị hương di đã hơn năm mươi tuổi con gái nàng đủ tự nhiên năm nay mười sáu mười bảy tuổi tụ thần cảnh tu vi tự thân tư chất thực bình thường người cũng không phải quá thông minh nhưng tay chân lanh lẹ làm việc lưu loát mẹ con hai người dựa vào chiếc này thức ăn nhanh xe mà sống nhật tử cũng không tính kém một quản huyên cùng c h ỉ văn nói muốn mời các nàng đi núi bên trên làm đầu bếp hương di ban đầu cũng không đáp ứng rơi vào đường cùng sư tỷ đại nhân chỉ có thể cầu viện tĩnh vân đạo trưởng cũng gia nhập thuyết phục trận doanh hương di còn nghĩ hiện nay bởi vì phổ biến tính công pháp phổ cập nàng tuổi tắc cũng không tính quá giả chờ đưa nữ nhi kết hôn gà chồng nàng còn có thể đi đến nhân sinh thứ hai xuân qua chút sống yên ổn nhật tử nhưng tĩnh vân đưa ra một cái để các nàng mẫu nữ đều không thể cự tuyệt điều kiện tiền đối với một bản huyên cùng chị văn tới nói những chữ số này đã mất đi ý nghĩa trước đó vẫn luôn không có cường điệu đề cập tĩnh vân đạo trưởng mặc dù cũng không thế nào x u ố n g núi nhưng sinh hoạt kinh nghiệm vẫn là nhiều một chút h ỏ i ý bọn họ thức ăn nhanh xem ộ t tháng thu vào trực tiếp cho các nàng mẫu nữ gấp đôi tiền lương thậm chí vì bỏ đi các nàng lo lắng tĩnh vân trực tiếp chuyển khoản cho hương di nửa năm tiền lương lại đầu bếp cùng tạp dịch công tác cũng sẽ không quá dừng ra núi bên trên cũng vô cùng một mạng ngoại trừ tiền lương còn có thể lĩnh một ít linh thạch đang ăn dược này đó đều có thể biến hiện lại có giá trị không nhỏ lập tức hương di đánh nhịp đáp ứng xuống hai mẹ con này đã bắt đầu thu thập hành trang đem thức ăn nhanh xe gửi tại người q u o n nơi chuẩn bị cùng nhau lên núi vì thuần dương kiếm phái cung cấp chất lượng tốt phục vụ thuần dương kiếm phái tự nhiên không thiếu tiền chẳng những không thiếu tiền thanh ngôn tử vẫn là cái thổ hào cấp bậc như vậy nhiều năm làm quan phương hối hả ngược xuôi tự nhiên được rồi ban thưởng không ít những phần thưởng này rất nhiều đều là tiền tài này loại không có ý nghĩa gì số lượng tĩnh vân sau này là thuần dương kiếm phái q u ả n g i a thanh ngôn tử đã đem chính mình sổ sách biến thành thuần dương kiếm phái tài khoản giao cho tĩnh vân xử lý một tên khác tạp dịch là tĩnh vân đạo trưởng theo trung nam sơn bên trên tìm được là cái có chút thất ý trung niên đạo trưởng bởi vì mấy năm trước tại cùng tà tu đấu pháp bên trong bị phế hư đan tại một vị đạo gia dẫn tiến hạ nghĩ đến thuần dương kiếm phái hôn tên tạp dịch sai sự cũng có thể có một phần linh thức đan dược tiền lương so tại trung nam sơn bên trên khốn đốn mạnh hơn không ít vương thăng tại chủ điện trong nghỉ ngơi một hồi bóng đêm bên trong mấy thân ảnh vội vàng mà quay về hắn cũng thấy sư tỷ bị chúng ý kia vị hương di một mặt cảm giác là cái rất sáng sủa a di khuôn mặt trắng nõn hơi có vẻ phúc hậu nhìn thấy ai cũng là vui vui vẻ vẻ vật an hương di nữ nhi ngược lại là vô cùng khẩn trương cũng thật không dám nói chuyện ánh mắt không ngừng đánh giá này vài vị tiên gia người kia vị trung niên đạo trưởng cố ý không có mặc đạo bảo mà là đổi lại một thân có chút cũ nát đồ thể thao tươi cười cũng có chút c â u g n ệ ánh mắt còn mang theo vài phần chán nản cùng thật ý như thế lần đầu tiên nhận người công tác thuận lợi hoàn thành chị văn đi dàn xếp ba vị nhân viên ngoài biên chế chỗ ở của bọn hắn đều tại phòng bếp gần đây bếp sau là cái tiểu v i ệ n tử bố trí cũng vô cùng dụng tâm nhưng thật ra là phá lệ dụng tâm thanh ngôn tử tại chủ điện đem mấy người đưa tới họ trước đêm mới vừa chế tác hoàn thành môn quy đọc một lần để cho bọn họ thảo luận một hồi sau đó liền nhắc lên có quan hệ chiêu nạp đệ tử mới sự tình bọn họ làm như vậy nhiều bố trí nhặt lên thuần dương kiếm phái chính là muốn đem tổ sư ra thuần dương kiếm phái chính là muốn đem tổ sư ra thuần dương đạo thừa phát dương quang đại này đó giai đoạn trước cố gắng cũng là vì sau này đệ tử có thể an tâm tu hành chọn đệ tử liền thành quan trọng nhất trước đó vi sư đã tản đi tin tức đi ra ngoài nói tại khai sơn đại điện lúc sau sẽ bắt đầu tiếp nhận đệ tử mới ngày mai liền chính thức tại chính khí liên minh trang web bên trên phát ra tin tức này vi sư đã liên lạc hảo bên kia nhân viên quản lý thanh ngôn tử bưng giữ ấm ly uống một hấp lần này chúng ta nguyên tắc chính là không cho phép đi cửa sau muốn chọn tâm tính nhân phẩm tư chất cũng không tệ đệ tử mới nhập môn mặc kệ bọn hắn có bối cảnh gì cũng không cần đi xem bọn họ là ai ai ai tôn nữ tôn tử thu đồ n â n cấp tối cao không thể vượt qua mười sáu tuổi thấp nhất thì không thể nhỏ tại tám tuổi bảy tuổi đi vương thăng hỏi kia sư phụ ngài muốn thu bao nhiêu đệ tử cái này kỳ thật vi sư vẫn cảm thấy tiểu thăng ngươi tới thu đồ tương đối tốt đương nhiên ngươi không nguyện ý vi sư cũng không bắt buộc thanh n ô n tử cười nói ít nhất chọn lựa ba người nhiều nhất không cao hơn năm người sau này chúng ta thuần dương kiếm phái quý c ụ chính là quý tinh bất quý đa như vậy có lợi cho tài nguyên cùng tâm huyết chút xuống bồi dưỡng một trăm cái thiên p h ụ cảnh đ ỉ n h phong không như bồi dưỡng một cái có thể độ thiên kiếp tu sĩ a đúng rồi tiểu thăng ngươi khi nào bước vào độ kiếp cảnh hẳn là nhanh đi đệ tử muốn ổn một đến hai năm vương thăng nhắc tới này sự liền có chút bất đắc dĩ kỳ thật sư phụ hiện tại ta có cái tu đạo nan để yêu cầu giải quyết ồ thanh ngôn tử lập tức đến rồi hào hứng một bên vẫn luôn tại nghe bọn hắn hai sư đồ thương lượng chuyện ba vị trưởng lão cùng với sư tỷ đại nhân đồng thời đối với vương thăng quăng tới chú ý ánh mắt vấn đề nan giải gì thiên kiếp uy lực quá nhỏ vương thăng thở dài trước đó tiên đạo đại hội lúc đệ tử cố y đã dẫn phát nhất danh cổ tội tu thiên kiếp lại xông vào hắn thiên kiếp bên trong phát hiện chính là độ kiếp cảnh tu sĩ uy lực gấp đội thiên kiếp đối với đệ tử mà nói vẫn như c ũ không được bất luận cái gì tôi thể hiệu quả như thế độ kiếp cảnh mặc dù có thể bình ổn thông qua nhưng nguyên thần không chiếm được đầy đủ tầy lễ làm không được lột xác thành tiền sau có lẽ sẽ gặp được quá nhiều bình cảnh hiện tại giao vân cùng đệ tử đều tại nghĩ như thế nào làm đệ tử độ kiếp kỳ thiên kiếp đủ để uy hiếp được ta nguyên thần điện bên trong mấy người động tác chỉnh tề lại tiêu chuẩn lấy tay nâm chán sư tỷ cũng không nhịn được l i ế c mắt đối với chính mình sư đệ đối mặt khốn cảnh có chút vô lực nhà ránh bản chương xong chương bốn trăm bốn mươi nhà mình kiếm linh chương bốn trăm ba mươi tám nhà mình kiếm linh chương bốn trăm ba mươi tám nhà mình kiếm linh đừng nói địa cầu tu đạo giới sinh ra ngày đến hiện tại dù là các vị thiên đình tiên nhân đều chưa từng cân nhắc qua vương thăng nói tới vấn đề này tu sĩ thành tiên trước đó độ kiếp cảnh thiên kiếp uy lực quá nhỏ nên làm cái gì nếu như lời này là theo thi thiên trương miệng bên trong nói ra sợ rằng sẽ bị treo lên đánh cho một trận nhưng vương thăng có chút do dự nói ra vấn đề này làm cho người ta không nói được lời nào vô lực không thể làm gì sau khi lại bắt đầu suy tư đường giải quyết biện pháp đơn giản nhất vương thăng cùng giao vân cũng từng nghĩ đến chính là sử dụng độ kiếp kẻ phụ trợ lừa gạt thiên kiếp chờ vương thăng chuẩn bị độ kiếp lúc liền mời mấy vị tu đạo giới đỉnh tiêm cao thủ để cho bọn họ trước tiến vào hạch tâm kiếp vân phía dưới làm thiên kiếp phán định có người tại giúp vương thăng độ kiếp từ đó tăng lớn uy lực nhưng vừa đến tu đạo giới đỉnh tiêm cao thủ lão thiên sư sư phụ thanh n ô n từ này một nhóm tu đạo cảnh giới đã bị vương thăng xa xa kéo xuống vương thăng độ kiếp cảnh trung kỳ chuẩn bị độ kiếp lúc bọn họ không nhất định có thể vọt tới thoát thai cảnh thứ hai như vậy không tốt lắm khống chế thiên kiếp uy lực vạn nhất thiên kiếp uy lực quá mạnh đây chẳng phải là chính mình muốn chết. địa phủ tiên nhân cũng là như vậy nếu để cho tiên nhân cảnh mạnh bà đến giúp vương thăng tăng lên thiên kiếp uy lực vương thăng tất nhiên là không cách nào tiêu thụ càng nghĩ thuần dương kiếm phái này quần cao tầng cũng là không có đầu mối tuyệt đại bộ phận tu sĩ suy nghĩ đều là như thế nào khiêng qua thiên kiếp vương thăng bởi vì đủ loại nguyên nhân cũng đã có thể không nhìn bình thường độ kiếp cảnh thiên kiếp ngược lại còn nghĩ làm thiên kiếp đối với chính mình có ích phát huy đến lớn nhất thảo luận không có kết quả thanh ngôn tử chỉ là khuyên vương thăng không muốn lòng tham quá nhiều có thể bình an vượt qua thiên kiếp vốn là tu sĩ khó được phúc phận vương thăng nghiêm túc đáp ứng xuống nhưng đấy lòng vẫn là không muốn bỏ qua như vậy cơ hội nếu như không phải sợ thiên uy lần nữa b u ô n g xuống vương thăng đều muốn xâm nhập phân tích một chút thiên kiếp kiếm ý đem chính mình mô p h ỏ n g thiên kiếp tiến hóa một chút bất quá suy xét đến thiên uy cảnh báo ba lần chính mình cũng liền phế đi hiện giờ tu đạo con đường bất quá mới vừa cất bước lưu thêm hai lần thẻ vàng cơ hội phòng ngừa ngày nào chính mình lại có cái gì phạm đại đạo kiêng kỵ cử động nguy cơ cảm khá kinh người vương thăng bên này mới vừa ném ra một năn đề thanh ngôn tử lại ném ra một vấn đề khác tiểu thăng sự đại gia sau này nghĩ thêm đến có ý tưởng liền đi cùng hắn thương lượng thanh ngôn từ nói tiếp xuống chúng ta ngẫm lại nên như thế nào tuyển chọn đệ tử đi dùng cái gì phương thức dự tính khai sơn đại điện lúc không sai biệt lắm sẽ có sáu bảy mươi tên thiếu niên bị mang tới chúng ta phải nghĩ cái biện pháp không thể gây tổn thương cho đại gia hòa khí lại muốn chọn lựa ra ái mộ đệ tử điện bên trong lập tức yên t ĩ n h trở lại bao quát vương thăng ở bên trong mấy người lại bắt đầu khó khăn hề liên nhịn không được phàn nàn một câu cảm giác làm cái này trưởng lao chỗ tốt gì đều không có thế bảo não đổi mới t ậ t nhanh mấy người mỉm cười cười khẽ đối với cái này biểu thị vô cùng tán đồng vương thăng cười nói nếu không để cho bọn họ đánh b à i khung chúng ta là mẫu g i á o bé dạy học chủ trương tùy theo tài năng tới đâu mà dạy không tôn sùng sự cạnh tranh này phương thức thanh ngôn tử bưng giữ ấm ly nhấp một hớp cầu k ỳ nước hơn nữa thu đồ xem chính là tư c h ấ t nội tính cùng với đối với chúng ta thuần dương chi đạo tương tính không phải hiện tại đã có thực lực đúng sư phụ vương thăng nhanh lên túi đầu trở về câu chính mình kỳ thật cũng là tại nói đùa mà thôi tiếp xuống mấy người mỗi người phát biểu chính mình ý kiến tĩnh vân đề nghị dùng tương đối truyền thống phương thức khảo giáo những đệ tử này tâm tính để cho bọn họ theo chân núi leo đến đỉnh núi đây là thời cổ tông môn chọn đồ thường dùng thủ đoạn nhưng thuần dương kiếm phái này ngọn núi thật sự là quá đột một chút một cái cường tráng người trưởng thành đều rất khó bỏ lên đừng nói là này đó hải tử xem ảnh một sư tỷ vỗ tay phát ra tiếng lấy điện thoại di động ra đánh mấy dòng chữ biểu hiện ra tại trước mặt có thể cố ý thăm dò bọn họ phóng một ít linh thạch đan dược hoặc là tiền tại ven đường xem bọn họ ai có thể không nhặt của rơi vương thăng lập tức gật đầu nói sư tỷ nói có đạo lý một quản huyên cười nháy mắt mấy cái hề liên cùng vương tiểu diệu cùng nhau đối với vương thăng ném đi qua một cái liếp mắt tĩnh vân cười nói như vậy thí luyện không khỏi quá đơn giản hiện tại tiểu hải hiểu được có thể nhiều nếu là tâm cơ thâm trầm nói không chừng sẽ cố ý biểu hiện được rất tuyệt dùng đọc tâm pháp thuật đi hề liên nói đọc nhất đọc những tiểu tử này đối mặt một ít chuyện lúc đấy lòng chân chính ý nghĩ l i ề n tốt đại tỷ ngươi sẽ như vậy pháp thuật vương thăng ngạc nhiên hỏi một câu đương nhiên sẽ không hề liên hừ một tiếng không phải có giao vân điện hạ sao hỏi một chút giao vân điện hạ có hay không biện pháp này không phải tốt vương thăng lập tức tại càn k h ô n nhẫn bên trong mời ra vô linh kiếm tại chỗ hỏi t h ă m việc này giao vân không khỏi một hồi lắc đầu giao vân nói như vậy tiên pháp tự nhiên là có nhưng ít nhất cần thiền tiên tu vi mới có thể thi triển không như trực tiếp siêu hồn hệ liên đề nghị không có gì bất ngờ xảy ra thuận lợi chất i ể u đại điện bên trong lần nữa rơi vào trầm mặc mấy người ngồi tại ghế bành bên trong từng người thúc đẩy đầu óc muốn tìm ra điểm hoàn mỹ biện pháp đã có thể kiểm tra này đó thiếu niên tâm tính lại có thể không rơi các gia đạo thừa mặt núi giao vân tại vô linh kiếm thượng đứng một hồi xem bọn họ muốn thực sự lao lực đột nhiên mở miệng nói thiên đình tại vô tận tinh không thành lập qua một nhà tôn g môn đặc biệt sưu tập tu đạo kỳ tài bồi dưỡng thiên tướng tên là thiên mệnh các thiên mệnh các mỗi mười năm đối ngoại chiêu nạp một lần đệ tử bọn họ sử dụng thí luyện kêu là thiên mệnh ba thử thứ nhất thử khảo giáo này tư chất có đặc biệt tiên bảo thứ hai thử khảo giáo này khí vận phúc nguyên cũng có đặc biệt tiên bảo thứ ba thử vì h u y ế n t r ậ n khảo giáo này tâm tính phẩm tính cùng với lâm trận ứng biến rất nhiều thực lực phía trước hai thử tiên bảo không biết nguyện cung bên trong còn có hay không tồn tại mà thứ ba thử huyết trận ta lại nhớ rõ như thế nào bố trí thanh ngôn tử cùng vương thăng liếp nhau một bên hề l i ề n đã không nhịn được mở miệng vậy chúng ta liền trực tiếp dập khuôn không phải tốt về thời gian không kịp vương thăng nói đi nguyện cung một cái qua lại liền không có bố trí huyễn trận thời gian chúng ta chỉ dùng thứ ba thử liền đủ rồi thanh ngôn tử đứng dậy đối với giao vân làm cái đạo vai trào bần đạo mặn dày còn muốn cực khổ mời điện hạ xuất thủ tương trợ đạo trưởng không cần đa lễ ta hiện nay chỉ là nói dài đồ đệ kiếm linh không còn là cái gì điện hạ cao ba tấc tiểu tiên tử nghiêng người làm qua cũng không chịu này thi lễ lạnh ngạt nói kiếm chủ có chút cần ta tự nhiên toàn lực tương trợ chỉ là nhà ta kiếm chủ hiện nay bất quá thoát thai cảnh đỉnh phong tu vi luyện chế trận kỳ chỉ sợ tốc độ quá chậm còn cần một vị độ tiên cảnh tu sĩ xuất thủ tương trợ hề liên nháy mắt mấy cái đó không phải là nàng đại tỷ vương thăng cười kêu lên hề liên buông vung tay tự nhiên là gật đầu ứng việc này chỉ là không khỏi nói thầm câu như thế nào cảm giác ta như là bị giao vân điện hạ n h ầ m vào hừ giao vân hừ lạnh một tiếng hóa thành tiên quang trở về vô linh kiếm làm hề liên cùng vương thăng lơ ngơ cũng làm cho mấy người khác hai mặt nhìn nhau giao vân bộ dáng này rõ ràng là đối với hề liên có chút thành kiến nhưng tại sao lại như vậy lại là ai cũng không có gì đầu mối ngày mai sẽ là khai sơn đại điện đêm nay nên làm bố trí liền muốn làm tốt đ o á n chừng sáng mai liền hạ lễ đạo t r ư ở n g chạy đến vương thăng cùng hề liên đi đạo tàng điện luyện chế t r ậ n kỳ tĩnh vân đạo t r ư ở n g cùng một quản huyên thì đi theo thanh n ô n tử cùng nhau làm ngày mai đại điện công tác chuẩn bị mới tới đầu bếp cùng tạp dịch cũng được biết ngày mai muốn cử hành đại hội nhưng bọn hắn chỉ phụ trách trùng t r à đưa t r à không cần làm quá nhiều chuyện sáu vị môn nhân nhiệm vụ tương đối nặng nề bọn họ sáu cái ngày mai phải chịu trách nhiệm chân chạy làm v i ệ vặt lúc đêm khuya vương tiểu diệu cùng chỉ văn ôm hơn mười mấy bộ trước đó chế tạo gấp gáp môn phái trang phục tìm sáu vị mới vừa vào cửa phái liền muốn chuẩn bị làm việc môn nhân dặn dò ngày mai từng người nhiệm vụ cái gọi là môn phái trang phục kỳ thật chính là bên ngoài mặc đạo b à o màu trắng nhạt cùng d à y vải thống nhất kiểu dáng cùng kiểu dáng đạo b à o sau l ư n g ân có thuần dương hai chữ không chỉ là sáu vị môn nhân có mặt khác mọi người đều có chỉ là đệ tử chính thức kiểu dáng khác biệt hơn nữa còn có điểm tiểu lam quái giống như thanh ngôn tử kia thân màu tím nhạt trưởng môn đạo bảo sau l ư n g viết có đây là trưởng môn bốn chữ lớn vương thăng đạo bảo sau lưng viết có chữ lớn chiến lược đảm đương nhị sư hình một q ả n huyền kia thân đạo bảo thì viết có nhan giá trị đảm đương đại sư tỷ hề liên đạo bảo sau lưng là vũ mị hồ tiên này trưởng lão tính vân đạo trưởng đạo bảo còn lại là viết ôn nhu hiền l à n h phó trưởng môn vương tiểu diệu trang phục cấn chữ là góp đủ số cá khô số một trì văn trang phục cấn chữ là góp đủ số cá khô số hai đối với từng người định vị cũng là tương đương rõ ràng chú ý này là hề liên ra thanh n ô n tử thật cũng không phản đối cảm giác này loại hình thức cũng rất có thú có thể cho người lưu lại ấn tượng k h ắ sâu sau nửa đêm vương thăng cùng hề liên tại giao vân chỉ điểm bắt đầu ở đại điện sau sườn phía tây khu vực làm bố trí cái này h u y ễ n trận tổng dùng hao phi tám mươi mốt con phiên kỳ yêu cầu y theo địa hình địa thế vốn có bố cảnh cấu tạo tiến hành quy hoạch bố trí này nguyên lý cũng là hết sức phức tạp nhưng vương thăng cùng hề liên cũng không cần quản quá nhiều chỉ là yêu cầu đem phiên kỳ linh thạch dựa theo giao vân nói tới d i ấ u kỹ dọn xong một chỗ h u y ễ n trận liền như vậy bố trí thỏa đáng rất nhanh nồng đậm x ư ơ n g mù bao phủ nửa cái đỉnh núi vương thăng bên ngoài sông trận rất nhanh liền cảm nhận được đại trận này đủ loại huyền diệu chỗ cho dù là hắn nếu không phải đã sớm biết đây là trận pháp sở hiện ra huế y tưởng chỉ sợ cũng phải này đó huế y cảnh tin là thật hắn đem trước đại trận sau đi một lượn dựa theo giao vân nói đem lần nữa bị xem như trận nhãn phi hà kiếm thu vào k i a n đồng vụ chậm dại biến mất không thấy gì nữa sau đó chỉ cần đem phi hà kiếm đặt tới trận nhãn vị trí liền có thể lần nữa mở ra này huế y trận vương thăng đi tìm thanh n ô n tử báo cáo huế y trận đã hoàn thành lúc còn nhịn không được hỏi một câu sư phụ này nếu là không ai có thể quá quan nên làm cái gì thanh n ô n tử nghĩ nghĩ cười nói chờ trời sáng ta tìm bằng hữu đưa mấy đài máy bay không người lái tới các nàng h vốn cho rằng núi bên trên muốn cửi đốt không nghĩ tới kia thoạt nhìn bề ngoài xấu xí bếp sau nội bộ lại là một bộ đầy đủ hiện đại hóa đồ làm bếp chỉ là máy hút khói liền có ba đài hai cái đại tủ lạnh song song bày biện bên trong cũng chất đầy các loại nguyên liệu nấu ăn một vị khác tạp dịch cũng dùng pháp khí chứa đồ thu hồi hai cái bể nước đi núi bên trong vị trí chỉ định tiếp chút thanh tuyển trở về chuẩn bị pha trả ngoài y muốn ngay ngắn mà có thứ tự bên vách núi lầu các bên trong vương thăng v ọ t vào tắm lao điểm tươi mát mùi sữa tắm cũng đổi lại chính mình môn phái trang phục khai sơn đại điện thuần dương kiếm phái đột nhiên cảm giác như là tại này bên trong tắm d ễ đồng dạng vương thăng cười nói câu vãn hạ ống tay á o đem vô linh kiếm cầm lấy chuẩn bị thu được giao vân cản k h ô n nhận bên trong tùy theo vương thăng nghĩ đến cái gì đối vô linh kiếm hỏi một câu ngươi như thế nào đối với đại tỷ giống như ý kiến rất lớn d á n g vẻ giao vân tiếng nói tại vương thăng đáy lòng vang lên nàng biết rõ hoa khanh cùng ngươi tình đầu ý hợp mà nàng cũng là lòng có sở thuộc lại còn đối với ngươi động một số tâm tư không nên động như thế phẩm tính ngươi còn làm ta cho nàng sắc mặt tốt sao đây không phải đại tỷ thuần túy nói đùa vương thăng lắc đầu nàng có thể bởi vì đối với thanh lâm đạo trưởng cảm tình mà đoạn ma làm sao lại giống như giao vân ngươi nói như vậy ta đối chuyện nam nữ biết không nhiều nhưng nếu ngươi dám cô phụ hoa khanh đối ngươi một phen tâm ý thay đổi thất thưởng tham hoa luyến xác、ừ. vương đạo trưởng lập tức cảm giác hai chân mắt lạnh tùy theo khỏe miệng cong lên đem vô linh kiếm ném tới cản khôn nhận bên trong bình thường mà nói hơn nữa như loại này tiên tử hóa thân kiếm linh không đều phải cùng kiếm chủ thật không minh bạch quan hệ mơ hồ sao như thế nào đến hắn cái này được rồi một lời khó nói hết nhà người khác kiếm linh cũng không có gì thật hâm mộ bản chương xong chương 441, khai sơn đại đ i ệ n chương 439, khai sơn đại đ i ệ n chương 439, khai sơn đại đ i ệ n sáng sớm lúc ba đạo thân ảnh theo dưới chân núi cùng nhau mà đến đứng tại sơn môn phía trước liền bắt đầu hô to thăng ca làm hai vị canh giữ ở sơn môn phía trước môn nhân thoáng có chút luống c u ố n tay chân xưng hô này cũng coi như tu đạo giới phần độc nhất ngoại trừ long hồ sơn thi thi ê n trương thật đúng là không ai dám xưng hô như vậy hiện giờ vương đạo trưởng có thể cùng này ra hỏa nhập bọn với nhau đi hai người khác dĩ nhiên chính là hoài kinh cùng với liêu vân trí vương thăng ứng thanh mà đến xuyên chính mình kia thân thoáng có chút phong cách đảm bảo sau lưng bảy cái chữ lớn đem ba người xem xưng sở lại là các loại ghen tị ba người bọn hắn là trước tiên chạy đến hỗ trợ xem có cần hay không xuất lực địa phương chuyển cái bàn bị thương mang rắn chữ hỉ cái gì vương thăng tự nhiên không thể để cho bọn họ thật xuất công xuất lực hôm nay tới đều là khách hơn nữa chuẩn bị nửa tháng các nơi bố trí cũng đều đã làm không sai bịt lắm không cần cái gì đẩy nhanh tốc độ địa phương t r ư ớ c mang theo ba người tại kiếm phái bên trong dạo một vòng lúc này thuần dương kiếm phái tuy rằng đã có chút quy mô nhưng cùng long hồ sơn cùng mao sơn đạo thừa tự nhiên không thể so sánh nổi thăng ca có thể hay không cấp chút ít nói tin tức thì tiên h trương xoa xoa tay thì tới ta kiếm phái lần này cần thu bao nhiêu đồ đệ a chúng ta long h ổ sơn có hai vị đạo trưởng đời cháu nghĩ đến bãi sư cũng đều nghe nói bất ngôn đạo trưởng muốn vào hôm nay chọn đồ đệ thu đồ đệ cái này có cái gì tiêu chuẩn à? vương thăng quét mắt thi thiên trường cái sau chột dạ co lại r u t cổ không có gì quá trực tiếp tiêu chuẩn vương thăng cười nói không phải ta t h ừ a nước đục thả câu mà là này sự không tốt làm nói đơn giản tới nói có một đạo thí luyện tại thí luyện bên trong chọn lựa môn nhân đệ tử hoài kinh ba người hiểu rõ gật đầu kỳ thật này loại hình thức cùng bọn hắn suy nghĩ cũng không kém bao nhiêu nay bên tới vương thăng mang theo bọn họ đi hướng cách đó không xa thảo đường cũng không mặt khác nghỉ ngơi địa phương liền ở chỗ này uống chút nước t r à hóng hóng gió đi nơi này là giảng bài địa phương hoài kinh cười nói đằng sau này đoạn thời gian ta đều không tới không nghĩ tới nhiều như vậy nhiều thú vị đồ vật thi thiên trương đã ra dáng ngồi ở chủ vị đoan chính thân thể ngồi chững chạc đàng hoàng nói câu tiểu liêu tử mau tới ngồi xuống nghe g i ả n g liêu vân trí s ở s ở tại ống tay háo lấy ra hai chương đối với thi thiên trương chuyên dụng phụ lục thi thiên trương d ụ t hạ cổ s á m xịt theo trên sàn chính nhảy xuống tới một bên đã có môn nhân tiến đến bếp sau rất nhanh xuyên thuần dương môn phái trang phục thẩm tiểu mẫn bưng một đầu khay bước nhanh mà đến có chút khẩn trương hỏi một câu vương sư m i n h cấp cho khách nhân uống t r à sao cho ta đi không cần khẩn trương nay vài vị đều là ta bạn tốt vương thăng đi qua đem khay nhận lấy bên trong có bốn cái c h é n t r à một đầu ấm t r à còn bảy hai đĩa hẳn dưa thẩm tiểu mẫn vội vàng ứng tiếng sau đó vụ trộm nhìn mấy lần liêu vân trí sau đó lại sợ mất dáng vẻ cấp kiếm phái bôi đen hạ thấp người cáo lui vội vàng mà đi hoài kinh cười nói đây là phi ngữ hôn quà chiêu nạp môn nhân、ừ. vương thăng nhắc lên này sự vẫn còn có chút phiền muộn đem nước trà dọn xong chào hỏi bốn người tại thảo đường bên trong ngồi trên mặt đất vốn định nhiều chiêu mấy cái kim đăng cảnh không nghĩ tới hôm qua tới bên này kim đang cao thủ phần lớn đều có hát lịch sử tán tu tu hành cũng không dễ dàng à thi thiên t r ư ơ n g cười hắc hắc một bên liễu vân trí động tác thuần thục cầm lấy ấm trà bắt đầu châm trà nước là nước suối trà là c h â m trà thơm một mặt thanh hương tại thảo đường bên trong chậm rãi chói mở bốn người cũng bắt đầu nói chuyện trời đất vô sự nói chuyện p i ế m nói chuyện phiếm mất quá nửa giờ phi luyện tử mang theo hắn hai cái đồ đệ chạy đến xem lễ vương thăng linh thức tự nhiên đã sớm phát hiện này vị mặt tròn đạo trường sớm tại sơn môn nơi đ ó lấy vương thăng dẫn phi luyện tử sư đồ cũng đi thảo đường thật tiểu mẫn cùng trương vệ mươn này hai vị thuần dương kiếm phái nữ tu cũng cấp tốc chạy đến đưa trà đưa hạt dưa phi luyện tử hỏi ý đại điện khi nào bắt đầu hắn hảo thông báo kiếm tông trưởng môn lúc nào chạy đến vương thăng này sự thật đúng là không nắm chắc được chỉ có thể chạy tới hỏi chính mình sư phụ lại phát hiện sư phụ chính cầm điện thoại tại chủ điện góc cách lâm trận pháp bên trong trung k h mười phần ng vương đạo trưởng hiện tại t u v i cao chút không để lại dấu vết đem linh thức thăm dò vào cách đâm trận pháp bên trong ngày hôm nay trời trong gió nhẹ tinh không vật lý các vị tu đạo giới tiền bối có thể trong lúc cấp bách chịu không đến đây chứng kiến ta thuần dương kiếm phái khai sơn lập phái nghiệm một hồi thanh n ô n tử lại lắc đầu ừng không đủ ngắn gọn phải giống như nói linh tinh một ít cái này phế bỏ đi lại là một m cái vương đạo trưởng khoe miệng cong lên đứng tại kia l ẳ n g l ặ n g chờ khai sơn đại điện tại 1 2 h giờ chưa chính thức cử hành vương thăng đem tin tức này chuyển đạt cấp phi luyện tử đồng thời chính khí minh trang ép thượng cũng xuất hiện tin tức này chín giờ sáng đã lâu bắt đầu liên tục không ngừng có đạo trưởng ngự không mà tới cách nơi đây gần đạo thừa chạy đến sớm đi lấy biểu hiện bọn họ đối với thuần dương kiếm phái tôn trọng tại trường bạch sơn lao sơn đạo thừa tự nhiên có thể tới c h ậ m chút không chậm trễ khai sơn đại điện liền có thể vương thăng cha mẹ còn đánh tới video làm vương thăng mang theo tại thuần dương kiếm phái bên trong dạo nửa vòng sau đó vương thăng cùng một quản huyên bị sư phụ an bài đi sơn môn phía trước nên đón khách tới làm thiên bảng thứ nhất cùng thiên bảng thứ bảy hai vị đại cao thủ tự mình đón lấy cũng coi là cho đủ khách tới mặt mũi thiên bảng đã đổi mới đem sư tỷ xếp hạng bỏ vào vị thứ bảy chủ yếu là bởi vì sư tỷ trước đó cũng không ra tay tu vi chưa bị người chứng thực chỉ biết nàng kết thành nguyên anh hơn mười giờ sáng các gia đạo thừa đến đây lệ cũ người đã không sai biệt lắm đến đủ đại điện trong ngoài thảo đường gần đây đều tụ mãn tu sĩ về sau tu sĩ chỉ có thể ở điện phía trước chờ không tính này đó tu sĩ mang theo một ít thiếu niên hài đồng nơi đây đã là cao thủ nhiều như mây thanh ngôn tử những năm này tại tu đạo giới bên trong dựng lên ảnh hưởng lực vào lúc này cũng phải lấy nổi bật chứ hề liên bên ngoài môn bên trong các vị trưởng lão đệ tử cũng đều bận rộn trên cơ bản tại tiên đạo đại hội lúc đứng tại thanh ngôn tử phía sau này đó đạo thừa đều là trưởng môn tự mình đến đây làm thuần dương kiếm phái khai sơn đại điện cũng trở nên rất có thành thế. tại thanh ngôn tử phía sau vương thăng cùng một quản huyên lặng lặng mà đứng bọn họ vốn định yên lặng làm cái bình hoa nhưng bọn hắn sư phụ rõ ràng không phải nghĩ như vậy thanh ngôn tử khai sơn diễn thuyết tiến hành không sai biệt lắm tựa hồ còn có chút vẫn chưa thỏa mãn lại nói thuần dương kiếm phái sở dĩ là kiếm phái nhưng thật ra là cùng bần đạo đồ đệ có quan hệ các vị đồng đạo chắc hẳn cũng biết được bần đạo bản thân kiếm pháp thưa thớt nhưng bần đạo nhị đồ đệ lại là kiếm đạo kỳ tài bần đạo xấu hổ chỉ là tại ban đầu hai năm cho hắn kiếm đạo thượng một chút chỉ điểm sau đó chính là hắn tự thân hăng hái hướng lên tại kiếm đạo con đường thẳng tiến không lùi hiện giờ ta thuần dương kiếm phái có hoàn trình hạch tâm đạo thượng thuần dương kiếm ca cũng là từ hắn mang về ngày hôm nay khai sơn lập ph vương n này đạo làm s phụ kỳ thật cũng muốn biết, hắn có gì cảm tưởng. Thiểu thăng, thanh kỳ biết, tưởng. tử cũng có cảm câu. muốn đến, nói vài câu. Nói xong, thanh ngôn tử người, gì quay đối vài với ư v thăng một theo chào hỏi một câu, khỏe miệng mang theo nồng câu, đạo ậ m mỉm cười. Vương đ trưởng mặt ngoài chấn định đáy lòng cũng là nhịn không được nhà danh chính mình sư phụ vài câu nay hoàn toàn là hố đồ đệ hành vi làm hắn phát biểu trước tiên cũng không thông báo một tiếng t ừ n g kia ánh mắt hội tụ tại vương thăng trên người gần bên chư vị đạo gia cũng đều là mặt lộ vẻ ý cười nhưng lúc này vương thăng cũng không cần khẩn trương cái gì chấn định tự nhiên về phía trước nửa bước đối các phương tu sĩ chắp tay hành lễ đáy l ò n g cũng đã có phúc cảo nhìn hắn l ư ỡ n ngược ngầm đầu mới mở miệng thanh truyền các nơi ngày hôm nay trời trong gió nhẹ tinh không vản lý các vị tiền bối cùng đồng đạo trong trăm công ngàn việc chịu không chạy đến chứng kiến ta thuần dương kiếm phái khai sơn lập phái quả thật ta thuần dương kiếm phái toàn thể tu sĩ vinh hạnh bên cạnh thanh ngôn t ử khoe miệng nhẹ nhàng co q u ắ p mấy lần nếu như không phải xung quanh quá nhiều người khẳng định liền đập chính mình nhị đồ đệ xỏ đầu nay không phải liền là hắn chức phế bỏ diễn thuyết bản thảo sao một đoạn đáp tạ từ nói xong vương thăng lại cảm thấy tận dụng thời cơ liền mở miệng hỏi câu, không biết các vị cảm thấy tu đạo giới sau này đường ở nơi nào lúc này các phương phản ứng có chút không giống nhau lắm chỉ có số ít người nghe được vương thăng lời nói bên trong tâm h ý mặt lộ vẻ suy tư cùng đợi phần lớn người còn lại là không hiểu ra sao không biết vương thăng vì sao đột có này hỏi hiện nay địa cầu bên trên nguyên khí dồi dào nhưng những nguyên khí này là ngàn năm tích lũy đẻ ép mà đến cho nên tỏ ra vô cùng nồng đậm vương thăng cất cao giọng nói nhưng này phần nồng đậm nguyên khí tóm lại có hao hết một ngày nguyên khí cũng sẽ dần dần khôi phục lại ngàn năm trước tiêu chuẩn khi đó tu đạo giới tu đạo tốc độ sẽ lần nữa biến t r ư m hiện giờ một năm khổ tu chi công sau này đ o á n chừng muốn mười năm hai mươi năm lại các gia đạo thừa quy mô tu sĩ cái này quần thể quy mô cũng tại hàng năm không ngừng gia tăng tại mạng lưới hoàn cảnh ảnh hưởng hạn hoặc là gia tăng tốc độ kỳ thật đã gần như mất k h ô n g chế các vị có thể từng nghĩ tới mấy trăm năm về sau luôn có một ngày vạn nhất địa cầu bên trên nguyên khí không đủ để cung cấp số lượng khổng lồ như vậy tu sĩ tu hành làm như thế nào không ít đạo trưởng mặt lộ vẻ suy tư lúc này đại đa số người đã kịp phản ứng vương thăng là tại lời nói tu đạo giới sau này hai hoàng ẩm long h ổ sơn một vị đạo trưởng cười nói phi ngữ hiện nay chính là thiên bảng đệ nhất người đứng ở tu đạo giới trước đó tu vi cảnh giới càng là viễn siêu chúng ta kỳ thật không cần như vậy lặp đi lặp lại cường điệu ngươi lời nói chúng ta sao dám không vào tâm vương thăng chắp tay một cái tiếp tục nói địa cầu tu đạo tiên pháp đến từ thời cổ thiên đ ỉ n h việc này tại tu đạo giới bên trong đã không phải cái gì bí mật hiện giờ b à y ở trước mặt chúng ta chỉ có hai con đường hoặc là cưỡng ép khống chế tu đạo giới quy mô cắt giảm tu sĩ số lượng đem tu sĩ khống chế tại địa cầu có thể thừa nhận phạm vi bên trong hoặc là liền muốn mở ra một đầu con đường mới tìm kiếm được mới nguyên khí nơi phát ra đơn giản tới nói thứ hai con đường chính là lần theo năm đó cổ thiên đình bông xuống địa cầu con đường đi ngược dòng nước bước ra này phiến tiên cấm nơi nhưng tiên cấm nơi bên ngoài có lẽ chính là đầm rồng hang hổ núi lao biển lửa có lẽ chính là đầy trời cường đ ị c h xem chúng ta vì thiên đình dương nhiệt muốn trừ chi cho t h ô n g khoái gia sư khai s á n g thuần dương kiếm phái chính là muốn đem chúng ta này một phần đạo thừa chuyển thừa xuống ngày khác nếu chúng ta không đi không được ra địa cầu đi ra tiên cấm nơi Đi đạo tinh tiên kêu không bên vô tận trong tranh thủ tu đạo thành tiên một chỗ cắm thuần kiếm rủi. Ta thuần dương phen á bái bái bái i người tiên tiên tiên tiên nguyện phong. Bản chương xong. Chương nạp Chương nạp Chương nạp vì sư, sư, sư, tổ tổ tổ Một p h đổ. đổ. đổ. không coi là bao nhiêu g i ó n g giạc diễn thuyết lại làm cho không ít tu sĩ mặt lộ vẻ suy tư vương thăng nói ra vấn đề kỳ thật đã là lời nhảm thai chủ đề tu đạo giới tương lai ở nơi nào chỉ là không nghĩ tới tại trường hợp này trải qua vương thăng cái này hiện nay đệ nhất kiếm tu miệng bên trong nói ra nhưng lại làm cho bọn họ không thể không nghiêm túc suy tính tới vấn đề này tu đạo giới lấy đạo môn cầm đầu nhưng chủ thể lại là số lượng đông đảo tàn tu nếu như tu sĩ số lượng mất khống chế mà địa cầu nguyên khí khôi phục lại nguyên bản tiêu chuẩn kia đúng là sẽ dọc theo rất nhiều nghiêm trọng vấn đề tranh đoạt nguyên khí tu sĩ tất nhiên sẽ triển lộ ra nhân tính c h i ác từ đó dựng dụng r a càng lớn quá đắng biện pháp giải quyết hoặc là lấy đạo môn cầm đầu các gia đạo thừa hiện tại liền bắt đầu chèn ép tàn tu hoặc là chính là từ nơi này đi ra ngoài đi ra tiên cấm nơi có lẽ một ngày này phải kể tới mười 10 năm trăm năm về sau mới có thể tiến đến nhưng đối với tu sĩ mà nói dài rằng giặc thọ nguyên quyết định đây chính là bọn họ sau này nhất định phải đối mặt tình huống địa cầu nguyên khí nồng nặc nhất thời kỳ chính là địa linh phong cấm chậm rãi giải phóng vương thăng thoát khốn đến nay này đoạn năm tháng theo tu sĩ cảnh giới không ngừng tăng lên mỗi cái tu sĩ yêu cầu nguyên khí sẽ không ngừng tăng trưởng một cái nguyên anh cảnh tu sĩ này tu hành thu nạp nguyên khí đấu pháp tiêu hao nguyên khí tự nhiên là kim đàn cảnh tu sĩ không thể bằng được tại thời cổ thiên thai nhân họa không có lương thực thời điểm người có thể coi con là thức ăn làm người đứng tại một đầu trường sinh đường bên trên trụ cột nhất cũng là chân quý nhất nguyên khí biến thành định lượng sinh ra tư nguyên khan hiếm khi đó tu đạo giới còn có thể bảo trì hiện giờ bình thản cảnh tượng sao làm vì tu đạo giới cao cấp chiến lược tập hợp thể đạo môn các gia đạo thừa sau này thật chẳng lẽ muốn đem đi ra tay ước chế tán tu tăng trưởng sau đó nhờ vào đó khống chế nguyên khí sao kia、yeah. số lượng khổng lồ chiến bị tổ lại nên làm cái gì ta thuần dương kiếm phái nguyện vì người tiên phong chỉ cần đi ra ngoài cũng chỉ có đi ra ngoài con đường này có thể chọn r ứ t bỏ thiên đình nhân t ố không nói địa cầu tu đạo giới cũng phải đi vô tận t i n h không bên trong g ử i thân đi khuếch trương đi lan tràn dung nhập vô tận t i n h không kia lưu động nguyên khí tinh hà vương thăng giờ phút này đứng tại tu đạo giới đỉnh điểm đem vấn đề này xem vô cùng rõ ràng thúc giục đạo môn sau này tiên nhân đi ra ngoài cũng không phải là vì thiên đình tiên nhân báo thủ từ từ này đó không thiết thực nghiệp tưởng mà là cơ bản nhất sinh tồn chỗ kia vương thăng hiện nay còn không biết ở nơi nào tiên cấm nơi cửa ra vào kì thật chính là một cái trường sinh chi môn hắn mấy lời nói này là nguyên bản coi như nhiệt liệt bầu không khí lập tức hàng không y tấm tại lầu các bên trong chú ý những cái đó trận kỳ bố trí hề liên mặt lộ vẻ suy tư thanh ngôn tử cũng rơi vào trầm tư chỉ văn còn lại là mặt bên trên đối nhà mình sư huynh viết đầy sùng bái ngược lại là vương tiểu diệu cặp mắt kia vô cùng sáng tỏ như là thấy được cái nào đó ầm ầm sóng dậy tình hình thảo đường góc uống trà hoài kinh hòa thượng khoe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên mà hoài kinh bên người thi thiên trường còn lại là một mặt mộng bức bộ dáng mà liễu vân trí thở dài ánh mắt bên trong tràn đầy ảm đạo ba người chúng ta đã bị phi ngự rơi xuống nhiều lắm liêu văn chí khe khẽ thở dài hoài kinh sát có việc gật đầu thi thiên t r ư ơ n g lại là không có lương tâm cười cười không có cách chúng ta đều vẫn là người bình thường cùng thăng ca này loại nói không chừng đã thay đổi tự thân hình thái kiếm tu không cách nào so sánh được liêu văn chí chừng này ra hỏa một chút thi thiên t r ư ơ n g ruột hạ cổ sau đó chính là một hồi hắc hắc cười không ngừng xem ảnh một vương thăng phát biểu xong thanh ngôn tử mang theo vương thăng cùng một quản huyền tiến vào đại điện đại điện bên trong bảy mấy hàng chỗ ngồi theo lão thiên sư bắt đầu hơn mười mấy danh đạo thừa trưởng môn ngồi ở hai bên trái phải cao nhất vị trí sau đó chính là so có danh vọng đạo môn cao thủ tổng cộng có hơn hai mươi người nhập tọa mặt khác hàng không đến chỗ ngồi cũng tiến vào điện bên trong xem lễ kế tiếp mới là màn kịch quan trọng vương tiểu diệu cùng chỉ văn xuyên các nàng góp đủ số đạo bảo vì thanh n ô n tử vương thăng cùng một quản h u y ề n đưa lên ba nén hương sau đó túi đầu thối lui tĩnh vân hô mời trưởng môn mang theo trưởng môn đệ tử bái tam thanh tôn vị thanh n ô n tử hai tay phù hương mang theo vương thăng cùng một quản h u y ề n quỷ gối sớm đã dọn xong bồ đoàn bên trên đối thuận dương tử tượng đã lúc sau treo ở chỗ cao tam thanh bất họa dập đầu ba bái, bái thuần dương tổ sư, tại đông đảo đạo gia đạo trưởng nhìn hạ thanh ngôn tử cùng hai tên đệ tử lần nữa lễ bái sau đó thanh ngôn tử đi đầu đứng dậy đem ba nén hương cắm vào tượng đ á phía trước lư hương bên trong ngồi ở một bên trưởng môn c h i vị thanh ngôn tử nói thiểu huyên tiểu thăng về phía trước dân hương đúng vương thăng cùng một quản huyên ứng tiếng sau đó sư tỷ trước đứng dậy về phía trước đem ba nén hương cắm ở lư hương bên trong chờ sư tỷ xoay người lại quỳ gối tại chỗ vương thăng mới đứng dậy dân hương tĩnh h vân lại nói trưởng môn đệ tử hành lễ bái sư vương thăng cùng một quản huyên từng người hành đệ tử tri lễ tương đương với lại đi một lượt bái sư quá trình nghỉ vương thăng cùng một quản huyên đứng dậy đứng ở phía bên phải vị trí sư tỷ khuôn mặt thanh lãnh lúc này lại chẳng biết tại sao nhiều một chút mờ mịn đạo vận mặc dù đứng tại kia lại giống như hoa trong nước nguyệt kính bên trong ban công bình thường cho người ta một loại không thực tế cảm giác mà vương thăng càng là không tự giác toát ra một cỗ kiếm ý bén nhọn kiếm ý kia cũng không có nhằm vào bất luận kẻ nào lại làm cho trong điện ngoài điện mấy trăm xem lễ tu sĩ tất cả đều cảm thấy nhàn nhạt giáp bách cảm giác giờ khác này kia tượng đã liền giống như đang sống Tại nhẹ nhàng lượn lờ sau khói bên trong, t ự hồ thật sự có một tia linh tính. á vị về môn nhân cũng về phía trước đó ế n đứng thành một hàng, trước bái tam thanh bức họa cùng thuần dương tử bức họa, lại đối trưởng môn hành đối đạo đ bức bức một trước tam tử họa họa, bái lại vai trảo. Sau trảo. tĩnh vân đạo trưởng ở bên đọc thuần dương kiếm phái m ô n quy tổng cộng ba mươi hai điều môn quy đọc xong thanh ngôn tử mang theo hai cái đ ệ tử đông đảo môn nhân trưởng lão về phía trước đáp tạ các vị khách nhân xem lễ toàn bộ khai sơn đại điện liền chính thức đi đến hết thể quá trình nay sáu vị môn nhân chỉ là nhập môn một ngày trước sau liền có biến hóa cực lớn nhất là khi nghe đến vương thăng kia lời nói ngữ lại tại đại điện bên trong hành hành lễ lúc sau sáu người ánh mắt đều trở nên có chút không giống nhau lắm gia nhập thuần dương kiếm phái có lẽ theo bọn h ắ nghĩ n đã không chỉ là phúc duyên cơ duyên đơn giản như vậy này trở nên càng có ý định hơn nghĩa giao phó càng nhiều hà nghĩa